hiện trường trương nghệ phàm cười mỉm tự giới thiệu xin chào ta là ca sĩ cờ hờ i s diệp chi thu s ư ơ n g sở nói ra xin chào ta là diệp chi thu hai người hư tình giả ý trò chuyện hai câu cũng liền mấy giây trương nghệ phàm tiếp tục hướng về diệp chi thu bên cạnh trình ngựa quân chào hỏi diệp chi thu lưu ý một hồi vẫn là xin chào ta là ca sĩ cờ hờ i s tự giới thiệu trình ngựa quân cùng trương nghệ phàm cũng là lần đầu tiên gặp mặt cũng lễ phép trả lời xin chào ta là trình ngựa quân ngươi cũng có thể gọi ta họ a trương nghệ phàm lời xin chào hỏi một cách tự nhiên liền gọi trình ngựa quân tên tiếng anh đợi trương nghệ phàm cùng tiếp theo người lúc bắt tay diệp chi thu hiếu kỳ hướng về trình nhựa quân hỏi ngươi tên tiếng anh gọi họ a đúng vậy trình nhựa quân đương nhiên gật đầu một cái nhìn một cái diệp chi thu tựa hồ minh bạch hắn đang suy nghĩ gì ngươi không có tên tiếng anh sao có rất nhiều lúc trước một đoạn khóa tiếng anh đổi một cái diệp chi thu gật đầu một cái cụ thể có cái gì dùng ngươi giúp ta muốn một cái cố định thôi tốt nhất khóc k h u y ế n điểm trình nhựa quân s ữ n g sở theo bản năng trả lời ngươi một hồi để cho ta nói thật đúng là không nói ra được họ a là ta hồng công giấy thông hành bên trên danh tự vậy làm sao giút ngươi lấy trình nhựa quân kịp phản ứng không lời nói một cái chính thức tên tiếng anh vẫn là thật trọng yếu ví dụ như người nước ngoài có f a n ca nhạc hoặc là ở nước ngoài làm tuyên truyền đều biết dùng được d i ệ p chi thu nga một tiếng trong đầu nghĩ vậy còn đúng là thật trọng yếu hai người tùy ý trò chuyện bị thu nhận tiến g vào hình ảnh phát sóng trực tiếp bên trong dẫn tới một phiến treo t r ọ n g nhà xem ra cậu tác giả còn muốn hướng đi thế giới a người đừng nói hắn hát tại hồng c ô n g bảo đạo đều thất hót đoán đi ra châu á đã không xa nhìn hắn bộ dáng kia muốn cái tên tiếng anh có đủ tốn sức mọi người giúp hắn một chút không hiến điểm ta có một kế không như liền gọi đĩ ồ đủ thô bảo đi đ ầ chó b ả m ệ lầu trên vật măng có phải hay không còn thiếu cái gọi bít họ bít đi ô như hoa như hoa đây tên tiếng anh điệu bên trong điệu t ứ c giận không đúng không đúng tên tiếng anh họ ở phía sau hẳn gọi đ i ệ ô bít diệp chi thu ta điệu nổ diệp chi thu không rõ trong lúc vô tình xa điêu phan đã cho mình lấy được rồi tên tiếng anh lúc này tổng đạo diễn liêu đào đi tới công cộng khu nghỉ ngơi bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng tuyên bố thứ tự phân đoạn liêu đào ngồi ở rất nhiều ca sĩ đại diện người đại diện đối diện trên mặt mang trước sau như một lá hồ ly một dạng cười mịn tiếp theo tuyên bố bản trận kinh d i ệ m thứ tự đầu tiên hoan nghênh một đợt này bù vị ca sĩ trương nghệ p h ạ m hiện trường vang dội một phiến tiếng v ô tay liêu đào cười h i ế p mắt nói tiếp lần này ta chuẩn bị từ hạng thứ tư bắt đầu tuyên bố sau đó tiến vào liêu đào lĩnh vực thời gian với tư cách tiết mục một tay người vật ra h ắ n tự nhiên biết rõ bản cuộc tranh tài lớn nhất xem chút ở chỗ nào diệp chi thu vs trương nghệ p h ạ m còn có diệp chi thu vs tiêu k i ệ t liêu đào nhìn sang trong tay ghi chép kết quả thẻ ánh mắt lất lóe xuất sắc như vậy phân đoạn đương nhiên phải từ từ đến cũng không thể run run một hồi liền kết thúc đối với liêu đào thao tác mọi người đều đã thành thói quen yêu từ đâu bắt đầu từ đâu bắt đầu đi dù sao muốn cho hắn tại mấy câu nói bên trong kết thúc là không có khả năng t r ư ơ n g nghệ phàm ngồi vững chỗ ngồi trên mặt mang đạm n h ạ t tự tin tờ mịn tựa hồ i trong lòng có dự tính đầu tiên là hạng thứ tư người đ o ạ giải lục nhã khi tên của mình bị nói to lục nhã trong mắt lóe lên vẻ thất vọng đứng dậy tuyên bố càng nghĩ thu được bản trận khán giả bỏ phiếu hạng thứ ba chính là liêu đào ánh mắt cố định hình ảnh tại tiêu kiệt trên thân ca sĩ tiêu kiệt tiêu kiệt xứng sở trên mặt vẻ thất vọng càng thêm rõ ràng h ắ n tư nhân mới thứ ba vậy diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ phạm đâu theo như ban nãy biểu diễn hiện trường phản hồi hai người này đại khái dẫn sẽ không rơi vào sau đó ba tên nói cách khác m i n h trận này chẳng những bại bởi diệp chi thu còn bại bởi t r ư ơ n g nghệ phạm dưới tình huống này tâm c a o khí n g ạ o tiêu thiên vương còn cười được liền có quỷ đúng như dự đoán tuyên bố xong hạng thứ ba liêu đào ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ phạm hai người kế tiếp hạng nhất hạng nhì sẽ tại diệp chi thu cùng chương nghệ phạm bên trong sản sinh những lời này vừa ra toàn trường người tất cả đều nhận ra không chỉ như thế l i u đào nhìn thoáng qua thẻ giọng điệu thở dài nói theo ta đạt được số liệu hạng nhất hạng nhì giữa chỉ là một phiếu tranh l ệ n h điều này cũng là tiết mục phát sóng đến nay phía trước hai tên số phiếu khoảng cách nhỏ nhất một lần dứt tiếng toàn trường vang r ộ i một mảnh xôn xao d i ệ p chi thu ngược lại không có cảm thấy cái gì trương nghệ phàm chính là mặt liền biến sắc lúc này thượng kinh thành phố nơi nào đó phòng làm việc nghe thấy hình ảnh bên trong liêu đảo nói ra thứ nhất hai tên chỉ có một phiếu tranh l ệ n h thời điểm trương nghệ phàm người đại diện sợ hãi cả kinh đột nhiên đứng lên dương tổng người đại diện ngữ khí không dám tin nói làm sao có thể bọn hắn vì trương nghệ phàm lần này đang chẳng có thể lấy được khởi đầu thuận lợi có thể nói là hao hết khổ tâm chính là chạy hạng nhất đi chớ quên trương nghệ phàm ngoại trừ mình được phiếu ít nhất mấy chục tấm thêm vào giữa góc phiếu dù l à dạng này hạng nhất hạng nhì cũng chỉ kém một phiếu thoáng cái người đại diện trong lòng cũng không xác định lên nếu như hạng nhất còn tốt nếu như trương nghệ phàm lấy một phiếu t r ê n lệch khuất phục hạng hai vậy dương sở cường giã là k h ẽ to mày cảm thấy có chút bất khả tư nghị từ thủ hạ trong miệng hắn hiểu đến đây diệp chi thu rất mạnh ban nãy biểu diễn cũng ân chứng một điểm này nhưng mà tư nhân có lợi hại như vậy chương ba trăm bảy mươi sáu g á m khảo không được liêu đào tại treo đủ tất cả mọi người khẩu vị sau đó tại trong thiên hô vạn hoán rốt cuộc tuyên bố thứ tự bản trận cạnh diễn thu được hạng nhì ca sĩ là liêu đào tầm mắt tại diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m trên người hai người quét qua cuối cùng cố định hình ảnh tại diệp chi thu trên thân diệp chi thu dứt tiếng toàn bộ internet một mảnh xôn xao căn phòng bên trong rất nhiều ca sĩ sắc mặt kinh ngạc vô cùng cái kết quả này rõ ràng cùng bọn hắn tâm lý dự đ o á n có trên lệnh t r ư ơ n g nghệ p h ạ m đầu tiên là như chút được gánh nặng một bản thở phào một cái tiếp tục sắc mặt không thể ức chế dâng lên vẻ vui mừng tháng diệp chi thu thứ hai bản trận quán quân dĩ nhiên chính là hắn. lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã nổ ngoại trừ trương nghệ phàm phan chẳng chịt mưa bình luận cũng không thiếu khán giả bày tỏ không hiểu cái q u ỷ gì cứ nhiên là diệp chi thu thất bại ta không phải diệp chi thu hoặc trương nghệ phàm phàn nhưng thành thật mà nói bản trận biểu diễn rõ ràng là diệp chi thu tốt thành thật mà nói trương nghệ phàm hiệu quả sân khấu rất tốt nhưng cá nhân cảm thấy bản trận biểu hiện vẫn là không như lá chi thu liền nói ca khúc nội dung bây giờ còn có bao nhiêu người có thể nhớ trương nghệ phàm kia đầu cháy hát cái gì chẳng lẽ diệp chi thu thất bại bởi cởi quần áo chiêu này không thể không nói lần này khán giả phẩm vị không đ ư ợ ca không ít đến không t h rõ tiết mục này cũng quá mẹ nó biến thái ban nấy quả thực đem hắn bị dọa sợ đến quá sức cuối cùng cư nhiên mới miễn cưỡng so sánh diệp chi thu nhiều một phiếu thắng được đây là mình bỗng dưng nhiều mấy chục phiếu kết quả nếu như không có đây mấy chục phiếu căn h phòng bên trong van g dội một phiến tiếng vô tay tại phía xa trong nhà lê không thấy một màn này lắc đầu cởi khổ tiểu tự này trượng nghĩa a vẫn không quên quy mình một hồi cuối cùng thứ năm đến hạng thứ bảy theo thứ tự là trình ngược quân thái vũ đình cùng chúc mừng phạm hoàn mỹ giải trí chúc mừng p h ạ m sắc mặt khá là khó coi t r ư ơ n g nghệ p h ạ m thêm sau khi đi vào tổng cộng bốn tên nam ca sĩ hắn xác định vị trí nhất lúng túng luận nghệ thuật ca hát so r a kém thiên vương tiêu kiệt luận nhân khí nhiệt độ cùng đỉnh lưu trương nghệ p h ạ m k é m x a luận tài hoa cùng diệp chi thu cái này hát bài hát mới biến thái càng là khác biệt trời vực ta cũng rất khó đỉnh a chúc mừng p h ạ m tâm bên trong thẳng than thở nguyên bản còn muốn cố gắng nhị nhị luân liền có thể xông thẳng đấu chung kết tại càng lớn hơn trên sân khấu lộ một hồi mặt bây giờ nhìn lại khó khăn đến tận đây ca sĩ thứ bảy kỳ cạnh diễn chính thức kết thúc nhưng v ừ thu thu nhưng mà lần này trương nghệ phạm tại h a m công khai trên sân khấu chiến thắng diệp chi thu một đám phan nhất thời cảm giác đầy máu phục sinh thoáng cái đầu này tìm kiếm h o t bên dưới tất cả đều là ví dụ như diệp chi thu chỉ có hư danh thật đến sân khấu không hơn chúng ta nhà ca ca trưng nghệ phạm mới là đời mới ca sĩ đệ nhất nhân các loại rêu c ợ t ngôn luận nguyên bản diệp chi thu bụng dạ thản nhiên đối với cái kết quả này không nói gì ủng hộ diệp chi thu f a n ca nhạc cũng là thất bại liền kết cục thắng trở về thái độ nhưng mà thấy bố bên trên sống động vô cùng trương nghệ p h ạ m f a n một ít ngôn luận cuối cùng v ẫ n đ ể cho người không nhìn nổi không ít f a n ca nhạc nhộn nhịp đi ra vì diệp chi thu lên tiếng chế độ thi đấu như thế xếp hạng bên trên tour thì thua nhưng ngơi phải nói diệp chi thu sân khấu so ra kém trương nghệ phà tranh tài kết thúc trong bầu trời đêm sao sáng nhất bài hát này đã lấy mánh liệt tư thế xông lên nhiều cái bảng danh sách đệ nhất mà t r ư ơ n g nghệ phàm cháy tựa hồ đang tội cùng nhất thời điểm cũng không có đạt đến cái thành tích này đi huống chi cái này bỏ phiếu kết quả vốn là đáng giá hoài nghi t r ư ơ n g nghệ phàm biểu diễn xác thực đầy đủ hút con người nhưng chỉ cần là hiểu chút âm nhạc người đều sẽ không cho rằng trong bầu trời đêm sao sáng nhất sân khấu so x a n h cháy kém mà hiện trận năm trăm tên đại chúng giám thảo đoàn đều là tiết mục tổ sàng lọc âm nhạc hành nghiệp liên quan nhân viên dĩ nhiên là có sẵn nhất định âm nhạc năng lực giám thường nhưng cứ nhiên ném ra cái kết quả này quả thực để cho người khó hi dần dần có bạn trên mạng trực tiếp đến ca sĩ tiết mục quan phương ấy bù đối với đại chúng giám khảo chuyên nghiệp tính đề xuất nghi ngờ hoặc bỏ phiếu phân đoạn có tồn tại hay không ăn gian tình huống ca sĩ tiết mục tổ quan phương ấy bù là có chuyên môn bảo vệ nhân viên mới đầu nhìn thấy bạn trên mạng nhắn lại cũng không có coi là chuyện to tát tuy rằng hắn là diệp chi thu f a n nhưng với tư cách tiết mục tổ công tác nhân viên trong lòng biết gian lận là không có khả năng nhiều như vậy có mặt mũi ca sĩ tham gia người người năng lượng f a n đều không ít tiết mục tổ đầu góc chứa đậu mới sẽ đi bênh vực một vị ca sĩ cho dù là đỉnh lưu trường nghệ phạm thật muốn làm như vậy cái khác ca sĩ có thể đáp ứng không độ chú ý cao như thế tiết mục mỗi một cái hạng khác biệt phần lưng liên lụy đến lợi ích không phải một con số nhỏ bất quá hướng theo càng ngày càng nhiều bạn trên mạng đề xuất nghi ngờ trong đó không thiếu một ít người bình phẩm âm nhạc tên này bảo vệ nhân viên cũng có chút không xác định suy nghĩ một chút vẫn là đem cái tình huống này báo cáo khi tổng đạo diễn liêu đào biết được cái tình huống này thì phản ứng đầu tiên cũng là không thể nào thuần t ú y là bạn trên mạng làm loạn liêu đào đang muốn để cho bảo vệ nhân viên dây có thời bộ làm sáng tỏ một hồi đột nhiên ngừng lại suy nghĩ một chút l i u đào nói ra đem bỏ phiếu thống kê báo biểu in một phần đi ra ta xem một chút ca sĩ, sĩ thứ bảy kỳ diệm chi thu ba trăm sáu mươi một phiếu trương nghệ phàng ba trăm sáu mươi hai phiếu liêu đ à o nhữ mày nhìn đến trong tay báo biểu trên bảng khai cặn kẽ thống kê mỗi một tên đại chúng giám khảo tin tức đầu vị nào ca sĩ v v mỗi vị đại chúng giám khảo có ba cái tuyển hạng kỳ thực mặc dù có tình huống cũng rất khó từ bên trong phát hiện cái gì bất quá liêu đ à o vẫn là phát hiện dấu vết có mấy tên âm nhạc từ truyền thông bắt chủ đầu trương nghệ p h à n đây vốn là chuyện rất bình thường nhưng mấy người kêu ba phiếu bên trong tư nhân không có diệm chi thu Liêu điện đào dùng chương o i di động lục ba trăm t bảy mươi bảy bên lề quay phim ca sĩ hiện trường năm trăm linh tên đại chúng giám khảo dùng báo danh thêm mở chế chủ yếu từ hai bộ phận người tạo thành một phần là các âm nhạc liên quan bình đại truyền thông liên quan người làm một phần khác chính là âm nhạc người yêu thích chủ động báo danh báo danh thành công cũng thông qua nhất định khảo hạch sau đó liền có thể hiện trường quan sát thi đấu cũng tham dự bỏ phiếu liêu đào mặc dù đối với bên trên đồng thời được phiếu cân nhắc có nghi ngờ nhưng cũng không có cụ thể chứng cứ dù sao khán giả sở thích vốn là phi thường chủ quan một vật n g ư ờ i cảm thấy một vị ca sĩ hát thật tốt nhưng người ta chính là không thích cũng rất bình thường liêu đào suy nghĩ một chút hắn không chuẩn bị đem sự tình làm lớn chuyện bất quá dùng một ít đề phòng các biện pháp vẫn là cần thiết phương pháp giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản cá nhân báo danh cũng được tuyển chọn khán giả là ngẫu nhiên duy nhất có thể được ảnh hưởng chính là tương đối cố định bộ phận âm nhạc người làm nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề liêu đ à o trực tiếp an bài quan vi phát một đầu t ấ y bù hồi phục đại khá i ý là ca sĩ tiết mục tổ đối với bạn trên mạng ý kiến phản hồi cao độ coi trọng trận đấu bỏ phiếu cơ chế công bình công chính không tồn tại bạn trên mạng nơi nhắc đến vấn đề tương quan đồng thời đợt kế tiếp tham dự đại chúng giám khảo báo danh ngẫu nhiên chọn kết quả sẽ tiến hành công khai hy vọng mọi người nô n ư c tấp nập báo danh đầu này thấy bù vừa ra đám bạn trên mạng thanh âm nghi ngờ nhất thời nhỏ đi rất nhiều kỳ thực nguyên bản cho rằng ca sĩ tiết mục tổ tồn tại không công bình người cũng chỉ là số ít phần lớn đều là không thể nào hiểu được hiện trường giám khảo nhãn quan g mà thôi bất quá liêu đảo động tác không chỉ như thế nội bộ lại bên d ư ớ i phát một đầu thông báo trực tiếp hủy bỏ vốn có âm nhạc trang chủ truyền thông đại chúng gây giám khảo vị khác thiết lập chỉ có thể xem cuộc chiến không tham dự bỏ phiếu truyền thông tịch năm trăm tên đại chúng giám khảo toàn bộ từ bạn trên mạng báo danh tạo thành đầu này thông báo để cho rất nhiều tham dự nhiều kỳ bỏ phiếu âm nhạc trang chủ không hiểu bất quá cũng may chỉ là không tham dự bỏ phiếu biểu diễn vẫn là một giảm nhìn thì cũng chẳng có gì ý kiến có ý kiến cũng vô dụng hôm nay ca sĩ cái tiết mục này nhiệt độ có thể ngay lập tức tại hiện trường thu được tin tức cơ hội trang nghị cùng linh hoa suất đạo nhiều năm đều là vô cùng thành thục ca sĩ lúc trước chỉ là không có tìm đúng tổ hợp xác định vị trí tại diệp chi thu dưới sự chỉ đạo chỉ dùng một ngày ngay tại phòng thu âm đem tam thủ ca khúc quay ra đồng thời cũng phải chuẩn bị ca sĩ tiết mục cạnh diễn khúc mục mình muốn biểu diễn cái gì còn không có cuối cùng xác định bất quá thứ tám kỳ qua đi sẽ lại đào thải một tên tuyển thủ sau đó chính là phá vòng vây thi đấu căn cứ vào chế độ thi đấu phá vòng vây thi đấu từ sơ kỳ tất cả bị đào thải tuyển thủ tham gia người chiến thắng có thể phục sinh tham gia cuối cùng bán kết cùng đấu chung kết nếu phượng hoàng truyền kỳ biến thành người mình đương nhiên muốn tranh thủ một hồi tiến vào đấu chung kết cơ hội kia phá vòng vây trong cuộc so tài biểu diễn khúc mục liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút giữa lúc diệp chi thu cùng p ư ợ n g hoàng truyền kỳ ngâm mình ở phòng thu âm bên trong điện thoại di động reo diệp chi thu nhìn về phía điện thoại gọi đến người lông mày nh uy liêu đạo xin chào điện thoại gọi đến người là ca sĩ tổng đạo diễn liêu đạo từ h á t một giọng mới bắt đầu đến hôm nay hai cái tống nghệ tiếp xúc xuống diệp chi thu đối với liêu đạo cảm t ư ở n g không kém tên này l o hồ ly mặc dù là người khôn khéo tuyên bố cái kết quả dạy và khốn khổ được không được còn thỉnh thoảng làm một ít tài trợ thương cùng tỷ lệ người xem là cha ta nhóm ra mặt giấy thao tác nhưng tổng thể lại nói vẫn có kiên trì của mình cùng danh giới cuối cùng chi thu không có quáy dày ngươi đi điện thoại bên kia l i u đào tiếng cười rất cởi mở không đang viết bài hát cho l i u đạo ngươi làm công đi diệp chi thu thu thu thu thu thu thu thu thu t liêu đào liền vội vàng phủ nhận ta có thể mời không nổi ngươi hiện tại là ta cho các ngươi làm công bên trên đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem lại phá năm rồi à, đỉnh cao nhất chính là ngươi biểu diễn sân khấu ngươi chính là đại công thần liêu đào là nói thật bên trên đồng thời ca sĩ tỷ lệ người xem thống kê đồ sau khi ra ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy diệp chi thu trong bầu trời đêm sao sáng nhất biểu diễn sau đó lại tới t r ư ơ n g nghệ p h ạ m cháy sân khấu tỷ lệ người xem là có biên độ nhỏ hạ xuống nói rõ rất nhiều khán giả rõ ràng chính là hướng diệp chi thu biểu diễn đến mặc dù là biến hóa rất nhỏ nhưng cái hiện tượng này sau l ư n g đại biểu ý nghĩa lại hết sức ý vị sâu xa dù sao vậy b ố bên trên trương nghệ p h à m phan phá ức diệp chi thu phan tựa hồ không đến bốn vạn mọi người cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi diệp chi thu cười cười không có tiếp tục chào hỏi ngược lại hỏi liêu đạo có chuyện gì không thật đúng là có chính sự chi thu ngươi l ợ t kế tiếp biểu diễn khúc mục hẳn còn không có để giao lên đây đi liêu đ ạ o hiếu kỳ nói chẳng lẽ lại là một bỏ phiếu đi không có diệp chi thu thu thuận miệng nói gần như xác định hẳn hai ngày này liền phát tới là dạng này liêu đ à o giải thích nói một đợt này tiết mục tổ chuẩn bị làm một cái cạnh diễn phía trước bên lề dù sao vẫn là rất nhiều khán giả thích nhìn tại sân khấu ra tuyển thủ là làm sao nghỉ ngơi chuẩn bị không biết do ngươi ngày mai có hay không không nếu như thuận tiện ngày mai chụp hình tổ đi trước ngươi chỗ đó chụp không cần tận lực chuẩn bị cái gì chúng ta liền muốn chụp chân thật nhất tình huống d i ệ p chi thu bừng tỉnh nguyên lai、like、là chuyện này đây cũng không phải vấn đề gì cũng coi là cạnh diễn phía trước nho nhỏ một cái tuyên truyền có thể cho ca sĩ tích lũy một vài người khí bất quá ngày mai hắn thật đúng là không dành ngày mai không được diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ngày khác đi liêu đạo ngày mai ta có kiểm tra kiểm tra quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ để cho liêu đ ạ o sửng sốt một chút hắn nhớ diệp chi thu đã tốt nghiệp đi liền tính nghiên cứu sinh cũng không còn không có khai g i ả n g sao còn có cái gì thử muốn kiểm tra diệp chi thu giải thích nói bằng lái kiểm tra n h a liêu đào bừng tỉnh đại ngộ vậy đích xác hết cách rồi thuận miệng nói xe lớn xê chiếu diệp chi thu giọng điệu lúng túng diệp chi thu bằng lái chuyện này đã sớm nói muốn đi thi tại lái xe phương diện hắn đương nhiên không thành vấn đề bất quá về sau một mực bị chỉ hoan chứng các từ báo danh sau đó liền lề mề lần này cuối cùng đã tới đường đi giai đoạn khoảng cách nắm giữ chứng lái xe còn kém khoảng cách một bước bên kia liêu đào xứng sở vội vàng nói thật ngại ngùng làm sao đều không nhìn ra diệp chi thu thế mà lại không lái xe a tâm lý buồn cười sau khi liêu đào đột nhiên ánh mắt sáng lên vội vàng nói chờ đã không thành vấn đề a ngươi kiểm tra cũng có thể chụp a ai nói nhất định phải chụp luyện hát tình huống còn có thể làm cái trực tiếp được không diệp chi thu xứng sở trực tiếp kiểm tra bằng lái đúng đúng đúng l i u đào vội vàng nói hiện tại đầu thanh n m bên trên không phải cũng có điều kiện kiểm tra trực tiếp sao tương tự loại kia đương nhiên biết làm hảo câu thông sẽ không ảnh hưởng đến kiểm tra trật tự diệp chi thu có chút vông nôn suy nghĩ một chút thật giống như cũng không có vấn đề gì liền đáp ứng xuống khi buổi tối ca sĩ tiết mục tổ quan phương phát một đầu h ệ bồ muốn biết sân khấu ra các tuyển thủ đều đang làm gì đấy ngày mai ước định ngươi ca sĩ diệp chi thu trực tiếp lái xe chương ba trăm bảy mươi tám trực tiếp lái xe đầu này h ệ bồ phát ra không lâu diệp chi thu cũng tiến hành phát chú ý diệp chi thu phần lớn p a n đều mang theo một loại nào đó xa điều t h u tính h ệ bồ bên dưới bình luận cân nhắc đi từ từ bông nhiên mà tăng mạch rồi ta còn tưởng rằng hoa mắt thấy nhiều rồi hai lần viết là lái xe không sai đi cái này lái xe đúng đắn ạ ha ha ha đau thắt lưng l á o tài xế lái xe không hiểu liên hỏi lái xe có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao lầu trên trưởng thành không không thành niên đừng hỏi trưởng thành còn không biết đứa trẻ trong sáng ca sĩ tiết mục tổ lớn mà ta c ư nhiên liên quan vàng không nhất định vàng a nói không chừng bắt đầu hát xe trắng xe đâu đầu chó bảo m ệ dù sao trên internet không có ai nhận thức ta thích mở xe tăng lầu trên hai vị ngư bức internet thật là thần kỳ đồ vật lại có thể tại nho nhỏ một đầu t h ấ y bộ đồng thời nhìn thấy n g ọ a long vợ s ố đúng đắn hẳn đúng là nói tiết mục bên lề đi hôm nay lục nhã cũng phát sóng trực tiếp một hồi chuẩn bị đợt kế tiếp cạnh diễn ca khúc ngày thứ hai vừa dạng sáng diệp chi thu xuất phát đi tới điều khiển thi đậu tâm xe cứu thương bên trên còn có một tên ca sĩ tiết mục tổ cùng quay nhân viên mặc dù là thời gian làm việc nhưng trực tiếp tín hiệu vừa tiếp xúc bên trên trong nháy mắt liền tràn vào mấy chục vạn khán giả số người còn tại không ngừng gia tăng mới đầu không ít khán giả còn hiếu kỳ đây là đi nơi nào Kết quả khi khiển thấy trong màn ảnh điều khiển thi đầu tầm quả điều đầu ảnh nhìn chữ màn lúc ư người. Cư n ngây nhiên là thật lái xe. Tiếp theo, mưa bình luận cuộn cuộn, đều là nhạo báng thanh. g thì tất thật Tiếp theo, Ha ha ha ha Vân dám khảo cả đều đều sợ sao. âm lái là là l dám xe. mưa Vân này mới nhớ lại cậu tác giả là không có bằng lái đây là đường đi có sốt u sáng không a đầu chó g và g như thế nào cũng không nghĩ đến là loại hoa này nhứ ta cược một trăm khối ngươi bất quá phòng phát sóng trực tiếp mấy trăm ngàn người trước mặt kiểm tra bất quá rất mất mặt a cùng q u y tiểu ca cũng là vui vẻ hướng về phía diệp chi thu nói diệp lão sư cho tiết mục phan nói mấy câu chứ sao toàn thân quần áo thưởng khinh trang thượng trận diệp chi thu liếc mắt nhìn mưa bình luận dễ cận một tiếng nho nhỏ đường đi ta sẽ treo khả năng này vô hạn tiếp cận bằng không cực một trăm vị kia huynh đệ n g ư ơ i thiệt thòi định cảm ơn ủng hộ cho ta ta muốn cho ngươi sinh hầu tử bạn trên mạng không cần tặng quà đóng khác không nói nhiều có gần đây chuẩn bị kiểm tra bằng lái bằng hữu sao thật dễ nhìn cho các ngươi biểu diễn một lượt cái gì gọi là sách giáo khoa cấp bậc thao tác đối mặt diệp chi thu khẩu xuất của n ô n phòng phát sóng trực tiếp càng vui vẻ hoặc khẩu khí thật là lớn ta một lần qua người trẻ tuổi nói không nên nói quá v ậ y toàn nhớ năm đó ta cũng là để vì mình nắm chắc kết quả kiểm tra hai lần ta ba lần lúc đó đều khẩn trương chết ta không tin cậu tác giả vững như vậy treo nói thế nào treo yêu cầu cũng không cao nữ trang chứ sao mạnh liệt đồng ý lúc này diệp chi thu đã đi xuống xe cùng huấn luyện viên tụ họp đi tới chờ đợi kiểm tra nhìn thoáng qua mưa bình luận diệp chi thu không để ý nói không thành vấn đề treo nữ trang không nhậu các ngươi toàn bộ mặc trò ta n h ị n lời nói vừa ra đám bạn trên mạng thoáng cái lên tinh thần tự nhiên cùng một mẩu đều là gặp kiểm tra nhất định treo mưa bình luận diệp chi thu bày tỏ rất bình tĩnh ca sĩ tiết mục rút thăm quyết định thứ tự cái gì nhân phẩm hắn không được nhưng lái xe loại này tinh khiết nhìn kỹ thuật sự t ì n h hắn còn có thể lật thuyền trong mương hay sao trường dạy lái xe huấn luyện viên đối với diệp chi thu cũng là vô cùng yên tâm lần đầu tiên c h ạ mặt m diệp chi thu mở vào một hắn sẽ để cho diệp chi thu về nhà diệp chi thu kỹ thuật kia hắn đều hoài nghi có phải hay không không bằng lái hai mươi năm cũng không ít cùng một nhóm kiểm tra học viên cũng có diệp chi thu f a n nhận ra diệp chi thu sau đó hưng phấn không thôi bất quá kiểm tra phía trước đều khẩn trương mọi người cũng chính là đơn giản đánh một hồi chú ý để giao tài liệu xếp hàng ngay ngắn h ả o sau đó diệp chi thu sắc mặt thoải mái tìm một cái ít người địa phương các loại còn có nhàn hạ thoải mái cùng đám bạn trên mạng tán gẫu một chút đợt kế tiếp hát cái gì hát còn đang suy nghĩ đâu có chút đầu mối nữ trang tư tưởng của các ngươi rất nguy hiểm a lúc nào mở sách mới ca sĩ tiết mục sau khi kết thúc đi gần đây có chút bận rộn cùng ngu thải vi quan hệ thế nào chuyện của người lớn đừng đánh nghe mỹ nhan không có mở a thật giống như tại tại đây mở ta thử xem ngọa tàu đây là là ai làm sao thắng chương nghệ phạm đơn giản các ngươi tin n huynh a n h k i phát h đệ ta r n giám khảo cho đều t phiếu đi cũng nhưng mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp bức họa đột nhiên chuyển cùng một màu đều là treo mặc đồ con gái ồn ào lên mưa bình luận diệp chi thu cười lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường máy quay phim là không thể lấy tiến vào kiểm tra trong xe bất quá tiến vào kiểm tra xe liền trực tiếp hoán đổi đến điều khiển thi đậu tâm vân giám khảo hình ảnh nhiều xe kiểm tra lên xe nhịp dây nhịp t a n toàn ánh đèn mố phỏng thượng lộ diệp chi thu liên tiếp động tác liền mạch lưu loát xe mở thận trọng được không được phóng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng lại nhộn nhịp gọi thẳng đáng tiếc nhìn bộ dáng như vậy thật sự là lao tài xế a đây mở vững nhu cầu không cần nhìn xí không có ý nghĩa ta hảo tối tam hy vọng mình thích ca sĩ kiểm tra rất t i n trị còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao nhưng mà đám bạn trên mạng cuối cùng phải thất vọng tại mời dừng xe bên lề thanh âm nhắc nhở bên dưới diệp chi thu dừng xe khố quần bắt tay phanh tắt máy mở cửa xe động tác dứt khoát lưu loát kết thúc cơ hội tất cả bạn trên mạng trong tâm đều thoáng qua cái ý nghĩ này nhưng mà ngay tại diệp chi thu chuẩn bị đem cửa xe đóng lại thời điểm d ị biến nảy sinh một tên cưới xe điện đi ngang qua đại mụ nhìn thấy diệp chi thu mặt mạnh mẽ phanh xe nhận ra sau đó đầu xe phương hướng nhất chuyển trực tiếp lái lên để che tại điều khiển kiểm tra trước cửa xe ai tiểu tử ngươi là cái kia cái kia diệp chi thu đi đại mụ xuống xe kéo diệp chi thu tay cao h ứ n g nói diệp chi thu xứng sở theo bản năng gật đầu một cái n g ạ c đúng đại mụ con mắt thoáng cái sáng lên hưng phấn nói ai thật là ngươi tôn nữ ta rất thích ngươi trong nhà mỗi ngày thả ngươi hát diệp chi thu lúc này kịp phản ứng vội và nói n cảm ơn cảm ơn a di chờ một hồi hay nói ngươi có thể hay không xe trước tiên lui một hồi đây là đại mã lộ đại mụ làm như không nghe lại kéo lại diệp chi thu tay ta đã nói với ngươi ngươi kia đầu chúc mừng phát tài hát được thật tốt vui mừng thật trùng hợp không nghĩ đến thật là ngươi người có thể hay không cho ta ký mấy cái tên ta lấy về lửa tôn nữ được được được diệp chi thu tránh mở đại mụ tay liền muốn đi đẩy ra ngăn ở trước cửa xe xe điện đại mụ tự a hồ càng nói càng kích động khó chơi vô cùng diệp chi thu sắc mặt càng ngày càng nóng nảy nhưng mà không còn kịp rồi máy móc thông báo thanh âm chuyển đến không đóng cửa xe trừ một trăm l phân kiểm tra kết thúc lần này kiểm tra không hợp cách diệp chi thu mặt đều lục chương ba trăm bảy mươi chín x í c linh chương ba trăm bảy mươi chín xích linh xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn để cho tất cả mọi người đều cần ra trong xe nhân viên an ninh cũng là mặt đầy bất đắc dĩ này cũng có thể treo loại này kỳ lạ tình huống hắn cũng là lần đầu tiên thấy chỉ có thể nói d i ệ p chi thu vận khí đọc được không được giọng nói thông báo âm thanh đến quá đột ngột để cho vốn cho là không có gì hay hí nhìn bạn trên mạng ước t r ư ờ n g sửng suốt mấy giây tiếp theo mưa bình luận nổ treo lại cút ha ha ha ha ha chết cười ta mẹ nó i đây cũng được quá vông n ôn cậu tác giả là thật ha ca cứ nhiên này cũng có thể treo không hiểu liên hỏi không phải mở rất tốt sao làm sao đột nhiên treo đường đi còn có cuối cùng một bộ đóng cửa、A. không có ở trong vòng thời gian quy định đóng cửa xe trực tiếp trừ một trăm phân đây không phải là diệp chi thu lôi đi ai có thể nghĩ tới đại mụ kia ngang ngạnh như vậy trực tiếp xe điện xe đổi đến cửa xe chỗ đó hắn muốn quan cũng quan không lên a đây đại mụ không chú trọng a đây cũng quá con đi bất quá ta vẫn là thật sự muốn cười ha h a ha ha ha, ha. mặc kệ nguyên nhân gì treo chính là treo nữ trang a n bài lên ngạch còn giống như có một lần cơ hội thật không dễ đem nghiêm trọng trái với nhiều hạng quy tắc giao thông đại mụ đổi diệp chi thu tâm tình rất kém cỏi đây chuyện hư hỏng tư nhiên cũng có thể đủ p ả i bất đắc dĩ diệp chi thu ngồi trở lại trong xe lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra còn tốt có hai lần cơ hội không thì liền thật mất thể diện ném quá độ lần thứ hai cuối cùng vẫn là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn không có rủi ro thông qua nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp xa điều khán giả rõ ràng không đồng ý bỏ qua cho hắn kỳ thực treo một lần cũng là treo cậu tác giả đừng lửa sổ xảy ra các ngươi quá đọc gác diệp chi thu trực tiếp giả bỗng ngu bỏ lại một câu được rồi cảm ơn mọi người vì ta cố lên lần này trực tiếp đến đây kết thúc gặp lại sau đó đóng kín trực tiếp đối diện cùng bay tiểu ca đã sớm biệt tiểu biệt đắc không được được rồi phá phòng diệp chi thu điều khiển kiểm tra lật xe trước lòng tin có bao nhiêu đủ đánh mặt đến liền có bao nhiêu v ă n g lên s a điêu bạn trên mạng đương nhiên không đồng ý bỏ qua cho hắn tự ngươi nói được bất quá liền nữ trang ta đoạn bình không ít bạn trên mạng trực tiếp đem đoạn bình đổ phát ra ngoài đến diệp chi thu h u bồ nhất nôn cựu đình a cậu tác giả ta khuyên ngươi không muốn không biết điều đến đây đi nhiều cây con mắt ta đều chịu được đối với lần này diệp chi thu kiên quyết không thừa nhận đây không liên quan chuyện ta à thú chi lần thứ hai cũng không qua sao nữ trang là không có khả năng bản thân cũng không ném nổi cái khuôn mặt kia Bất quá chuyện này cũng thực sự cho diệp chi thu đợt kế tiếp cạnh diễn hát cái gì linh cảm rất nhanh ca sĩ tiết mục tổ nhận được diệp chi thu biểu diễn tên gọi x i n h linh khoan kịch tiểu hát hoa hải truyền thông đại học bên trong phòng làm việc đối mặt diệp chi thu đặt câu hỏi giáo sư lưu dân khang sửng sốt một chút xem như lý giải đi làm sao lưu dân khang cười nói làm sao có hướng phương diện này nghiên cứu ý nghĩ cái này cùng thịnh hành lạc phát tâm tiểu hát các phương diện khác biệt vẫn là đủ lớn cũng không phải diệp chi thu giải thích nói ta không phải đang tham gia ca sĩ tiết mục sao đợt kế tiếp muốn biểu diễn ca khúc dung hợp lời hát nguyên tố cho nên muốn trước tiên hướng lao sư ngươi thỉnh giáo một chút ồ nghe đến đó lưu dân khang ánh mắt sáng lên nói ra cái gì hát lấy tới xem một chút diệp chi thu đưa lên một phần in văn kiện lưu dân khang nhận lấy bên trong phòng làm việc lọt vào một phiến tĩnh lặng chỉ có xào xạc kiểm d u y ệ t tờ giấy âm thanh hướng theo thời gian đưa đẩy lưu dân khang thần sắc cũng từng bước trở nên nghiêm túc ánh mắt ngưng trọng vô cùng s í c h linh bài hát này là kiếp trước một bài cực kỳ ưu tú cổ phong ca khúc mà bài hát này một điểm sáng lớn chính là chính giữa khoang kịch bộ phận kỳ thực hướng theo hướng theo sự phát triển của thời đại chú ý truyền thống lời hát văn hóa người càng đến càng ít nhưng bài hát này bên trong khoang kịch kinh diễm dung nhập vào mang theo cường đại hình ảnh chấn động cảm giác khiến cho rất nhiều nguyên bản đối với lời hát không h i ể u nhiều khán giả lần đầu tiên cảm nhận được quốc tý lời hát kia sinh hôm nay sạch sẽ không phong thái càng khó khăn có thể là đắt chính là ca từ hàm ý bên trong đại biểu gia cúc tình cảm để cho bài hát này tính nghệ thuật tăng lên nữa một cái cấp độ nhưng bài hát này biểu diễn độ khó cực cao đặc biệt là trong đó khoang kịch bộ phận diệp chi thu mình thử một cái từ đầu đến cuối cảm giác kém một chút cái gì hoặc là liền không hát muốn hát khẳng định muốn hết năng lực diễn dịch đến tốt nhất vì vậy mà liền có thỉnh giáo lưu dân khang như vậy vừa ra sau một hồi lâu lưu dân khang bung trong tay xuống tờ giấy thâm sâu thở dài một hơi hỏi tiểu tử có không diệp chi thu gật đầu lấy điện thoại di động ra phát ra trước thời hạn ghi âm được tốt mở bê ba phía trước thịnh hành kiểu hát bộ phận lưu dân khang sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu có câu nói một ngày không luyện tự mình biết hai ngày không luyện đồng hành biết rõ trong khoảng thời gian này đến nay diệp chi thu nghệ thuật ca hát đúng là có tiến bộ nhảy vọt đúng như dự đoán bất quá đến diệp chi thu biểu diễn khoang kịch bộ phận thì lưu dân khang chân mảy cao lại kết hợp đối với ca khúc lý giải lưu dân khang biết rõ khoang kịch bộ phận diệp chi thu dùng chính là lời hát bên trong giác nhi kiểu hát ngoài đi mới thoạt nghe có lẽ sẽ cảm thấy tương đối ra dáng thán phục ở tại diệp chi thu âm thanh biến hóa nhưng mà lưu dân khang trong mắt dĩ nhiên là vô pháp quá quan được hình thủ không được kỳ thần bài hát này rất tốt thịnh hành kiểu hát bộ phận cũng không có vấn đề gì về phần ca khúc bên trong k h o a n kịch lưu dân khang suy nghĩ một chút nói ra đi thôi dẫn n g ư ơ i đi gặp một người nô trung thành phố nơi nào đó đỉnh đài lâu các nhà trong sân một tên vóc dáng thon gầy lão nhân nhàn nhã nửa nằm tại trên ghế nằm giữa sân dùng giá gỗ nhỏ dựng cái sân khấu trên sân khấu một tên khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi y y ý ỉa nha nha hát lão nhân tóc trắng xám tinh thần lại rất tốt hai mắt trong trẹo một chút không thấy ra hình thái mỗi lần cảm thấy đài bên trên người trẻ tuổi hát được không đúng liền mở miệng chỉ bảo ngựa khí không nhanh không chậm lại mang theo một loại nào đó vật có một loại đặc biệt nghiêm túc cùng cảm giác n g t n t u y rằng trong sân hồ nước bóng cây đầy đầy đầy đ đài bên trên người trẻ tuổi cũng đã hát hơn một tiếng cái chán tóc mai đều toát ra tầng mồ hôi mịt lao nhân gọi mai thu bồi người trẻ tuổi gọi mai tử vân hai người là ông cháu quan hệ mai thu bồi lúc còn trẻ là chứ danh lời hát mọi người đại biểu quốc gia đến nơi khác biểu diễn loại kia hát cả đời lời hát đã khắc vào mai thu bồi trong x ư ơ n g tự nhiên muốn thừa kế nghiệp cha diễn h í khúc đương nhiên muốn từ va hoa nắm lên mai tử vân cha hắn từ nhỏ đã trải qua không thuộc về mình khổ luyện kết quả đánh cũng đánh mắng cũng mắng buộc đã luyện lâu như vậy tại mai thu bồi trong mắt vẫn là hát được dối tình dối mù cuối cùng mai thu bồi rốt cuộc đón nhận thực tế tàn khốc mình nhi tử tại lời hát giới xác thực không có thiên phú gì luyện cũng là hưởng công luyện tập phất tay một cái đảm nhiệm mai tử vân cha hắn hóng mát ngốc đi đâu thoát ly khổ h ả i nhi tử tự nhiên mừng rỡ trời cao mặc chi m bay không bao lâu liền cho mai thu bồi tạo cái tôn tử đi ra cũng chính là mai tử vân nguyên bản tư tưởng truyền thống mai thu bồi đối với mình nhi tử không có kết hôn liền gây ra nhân mạng hành vi tức giận không thôi quả thực là không ít xem thường không nghĩ đến tại mai tử vân lúc ba tuổi mai thu bồi vậy mà kinh ngạc phát hiện mình cháu trai này tại lời hát thượng thiên phú xuất chúng không biết so với hắn cha mạnh gấp bao nhiều chương phu này u y n ba trăm tám mươi lời hát mọi người mai thu đổi chương ba trăm tám mươi lời hát mọi người mai thu đổi được chú ý khi tức sử dụng một lần nữa bị kêu ngừng sau đó lại là một phen chỉ đạo nghe thấy một mai ộ t lần n ữ bốn chữ m a tử vân sắc mặt đồ khổ. Mai Tử đồ khổ. v â năm á n nay mười bảy tự có ký ức bắt đầu ra ra mai thu đổi ngày thường dễ tính cực kỳ nhưng chỉ cần là liên quan đến ca diễn sự tình được gọi là một cái nghiêm túc tuyệt đối không có chỗ thương lượng mai thu đổi ánh mắt s ắ c thực nham hiểm mai tử vân đang hát hí một đạo thật có t h i ê n phú cộng thêm qua nhiều năm tháng gian khổ huấn luyện kỹ năng cơ bản vô cùng vững chắc nhưng hướng theo tuổi tác tăng trưởng mai tử vân dần dần ý nghĩ của mình nhiều hơn không thể nào hiểu được mai thu đổi rất nhiều cách làm ví dụ như trời nóng bức này thay vì đần độn ở trong sân diễn hi khúc tội gì mà không ở trong phòng thổi điều hòa thư thư phục phục hát đâu khí trời nóng như vậy không ổn định có thể hát được rồi thân tâm sung sướng cũng có nhờ sự giúp đỡ phát huy đi hơn nữa hắn cảm giác mình rõ ràng đã so sánh trong dạp hát rất nhiều sư huynh sư t h hát thật tốt nhưng ra ra chính là không để cho mình chính thức đăng tràng luôn nói chờ một chút nữa vô luận mai tử vân hỏi thế nào mai thu đổi cũng không đồng ý mỗi ngày ánh sáng m g à i đao không lên chiến trường vậy có ý gì sao điều này cũng làm a i tử vân khởi nịch phản trong lòng nguyên nhân mai thu đổi tựa hồ cũng nhìn ra mai tử vân tâm tình suy nghĩ một chút thở dài nói trước tiên dừng một chút nghỉ ngơi một chút đi mai tử vân sắc mặt vui mừng không nói hai lời nhảy xuống sân khấu nắm lên nước suối rầm rầm liền m á n h liệt chút vào nhìn đến sập đổ hết tâm huyết bồi dưỡng mai tử vân mai thu bồi ám không thể xem kỹ thở dài một hơi kỳ thực tôn tử ý nghĩ hắn làm sao thấy không ra đến hẳn thấy mai tử vân thiên phú so với chính mình năm đó còn cao nhưng nếu nghĩ xong sẵn sàng nên tiếp qua y b á t của mình một chữ khó thiên phú không thành vấn đề điều kiện so sánh lúc trước cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần nói cho cùng chính là luyện không đủ khổ không đủ tàn nhẫn cuộc sống hiện tại điều kiện tốt người trẻ tuổi lựa chọn cũng nhiều lên không d i ệ n hy khúc đi làm điểm cái khác cái gì cũng kiếm miếng cơm ăn thậm chí trải qua càng tốt hơn hà tất ngày lại một ngày bị cái này khổ vào niên đại đó mình đám người kia song ca hy khát vọng cùng theo đuổi người tuổi trẻ bây giờ là không lánh hội được mai thu đồi mình mười mấy tuổi cùng sư phó học nghệ thì toàn bộ đoàn kịch hát nhỏ liền một đầu lựa lựa là không tới người liền trở đi đoàn kịch hát nhỏ toàn bộ gia sản người theo ở phía sau hơn mười dặm trên trăm dặm mà đi đường chuỗi hạng đi hát chỉ cần có ra sân cơ hội chính là lúc đó sư phó cùng sư h u n h tị cười đến vui vẻ nhất thời điểm còn hắn sân khấu là sân thượng vẫn là bên trong nhà gió thổi vẫn là g i ầ m mưa vì sao hắn không muốn cho mai tử vân tại dưới ánh mặt trời hát chính là vì ma luyện mai tử vân tâm trí ngày sau đang hát hí gặp phải điều kiện không tốt sân khấu hay là đột phá tình t huống có thể không bị ảnh hưởng mà siết hát tốt bởi vì ký một khi khai khang cho dù d ư ớ i đ à i không có ai cũng nhất định phải hát xong phàm nhân không nghe không có nghĩa là quỷ thần không nghe tám phương mở nghe một phương l à người tam phương vì quỷ tứ phương vì thần đây là lao tổ tông lưu lại quy củ mai thu bồi suy nghĩ phát tán thật lâu không lên tiếng bên cạnh mai tử vân tự nhiên lưu ý đến nhà mình ra ra lại tại nghĩ về cây đáng ngọc nào mai tử vân chừng mắt nhìn véo nắp bình động tác theo bản năng nhẹ đi nhiều rất sợ đánh gây mai thu bồi suy nghĩ muốn nhiều một chút tốt như vậy thì không cần đ ổ i theo mình luyện tập mai tử vân một cái diễn h í khúc bên trong nước lướt thân hình l ạ g yên không một tiếng động chuyển qua dưới bóng cây đem còn mang theo vi băng nước suối đặt ở gáy không nhịn được rên gì một tiếng sảng khoái đang lúc này chung điện thoại v n g dội cắt đ ứ t mai thu bồi suy nghĩ đáng tiếc mai tử vân thầm than một tiếng tâm lý thẳng oán giận điện thoại này đến không phải lúc mai thu bồi cầm lấy điện thoại di động nhìn thấy điện thoại gọi đến người s ứ c sở, cười ha ha một tiếng tiếp thông điện thoại ha ha lao lưu người không coi n g ư ờ i giáo sư làm sao có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta cái này ca diễn lao lưu mai tử vân trong lòng bừng tỉnh đây tự a hồ là g i a g i a h ả o hữu ký ức bên trong từng nghe g i a g i a đề cập tới cái người này tự a hồ là một tên âm nhạc giáo sư kỳ thực bản thân cũng muốn đi hát thịnh hành là ca mai tử vân trong đầu nghĩ diễn hy khúc nhiều bực bội còn không bằng hát thịnh hành vui trẻ tuổi tiểu tỷ tỷ p h ă n nhiều hơn nữa mình diễn hy khúc nhiều năm như vậy nghệ thuật ca hát cái gì hoàn toàn không thành vấn đề đi bên kia mai thu đ ổ i còn tại cùng đối phương trò chuyện nữ khí có phần kinh ngạc cái gì ngươi mang học sinh tới thăm ta ở trên đường còn có mười mấy km liền đến không phải chứ lao lưu ngọn gió nào dẫn ngươi thổi gấp như vậy được được được tại nhà đâu trực tiếp tới đi không thể thiếu ngươi kia một bữa cơm mai thu đ ổ i giọng điệu nụ cười nói xong câu nói sau cùng đưa điện thoại di động cắt đứt muốn tiếp đại khách nhân mai tử vân thoáng cái lại cao h ứ n g lên vậy đã nói rõ không cần đã luyện a đúng như dự đoán mai thu bồi nói ra tử vân nghỉ ngơi thay quần áo khắc đi sẽ giúp da ra, ra ngâm bình trà có vị lao hưu sắp tới mai tử vân đáp một tiếng thật nhanh chạy về phía có máy điều hòa không khí bên trong nhà gọi điện thoại cho mai thu bồi tự nhiên chính là lưu dân khang biết được diệp chi thu muốn diễn hí khúc h a n g lưu dân khang tuy rằng cũng có nghiên cứu nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đem diệp chi thu mang theo ngô trung thành phố mai thu bồi trong nhà hoa hải cách ngô trung thành phố cũng liền một trăm km xuất đầu hơn một tiếng đường xe muốn học liền cùng tốt nhất học hơn nữa vì xích linh bài hát này đáng giá chạy chuyến này xe bên trên nghe thấy lưu dân khang giới thiệu diệp chi thu cũng là hoảng sợ không được chiến trận này có thể quá lớn diệp chi thu thoáng cái đối với diễn dịch xích linh bài hát này tràn đầy lòng tin lên đồng thời trong lòng cũng dâng lên đạm n h ạ t cảm động mai thu đ ồ i loại này chính là thuộc về nghệ thuật gia phạm vi mình phạm là có thể cùng loại này tên sư học cái một chiêu nửa chiêu cũng tuyệt đối được ích lợi không nhỏ lưu dân khang đây là dùng mạng giao thiệp của mình cho mình lót đường a xe xuống tốc độ cao không có lái vào trung tâm thành phố tại ngoại ô chạy đến một nơi cực kỳ ngô trung địa khu đặc sắc nhà phía trước tựa hồ gần như đoán được hai người đạt tới thời gian diệp chi thu lưu ý đến vừa vặn một da một trẻ hai người đã đi tới cửa lao nhân vóc dáng không cao cả người đứng ở nơi đó lại như thanh tùng mở dạng tự có một cổ khí chất người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng liền mười bảy mười tám tuổi đồng dạng thân hình cao ngất khuôn mặt non nớt tò mò nhìn từ trên xe đi xuống hai đạo thân ảnh ha ha l ã o lưu l ã o mai hai tên lão nhân gặp mặt hết sức cao hứng nắm tay một hồi lâu chào hỏi d i ệ p chi thu cũng cười m ỉ m cùng mai tử vân chào hỏi mai tử vân lễ phép đ á p lễ đột nhiên mai tử vân tỉ mỉ nhìn chòng chọc d i ệ p chi thu mấy lần đột nhiên ánh mắt sáng lên bật thốt lên ngươi là diệm chi thu cậu làm tựa hồ giật mình cộ tác giả chuyện này cành không đúng mai tử vân liền vội vàng im l chỉ là trong mắt vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được diệp chi thu cũng là s ử n g sờ nhất thời cảm giác thế giới thật nhỏ trước mắt người tuổi trẻ này không phải chu tiên chính là tiên kiếm mê sách mai thu đ ồ i không hiểu hỏi tử vân n g ư ơ i nhận thức vị tiểu huynh đệ này chương ba trăm tám mươi mốt trước thấp chưa dám vong y ê u quốc diệp chi thu đoán k h ô n g lầm mai tử vân thật đúng là hắn mê sách một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi người trẻ tuổi thích nhìn chu tiên cùng tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện quá bình thường người trẻ tuổi hớn hở ra mặt đột nhiên đang ôn lai bên giới nhìn thấy yêu thích tác giả bản nhân mai tử vân trên mặt vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được biết rõ a h ta nhìn hai bộ tiểu thuyết đều là hắn viết mai thu đổi gật đầu một cái ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía lưu dân khang mang theo người học sinh này mai tử vẫn thích nhìn tiểu thuyết hắn là biết t r ư ớ còn c một lần mê mẫn cực kỳ ảnh hưởng lời hát luyện tập sau đó vẫn là hắn cho cưỡng ép cải chính qua đây t i ê u tiểu thuyết chính là xuất từ người tuổi trẻ này chi thủ đi lão lưu không phải làm âm nhạc sao làm sao thu học sinh khoảng cách lớn như vậy bốn người xuyên qua trong sân đi vào nhà đi mai thu đổi mới hiểu được hai người tới chuyến này đến nguyên nhân diệp chi thu là lưu dân khang học sinh ngoại trừ viết tiểu thuyết vẫn là một tên ca sĩ chính đang tham gia một cái chương trình âm nhạc viết một bài dung hợp lời hát nguyên tố ca khúc đến cửa tìm đến mình chính là thỉnh giáo đây lời hát kiểu hát biết rõ ngọn nguồn sau đó mai thu đổi tâm lý lại cảm thấy lưu dân khang có chút ít để đại tố một tên trước không có học qua lời hát người trẻ tuổi đ o á n cũng chính là đồ cái mới m ẹ r a nhập c h ọ n kịch khúc giọng hát mà thôi đi lưu dân khang đối với lời hát cũng là có nghiên cứu loại trình độ này chính hắn giáo cũng đủ rồi bất quá nhìn thấy lão bằng hưu vẫn là cao hứng hơn nữa lưu vẫn nhìn nếu tự mình dẫn người mái phỏng đủ có thể thấy đối với người tuổi trẻ này coi trọng mai thu đổi tự nhiên cũng không keo kiệt chỉ giáo giới thiệu lẫn nhau qua đi mấy người đang bên trong nhà ngồi xuống. dân trà sau đó mai tử vân tự giác chuẩn bị lui ra lưu dân khang cười ngăn cản nói tử vân có hứng thú lưu lại cùng nhau nghe một chút đi các ngươi đều là người trẻ tuổi tư tưởng so sánh tiếp cận có thể nhiều trao đổi một chút mai tử vân nhìn thoáng qua mai thu bồi đạt được mai thu bồi gật đầu mới vui dạo rực ngồi xuống hắn thật đúng là thật to m ò diệp chi thu viết dung hợp lời hát nguyên tố hát là như thế nào mai thu bồi nói ra đến lao lưu để cho ta xem một chút các người hai thầy trò viết hát không nghĩ đến cư nhân có một ngày ta còn có thể trước mặt ngươi nói thịnh hành lạc lưu dân khang cười nói bài hát này cũng không có công lao của ta chi thu một người viết ta nói n g ư ơ i lao đầu tử này cũng đừng giấu hai chiêu chờ một chút ta hỏi lại một chút tử vân ngày thường ngươi có phải hay không như vậy giáo bị gọi vào mai tử vân xứng sở thật ngại ngùng tìm ra manh mối không ngừng cười chỉ cảm thấy đây lưu giáo sư hòa nhã dễ gần nói chuyện khôi hài hài hước cực kỳ cùng bình thường trong ấn tượng giáo sư hình tượng hoàn toàn khác nhau ngươi cho rằng làm trong lòng đất công tác đi mai thu bồi tức giận nói ta chỉ nửa bước đều vào thổ người còn có cái gì h ả o giấu hắn có thể học cứ việc học hiện tại học hí người trẻ tuổi càng ngày càng ít ta còn giấu dếm làm cái gì dẫn đi hát cho diêm vương nghe a l i u dân khang cười ha, ha. diệp chi thu đúng lúc cung kính mà bên trên đã sớm chuẩn bị xong tài liệu mai thu đ ồ i khẽ gật đầu đồng dạng hai tay nhận lấy bên cạnh mai tử vân tầm mắt cũng không nhịn được tò mò nghiêng mắt nhìn qua đi hắn nhìn thấy tài liệu bề mặt có hai cái viết tay d a i thể tự xích linh đây chính là tác phẩm danh xưng đi mai tử vân trong tâm h i ể u kỳ với tư cách làm chuyến đi này linh tự hắn đương nhiên biết rõ chỉ chính là lúc xưa lời hát diễn viên nhưng đây đỏ chữ là có ý gì vì sao gọi xích linh đâu diệp chi thu lưu ý đến trước mắt tên này lão nhân nhận lấy tờ giấy trong tích tắc sắc mặt thần sắc thoáng cái trở nên trịnh trọn lên Cả đây là làm cho này h hạng nhất vì xích linh ca khúc còn đặc biệt viết một bối cảnh cố sự mai thu bồi ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ hứng thú trí sắc nhìn thoáng qua lưu dân khang mình tên này lão hữu đang bình chân như vại cầm ly trà lên uống một hớp tuy rằng không lên tiếng trong thần thái vẽ đắc ý còn kém không đem đây là học trò ta viết ngươi nhìn lợi hại không những lời này viết lên mặt mai thu bồi lắc đầu cười khẽ nhìn xuống đi xuống bên cạnh mai tử vân lưu ý đến ra ra mình ánh mắt từ bình tĩnh đến ngưng trọng lại tới kích động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy thật mỏng bên trên cuối cùng vậy mà hốc mắt từng đỏ đây là thế nào cái gì tác phẩm có thể dẫn tới mai thu bồi phản ứng lớn như vậy mai tử vân kinh hãi nhưng lại không tốt trực tiếp đụng lên để nhìn tâm lý mèo bắt một dạng hiếu kỳ được nhìn xong cố sự kịch bản mai thu bồi đột nhiên hô to một tiếng đem mai tử vân sợ hết hồn thế nhân đều nói diễn viên vô tình còn có người biết diễn viên không phải là vô tình mà là làm khó chân tình vô tình chưa chắc chân hào kiệt diễn viên làm sao không trợ phu mai thu bồi sắc mặt kích động không để ý phòng bên trong những người khác phản ứng liền vội vàng tiếp tục nhìn xuống đi dần dần mai thu bồi sắc mặt đ ỏ hửng liền cầm lấy tờ giấy tay đều đang k h ẽ run chức thấp chưa dám vong lưu quốc viết hảo mai thu bồi lại hô to một tiếng thật không dễ bình tĩnh lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía diệp chi thu đây là người viết diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu bên cạnh lưu dân khang cười nói biết rõ ta vì sao muốn tìm người đi mai thu bồi thở một hơi thật dài cực lực á p chế phiên trào tâm tình trầm giọng nói diệp tiểu chi thu có thể làm phiền ngươi hát một lần sau ta muốn nghe ngươi một chút hiện tại âm thanh đây chính là mục đích tới nơi này diệp chi thu đương nhiên có thể mai thu đổi ngồi nghiêm chỉnh sắc mặt nghiêm túc mai tử vân lén lút đem đặt vào mặt bàn tờ giấy lấy được bên cạnh đi lên văn tự nhìn đến lúc này diệp chi thu tiếng hát cũng truyền tới ký gặp lại thủy tụ lên xuống hát vui buồn hát ly hợp không liên quan ta dần dần mai tử vân rốt cuộc minh bạch lúc nãy ra ra kích động như vậy nguyên nhân người trẻ tuổi tâm tình lại càng dễ nhận được bị nhiễm mai tử vân nắm chặt nắm đấm thần sắc kích động giống như hát cho lưu dân khang nghe thì nhất trí hát đến khoang kịch bộ phận mai thu bồi chân mày nhỏ bé không thể nhận ra n h ữ một cái chờ diệp chi thu hát xong mai thu bồi hỏi cái kia biểu diễn còn có thời gian bao lâu diệp chi thu lập tức đ áp cộng thêm hôm nay bốn ngày còn muốn trước thời hạn một ngày đi đàm châu thành phố tập luyện nghe thấy bốn ngày thời gian mai thu bồi cho mày lập tức nói thẳng có thể sẽ rất bởi mấy ngày nay ngươi ở nơi này ở lại đi diệp chi thu cùng lưu dân khang xứng sở lưu dân khang vội và nói ui ui mai lao đầu ngươi làm sao còn ra người có thể hay không giáo hội ngươi nói trước đi sao bốn ngày giáo hội một người diễn hi khúc ngươi coi ta thần tiên a bốn năm đều không đủ mai thu bồi mạnh mẽ mắt trợn trắng giải thích nói hát âm thanh dễ dàng hát tình khó diễn hi khúc chú trọng lấy tự h ư u thanh lấy dây thanh mị khang lấy khang mang tỉnh học cái hoàn chỉnh giống như dễ dàng muốn hát đưa ra bên trong thần vận không dễ dàng bất quá chi thu âm thanh thiên phú và cơ sở cũng không tệ cộng thêm mấy ngày nay trăm học khổ luyện muốn đem ca khúc bên trong kia mấy câu hát xuất thần vận thời gian ngược lại miễn cưỡng đủ rồi chi thu ngươi suy nghĩ kỹ có thể ăn cái này khổ sao mai thu bồi ngữ khí nghiêm nghị có thể diệp chi thu ngược lại không có gì thật sự m u ố n trả lời dứt khoát được mai thu bồi sắc mặt kích động sự tình biến hoa quá nhanh mai tử vân lúc này mới kịp phản ứng nhiều hơn một cái cùng ta cùng nhau chịu khổ chương ba trăm tám mươi hai chu tiên trò chơi mở ra mai thu bồi tác phong lôi lệ phong hành sự tình xác định sau đó ngay lập tức sẽ chuẩn bị đối với diệp chi thu bắt đầu huấn luyện diệp chi thu vội và nói g n mai lão ta còn có một cái liên quan đến sân khấu suy tưởng của cần ngài bên này rút một chút â mai thu bồi xưng sở vội và nói đúng đúng đúng c ò nhưng có sân k ấ u n h mà lập tức mai thu bồi chân mày liền nhiễu chặt lên một cái hảo lời hát sân khấu giọng hát cố nhiên là trọng yếu nhất nhưng diễn một từ đồng dạng vô cùng trọng yếu ca diễn giác nhi chú trọng tay mắt thân pháp bước đây một phần nhưng là chân chính đồng tử công trình độ nào đó học tập độ khó so sánh hát còn cao hơn diệp chi thu có thể hay không học được không nói trọng yếu hơn chính là thời gian không đủ mai thu bồi cao mày đã tự động đại nhập trong ngày thường cho đám đồ đệ chỉ đạo sân khấu nhân vật thoáng cái gặp khó khăn lên diệp chi thu không biết rõ mai thu bồi suy nghĩ giải thích kỳ thực đối với xích linh sân khấu hắn sớm có ý nghĩ bài hát này muốn kết hợp sau lưng cố sự đến diễn dịch nhưng diệp chi thu cũng có tự biết mình t h ì n h hành vui sướng lời hát giọng hát tuy r i n g khác nhiều nhưng d ấ u gì đều là hát cũng có chỗ tương thông miễn cưỡng còn có thể ứng phó về phần lời hát bên trong giác nhi một bộ kia thân pháp mình là không giải quyết được cứng rắn muốn học cái hoàn chỉnh giống như m ị cảm thiếu s u ấ t không nói bài hát này biểu diễn độ khó vốn là cực cao không chừng còn có thể ảnh hưởng mình hát phát huy vì vậy mà diệp chi thu suy tưởng của là đem hát cùng diễn phân chia ra nếu như có một tên chuyên nghiệp lời hát diễn viên phụ trách động tác diễn dịch bộ phận tương đương với vũ công cái kia có thể làm động tác độ khó cao là thêm đối với ca sĩ tiết mục tổ lại nói tinh thông lời hát vũ công đoán k h ó tìm mai thu bồi là trong nghề mọi người dứt khoát mình trực tiếp tìm hắn mượn cá nhân kèm theo vũ công tham diễn liền như vậy không thành vấn đề ta cho ngươi tìm một người lý giải diệp chi thu ý nghĩ sau đó mai thu bồi không chút do dự nào lúc này đáp ứng lấy ca sĩ khủng bố tỷ lệ người xem đối với leo lên sân khấu lời hát diễn viên lại nói cũng tương đương với một loại phá vỏng tuyên truyền hiệu ứng là k h ủ n g lộ lúc này bên cạnh mười tám tuổi mai tử vân cũng lên mấy lần há m u n rốt cuộc không nhịn được nói ra ra để ta đi cho mai thu bồi xứng sở nhìn về phía khuôn mặt non nớt mai tử vân rơi vào trầm tư mai tử vân thực lực hắn đương nhiên biết rõ nhưng dù sao cũng là lớn như vậy sân khấu hơn nữa mai tử vân lên đài kinh nghiệm thiếu nếu mà ta có thể tựa hồ s ợ mai thu đổi không đáp ứng mai tử vân khát vọng ánh mắt nhìn về phía diệp tri thu diệp đại ca để cho ta cùng ngươi đi đi ta ba tuổi liền cùng ra ra học diễn hy khúc bài hát này ta nhất định có thể đọc tốt trong m â y lật ta đều biết nếu không ta cho ngươi hiện trường lật một cái vừa nói mai tử vân liền muốn hướng bên cạnh trên bàn bọn nhìn thấy xích linh bài hát này còn có biết ca khúc sau lưng cố sự sau đó một lời nhiệt huyết sôi trào không dứt mai tử vân là đánh trong đáy lòng muốn diễn bài hát này diệp chi thu liền vội và ngăn cản mặc dù không biết trong mây lật là cái gì bất quá vừa nghe cũng rất độ khó cao bộ dáng không cần huynh đệ diệp chi thu ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy nhìn về phía mai thu bồi nói mai lão sẽ để cho tử vân đi thôi có thể chứ mai thu bồi suy tư chốc lát rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng mai tử vân đại hỷ thiếu chút không có cao hứng nhạy c ấ lên có thể bên trên ca sĩ sân khấu a hơn nữa còn là cùng mình đổi sách tiên kiếm tác giả còn có so sánh đầy càng khúc sao sau đó mấy ngày diệp chi thu trực tiếp ở lại mai thu đổi bên này cùng m ai tử vân mở ra ma quỷ đặc hấn mai thu đổi nghiêm khắc dạy dỗ phong cách cùng hướng dẫn từng bước lưu dân khang khác nhau nhưng mà để cho diệp chi thu được ích lợi không nhỏ tiến bộ thần tốc diệp chi thu điệu thấp vì tiết mục kỳ hạn chuẩn bị giữa còn có một cái cùng hắn liên quan sự tỉnh leo lên tìm kiếm hot chu tiên vong du chính thức mở ra lúc trước chim cánh cụt trò chơi tuyên bố đối với chu tiên tiến hành trò chơi cả biên liền đưa tới mê sách khổng lồ chú ý chim cánh cụt dầu đổ nước vách tại chế nhiều cái đệ nhất kỷ lục làm cho cả giới du hy nhìn chăm chú không thôi đệ nhất khoản tiên hiệp phong cách vong du toàn bộ trong nghề đệ nhất khoản từ cùng tên tiểu thuyết soạn lại trò chơi hoa hạ giới du hy đệ nhất sang trọng hơn trăm người khai phát đoàn đội đủ loại danh hiệu gia trị phía dưới chu tiên vong du có thể nói là vạn chúng trú ngục hơn nữa bởi vì diệp chi thu tại ca sĩ một đường siêu thần biểu hiện còn có cuốn thứ hai tiên hiệp tiểu thuyết tiên kiếm hòa bạo trò chơi này tại công khai phía trước có thể nói là bờ uff xếp trần g đầy liền lấy đây nhiệt độ đến nhìn chu tiên trò chơi này liền không thua thật được nhưng mà công khai đến nay không đến một tuần chu tiên thành tích vẫn là để cho không ít người trần kinh cả q a i hàm tuần thứ nhất đăng ký số người đột phá 800 t vạn cao nhất cùng ôn lại số người đột phá 100 t vạn kinh khủng hơn là trò chơi nước chạy đã phá ức đặc biệt là cái cuối cùng số liệu để cho chim cánh cụt trò chơi không ít đồng hành ánh mắt hâm mộ đều đỏ phải biết đây chính là nhân vật đóng vai loại trò chơi a mới mở phục không lâu tất cả mọi người thuộc về tân thủ phát dụng chân chính nạp tiền thời điểm xa xa còn chưa tới đến kia gần ức nước chạy nơi nào đến nếu như trò chơi thương thành ngay từ đầu liền bán ra một ít phá hư trò chơi cái cân lịch thiên đạo cụ như vậy khoản trò chơi cũng đi không xa không ít đồng hành mang theo sự nghi ngờ này tiến vào trò chơi rất nhưng a n hiện vấn đề đáp án. n h phát cho đáp đề Để g ờ i chơi i h một t đao dây ê dây đồ l o n bào đao không có, nhưng có năng lực để không nhưng năng ngươi sáng có, có lực mù thử o à n trường mắt ngự kiếm phi hành phi kiếm. Phi kiếm là thương thành đạo cụ, không cung luận tính, cũng không công Nhưng gì kiếm kiếm. kiếm phi phi Phi thêm mua thủ thêm kích. là vào bất t đạo cụ, cấp cái sẽ nghĩ một hồi người chơi khác đều tại cong lấy một cái thiết kiếm khổ ha ha chạy đồ có một con ngựa cũng đủ để cho người hâm mộ có thể cưỡi cái báo đều là đại lao thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái đứng tại tỏa ra ánh sáng lung linh trên phi kiếm người nhanh chóng lướt qua loại cảm g i á đó cùng chảnh huyện khốc điếu tạ thiên thường, thường lúc này đều có thể dẫn tới khắp nơi manh động dù sao phi kiếm giá cả đắt vô cùng trong trò chơi tân thủ thôn thảo miếu thôn vùng trời một tên ta gọi vương đại thiếu nhân vật trên người mặc tao bao vô cùng bảy màu hà y pháp bảo đứng tại trên phi kiếm c h ậ m dãi bay về phía trước cái này hiển nhiên chính là trên thực tế chân chính vương đại thiếu nhân vật chu tiên vừa mở ra hắn liền ghi danh tài khoản hơn nữa trước sau như một dùng mình dành riêng danh tự vừa tiến vào trò chơi thâm nhiên dân trên mạng vương đại thiếu liền bị chu tiên trả lại như cũ độ cực cao tinh mỹ hình ảnh hấp dẫn thanh vân môn thiên đ ô tự hợp pháp phái đủ loại vương đại thiếu không chút do dự liền lựa chọn thanh vân môn nguyên bản thành thành thật thật làm nhiệm vụ thật không dễ đạt được một con ngựa đang đ á c ý dương dương cười ở trên đường vương đại thiếu bị một cái ngự kiếm phi hành người chơi thoải mái vượt qua đối phương còn để lại một câu nói cho trận mắt hốc mồm vương đại thiếu nếu bi liền ngươi cưới quấn tiểu mẫu mã cũng gọi là vương đại thiếu vương đại thiếu nhất thời nổi giận đồng thời cũng tò mò ngự kiếm phi hành kỹ năng không phải cấp ba mươi sau đó mới có thể học sao làm sao tiểu tử kia hơn mười cấp liền có thể bay khi vương đại thiếu phát hiện thương thành bên trong có thể trực tiếp mua sắm tọa kỵ cùng phi kiếm thì hận không được cho mình hai cái tát. đắt tiền nhất kia một cái cho lão tử mua chương ba trăm tám mươi ba loạn nhập nhân vật vương đại thiếu khống chế nhân vật đứng tại trên phi kiếm chậm rãi tại thảo miếu thôn vùng trời bay qua phía dưới thỉnh thoảng có bạch quang thoáng qua sau đó từng tên một trên người mặc áo vải tân thủ nhân vật xuất hiện mới vừa gia nhập trò chơi cái gì cũng không hiểu manh tân hết nhìn đồng tới nhìn tây rất dễ dàng liền thấy trên đỉnh đầu k h ắ h u y ớ i vô cùng ngự kiếm phi hành nhân vật theo bản năng liền cho rằng là có nhiệm vụ nở tờ cờ vội vàng đuổi theo đi khi thấy rõ phía trên biệt danh phát hiện là game thủ sau đó một đám manh tân sau khi khi ế t sợ chạy càng mừng hơn nhộn nhịp xo Đạo hưu song sao. hưu tu mỗi lần lúc này chiếc máy vi tính vương đại thiếu giống như nóng bức thiên vận động dữ dội sau đó rót một ngụm ướp lạnh thức uống một bản toàn thân l i chân lông thư giãn s ả n g khoái bất quá hôm nay vương đại thiếu hiếm thấy không có thẳng vào vòng đi xuống d ã i một nhóm có thể xương tân thủ thần khí cấp năm thiết kiếm sau đó tại mọi người cảm ơn đại lao bên trong vương đại thiếu cảm thấy mỹ mãn không nói tiếng nào cao lánh vô cùng rời đi loại này trang bức cảm giác mới gọi chơi game online sao vì thời khắc này trang bức chuyên dụng thiết kiếm hắn xích nhiều tiền mua một nửa ba lô lần sau lại vung hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn tham gia chu tiên mở ra đến nay quan phương cử hành lần đầu tiên tỷ võ so tài thất mạch hội võ vương đại thiếu khống chế nhân vật hướng thanh vân môn đổi đến trong tâm tự tin vô cùng tuy rằng thời gian cũng tốn đang trang bước bên trên không chút làm nhiệm vụ nhưng hắn nhân vật này toàn thân trang bị sang trọng vô cùng nạp tiền từ người chơi khác trong tay mua lại đây thất mạch hội võ thứ nhất ta vương đại thiếu quyết định lúc này chiếc máy vi tính vương đại thiếu vừa nghĩ tới mình đang đ ị n h trở thành tỷ võ quán quân một khắc này tâm lý liền sao động được không được đột nhiên vương đại thiếu lưu ý đến phía trước có một đạo cùng mình cùng khoản phi kiếm độc nhất hào quang cũng tự bay được cùng một cái phương hướng xem ra cũng là đi tham gia thất mạch hội võ vương đại thiếu cũng không rõ lắm để ý nhưng mà khi đối phương ở trên đường thuận tay giết một cái tiểu q u á i đến gần thấy rõ tên của đối phương sau đó không dám tin trận to hai mắt tiểu kiếm tiên cái này tiên kiếm loạn nhập danh tự quả thực h u n g h ă n g dung vương đại thiếu một hồi sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng kháo ta làm sao không nghĩ đến nhìn đối phương chĩa vào tiểu kiếm tiên danh tự sử dụng ra một chiêu phi kiếm ra khỏi vỏ tiêu sái thân ảnh vương đại thiếu đố kỵ đây quả thực liền xoái nổ a đối phương cũng lưu ý đến cùng mình một dạng thổ hào nhân vật nhìn sang không để ý tiếp tục bay về phía trước vương đại thiếu quả quyết đuổi theo huynh đệ v â n v â n đối phương nhân vật dừng lại tầm mắt nhìn tới vương đại thiếu lời ít ý, ý nhiều hào bán không đối phương cũng n g ậ n ra trả lời quả quyết không bán m ộ ư ơ i vạn không bán hai mươi vạn đối phương lời để ý hắn trực tiếp quay đầu định bay về phía trước vương đại thiếu cời ư lạnh một tiếng loại tình huống này hắn quen thuộc không có không bán hào chỉ có không tới vị giá tiền năm mươi vạn nhưng mà ra ngoài vương đại thiếu dự liệu đối phương lại không chút nào dừng lại ý tứ mắt thấy nguyện nhất định phải có nhân vật tên gọi liền muốn rời đi vương đại thiếu cũng lên trực tiếp ném ra một cái l u ậ n bàn mời cấp ba mươi trước kia là không thể vở cờ chỉ có thể l u ậ n bàn tiểu kiếm tiên thân hình ngừng lại quả nhiên hiệu quả vương đại thiếu sắc mặt vui mừng khiêu khích nói đến l u ậ n bàn thất bại ngươi hào bàn ta tiểu kiếm tiên tựa hồ cũng bị vương đại thiếu c ả n quấy làm cho phiền trả lời qua đây có thể ta thất bại đây tiểu bạch không thấy ta trang bị đi vương đại thiếu trong tâm vui mừng bất quá hắn là một cái nói nguyên tắc người thắng yêu cầu gì muốn tiền muốn trang bị ngươi cứ việc nói đối phương lành lạnh ném tới một câu chớ phiền ta là được sau đó điểm xuống tiếp nhận luật bàn ai ngoại tạo cư nhiên so sánh lao t ử vương đại thiếu còn cùng pháp thuật lôi đài trận xuất hiện vương đại thiếu liên tục cười lệnh khống chế nhân vật liền hướng t i ể u kiếm tiên lướt đi sau đó mười chiêu không đến lôi đài trận hào quang biến mất vương đại thiếu ánh mắt đờ đẫn nhìn đến trắng sáng màn ảnh lần nữa khôi phục màu sắc cư nhiên thất bại không còn sức đánh trả chút nào tiệu kiếm, kiếm tiêu sái ngự kiếm rời đi vương đại thiếu liền vội vàng tìm đến tán gẫu ghi chép mở ra đối phương trang bị bảng nhất thời lại là kinh sợ mặc dù là cùng một màu sang trọng trang bị nhưng mà không có tốt hơn chính mình bao nhiêu a vậy mình tại sao thua được thảm như vậy vương đại thiếu không biết là chu tiên c ợ cờ cùng kỹ năng cơ chế là chim cánh cụt trò chơi chế tạo đoàn đội tốn lớn tâm tư tổng thể lại nói chính là tại c ợ cờ loại hình bên dưới trang bị cùng kỹ thuật đạt đến một cái vi d i ệ u cái cân nạp tiền đại lao đương nhiên phải chiếu cố tốt dù sao người khắc vàng dòng bạc trắng tốn tiền làm toàn thân hào trang bị cũng không thể một chút ưu thế cũng không chiếm nhưng chơi miễn phí người chơi cũng không thể lạnh nhạt không thì trò chơi đến hậu kỳ chỉ nhìn thổ hào đánh nhau bình dân người chơi cảm thấy không có ý nghĩa đều đi hết sạch ngươi trang bức cho a i n h ì n cho nên trò chơi một đại đặc điểm là được hảo trang bị tại cờ cờ bên trong chiếm ưu nhưng không đủ để hình thành nghiền ép khoảng cách trang bị hơi kém người chơi bằng vào đối với kỹ năng lý giải cùng thao túng hoàn toàn có thể phản xác lúc n ã y vương đại thiếu gặp phải t i ể u kiếm tiền chẳng những trang bị không kém người vẫn là kỹ thuật lưu cao thủ vương đại thiếu tự nhiên thảm bại đến lúc mang theo dấu hỏi đầy đầu vương đại thiếu chạy đến thanh vân môn lại bị trước mắt rầm rộ sợ hết hồn thất mạch hội võ sân bãi đã sớm chẳng t r ị vây đầy nhân vật không chỉ vương đại thiếu không ít kích động võng du người chơi già cũng nhộn nhịp đem trước mắt tráng lệ vô cùng một màn đ o b n bình đây rầm rộ chơi nhiều năm như vậy trò chơi đến nay đời sống hiếm có a vương đại thiếu nhìn kỹ một chút phát hiện mình bỏ qua không chỉ t i ể u kiếm thiên ngoại trừ t i ể u kiếm thiên gia còn có thanh vân môn lý tiêu giao quỷ vương tông bái nguyệt ta kháo còn có hợp hoan phái lâm n g u y ệ t như không thể không nói có tài bạn trên mạng quả thực quá nhiều những n à y tiên kiếm bên trong lưng lấy đại danh nhân vật đều không ngoại lệ trên thân đều tản ra mãnh liệt pháp bảo hà quang hiển nhiên chiến lực không kém hơn nữa những nhân vật này vậy mà đều đến từ cùng một cái công hội t h ụ sơn xuất sắc trong a trước kia chĩa vào ta là vương đại thiếu nhân vật tên đi tới chỗ nào đều trở thành tiêu điểm vương đại thiếu cảm giác lần này mình bị trước giờ chưa từng có lạnh nhạt ở trong đám người vương đại thiếu thấy được thật cao lãnh bị tầng tầng đám người vây t i ể u kiếm tiên hung hăng cắn răng đây là mình thất mạch hội võ đoạt giải nhất địch nhân lớn nhất nhưng mà cuối cùng vẫn là vương đại thiếu muốn hơn nhiều tỷ võ bắt đầu vô số lôi đại hào quang xuất hiện hiện trường dết đến được gọi là một cái hôn thiên đám điện nhân vật mặc lên toàn bộ trò chơi đứng đầu nhất trang bị vương đại thiếu vậy mà dừng bước mười hai mạnh cuối cùng thất mạch hội võ quán quân bị tửu kiếm tiên bắt lấy khi chân đạp phi kiếm t i ể u kiếm tiên đỉnh đầu thuộc sơn công hội tên bên trên lóe lên ánh vàng lấp lánh thất mạch hội võ đệ nhất danh sư thì toàn bộ internet một trăm vạn người chơi hâm mộ trò chơi này thật mẹ nó đã gần a chương ba trăm tám mươi bốn thói quen các ngươi một lần chu tiên mở ra đến nay nhiều lần có khác nhau chủ đề leo lên tìm kiếm hot nhiệt độ cao khiến người lưỡi l ư ớ i thất mạch tỷ võ đệ nhất t i ể u kiếm tiên bị moi ra là một vị internet đại lao vốn là chu tiên cùng tiền kiếm mê sách ra vong du sau đó ôm lấy khảo sát tâm tính vào t r o n không nghĩ đến thoáng cái liền mê mẫn tốt nghiệp bác sĩ đại lao vốn là đầu góc liền dễ sử dụng Hảo phen nghiên phía một cứu d với tư cách chu tiên thâm niên mê sách hắn trong nháy mắt nhận ra đây đạo màu xanh biết thân ảnh bích giao giữa lúc tên này người chơi sau khi khiếp sợ sau một khắc liền màn ảnh tối xâm lại nhân vật xuất hiện ở điểm chúng sinh ngài đã bị quỷ vương vạn nhân vãng đánh chết may mắn tên này người chơi tiến vào một cái bản đồ mới có ghi màn hình thói quen khi bị phong ấn bích giao hình ảnh bị đặt vào trên internet lập tức nhấc lên sóng to gió lớn ta bích giao a không biết rõ vì sao thấy một màn này lại có chút nước mắt trò chơi này đáng giá một chuỗi chín m ơ i chín n h n h á y mắt miều thật khủng bố tổn thương quả nhiên quỷ vương loại này bột lớn hiện giai đoạn căn bản không có biện pháp khiêu chiến bị quỷ vương giết chết nói rõ ràng chính là một cái nhiệm vụ đi vậy có phải hay không có hy vọng có thể đem bích giao cứu sống trở về ngoa tạo thật hay giả ta cái này ta có thể lên tinh thần kết quả đương nhiên là không công mà về liền quỷ vương phòng đều không phá được toàn bộ miễn phí trở về thành một lần nhưng quỷ vương cường đại chẳng những không có dọa lui người chơi khác ngược lại có người trước ngã xuống người sau tiến lên người chơi hướng hồ kỳ sơn đổi liền tính bị miễu sắt cũng không ngại ở đây không vì cái gì khác liền là nhìn bích giao một cái dần dần hồ kỳ sơn biến thành đám người chơi ở trong game nhất định trẻ k í n phong cảnh cứu bích giao cũng được không ít người chơi mục tiêu phấn đấu mở ra mấy ngày sau đã có không ít người chơi đạt tới cấp 30. c h u tiên trong trò chơi cấp 30 là một cái danh giới có nghĩa là người chơi không giới hạn ở tại văn chiếu chiếu loạt bàn tại giã ngoại có thể cưỡng ép vợ cờ giết người giết người c ấ p của cho tới bây giờ chính là trong game online một đại chủ đề tại loại này bối cảnh phía dưới ngoại trừ t i u kiếm tiên ta là vương đại thiếu trở nhân vật phong vân ra lại xuất hiện một vị danh nhân chín n thiếu nữ ngộng chỉ cần l à mê sách đối với danh tự này tuyệt đối sẽ không xa lạ đây là diệp chi thu h y bồ tên gọi mà nhân vật này nổi danh không chỉ là bởi vì trò chơi tên gọi mà là bởi vì nó cực độ ác liệt hành vi gia hỏa này rõ ràng cũng là một thổ hào ngự kiếm phi hành toàn thân sang trọng trang bị nhưng làm ra lại hoàn toàn không phải việc đời cái này tại ghi tên chiến lược bảng chí nước tiếu nữ m n g phạm là tại giã ngoại đụng phải cấp ba mươi trở lên người chơi không nói tiếng nào liền dùng kỹ năng g i ế tới t không ít đáng yêu vừa đủ cấp ba mươi manh t â n khổ ha ha chạy trốn hơn một nửa cái bản đồ làm nhiệm vụ kết quả sau một khắc liền cảm nhận được đến từ thế giới ác ý mẫu chất là tên này giống như chó điên một dạng trả thù thế giới nhân vật mỗi giết chết một người liền lưu lại một câu ta là diệp chi thu rất nhanh tên này nhân vật dẫn phát nhiều người tức giận trực tiếp bị toàn bộ internet lớn truy sát cũng không thiếu bị g i ế t phẫn nộ người chơi đến diệp chi thu vẫy bồ bên dưới nhắn lại vất vả huấn luyện xong một ngày diệp chi thu buổi tối mở ra vẫy bồ phô thiên cái địa đều là chửi mình van xin ngươi làm người đi tin tức nhất thời cũng có c h ú t ngộ lý giải nguyên do sau đó diệp chi thu càng là vông nôn tư nhiên còn có đánh mình danh hiệu ở trong game trả thù xã hội tùy tiện phát cái vẫy bồ làm sáng tỏ đám bạn trên mạng đương nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng vẫn là tên này chỉ nước thiếu nữ ngộng bị g i ế t đến vô hạn trở về thành sau đó chủ động đ i n h chính mình kỳ thực là chu tiên cùng tiên kiếm mê sách bởi vì không cam lòng cậu tác giả đem bích giao cùng triệu linh nhi viết chết cho nên ở trong game cho hắn bôi đen để cho người không tưởng tượng được chính là chu tiên trò chơi hỏa bạo sau khi cũng hấp dẫn một nhóm nguyên bản không nhìn tiểu thuyết người chơi đao l o ạ t t ủ cổ đ ậ c áp đây vừa nhìn liền phát hiện bảo tàng đã kết thúc chu tiên lại lật h ò a một lần ca sĩ thứ tám tiết mục còn chưa bắt đầu thu h m chương nghệ phạm tại một lần tình cờ trong phỏng vấn liền rõ ràng lộ ra mình sẽ biểu diễn một bài bài hát mới đây là một bài mười phần tiền v hơn nữa dung hợp trên quốc tế tân tiến nhất âm nhạc nguyên tố tin tưởng mọi người sẽ thích t r ư ơ n g nghệ phàm lên tiếng không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều khán giả chú ý đặc biệt là tại tiết mục tổ quay phim bên lề bên trong t r ư ơ n g nghệ phàm vì ca khúc chuẩn bị quá trình bên trong toàn bộ chế tạo đoàn đội đen trắng cùng một màu đều là người ngoại quốc quả thực có chút d v a người những tuyển thủ khác tại bên lề bên trong ít nhiều gì cũng tiết lộ một chút cảnh diễn ca khúc tin tức duy nhất ngoại lệ là diệp chi thu người này tiết mục bên lề liền không có hát qua một ca khúc ánh sáng lái xe diệp chi thu không nói cũng không đại biểu p a n sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn bên trên đồng thời bỏ phiếu điểm hát tuy rằng không làm, nhưng đám bạn trên mạng tự hiệu là vô cùng tự phát kéo dài hoạt động này hơn nữa tại hủy bổ bên trong diệp chi thu dù n g tuyệt đối số phiếu ưu thế xếp hạng thứ nhất vẫn là nữ trang xếp hạng thứ hai là hát tiếng quảng đông nguyên bản một đám f a n cũng chính là ồn ào lên không ôm hy vọng gì không nghĩ đến diệp chi thu vậy mà phát hủy bổ hồi phục chỉ có đơn giản năm chữ thói quen các ngươi một lần đám phén hâm mộ lập tức kích động nhộn nhịp nhẫn lại rốt cuộc đã đến hát, hát tiếng quảng đông sao cái gì gọi là thói quen một lần ngoại trừ nữ trang ta đều không thừa nhận cậu tác giả ra mở to hai mắt nhìn một chút bỏ phiếu đầu tiên là cái gì hiểu chưa ha ha ha nữ trang là không có khả năng rồi không thì cậu tác giả liền trực tiếp x á tử ta là p h a t nữ diệp chi thu mặc cái gì ta mặc cái gì hình ảnh G. Tạo, g n o d tạo, c h â n t h ă m Cậu t á c g i ả xuyên đ i ể m k í c h t h í c h đ i v p chi n m à u G. nói để ở chỗ này diệp chi thu mặc đồ con gái đang ngồi mỗi người mười khối tiền điện thoại đám bạn trên mạng n á o nhiệt nghị luận bất quá đại đa số người đều tưởng rằng diệp chi thu muốn hát chính là hát tiếng quảng đông đều tự động bỏ quên cái thứ nhất tuyển hạng dù sao lần thứ nhất hắn hát chính là dốc ca sĩ cạnh diễn một ngày trước d chương ba trăm tám mươi lăm người đâu ca sĩ tiết mục trước thời hạn một ngày tập luyện gần như lúc này cạnh diễn ca sĩ thì sẽ từ toàn quốc các nơi đi đến đàm châu thành phố vì vậy mà đều sẽ có phan phóng viên trước thời hạn ở sân bay chờ đợi tuy rằng mang theo mũ lưới chai khẩu trang nhưng diệp chi thu vẫn là rất sắc bị phát hiện không ít phóng viên bắt kịp không nói lời nào liền đem máy ghi âm đưa lên diệp chi thu bên cạnh trợ lý sớm có kinh nghiệm đi nhanh ở phía trước đi tại diệp chi thu bên cạnh mai tử vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chiến trận này người trẻ tuổi khẩn trương sau khi cũng có chút hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây không ít phóng viên tò mò nhìn mai tử vân một cái trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái nghi vấn người này là ai nhìn bộ dáng như vậy cũng không giống trợ lý hơn nữa quen thuộc diệp chi thu đều biết rõ hắn và trương nghệ p h ạ m tiền hô hậu ùng khác nhau ra ngoài một dạng liền cùng lẻ thẻ mấy cái cần thiết trợ thủ tiếp địa khí cực kỳ bất quá mọi người cũng chỉ là nghi ngờ n á y mắt biết rõ không nắm chặt thời gian diệm chi thu liền chạy, liền vội vàng đặt câu hỏi. diệp chi thu tiên sinh xin hỏi ngươi đối với một đợt này c ả n h diễn có lòng tin sao ngươi cảm giác mình lần này có thể lấy tên thứ mấy ngoài dự liệu của mọi người là diệp chi thu hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ đặc biệt dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc trả lời cái vấn đề này lòng tin đương nhiên là có nhưng ta cảm thấy lần này nơi biểu diễn ca khúc ý nghĩa của nó vượt qua trận đấu thứ tự diệp chi thu trả lời để cho không ít phóng viên sửng sốt một chút khoa chương như vậy ngươi không phải hát hát tiếng quảng đông sao chẳng lẽ ca khúc nội dung so sánh đặc thù bất quá hiếm thấy phỏng vấn hát động diệp chi thu phối hợp như vậy rất nhiều phóng viên bất chấp nhiều như vậy liền vội vàng tiếp tục đặt câu hỏi vậy xin hỏi n g ư y i đối với trương nghệ phạm cùng tiên vương tiêu kiệt thấy thế nào phải chăng cảm thấy lần này có thể chiến thắng bọn hắn diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh trả lời trước sau như một trực tiếp cuối cùng có thể thu được tên thứ mấy là khán giả bỏ phiếu quyết định nhưng ta nói đối với mình có lòng tin quả nhiên rất nhiều phóng viên ánh mắt sáng lên diệp chi thu không phỏng vấn thì thôi chỉ cần một lần trả lời đề ngoài miệng liền chưa từng sợ qua không ít người đã muốn h ả hôm nay bản thảo t ự đề ca sĩ cạnh diễn trước diệp chi thu lòng tin nói thẳng trương nghệ phạm cùng tiêu kiệt không tính cái gì một lòng muốn tin tức lớn phóng viên liền đội vàng tiếp tục truy vấn trương nghệ phạm bày tỏ lần này biểu diễn ca khúc phong cách mười phần tiền vệ xin hỏi ngươi có ý kiến gì không diệp chi thu mần ra hiếu kỳ nói tiền vệ phong cách nào có lý giải phóng viên liền đội vàng bổ sung là ổ tổ t ù n cùng hát kết hợp trương nghệ phạm âm nhạc đoàn đội là từ nước ngoài giá cao m ờ i cái đoàn đội này có chút nước ngoài nhiều vị nổi danh e dờ áp tờ chế tạo âm nhạc kinh nghiệm diệp chi thu khẽ gật đầu trong tâm rõ ràng con tưởng rằng là gì đây trên bản chất chính là sửa âm thanh quả sao hẳn đối với sửa thanh âm chuyện này cũng không có gì đặc biệt cái nhìn bởi vì liền tính ca sĩ là một trăm linh thật hát trực tiếp tiết mục kỳ thực cũng là có ứng dụng đến sửa thanh âm chức năng này chỉ có điều cái ý này nghĩa sửa thanh âm thường thường càng nhiều phải đi trừ mau biên để cho âm thanh có vẻ càng nhuận chạch chờ một chút nhưng ca sĩ nguyên thanh cùng thật âm thanh vẫn là trình độ lớn nhất bên trên bị giữ nguyên mà ổ t ổ tùng chính là tại cơ sở này bên trên tu được lợi hại hơn lấy đủ loại hình thức đối với âm thanh động tay động chân đạt đến một đám đổi giọng hiệu quả thông qua loại phương thức này ca sĩ âm thanh biến hóa có thể là hơn nhiều hiệu quả sân khấu tự nhiên cũng liền có thể trở nên càng đa nguyên hơn hóa. l i ê n diệp chi thu lý giải phía trước không tiền vệ không nói trước mắt quốc nội sử dụng cái phương thức này biểu diễn ca sĩ đúng là không nhiều một đám phóng viên không biết rõ diệp chi thu suy nghĩ thấy hắn trầm mặc c h ố c lát không kềm chế được n ộ n n h ị ệ truy hỏi xin hỏi ngươi đối với t r ư ơ n g nghệ phàm hộ tổ t ù n loại này kiểu hát thấy thế nào phương tiện trả lời một chút không diệp chi thu tiên sinh ngươi lần này biểu diễn chính là hát tiếng quảng đông khúc t i ệ n tiết lộ một hồi cụ thể phong cách nào sao bên cạnh trợ thủ khe to mày những ký giả này hai câu không rời chương nghệ phàm rõ ràng chính là dẫn chiến thức đặt câu hỏi diệp chi thu trả lời cũng trực tiếp ô tô tô n là rất tốt công cụ nhưng nếu như là ta sẽ không đăng ca sĩ bên trong sử dụng về phần ta một lần này ca khúc phong cách diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra cùng tiền vệ vừa vặn ngược lại đi đây là một bài phi thường truyền thống ca khúc mọi người đều là sửng ư sốt một chút muốn trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ tiền vệ vs truyền thống đáp xong mấy cái này vấn đề diệp chi thu không còn lưu lại bước đi về phía trước diệp chi thu đoàn người đến chương trình tv trung tâm bắt đầu tập luyện đại diện người đại diện chu miễu cũng hết sức tò mò diệp chi thu theo như lời truyền thống cụ thể chỉ cái gì còn có làm sao lần này đặc biệt mang theo một tên vũ công nhìn thấy hiện trường nhạc đoàn mặt đầy nương trọng bộ dáng khẩn trương chu m i ệ u trong tâm b ộ c phát nghi hoặc thằng đến xuyên quần áo thường diệp chi thu cùng mai tử vân lên n à i một khúc kết thúc chu m i ệ u hai mắt t r ò n tròn hoảng sợ c ầ m đều thiếu chút rất xuống trong tâm chỉ có một cái ý nghĩ diệp chi thu muốn thả đại chiêu khi buổi tối diệp chi thu ở sân bay phỏng vấn nội dung liền leo lên không ít giải trí truyền thông tiêu đề lập tức đưa tới bàn tán sôi nổi tiêu kiệt p a n còn tốt dù sao tiết mục tiến hành được hiện tại đã sớm không biết do cùng ủng hộ diệp chi thu bạn trên mạng đối tuyến bao nhiêu l nhưng trương nghệ phàm phan rõ ràng còn tại mẫn c ả m kỳ nhộn nhịp tại bản tin phía dưới trầm trọng l o n g tin rất r ồ i r à o nha chính là không biết rõ bên trên đồng thời người nào thua nói cái gì sẽ không đăng ca sĩ thượng sứ dùng ô t ổ tổ tùn rõ ràng chính là mình sẽ không trương nghệ phàm âm nhạc phong cách chính là cùng quốc tế t i ế p quỹ liên tính đến nước ngoài cũng là siêu sao cấp bậc truyền thống hai chữ vừa nghe liền không có ý nghĩa đoán trận này cũng là người thua nhưng mà lần này ngoại trừ diệp chi thu phan lại có không ít người qua đường cũng bày tỏ ủng hộ diệp chi thu cái nhìn không phải diệm chi thu p a n bất quá cảm thấy hắn nói đúng ta đôi đau to tùn không có thành kiến nhưng tự hồ loại hình thức này không quá thích hợp ca sĩ loại này tiết mục đồng ý một tên ca sĩ chuẩn âm khí thức âm thanh các loại đều đã nghệ thuật ca hát trọng yếu tạo thành bộ phận nhưng sử dụng ổ tổ tu nói những đặc tính này đều bị mơ hồ kỳ thực vật này cũng không có nhiều tiền vệ đã sớm xuất hiện bất quá quốc nội ca sĩ không thích dùng ngược lại thật lời nói ta ngược lại thật ra thật tò mò diệp chi thu theo như lời truyền thống là ý gì hắn không phải hát hát tiếng quảng đông sao c ộ n thêm truyền thống nói cổ phong hoặc trung quốc phong hát tiếng quảng đông cúc đi có khả năng bên trên đồng thời hoàn toàn hắn chính là bị đại chúng dám thả hố lần này ta tại hiện trường bỏ phiếu tuyệt đối công chính. ha ha ha cậu tác giả được bao nhiêu tên ta không thèm để ý có bài hát mới nghe là được ngày thứ hai vạn chúng chú mục bên dưới ca sĩ trực tiếp bắt đầu nhưng mà nhìn thấy đại diện người đại diện chu m i ệ u trơ c h ọ i đi vào công cộng phòng nghỉ ngơi thì trước tv khán giả một đám tuyển thủ đầy đầu g i ấ u hỏi nhà ngươi ca sĩ đâu chương ba trăm tám mươi sáu cảm giác mong đợi kéo căng chu m i ệ u trơ c h ọ i đi vào công cộng khu nghỉ ngơi đứng tại nguyên bản diệp chi thu châu ngồi phía sau ngay từ đầu căn phòng nội nhân còn tưởng rằng diệp chi thu đi, đi phòng rửa tay cái gì chậm một chút mới đến trình ngựa con hiếu kỳ hỏi chu miểu ngay ban nhạc lao sư nói ngày hôm qua tập luyện hiệu quả nhất nổ chính là các ngươi võ đài đến cùng hát cái gì hát ta tiết lộ một chút chứ sao đúng đúng đúng ngày hôm qua ta là sau đó một c h u n g đội luyện ban nhạc đám lao sư hảo đều qua một hồi lâu mới tìm trở về trạng thái quá khoa trương đi lục nhã suy đo nói n trên internet không phải nói diệp chi thu muốn hát hát tiếng quảng đông sao rất nổ nói chẳng lẽ là tương tự cường điệu ca khúc cái này chu miểu k h ẽ nhất miệng đối mặt mọi người ánh mắt tò mò thoáng cái không biết do nói cái gì căn phòng bên trong tiêu kiện sắc mặt bình tĩnh ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ ngưng trọng trình n h ư ợ c quân nói tình huống hắn cũng có nghe thấy cường điệu hắn đương nhiên biết rõ nếu mà diệp chi thu đợt này ca khúc thật cùng cường điệu một dạng vậy mình muốn thắng có thể là khó khăn một cái khác một bên t r ư ơ n g nghệ phàm so với tiêu kiệt h ỉ nộ không lộ công lực cũng kém rất nhiều nghe thấy trình n h ư ợ c quân nói đến tập luyện hiệu quả nhất nổ là diệp chi thu thần sắc rõ ràng mang theo một tia không phục rõ ràng ta sân khấu mới là tốt nhất lúc này tổng đạo diễn liêu đào đi vào có nghĩa là rút thăm quyết định thứ tự xuất trận phân đoạn sắp bắt đầu nhưng mà thẳng đến lúc này một tên sau cùng ca sĩ diệp chi thu thân ảnh còn không có xuất hiện được quy cụ củ cũng mọi người lựa chọn một cái cầu. liêu đào lời còn chưa nói hết liền bị thanh âm kinh ngạc đánh gãy thật ngại ngủng đạo diễn trình n h ư ợ c q u â n nhấc tay chỉ chỉ chu miệng trước người không có một bóng người chỗ ngồi không hiểu nói còn kém một người đi không chờ chi thu qua đây lại rút thăm sao mọi người cũng là nghi hoặc không thôi n à y cũng đi vào hơn mười phút diệp chi thu sao còn không có xuất hiện đau bụng sao liêu đào cười nói không cần chờ kỳ thực chi thu là sớm nhất đến bất quá hắn trận này biểu diễn so sánh b ạ c t h ủ bây giờ còn đang phòng hóa trang cho nên bản cuộc tranh tài hắn rút thăm từ đại diện người đại diện tiến hành đến lúc chi thu trực tiếp lên đài biểu diễn liêu đào dứt tiếng mọi người càng là kinh ngạc còn tại hóa trang đây là cái gì thao tác vậy từ mở màn phía trước đến ra sân một cái này trang ít nhất hơn hai giờ đi nữ ca sĩ ngược lại vẫn tốt nam ca sĩ cái gì trang cần lâu như vậy tiết mục p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả mưa bình luận cũng là nghị luận nhộn nhịp ý gì không phải là ngủ chỉ quên hóa trang đi nói cách khác đến lúc trực tiếp ra sân cái quỷ gì thần thần bị bí còn nhớ hay không được ngày hôm qua hắn nói đây là một bài rất truyền thống hát khả năng cùng cái này có liên quan không phải nói trung quốc phong hát tiếng quảng đông khúc sao các ngươi đều sai cậu tác giả nói thói quen các ngươi một lần cho nên hẳn đúng là đội nữ trang đoán hiện tại đang bấy tất chân đi ngoài ra vừa cơm nước xong nhìn tiết mục ta cuối cùng cảm giác có dũng khí diệp chi thu lần này tại kìm nén cái đại chiêu gì căn phòng bên trong mọi người rất hiếu kỳ tâm cũng thoáng cái bị câu dẫn nhộn nhịp truy hỏi xảy ra chuyện gì lão hồ ly liêu đảo cười ha hả chính là không nói dẫn đến người nghiến răng n g h i ế n lợi trong đám người trương nghệ phàm nhỏ bé không thể nhận ra víu môi một cái nhìn bề ngoài không ra đến nhưng trong lòng hơi có mấy phần xem thưởng giả thân giả quỷ mà thôi làm nhiều hơn nữa xáo lộ cuối cùng người chiến thắng cuối cùng là mình mà thiên vương tiêu kiệt sắc mặt liền ngưng trọng rất nhiều bởi vì hắn biết rõ diệp chi thu thực lực bất chi bất giác bên trong tại trận này so đấu bên trong tiêu kiệt cùng diệp chi thu nhân vật đã trao đổi nguyên bản cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tiêu kiệt thực lực chiếm ưu nhưng bất chi bất giác bên trong trận này so đấu bên trong tiêu kiệt cùng diệp chi thu nhân vật đã trao đổi tiêu kiệt không có phát rất là trong vô hình đã đem mình đặt e m mình đ ở một cái truy đuổi vị trí giúp thăm phân đoạn chu m i ể u thay diệp chi thu chọn một cầu trở lại cá nhân phòng nghỉ ngơi căn phòng bên trong chu miệu sắc mặt vô cùng k ẩ n t r ư n g cẩn thận từng ly từng tý đem bạch cầu trắng một cái có dấu con số ghi chú bay xuống chu m i ệ u liền vội vàng đưa tay tiếp lấy thứ ba vị ra sân chu m i ệ u thở một hơi thật dài sắc mặt thoáng bông lỏng còn tốt mặc dù không phải h ọ o ký ít nhất cũng là không tồi thứ tự ngoài cửa cái khác rất nhiều ca sĩ trở lại cá nhân phòng nghỉ ngơi chuyện thứ nhất cũng không phải kiểm tra ký vị mà là liền vội vàng nhìn về phía ca khúc tiết mục bề ngoài mọi người đều tò mò cần thời gian dài như vậy làm công tác chuẩn bị diệp chi thu biểu diễn cái gì ca khúc ống kính cũng đúng lúc chuyển qua khúc mục bề ngoài diệp chi thu xích linh nơi nào đó căn phòng nhìn thấy ca khúc danh tự sau đó bên cạnh người đại diện kinh hô quả nhiên nhưng trương nghệ phàm trong mắt lại thoáng qua vẻ nghi ngờ hắn rất muốn hỏi xích linh là ý gì nhưng lại thật ngại ngùng mở miệng không thể làm gì khác hơn là đem l ự c chú ý chuyển hướng trong tay b ạ c cầu một tay tiêu sai bóp một cái tay mắt lanh lệ đem bên trong ghi chú n ắ m trong tay ánh mắt hướng lên trên mặt nhìn lại sau đó trương nghệ phàm ánh mắt xuất hiện một g i â y đồng hồ ngốc trệ thứ một vị ra sân a người đại diện n ộ i tử cũng nhìn thấy cái này số thẻ mặt thoáng cái sụ xuống cứ nhiên là thứ nhất cái trương nghệ phàm không để ý vây vây tay nói ra đệ nhất thì thế nào mạnh người sẽ không để ý ra sân l ầ lượn người đại diện hội tử được rồi tuyển thủ như vậy có tự tin đương nhiên là chuyện tốt bản thân cũng không tiện nói gì trong một p h ò n g khác thiên vương tiêu kiệt vận khí cũng không phải là quá tốt rút được thứ nhì cứ như vậy vị trí thứ ba ra sân theo thứ tự là trương nghệ phàm tiêu kiệt diệp chi thu cái này thứ tự xuất trận để cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả gọi thẳng đá b i ề n ha ha ha toàn bộ ghé vào vị trí thứ ba ra sân tất cả ân đoán ngay tại ba vị trí đầu cục giải quyết đi chật chật trương nghệ phàm rất tự tin a ta chỉ muốn nói người trẻ tuổi quá ngây thơ rồi thứ tự xuất trận thật rất trọng yếu Thật g i ố nếu như có quen thuộc giới phim ảnh người ở đây sẽ kinh ngạc phát hiện tên này phái nữ là một tên mới xuất đạo không lâu tuyến bốn nữ diễn viên Gần đây một bộ chương ba trăm o n g p h tám mươi bảy phong cách quốc tế t r ư ơ n g nghệ phàm bên trên kỳ vẫn là cuối cùng một vị ra sân lần này liền rút được thứ nhất vật lý đều thật có chút kém nguyên bản người đại diện đối với hạng nhất ra sân cũng không có ý kiến gì nhưng hôm nay tình huống bất đ ộ n g bên trên đồng thời giữ gốc phiếu lần này không có lúc này bên cạnh dương sở cường khẽ to mày vỗ vỗ trên bả vai tuyến bốn tiểu minh tinh trắng ngón tay đừng nặng ngồi một chút đi đây tiểu minh tinh thủ pháp bóp đau nhức và hội sở đầu bảng s o xanh kém xa bất quá những phương diện khác ngược lại không tệ nếu không cũng không đáng giá được từ mình cho nàng an bài một vai từ đầu đến cuối vẫn âm thầm nghe lời đoán ý tiểu minh tinh lưu ý đến dương sở cường chợt lóe lên vẻ không vui trong tâm giật mình hiểu rõ mình kia không có chương pháp gì thủ pháp quả nhiên để cho đối phương không hài lòng tiểu minh tinh trong tâm âm thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định phải học một chút thủ pháp tuy rằng dương sở cường gọi mình ngồi nhưng nàng đương nhiên sẽ không đần độn làm theo muốn ngồi ngày thường chỗ nào không có ngồi lúc này đem trước mắt tên nam tử này người hầu hạ được rồi mới là thật không chừng đối phương lúc nào một cái cao hứng mở miệng mình phần dưới hi có thể làm cái nữ số hai nữa nha tiểu minh tinh lớn m ặ t không có nghe dương sở cường nói vẫn đứng tại chỗ hai tay như khiêu khích ôn nhu vớt ve qua dương sở cường cổ phía sau đây liền thoải mái hơn dương sở cường hướng về bên cạnh hỏi sự kiện kia ca sĩ tiết mục tổ bên kia phát hiện chuyện gì cùng ca sĩ có liên quan nghiêm chỉnh t mà nói g tuy rằng nàng cùng trương nghệ phàm xem như cùng một cái lá bản nhưng nàng thưởng thức nhất tuyển thủ cũng không phải trên cùng một chiếc thuyền trương nghệ phàm nàng thỉnh thoảng cũng nhìn ca sĩ thích nhất tuyển thủ là diệp chi thu tuy rằng trương nghệ phàm luôn luôn lấy nhan chị sư danh mà thổi diệp chi thu nhan chị phan tựa hồ không nhiều nhưng củ cà rốt cải xanh mỗi người có yêu thương ở trong mắt nàng diệp chi thu so sánh trương nghệ phàm xoáy hơn nhiều về phần cái khác tài hoa phương diện trong nghề nhân sĩ đều biết rõ hai người càng là khác nhau trời vực tiểu minh tinh suy nghĩ phát tán dạo chơi thiên ngoại bên cạnh trương nghệ phản người đại diện lại lập tức minh bạch dương sở cường y tứ nói chính là đại chúng giám khảo cái sàng lọc cơ chế tạm thời thay đổi chuyện hẳn không có người đại diện liền vội vàng giải thích theo ta được biết đổi người là tổng đạo diễn liêu đào y tứ ta cảm thấy khả năng hắn phát r ấ t ra nhưng mà chỉ là hoài nghi mà thôi dương sở cường hư lạnh một tiếng nói kia l i u đào phản ứng ngược lại cũng rất nhanh mất liền mất trọng thân một lần nhất định không thể lưu lại nhược điểm l i u đào không tính cái gì hắn cho đi làm chim cánh c ụ t tập đoàn không dễ làm người đại diện liền vội vàng gật đầu đương nhiên dương tổng ngươi yên tâm bọn hắn tuyệt đối không có chứng cứ tuyệt đối tìm không đến trên đầu chúng ta bất quá người đại diện ngữ khí đáng tiếc không nghĩ đến bọn hắn hành động nhanh như vậy một đợt này liền không có ưu thế này hơn nữa thứ tự xuất trận cũng không cách nào k h ô n g chế không nghĩ đến vận khí kém như vậy rút được cái thứ nhất nhìn thấy thủ hạ lo lắng bộ dáng dương sở cường rõ ràng có chút không vui lạnh lùng nói làm sao không có chút thủ đoạn liền luôn cuống người đại diện x ư n g sở vội và nói không phải dương tổng ý của ta là đi dương sở cường không kiên nhẫn vây tay đánh gãy trầm giọng nói ngươi phải hiểu được một chuyện c ầ u ta nâng người nhiều như vậy vì sao hết lần này tới lần khác chọn hắn nếu được tuyển chọn tối thiểu cho thấy một chút thực lực đến không thì khi một người nghệ sĩ một chút đoán đều không làm cái dám a cái gì đều sẽ không ta còn không bằng nâng một cái heo người đại diện há miệng liền vội vàng gật đầu phụ h o ạ n lúc này bên cạnh nữ minh tinh thấy dương sở cường nổi giận đúng lúc đưa tay sở lên đối phương h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng n ắ n bóp dương sở cường con mắt h i p lại nữ minh tinh trong tâm vui mừng tâm bốc nói nói chính là nhà nghe dương tổng nói chuyện luôn là có thể học được rất nhiều th dương tổng ta cảm giác mình rất có đoán ngươi cũng thổi phồng một chút người ta chứ sao nữ minh tinh nói hông hơi dưới dỏ như có như không cọ hướng về dương sở cường sau lưng dương sở cường chân mày hơi vừa nhấc nữ minh tinh động tác lập tức dừng lại ngoan được không được tuy rằng thủ pháp kém một chút bất quá vẫn tính thông minh dương sở cường trong tâm hài lòng nhìn về phía màn ảnh trước mặt lúc này tại hiện trường khán giả trong tiếng hoan hô trưng ơ nghệ p h ạ m đi lên sân khấu bắt đầu tranh tài lần này c ả n h diễn trưng nghệ phàm biểu diễn chính là một bài nói hát bài hát mới biểu diễn lớn nhất đặc sắc chính là dùng đến ổ tổ tổn sự thanh em mê viễn ánh đèn đường bắn bên dưới chương nghệ phạm vừa ca vừa nhảy múa phía dưới hiện trường khán giả lại xuất hiện rất khôi hài lưỡng cực phân hóa hình ảnh một nhóm người sắc mặt say mê hướng theo âm nhạc đung đưa thân thể rõ ràng mười phần hưởng thụ một nhóm người k h á c tắc sắc mặt nghi hoặc ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bên người say mê không dứt khán giả đầy đầu dấu hỏi cái này rất đêm hay sao cô gái này đều khóc làm sao bây giờ ta có cần hay không cũng làm bộ rất say mê bộ dáng dù sao đạo diễn nói khán giả biểu tình khuyết đại điểm không gì không muốn áp lực tình cảm của mình nhưng đây hát chính là tiếng anh ta cũng nghe không hiểu a Nghe nói đây lý à là đoàn là trên quốc tế tân tiến nhất phong cách, chẳng lẽ là ta thưởng thức trình độ không đủ. Nhưng thật không có cảm thấy trông tình mặt tĩnh, mắt thưởng nhiêu. Chuyên phong chẳng không Nhưng không nghe vẫn đoàn trông ngồi, người biểu tình cũng là không giống nhau.、Có、người cao mày, có người sắc mặt bình tĩnh, cũng có kín người quốc biểu cách, có cảm cô Có cao có sắc có thức. gia hay bao lẽ l độ đủ. bảy mày, quốc kiện nhìn đến trên sân khấu biểu diễn sau một lúc lâu thầm than một hơi cảm thấy có lẽ là mình lớn tuổi vẫn là không ngớ thích loại này biểu diễn phong cách với tư cách chuyên nghiệp âm nhạc người mặc dù mình chưa từng dùng qua nhưng hắn đương nhiên biết do ổ tổ tồn vật như vậy kỹ thực chính là thông qua thủ đoạn kỹ thuật đem biểu diễn người chương nghệ phàm giọng mũi cộng minh phóng đại mà tại giọng trầm bộ âm thậm chí còn lộ ra một loại người da đen giọng nói không hề nghi ngờ thông qua ổ tổ tồn xử lý chương nghệ phàm tiếng người động thái trở nên tươi sáng cũng có rất lập thể thanh âm trận chiều sâu so sánh thật âm thanh một ít kỹ xảo những này thông qua ổ tổ tồn hoàn thành kỹ xảo thì phải càng ê m dịu cũng càng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác tại sân khấu biểu hiện bên trên đích sắc có thể đạt đến một loại tân hiệu quả nhưng mà đây không phải là ca sĩ chân chính âm thanh điểm này là lý quốc kiện không thể nào tiếp thu được không phải là đối với loại này nước ngoài nói hát ca sĩ rộng rãi áp dụng âm nhạc phong cách có thành kiến nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng một loại âm nhạc phong cách đạn sinh là có cắm dê thay vì địa phương văn hóa thổ nhượng bên trên ví dụ như cổ phong trung quốc phong ở nước ngoài tuyệt đối vô pháp sản sinh ra loại phong cách này âm nhạc khác nhau văn hóa vòng âm nhạc người đối với một loại nào đó phong cách tham k h ả o c ả biên địa phương hóa cũng có thể cọ sát ra tia lửa mới nhưng nếu như toàn bộ d ậ p theo không khỏi sẽ có chút thủy thủ không quen dù sao ca sĩ có lẽ hiểu rõ trong đó h à n nghĩa nhưng đây cũng rất dễ dàng biến thành mèo khen mèo dài đôi khó mà nói ngay điểm chính là từ hít từ hít đương nhiên không sai nhưng nếu muốn đạt được đại chúng phổ biến tán thành ngươi cũng không thể hà trách tất cả những người nghe cùng ngươi có một dạng trải qua dù sao cũng phải để cho người khác trước tiên đem hát cho nghe rõ chứ chương ba trăm tám mươi tám thật nữ trang đối với chương nghệ phàm biểu diễn phong phát sóng trực tiếp mưa bình luận bay tán loạn không ngạc nhiên chút nào ủng hộ chương nghệ phàm f a n bắt đầu xoáy bình M2 Quốc đầu khấu nội đệ nhất nhân, lần đầu tại lớn như tài trên lớn loại này vậy áp dụng cũng không thiếu khán giả bày tỏ không hiểu cái này rất êm hay sao tha thứ ta không thường t ứ c nổi cảm giác tạm được rất có đặc sắc nhưng nổi lên trời không cần phải ta cảm giác tất cả mọi người dùng cái thanh em này đều là giống nhau vậy thì có cái gì ý tứ chết n ư ờ i điều này cũng có thể thổi đệ nhất nhân người khác khinh thường dùng mà thôi loại này kiểu hát gần đây s á c thực đ ư ừ n g b á n ta tại haston festival lâm nhạc tùy tiện một cái không biết tên người da đen giáp tơ đều biết dùng cao cấp s á c thực chưa nói tới nhưng mà thanh em nghi ngờ dù sao cũng là số í rất nhanh sẽ chôn vùi tại trương nghệ phản phan mưa bình luận trong đại quân t r ư ơ n g nghệ phàm biểu diễn kết thúc hiện trường như cũ vang dội nhiệt liệt tiếng vô tay chuyên gia cố vấn đoàn trước sau như một đưa ra khen ngợi chỉ có điều lý quốc kiện lựa chọn miễn bàn luận vị thứ hai ra sân là thiên vương tiêu kiệt tiêu kiệt phát huy trước sau như một ổn định lần này biểu diễn chính là một bài thịnh hành tình ca không ít bạn trên mạng n ộ n nhịp bày tỏ lần này nghe thoải mái hơn trên sân khấu tiêu kiệt hơi c ú i người còn không có kết cục trực tiếp mưa bình luận thoáng cái dày đặc đến rồi đến rồi rốt cuộc đến lúc ngươi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gì trang muốn hóa hai giờ người mất tích trở về người mất tích trở về người mất tích trở về hậu đài biểu diễn xong tiêu kiệt cùng đại diện người đại diện đang hướng đi công cộng khu nghỉ ngơi người đại diện tân búc nói kiệt ca trận này hát thật tốt à, đoàn chúng ta có hy vọng lại đoạn đệ nhất tiêu kiệt khỏe môi n i t lên một nụ cười trầm biếm hắn cũng cảm thấy cuộc tranh tài này mình phát huy không t ồ i bất quá tiêu kiệt rất nhanh bình tĩnh lại nói thật tuy rằng trương nghệ phàm nhân khí rất cao nhưng hắn thật đúng là không có đem đối phương để ở trong mắt mình đối thủ chân chính là d i ệ p chi thu mà hôm nay từ bắt đầu đến bây giờ diệm chi thu đều còn không có lộ diện rất ư thần bí để cho tiêu kiệt trong tâm nghi hoặc đồng thời cũng có chút mơ hồ bất an tiểu tử kia lại đang làm cái gì yêu con thiêu t h ầ n tiêu kiệt vừa đi vừa nghĩ bên người một mực đang không ngừng nói chuyện sống động bầu không khí người đại diện âm thanh đột nhiên im bặt m à d ừ n g tiêu kiệt theo bản năng hướng bên cạnh người đại diện nhìn thoáng qua người đại diện ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng phía trước tựa hồ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đồ vật tiêu kiệt trong tâm nghĩ hoặc thuận theo người đại diện tầm mắt nhìn lại đây vừa nhìn bản thân cũng ngây n g ẩ n cả người phía trước vậy mà đối diện đi đến xuyên tuồng lê viên y phục trang điểm ra mặt thâm thúy hai đạo thân ảnh đây là ca diễn đây không phải là ca sĩ trận đấu sao từ đâu tới hai nữ nhân ca diễn xảy ra bất ngờ loạn nhập để cho tiêu kiệt còn có nháy mắt cho là mình hoa mắt cùng người đại diện động tác dừng lại sương s ờ mà nhìn đến hai người từ trước mặt đi đến hai người tự hồ đang trò chuyện cái gì một người mở miệng hỏi diệp ca ta có chút khẩn trương ngươi khẩn trương sao lúc này tiêu kiệt cùng người đại diện mới phát hiện tên này đào nhi hẳn đúng là nam giới vai trò hơn nữa thanh âm xa lạ rất là trẻ tuổi đ o á n tuổi tắc không cao hơn hai mươi tuổi một người khác mở miệng vậy mà cũng là giọng nam khẩn trương cái gì việc này ngươi chính là toàn trường chuyên nghiệp nhất đoán ngươi ra ra trước tivi nhìn đến đâu để cho hắn nhìn một chút thành quả của ngươi khi đạo âm thanh này xuất hiện trong tích tắc tiêu kiệt cùng người đại diện đột nhiên trận to hai mắt đặt câu hỏi người trẻ tuổi thật ngại ngùng cười hắc hắc nhịp bước nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều hai đạo thân ảnh hướng về sân khấu đi tới lưu lại ngây ngốc ngây ngốc tại chỗ tiêu kiệt hai người hai người nhìn chăm chú một cái ánh mắt bên trong tất cả đều không dám tin đây là diệp chi thu hai người kịp phản ứng khó trách diệp chi thu đ â y trang muốn hóa hơn hai giờ tiểu từ này là thật chơi nữ tráng a hậu đ ạ i cá nhân phòng nghỉ ngơi chờ đã trước tiên không bổ chính đang bổ trang lục nhã kêu ngừng đang giút mình bổ trang thợ hóa trang ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía màn ảnh chờ chút diệp chi thu thân ảnh ra sân tình huống giống nhau cũng phát sinh ở những phòng khác mọi người cũng muốn nhìn một chút tiết mục tiến hành được hiện tại mới lộ diện thần thần bí bí diệp chi thu đến cùng đang làm cái gì máy bay hiện trường sân khấu ánh đèn t r ở tối phía sau một nhóm màu vàng dưới ánh sáng một đạo thân ảnh sau này t r ư ớ c h lững t ư ớ n g đi ra phía dưới khán đài vang dội nhiệt liệt hoang lên tiếng vỗ tay bao gồm phòng phát sóng trực tiếp tất cả khán giả đều hai mắt ngưng thần chặt nhìn chăm chú màn ảnh đang mong đợi diệp chi thu xuất hiện nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người đều mượt ra mau vàng hào quang bên trong một đạo mang phức tạp vô cùng đồ trang sức tạo hình khuyết đại thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh này từng bước một tiến về phía trước mọi người từng bước thấy rõ mặt mũi người này từ bóng mở đi ra người trang điểm ra mặt khuyết đại t h â m thúy tất cả mọi người lập tức nhận ra đây là lời hát bên trong thường gặp giác nhi hình tượng nhưng mà đây là, là ai diệp chi thu đâu sau một khắc tại đạo thân ảnh này sau đó lại có đạo thứ hai thân ảnh đi ra nguyên lai là hai đạo thân ảnh vừa vặn trọng điểm phía sau người kia bị chặn lại không ít người theo bản năng thở dài một hơi còn tưởng rằng phía trước vị tiên là giúp diễn vũ công các loại nhưng mà sau một khắc lại trận to hai mắt chính là một đạo khác đầu đội châm hoa khuôn mặt trang điểm đậm diễm lệ trên người mặc màu đỏ thấm hoa bảo thân ảnh trên sân khấu hai đạo thân ảnh đứng chung một chỗ không ít người lập tức phát hiện giữa hai người sự sai biệt rất nhỏ đi tại phía trước thân ảnh thân hình cao lớn hơn nữa trong tay còn cầm lấy một cái biểu diễn dùng ống mà đổi thành ra một tên triều cao hơi thấp trong tay nắm giữ chính là cây q u ạ t trong lúc dở tay nhấc chân một c ổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất lập tức hiện hiện ra vị này là chân chính rất nhi toàn bộ sân khấu ánh đèn đặc hiệu toàn bộ triển khai lúc này mọi người mới phát hiện trên sân khấu chẳng biết lúc nào đã rời lên một cái hơn một thước sân khấu một vị giác nhi bước liên tục nhẹ nhàng đã leo lên sân khấu tại mọi người ánh mắt đờ đất bên dưới tiếng tiêu cổ tranh các loại nhạc khí tạo thành khúc nhạc dạo tiếng v a n g khởi trường học nghỉ hè còn không có kết thúc diệp chi thu số một đám người hái mộ chủ nhóm phụ nữ thái thái lúc này đang định ở trong nhà phong bên trong trước mặt máy tính thả chính là ca sĩ trực tiếp thiên vương tiêu kiệt hát thái thái cơ hồ đều không làm sao nghe chiều cố nâng điện thoại di động cùng g giúp nhóm thảo luận diệp chi thu diệp chi thu đ quả thực treo lên trong đám không ít tiểu tỵ bội rất hiếu kỳ tâm rốt cuộc đến lúc tiêu kiệt biểu diễn xong thái thái thoáng cái tinh thần tỉnh táo liền tranh thủ ánh mắt chuyển qua trên màn ảnh vơi vặn lúc này bên ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa thái thái đến rút mụ mụ bận rộn mua rất nhiều thứ thái thái khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống lưu luyến nhìn màn ảnh một cái còn tại phê bình tiểu chân ngắn bạch bạch b ạ c hướng h ngoài cửa hướng cái này để ở đâu ai thái thái s ầ riêng không thể thả tủ lạnh một lòng muốn trở về nhìn tiết mục thái thái dùng tốc độ nhanh nhất một tia ý thức đem vật đông trong túi quần điện thoại di động reo trong đám lại đi tin hơi thở thái thái theo bản năng lấy điện thoại di động ra mở ra vừa nhìn đông dưng hai mắt t r n tròn diệp chi thu thật nữ trang a chương ba trăm tám mươi chín xuất sắc lên nhìn thấy trong đám diệp chi thu nữ trang tin tức thái thái kinh hãi cơ h ộ i là dùng cả tay chân b ộ i về căn phòng thái thái đặt mông ngồi ở trên ghế tầm mắt đã nhìn về phía màn ảnh trong sân khấu là hai tên trang điểm ra mặt diễm lệ rất nhì một người đứng tại sân khấu bên trên ống tay áo bay tán loạn sân khấu phía dưới một người dơ micro ưu mỹ vô cùng tiếng ngâm sướng trải rộng cả phòng thái thái lập tức nhận ra chính đang biểu diễn chính là diệp chi thu cái gì nữ trang đây là lời hát bên trong giấc nhi bất quá không nên nói nữ trang cũng không tính là sai thái thái đối với lời hát không biết bất quá cũng biết rất dùng nhiều hôm nay thanh y các loại nhân vật kỳ thực là từ nam giới đến vai trò thái thái trong tâm b u ô n g lòng một chút trong mắt thậm chí thoáng qua vẻ thất vọng lập tức lập tức bị hưng phấn cùng kích động lấp đầy khó trách muốn hoa trang lâu như vậy nàng quan tâm diệp chi thu trước khi so tài phỏng vấn tin tức rốt cuộc hiểu rõ diệp chi thu theo như lời đây là một bài truyền thống hát là ý gì lời hát không phải là hoa hạ văn hóa bên trong nhất truyền th hơn nữa khúc nhạc dạo vừa ra liền cảm giác h à o h à o nghe đây là một nhánh ngoài tất cả mọi người dự liệu tác phẩm thái thái khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đ ỏ bừng hai mắt không hề chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân khấu biểu diễn lúc này diệp chi thu chiêu thức ấy tao thao tác để cho phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận như hồng t h ủ y thác nước một dạng cuộc tới ngoa tạo ngoa tạo xuất sắc xuất sắc lật diệp chi thu đây là chơi đến a nguyên lai、like、thói quen các ngươi một lần là cái ý này cậu tác giả người này có thể hòa đồng quả nhiên là nhất truyền thống âm nhạc ngà bài ta là thất phục hậu đài cơ hồ tất cả ca sĩ người đại diện đều đứng lên a a a tiếng thét chói thai liên tục tựa hồ là lục nhã thái vũ đình và người khác cấm thanh mọi người đều ngây người còn có thể dạng ngày chơi trong sân khấu tại một đoạn thần cấp ngâm sướng sau đó diệp chi thu biểu diễn tiến vào c h ủ hát bộ phận khí gặp lại thủy tụ lên xuống hát vui buồn hát ly hợp không liên quan ta phất mở hợp chiên chống vang lên lại mặc khí bên trong tình h í ngoại nhân dựa vào ai nói lúc này diệp chi thu tiếng hát nhẹ nhàng vô cùng cùng trong ngày thường ca khúc phong cách hoàn toàn bất đồng sân khấu bên trên hồng ý ý ý ý ý tay áo trắng mai tử vân thuận theo nhảy múa thủy tụ bay tán loạn trên sân một màn này làm mọi người có một loại h o à n g hốt cảm giác chuyên gia c ô vấn đoàn khi diệp chi thu tạo hình xuất hiện nhất sát không ít người cũng khiếp sợ đứng lên tuổi tác lớn nhất lý quốc kiện lại hiếm thấy cất giữ thanh tình đây là ca khúc loại tiết mục tạo hình múa đẹp tuy trọng yếu nhưng còn muốn nhìn tác phẩm chất lượng thế nào phía trước mấy câu ca từ đi ra lý quốc kiện thân hình hơi chấn động một chút trên sân khấu diệp chi thu biểu diễn còn đang tiếp tục thói quen đem h ỉ nộ ai ố đều dung nhập vào phân son kể lời hát xuyên lại làm sao bạch q u t xám xanh đều ta loạn thế lục bình nhẫn nhìn phong hỏa cháy sơn hà chức thấp chưa dám vong yêu quốc cho dù không người biết ta điệp khúc phía trước mấy câu ca từ vừa ra lý quốc kiện rốt cuộc không nhịn được nhảy vọt lên cao một hồi đột nhiên đứng dậy trong mắt tất cả đều vẻ chấn động ổn nguyên bản hắn tưởng rằng diệp chi thu là tại ca khúc bên trong dung hợp hoa hạ quốc túy lời hát nguyên tố nhưng bây giờ lại phát hiện tựa hồ hoàn toàn không chỉ như thế bài hát này ca tử biểu đạt cấp độ càng sâu nội hàm lý quốc kiện đối với lời hát là có hiểu biết nhất định cho nên có thể lý giải ca từ bên trong mỗi một câu ẩn chứa hàng nghĩa ngạn ngữ có nói diễn viên vô tình đây liền ứng mở đầu câu kia hy gặp lại thủy tụ lên xuống hát vui buồn hát ly hợp không liên quan ta bọn hắn hát đều là người khác cố sự ở trên này bọn hắn b ĩ n h viễn đều không phải mình nhưng mà kế tiếp ca từ chính là để cho lý quốc kiện cảm xúc mênh mông nguyên nhân chủ yếu loạn thế lục bình n h ẫ n nhìn phong hỏa cháy sơn hà trước thấp chưa dám vong y ê u quốc cho dù không người biết ta thế đạo là loạn thế trong tiếng ca nhân vật chính là thân phận h è n bọn diễn viên lại như cũ tâm niệm quốc gia cho dù đây một phần thành khẩn lòng son không được người hiểu biết vừa văn một câu nói bài hát này trung tâm liền đã công bố diễn viên không phải là vô tình vô nghĩa diễn viên không những có tình có nghĩa hơn nữa là gia quốc đại nghĩa trên sân khấu hát tới đây diệp chi thu âm thanh tạm dừng lại một đoạn bi thương vắng lặng tiếng tiêu tiếp vào nguyên bản thán phục ở tại diệp chi thu đặc biệt sân khấu tạo hình sao động không dứt khán giả đã yên t ĩ n h lại lúc này mọi người cũng dần dần phát giác trong tiếng c a nặng nghề sau một khắc diệp chi thu lại lần nữa đem lời ống khẽ dơ lên khởi sân khấu bên trên mai tử vân bông dương ống tay áo bay lượn tiếng hát thuận theo mà tới dưới đài người đi qua không thấy cũ màu sắc đài bên trên người hát tan nát cói lỏng l y b i ệ t hát chữ tình k h ó đặt bút nàng hát đợi chờ lấy máu đến cùng khi màn khởi hí màn rơi xuống ai là khách đoạn này được khúc diệp chi thu d đặc biệt khoang kịch tiếng hát vang lên nhất sát tất cả khán giả tâm tất cả đều hung hăng du nhẹ tiếp theo trên cánh tay nhung mau giống như bị vi điện lưu s ẹ t qua một bản từng chiếc nổ lên cái này sân khấu còn có diệp chi thu khoang kịch tiếng hát đem tất cả mọi người hát choáng nô trung thành phố mai ra trên b à n bố trí bắt xứ đồ nhắm rượu mai thu đổi cùng lưu dân khang hai tên lão nhân phân ngồi hai bên nhìn chính là diệp chi thu cùng mai tử vân tại ca sĩ bên trên biểu diễn tại diệp chi thu khoang kịch trước khi ra ngoài mai thu đổi nhắm lại hai mắt khi hí màn khởi hí màn rơi xuống ai là khách hát xong ngâm sướng tiếng hát chuyển đến mai thu đổi vẫn không có mở mắt ra một cái tay cứ như vậy run run rẩy rẩy duy trì bưng rượu chén tư thế hai giọt nước mắt đục ngầu đã vẽ rơi xuống bên cạnh lưu dân khang nhìn đến kích động không thôi lao h ư u khẽ thở dài một cái ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh hốc mắt cũng có chút thường đỏ một lát sau mai thu đ ồ i mở hai mắt ra đột nhiên cầm trong tay b á t xứ rượu hào phong uống một hơi cạn sạch được hát thật tốt mai thu đ ồ i tựa hồ không khỏi tự lực sắc mặt đỏ h ư n g luôn miệng hô to mấy cái hào tự lưu dân khang có thể lĩnh hội tên này lão hữu tâm tình kích động cười nói mai lao đầu phá giới rồi a người chính là không uống rượu không sợ ảnh hưởng của mai thu đ ổ i thâm sâu hô một hơi không để ý nói già rồi hát không hí cũng không sợ mấu chốt là hôm nay cao hứng uống chút liền uống chút đi lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía màn ảnh mai thu đ ổ i mặt lộ vẻ vui mừng nói cuối cùng không có phí công luyện mấy ngày nay hát ở ta nơi này miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi lao lưu ngươi thu cái học sinh giỏi a mai thu đ ổ i nữ khí không khỏi hâm mộ lưu dân khang cười nói đừng nói ta ta nhìn ngươi cao hứng nguyên nhân không chỉ trường này đi thử vân hải từ này có thể nhận lấy y bắt của ngươi đi mấy ngày nay ta nhìn hắn luyện được gọi là một cái khổ a nhìn đến đều đau lòng tiểu tử kia còn xa lắm mai thu bồi cười ha h a ngữ khí bên trong lại tất cả đều là đắc ý bất quá lần này biểu diễn ngược lại thật giống chuyện như vậy nói tới chỗ này mai thu bồi sắc mặt trịnh trọng nói lao lưu chuyện này ta sẽ đối ngươi cùng chi thu nói một tiếng cảm ơn ta nợ ngươi nhóm một cái đại nhân tình lưu dân khang bật cười k h o á t tay lia lia trong tâm h i ể u rõ mai thu bồi là nói cái gì xích linh bài hát này diệp chi thu là hát mai tử vân chính là múa luyện càng khổ mấy ngày qua nguyên bản còn có chút thiếu niên tâm tính mai tử vân lại hiếm thấy một câu bực tức không có phát một trăm phần trăm đầu nhập tiết mục đang chuẩn bị nhìn ra được đối với lần này biểu diễn coi trọng mai thu bồi để ở trong mắt vui mừng vô cùng đây là khai thiếu chương ba trăm chín mươi khí màn rơi xuống diệp chi thu vì xích linh viết kịch bản chính là lấy từ kiếp trước bài hát này bối cảnh c ổ sự tục truyền tại dân quốc thời kỳ h uy quân phát động chiến tranh toàn bộ hoa hạ đang đứng ở gia quốc phá thoái sơn hà phiêu linh trí ám thời khắc tại một cái tên là an viễn huyện địa phương h uy quân tấn công đến nơi này sau đó tại bên trong huyện thành không chuyện ác nào không làm mà ở trong huyện thành có một vị hí kịch tên sửng tên là bùi yến chi uy quân biết rõ bùi yến là huyện thành g i ạ p hát bên trong nổi danh giáp nhi cho nên chuyên môn đến g i ạ p hát bên trong yêu cầu bùi yến chi cho bọn hắn đơn độc diễn một đợt lấy thăm hỏi tất cả binh sĩ nếu mà bùi yến chi nếu dám cả gan cự tuyệt như vậy bọn hắn liền đốt toàn bộ g i ạ p hát ngay cả huyện thành tất cả mọi người đều khó khăn thoát khỏi cái chết bùi yến chi biết rõ uy quân cái yêu cầu này sau đó cũng không có cự tuyệt hơn nữa đặc biệt vì mấy người nhật bản này an bài lời hát đào hoa phiến đêm đó chiến trống băng lên khí màn kéo ra vợ kịch hay mở màn bùi yến bên trên trận vai trò lý hương quân đài bên trên hát chính là tỉnh không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên một hướng mà sâu mà lúc đó dưới đài n g ồ i là xài lang hồ báo ác ma giết người không nháy mắt bởi vì bùi hiến chi nghệ thuật ca hát rất giỏi lại thêm đây đầu tiết mục kịch hướng theo biểu diễn thâm nhập đang hát khang thượng hội càng ngày càng đau bờn cho nên dần dần tại dưới đài đại cận đại hát ngày bản b ì n h bị loại nhạc khúc bị nhiễm cũng yên t ĩ n h lại Khi khấu thị, Hương hét tiếng đến đồng trên sân khấu lý hương quân hét lớn một Lý n mạng mạng. Hát, hát, hát. hát chính là n mắt n dùng m thấy hắn khởi tru lâu mắt thấy hắn yến khách mời mắt thấy hắn lâu sụp đây rêu xanh ngói xanh đống ta từng ngủ phong lưu giác đem năm mươi năm hưng vong nhìn ăn no lao tổ tông lưu lại quy củ khí một khi khai khang Cho dù dưới không không bài hát ô n cũng n g có ai h này hát là đương thời niên đại một tên thân phận hẹn bọn diễn viên tại dân tộc đại nghĩa trước mặt kiên định lựa chọn hy sinh chính mình cũng tuyệt đối không làm mất nước chi nô quốc khí trong sân khấu tiếng hát như cũ đang hát đến đoạn thứ hai điệp khúc khoang kịch thời điểm ngọn lửa hừng hực từ sân khấu bốn phía bùng cháy mà lên đây là diệp chi thu trước thời hạn cùng tiết mục tổ c â u thông sân khấu thiết kế hậu đài tổng đạo diễn liêu đảo cùng một đám công tác nhân viên sắc mặt khẩn trương nhìn đến đài bên trên lúc trước biết được cái kế hoạch này luôn luôn vì theo đuổi võ đài tốt nhất hiệu quả liêu đảo cực lực phản đối trên sân khấu duy trì liên tục ngọn lửa bất diệt nguy hiểm hệ số quá lớn hơn nữa mai tử vân còn muốn làm động tác độ khó cao một khi thất thủ hỏa diễm lập tức có thể đem hai người trang phục diễn nghe lửa nhưng diệp chi thu cùng mai tử vân đều kiên định lựa chọn không làm bất luận cái gì sửa đổi cuối cùng l i u đảo chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp dưới ch tiết mục tổ còn an bài nhân viên y tế bất cứ lúc nào chờ lệ liêu đ à o dần dần cảm thấy liên minh cái này làm đạo diễn đều có điểm theo không kịp d i ệ p chi thu tiết tấu tiểu t ử này chơi là thật chơi mạnh mẽ cũng là thật là mạnh a dưới đài người đi qua không thấy cũ màu sắc đài bên trên người hát tan nát c o i lỏng ly b i ệ t hát chữ tình khó đặt bút nàng hát đợi chờ lấy máu đến cùng k h í màn khởi hí màn rơi xuống cuối cùng khách dù là đã nghe qua một lần nhưng khi đoạn này khoang kịch lúc đi ra không ít khán giả như cũ cả người nổi da gà lên hỏa diễm vây quanh trong sân khấu mai tử vân vai trò giác nhi càng múa càng mãnh liệt phảng phất sắp sửa dùng hết trọn đời chút sức lực cuối cùng hát đến lúc này bị hiện trường tâm tình bị nhiễm không ít khán giả đã bắt đầu yên lặng lau nước mắt tại diệp chi thu cuối cùng khách tiếng hát kết thúc trong tích tắc nhạc đệm âm nhạc trên sân khấu mai tử vân động tác theo sát im bặt mà dừng hòa diễm còn đang tiêu đốt tất cả mọi người không tự chủ được nín thở tại mọi người chấn động dưới ánh mắt diệp chi thu d ơ lên micro vẫn như cũ quang kịch tiếng hát lại lần nữa nhẹ nhàng vào tới người mới hát song ta đam tràng đừng chế rêu phong nguyệt hí chớ cười người hoang đường đã từng hỏng đã từng âm trên sân khấu mai tử vân nơi đóng vai giác nhì trên mặt mang mỉm cười n h ạ t nhạt cũng theo đó chậm rãi vũ động giáng mua ưu mỹ tại khán giả trong mắt nhìn thấy lại tất cả đều là hai chữ Đau đạo a u buồn. đ vô tình đạo hữu tình sao suy nghĩ đạo vô tình đạo hữu tình phí suy nghĩ hướng theo diệp chi thu một câu cuối cùng tiếng hát rơi xuống mai tử vân làm một cái động tác mang theo phía dưới một phiến theo bản năng tiếng kinh hô l i ệ t hỏa trong vòng lây cao trên sân khấu trên người mặc tươi đẹp như máu đỏ rực hí bảo mai tử vân thân thể sau này nga xuống ngay tại mọi người trong lòng một nằm chặt thời điểm sau một ỏ n n g m a hồi lâu mai tử vân từ dưới đất đứng lên cùng diệp chi thu cùng nhau túi người chào cảm ơn dưới trận chấn động khán giả thật lâu không có phản ứng đầu tiên là lẹ tẻ tiếng vỗ tay không biết từ nơi nào vặn vội dần dần càng ngày càng nhiều người đuổi theo cuối cùng nối thành một mảnh núi thở biện gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đồng hồ này diễn lúc này mưa bình luận chân chính nổ đều x ứ n g s ở làm cái gì cho ta thổi mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xuống nghe ca nhạc như bức nổ a nguyên lai、like、đây chính là nữ trang như thế nào cũng không nghĩ đến diệp chi thu mở đại triều thật tuyệt có hay không người biết rõ một cái khác vũ công chính là là ai cuối cùng kia ngã một cái tuyệt đối là có công phu thật nào chỉ là công phu thật quả thực là đại thần a có thể làm được trình độ này không có hơn mười năm khổ luyện là không có khả năng nhìn xong cái này lại suy nghĩ một chút chương nghệ phàm hát cái gì khác biệt quả thực không nên quá lớn lao tổ tông đã sớm nói cho chúng ta biết đẹp nhất âm thanh là dùng thủ đoạn kỹ thuật làm sao cũng mức độ không ra được dưới trận tiếng hoan hô còn chưa dừng lại mặt đây thán phục người chủ trì đi lên sân khấu liền hội vàng gọi lại chuẩn bị xuống đài diệp chi thu cùng mai tử vân hai người chi thu xin dừng bước vốn là không có cái này phân đoạn ban n ã y tổng đạo diễn liêu đào đặc biệt giao phó đây toàn thân tạo hình không tại trên sân khấu sống lâu một chút đáng tiếc hơn nữa hiện tại khán giả tâm tình quá quá khích động hơi bình phục một hồi cũng tốt diệp chi thu cùng mai tử vân dừng lại nữ chủ trì người đến gần đứng tại bên cạnh hai người quan sát tỉ mỉ một phen trong mắt còn có một tia cảm giác không Tin tưởng ba n nãy người ấn ca khúc đều làm mọi trăm ư ợ n g sâu sắc.、Chi、thu, chín mươi mốt ba vị trí đầu hai tên giác nhi đứng tại trên sân khấu vốn là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến có thể nói là diễm áp của phương liền thân hình bề ngoài mỹ lệ nữ chủ trì người đều bị hạ thấp xuống đặc biệt là biết rõ diệp chi thu nữ trang cảnh khán giả lúc này bởi vì lúc nãy biểu diễn kích động tâm tình bình phục lại nhất thời điên cùng tại phòng trực tiếp x o á bình ha ha ha không biết rõ vì sao biểu diễn xong nhìn thấy cái này tạo hình liền có loại mạc danh hài hước cảm mặc kệ đã đòi bình cậu tác giả thật nữ trang đại lão ta về sau không bao giờ lại mắng cậu tác giả hắn là thật đầu sát ta có dự cảm một màn này sẽ trở thành ca sĩ tiết mục vĩnh hằng kinh điển diệp chi thu t r ư ơ n g nghệ phàm c ở i quần áo ta nữ trang ngươi lấy cái gì so với ta mấu chốt diễn là diễn viên hát chính là gia q u ố c tình cảm ngư bức hậu đài công cộng khu nghỉ ngơi chương nghệ phàm cùng tiêu kiệt sắc mặt trong kinh ngạc mang theo không dám tin cũng không quá dễ nhịn tại ca sĩ tiết mục bên trong kinh nghiệm phong phú hơn tiêu kiệt ánh mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ không cam lòng không cần nhìn trận này lại không trận đấu xa xa còn không có kết thúc nhưng từ hiện trường khán giả phản ứng lại nói đã nói rõ rất nhiều thứ loại cảm giác này giống như đã từng quen biết hắn đã trải qua nhiều lần trong sân khấu diệp chi thu cầm lấy micro đem xích linh kịch bản cố sự nói một lần cố sự không dài cũng tại nơi có người trầm mặc minh bạch ca từ bên trong chức thấp chưa dám vong n u q u ố c câu nói này sâu sắc hàng nghĩa còn có cuối cùng trên sân khấu mai tử vân kia khiến người không nhịn được kinh hô ngã một cái tại lại vang lên lần nữa nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay người chủ trì hiếu kỳ hỏi vì sao lại nghĩ đến hát một ca khúc như vậy đâu cùng ủng hộ ta f a n một cái cam kết đi người chủ trì mặt đầy không hiểu đùa d i ệ p chi thu cười giải thích nói chủ yếu là ta cảm thấy đây là một bài có ý nghĩa ca khúc cũng coi là vì tuyên truyền truyền thống văn hóa hết mình một chút chút sức mọn thành thật mà nói lời hát rất khó bài hát này là ta tham gia ca sĩ đến nay biểu diễn khó khăn nhất n h ấ thủ t ca khúc tại tại đây muốn trịnh trọng cảm t ạ bên cạnh ta vị huynh đệ này mai tử vân còn có không thể đi đến hiện trường mai thu bồi đại sư không có bọn hắn ta vô pháp hoàn chỉnh diễn dịch cái này tác phẩm mai thu đ ổ i cái tên này đối với phần lớn khán giả có lẽ xa lạ vô cùng nhưng chuyên gia cố vấn đoàn mấy người đều kinh hãi nhạ trận to hai mắt thì ra là như vậy lý quốc kiện sắc mặt bừng tình hắn lúc này đã cảm thấy diệp chi thu lời hát giọng hát có loại quen thuộc cảm giác tuyệt không phải đơn giản m ô phỏng mà là có kỳ thần vật tại chỉ là không nghĩ đến hẳn là đã nhận được mai thu đ ổ i chỉ điểm diệp chi thu biểu diễn sau đó phía sau mấy tên ca sĩ biểu diễn đặc sắc thì thôi nhưng không còn có như thế manh động hiệu quả mang theo đây toàn thân trang trí thối lui sau đó diệp chi thu khắp nơi bất tiện đem t r a n tháo đổi một bộ quần áo trở lại công cộng phòng nghỉ ngơi còn lại mấy tên ca sĩ đã sắp muốn biểu diễn kết thúc diệp chi thu tiến vào công cộng phòng nghỉ ngơi trong tích tắc lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhìn thấy khôi phục đồ thường diệp chi thu mọi người phát ra một hồi thở dài lục nhã tại diệp chi thu trên mặt quan sát tỉ mỉ một phen tiếc nuối nói đáng tiếc làm sao sớm như vậy tháo trang s ứ ca làm sao được cũng cùng chúng ta chụp chung một cái sao thái vũ đình cũng liền gật đầu liên tục đồng ý vừa mới nhìn thấy ngươi tạo hình ta đều trực tiếp nhảy lên lúc này bên cạnh chúc mừng phẳng cũng không nhịn được hiếu kỳ nói chi thu ngươi k h o a n kịch là theo mai thu đổi mai láo học. diệp chi thu gật đầu lần nữa dẫn tới căn phòng bên trong một phiên thác phục nhất thời thảo luận sôi nổi lên không biết mai thu bồi thân phận địa vị trương nghệ p h à m ánh mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ nghi ngờ trong tâm có phần k i n h h ư ờ n g không phải là ca diễn sao c ũ dích đồ vật bây giờ còn có ai biết nghe lời hát mình một đợt phát biểu thương mại tiền đoán có thể đỉnh những cái kia ca diễn hát mười trận không chỉ lúc này không ít bạn trên mạng cũng tò mò không thôi vì sao mọi người đều đối với mai thu bồi cái tên này nhạy cảm như vậy không hiểu liền hỏi cái này mai thu bồi là ai rất châu sao ta nhìn ban nãy lý quốc kiện phê bình nói đến chỗ này người thời điểm đều mặt đầy cung kính có thể để cho lý quốc kiện đều tôn sùng như vậy thật giống như rất n g ư bức à. liên quan người làm nói một câu không phải n g ư bức là phi thường n g ư bức cụ thể mình một trăm độ c ngoa tạo vừa đi thăm dò một hồi đây lý lịch ra sân tất cả đều là cấp quốc gia quốc tế cấp sân khấu a nhưng đã biết danh độ lại nói so ra k é m t r ư ơ n g nghệ phàm đi hơn nữa t r ư ơ n g nghệ phàm là một năm t r ư ớ c độ hoa hạ nghệ nhân thu vào bảng xếp hạng thứ nhất hấp kim năng lực lợi hại hơn nhìn thấy lầu trên nói ta thoáng cái lại không biết làm sao phản bác n ư ờ i ha ha chết ta rồi lần đầu nhìn thấy dạng này so sánh một cái lưu lượng minh tinh một nhà nghệ thuật gia còn có thể như vậy so sánh người so với thu vào chứ nghệ p h à m so sánh một đám học giả cũng không biết cao đi nơi nào khiến ta kinh ngạc nhất chính là diệp chi thu lại có thể thu được mai thu bồi chỉ đạo người này mạch thật không đơn giản á. kỳ thực không chỉ như vậy diệp chi thu là hoa hải truyền thông đại học lưu dân khang giáo sư danh nghĩa học sinh điều này cũng là âm nhạc giới chân chính đại lão còn có hắn và hoa hải giải trí quan hệ cũng rất sâu ngoa tào nghề i ngẫm cực khủng a liền bối cảnh này diệp chi thu liền tính ở trên đài hát nhạc thiếu nhi cũng có thể tiến cử đấu chung kết đi nguyên lai、like, c ầ u tác giả hẳn là lớn nhất đơn vị liên quan tại bạn trên mạng nghị luận nộn nhịp bên trong tiết mục hiện trường tổng đạo diễn liêu đ à o đi vào công cộng khu nghỉ ngơi liêu đ à o ngữ khí không nhanh không chầm nói hôm nay là ca sĩ tiết mục cuối cùng đồng thời cuộc thi vòng loại khán giả bỏ phiếu số liệu đã tại trên tay ta đầu tiên cảm tạ các vị ca sĩ dâng lên đặc sắc biểu diễn tiếng vô tay vang lên liêu đ à o đảo mắt bảy tên ca sĩ một cái đột nhiên cười nói một đợt này vẫn là từ hạng nhất bắt đầu tuyên bố đi trong mắt mọi người thoáng qua vẻ kinh ngạc biểu diễn kết thúc l i u đảo tuyên bố hạng t h i quen mọi người đều không khác mấy rõ、ràng. chỉ cần bất quá i gì thứ tư năm, hoặc liêu từ đào đương nhiên không cam lòng nhanh như vậy tuyên bố ra cái này phân đoạn đã thành tiết mục một đại đặc sắc tuy rằng mỗi lần lúc này trên internet luôn là tiếng mắng ở phiến nhưng tỷ lệ người xem lại một cách lạ kỳ tốt có hay không vị nào ca sĩ cảm giác mình có thể sẽ tại tiền tăng tên liêu đào đặt câu hỏi để cho bảy tên ca sĩ s ư ứ n g sở mấy người c h ố mắt nhìn nhau đối với mình lúc nãy biểu diễn có lòng tin r ơ tay lên chỉ có ba người trương nghệ phàng tiêu kiệt còn có hiện trường khán giả phản hưởng cực tốt trình ngựa quân căn phòng bên trong mọi người lẫn nhau vừa nhìn phát hiện một kiện kinh ngạc sự tình diệp chi thu không có nhấp tay chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện t ư nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương ba trăm chín mươi hai ta chính là đệ nhất liêu đào cũng có phần kinh ngạc nhìn diệp chi thu một cái mất quá lại không có lập tức bày tỏ cái gì mà là trước tiên tuyên bố ba vị ca sĩ cảm giác mình sẽ đứng hàng ba vị trí đầu chắc hẳn tiêu kiệt nghệ phàm n g ợ c quân đều đối với mình tối nay biểu diễn so sánh hài lòng nhưng mà liêu đào hơi dừng lại một chút tay phải nâng đỡ khung tiếng nhét miệng lên một vệt lão hổ ly một dạng đường cong rất đáng tiếc chỉ có hai người đã đòn o đúng dứt tiếng hiện trường nhấc lên một cổ nho nhỏ gây dối liêu đào có ý tứ là ba vị trí đầu đã tập trung hai người kỳ thực ca sĩ ở đây dâng biểu diễn hiện trường khán giả phản hồi là nhất trực quan vì vậy mà đối với mình bản cuộc tranh tài có thể lấy được cái gì thành tích đều sẽ có đại khái đoán không như đoán lại một hồi liêu đào cười hít mắt hỏi tiêu kiệt lao sư ngài cảm giác mình có thể sẽ tại tên thứ mấy tiêu kiệt trầm mặc chốc lát vẫn là giữ gìn đưa cho ra ba vị trí đầu trả lời liêu đào gật đầu một cái ngược lại hỏi hướng về trình ngược quân trình ngược quân le lưới một cái đoán cũng là ba vị trí đầu nghệ p h à n đâu người cuối cùng liêu đào nhìn về phía chương n g ệ phàm hai vị trí đầu chương n g ệ phàm n ữ khí chắc chắc vô cùng căn phòng bên trong vang dội một hồi và khẽ hô âm thanh tiếp tục vang r ộ i một phiến tiếng vô tay đưa cho t r ư ơ n g nghệ phàm tự tin phong phát sóng trực tiếp không ít t r ư ơ n g nghệ phàm phan nộn nhịp mưa bình luận tiếp ứng nghệ phàm cố lên ca ca thật là tự tin quà x o á i chính là như vậy bà khí không nói là đệ nhất là chúng ta khiêm tốn tối nay cực kỳ có phong cách quốc tế đúng là t r ư ơ n g nghệ phàm biểu diễn đệ nhất thực c h í danh quy liêu đ à o nhãn quan loại lên không có nói gì lại đem ánh mắt chuyển hướng diệp chi thu kỳ thực ta có cái nghi vấn chi thu người ban nãy biểu diễn cũng đồng dạng mười phần đặc sắc vì sao không cảm thấy mình sẽ là ba vị trí đầu đâu đúng vậy mọi người nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu theo lý mà nói cuộc tranh tài này ba vị trí đầu ố n nhất chính là diệp chi thu mọi người ánh mắt nhìn soi mói diệp chi thu bất đắc dĩ cười một tiếng bình tĩnh nói ta bất lực tay là bởi vì cảm thấy không cần thiết đoán tới đoán lui cuộc tranh tài này ta chính là đệ nhất Rào. rứt trường rội toàn là so Diệp Chi thu tiếng, tiên tiếng kinh nơi, tính、so、với vừa nãy, Trương Nghệ khắp Phạ ngạc Thu tính Trương đầu sau kêu sướng vang động nãy đó sở, vừa trang cờ m ở n ở b ư ớ c được ta vội vàng không kịp chuẩn bị người khác đều là đoán đến ngươi như vậy liền xong rồi khẳng định câu diệp chi thu không phải ta thổi các vị đang ngồi không có một vị có thể đánh ha ha ha ha tuy rằng ta cũng cảm thấy xích linh sân khấu tốt nhất nhưng như vậy phách lối thật được không kết quả còn không có tuyên bố à. dựa vào tiểu tử này quá n g ô n g cuồng ngồi chờ đánh mặt hiện trường trương nghệ phàm biểu tình chết c ư ờ i ta mới vừa rồi còn cảm giác mình phách lối gấp trăm lần căn phòng bên trong còn lại ca sĩ kịp phản ứng nhộn nhịp vô tình nhổn bọn trình n h ự quân bất mãn hét lớn ui ui người cái tên này quá kiêu ngạo đi nói không nên nói quá chê ta nguyên bản dự trù mình xếp hạng một dạng lục nhã lúc này cũng đến tinh thần cười hắc hắc nói nếu như chờ một hồi không phải thứ nhất liền xấu hổ thật ngại ngùng diệp chi thu cười hắc hắc mặt đầy vô tội nói nhưng bản thân ta tâm lý chính là cảm thấy như vậy à cũng không thể nói dối đi vốn là đều không giơ tay hắn cũng không có nghĩ đến sẽ bị liêu đảo lao hổ ly này quý đến mọi người càng bó tay rồi nói dối cùng khiêm tốn là hai chuyện khác nhau thật sao tiêu kiệt nhỏ bé không thể nhận ra hừ lạnh một tiếng trong tâm k i n h thường người trẻ tuổi chính là mao táo nói chuyện không lưu cho mình một chút chỗ trống trương nghệ phàm sắc mặt liền khó coi rất nhiều thật không dễ đùa bỡn cái soái kết quả bị diệp chi thu như vậy làm dối lên v ư ơ n g phí đáng ghét lao tử đều không tiêu n g ạ o như vậy đừng tưởng rằng ngươi ổn á được nếu chi thu có lòng tin như vậy có thể hay không thật cùng hắn đoán một dạng đi nho nhỏ nháo kịch qua đi liêu đào rốt cuộc bắt đầu tuyên bố kết quả thu được ca sĩ thứ tám k ỳ c ả n h diễn hạng nhất là liêu đào lệ thường tại tại đây ngừng lại trải qua lúc nay đây vừa ra tất cả mọi người cảm giác mong đợi đều bị kéo đến cực h ạ n vô luận là hiện trường vẫn là trước màn ảnh khán giả ánh mắt bên trong đều lập lòe nguy hiểm hà quang nếu người dám ở chỗ này chơi đa dạng nhất định phải chết cuối cùng liêu đ à o vẫn là không có dám trêu nhiều người tức giận lớn tiếng đọc ra kết quả diệp viết thu dứt tiếng hiện trường vang dội nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếp theo là tiếng vỗ tay nhiệt liệt duy hai ngoại lệ t r ư ơ n g nghệ phàm cùng tiêu kiệt sắc mặt trực tiếp mắt thường có thể thấy địa biên h ậ c tiêu kiệt công lực thâm hậu điểm còn có thể miễn cưỡng cười vui kéo mép một cái t r ư ơ n g nghệ phàm trực tiếp liền gục gương mặt nhưng mà lúc này đã không có ai để ý cảm thụ của bọn hắn phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận tất cả đều là đáng ghét lại bị đầy bức giả dạng làm công một cách lạ kỳ nhất trí nghiệm đến diệp chi thu thời điểm đại diện người đại diện chu miễu lại lần nữa thở dài một hơi không tự chủ vỗ n g ư ợ c một cái quả thực cảm giác như ngồi chung xe cắp treo một dạng diệp chi thu ngược lại bình tĩnh cực kỳ cười ha h ả tuyên bố ngắn gọn càng nghĩ liêu đào tiếp tục tuyên bố kết quả ra ngoài rất nhiều người dự liệu là tên thứ hai là t r ì n h ngựa quân t r ì n h ngựa quân mặt đầy k i n h hỉ tuy rằng nổ nước b ọ t không thôi nhưng nàng mình trong lòng kỳ thực cũng cảm thấy diệp chi thu biểu diễn là càng tốt hơn một cái kia có thể thu được ba vị trí đầu đã đạt đến trong tâm mục tiêu cái thứ hai là ngoài ý muốn hít thở không thông chỉnh n g quân thứ hai tiêu kiệt cùng nghệ thoáng cái khẩn trương nghệ phản trước ba danh n lạch chỉ còn cái cuối cùng bọn hắn nhất định có một người quá mức tự tin đoán sai rồi lúc này tự tin vô cùng đỉnh lưu trương nghệ phàm có chút luôn cuống đây kịch bản không đúng mình nguyên bản tâm lý mong muốn là thứ nhất bị diệp chi thu cướp đi sau đó hạ xuống đến thứ hai hiện tại mẹ n ó liền ba vị trí đầu đều nguy hiểm bên trên một đợt mình vẫn là quán quân đâu đám kia ngu ngốc khán giả làm sao nem phiếu nhưng mà mặc kệ trương nghệ phàm nhiều hoảng kết quả đều sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà di chuyển thu được hạng thứ ba chính là tiêu kiệt bị niệm đến tên tiêu kiệt rốt cuộc thở phào một cái có loại thiếu chút vãn t i ế t khó giữ được cảm giác lúc nãy còn có chút muốn cùng diệp chi thu phân cao thấp tâm tình đã sớm không cánh mà bay thu được hạng thứ tư chính là thái vũ đình trương nghệ phàm sắc mặt từng bước tái nhuận cuối cùng tại thứ năm thời điểm rốt cuộc nghiệm đến trương nghệ phàm danh tự thứ sáu là chúc mừng phàm mà lục nhã tham gia trận đấu đến nay lần đầu tiên xếp hạng một tên sau cùng tổng hợp bên trên một đợt số phiếu bị đào thải ca sĩ là chúc mừng phàm nhưng mà đã không có bao nhiêu người để ý một điểm này phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận bên trong tất cả đều là điên cuồng thảo luận trương nghệ phàm mưa bình luận dù sao thứ năm kết quả cùng hắn đoán hai vị trí đầu quả thực khác bi Quả nguyên h đánh tình h i ê n n mặt u ố x bản ca sĩ đối với mình biểu diễn có tự tin là chuyện tốt đoán sai rồi thứ tự cũng không có cái gì quá không được nhiều lắm là có chút lúng túng phóng khoáng cười một tiếng cũng liền đi qua nhưng chương nghệ phạm ban đầu ngữ khi quá mức tự tin dẫn đến hiện tại mặt thật có điểm không nén được giận một màn này cũng đưa tới không ít khán giả trêu chọc ha ha ha đỉnh lưu hay là đem cái tiết mục này muốn đơn giản a ta còn tưởng rằng trận này trương nghệ phạm thật có thể được ba vị trí đầu làm ta sợ muốn chết lần này hiện trường giám khảo giám định trình độ cuối cùng không có khiến ta thất vọng ta phải nói thứ năm thứ tự ta đều cảm thấy cao nếu không phải là hắn nhân khí cao điểm thậm chí ngay cả thứ năm đều không có thượng tinh thành phố nơi nào đó trong phòng làm việc một phiến t ĩ n h mình tại trương nghệ phạm bị tuyên bố đạt được thứ năm thì nó người đại diện liền sắc mặt đại biến đứng tại dương sở cường sau l ư n g b u ố t ve thức xoa bóp pháp t u y ế n bốn tiểu minh tinh cũng không dám vận g động sợ bị ảnh hưởng đến cá trong chậu kỳ thực tại chính nàng xem ra chương nghệ phàm biểu hiện cùng diệp chi thu và người khác thật đúng là có đến t r ê n lệch không nhỏ về phần khoác l á c cái gì ổ tổ tùn tương lai cảm giác các loại nàng chính là không lánh hội được sao ân dương sở cường tỏ ý âm thanh truyền đến tiểu minh tinh xứng sở thì phản ứng liền vội vàng tiếp tục bắt đầu âm thầm túi đầu quan sát dương sở cường gò má một cái phát hiện chẳng những không có giống như tưởng tượng bên trong phất nộ ngược lại vô cùng trầm tĩnh không nhìn ra tâm tình bên cạnh người đại diện khẽ t á n răng kiên trì đến cùng giải thích nói dương tổng cái này dương sở cường vung vung tay ngược lại nói không cần nói cái thành tích này tạm được người đại diện cùng tiểu minh tinh s ư ơ n g sở d ẹ đặt suy nghĩ dương sở cường nói không biết đối phương có phải hay không tức giận nói ngược lại làm sao hắn có bao nhiêu thực lực các ngươi không rõ ràng thật đúng là nghĩ hắn có thể lấy đệ nhất dương sở cường nhìn ra người đại diện suy nghĩ trong lòng d ễ c ậ n nói nếu như hắn có thể ở thiên vương trên đầu h á i thứ nhất lao tử ngược lại là phải đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa bây giờ không phải là một tên sau cùng đã coi là không tệ người đại diện thở dài một hơi nhưng mà sau một khắc dương sở cường ngự khí lại lạnh xuống bên trên đồng tờ h i chuyện bị tiết mục tổ phát hiện người đại diện x ư n g sở vội và nói không có tuyệt đối không có dương sở cường im lặng không lên tiếng băng lanh ánh mắt thẳng tắp nhìn tới tại dương sở cường nhìn soi mói người đại diện gấp giọng giải thích nên làm không thể nào dương tổng tin tưởng chúng ta ta hoàn toàn theo lời ngài đi làm tuyệt đối không có tiết lộ một tí đã lâu dương sở cường hư lạnh một tiếng phần lưng ngưỡng tựa vào ban ghế bên trên người đại diện cảm thấy lúc nãy tập trung ở trên người mình áp lực vông lòng một chút lúc này dù là căn phòng bên trong mở điều hòa trên lưng của hắn đã tất cả đều là mồ hôi lạnh cái kia liêu đạo tại cách không niệm ai chúng ta đây dương sở cường cười lạnh nói đoán chừng là lần thứ nhất xử lý sau đó tâm lý còn hoài nghi cái gì nho nhỏ này đạo diễn cũng xem như một nhân tài dương sở cường lời nói khiến cho người đại diện k i n h sợ ngẫm nghĩ một chút mới phản ứng được dương tổng ngài là nói tuyên bố xếp hạc chuyện dương sở cường gật đầu một cái hắn ngay từ đầu liền lấy đến xếp hạng hỏi cái gì đoán tên thứ mấy đều là cố ý chính là vì từng bước một làm cho người móc tấm kia nghệ phàm cũng là một ngu xuẩn cũng không cần người khác đuổi mình liền từng bước một m ó c kỳ thực không cần dương s ở cường phân tích bên cạnh tiểu minh tinh chỉ nhìn đi ra nói như vậy loại này khâu nhỏ hỏi bước đầu tiên liền kết thúc nhưng trương nghệ p h ạ m nhấc tay sau đó liêu đào lại từng cái một hỏi cặn kẽ tuyển thủ cảm giác mình sẽ là tên thứ mấy tiêu kiệt lao đạo trình n h ư ợ c quân k i ế m tốn hai người đều không có móc chỉ là lần nữa nói ba vị trí đầu nhưng mà trương nghệ p h ạ m cũng không biết là đối với mình thật tự tin tăng cao vẫn là một lòng nghĩ đùa bất chơi nói chuyện không có trải qua đại não kết quả cuối cùng chỉ đành phải cái thứ năm cứ như vậy ra một không lớn không nhỏ xấu về phân diệm chi thu tiểu minh tinh cũng không xác định hắn có hay không nhìn ra chút gì ngược lại trực tiếp câu nói đầu tiên đem mình đường lấp kín nhưng người ta ngưu bức ca thật đúng là cầm thứ nhất vậy liền không có gì đáng nói trang bức g á hơn ngươi cuối cùng thứ tự cũng so với ngươi tốt hơn thành thật mà nói diệp chi thu cùng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m như vậy vừa so sánh thật đúng là có vẻ t r ư ơ n g nghệ p h ạ m có chút ốc t r ư ơ n g nghệ p h ạ m người đại diện kịp phản ứng trong lòng cũng là thẳng mắng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m ngô xuân thực lực không đủ vẫn là chuyện nhỏ dù sao bọn hắn chơi lưu lượng cùng tư bản vật á c thực lực kém không nhiều là được cũng không phải không phải muốn cường đại đến dây t i ế t lên dây nhưng so với cái này tại lão bản lưu trong tâm tiếp theo chỉ số thông minh không được c ấn tượng tựa hồ càng thêm không ổn à buổi tối kết thúc thu âm diệp chi thu trở lại khách sạn mở điện thoại di động lên trong vi tín tất cả đều là n h ắ n lại đều là đối với mình tại ca sĩ trong biểu hiện khen ngợi không dứt diệp chi thu mở ra đưa lên cao nhất tán gẫu trang vi quang em h a i vi quang em h a i vi quang em h a i vi quang tiểu nữ hải lén lén lút lút d g và gờ em h a i là n g u thải vi một tiếng phía trước n h ắ n lại liên phát ba câu mới nhất một cái tin tức là m ư ơ i năm phút trước tiểu nữ hải ngó giáo rác nhìn biểu tình hẳn đúng là đoán chừng mình gần như kết thúc thu âm rảnh rỗi rồi tái phát đến gần đây n g u t h ả i vi chính đang toàn quốc mở lưu động buổi biểu diễn buổi diễn đầy ấp hai người đã đã lâu không gặp mặt chỉ có thể thông qua video cùng tán gẫu h i ể u một chút nỗi khổ tương t ư bất quá cho dù bận rộn không được n g u t h ả i vi cũng sẽ mỗi một kỳ đúng giờ quan sát ca sĩ tiết mục tại ca sĩ bên trên muốn biểu diễn ca khúc diệp chi thu cũng không có t r ư ớ c thời hạn nói cho n g u t h ả i vi cũng khó trách cô nàng này kích động như vậy Diệp Chi vi quang hình ảnh g và g vi quang quá đẹp diệp chi thu vừa nhìn vậy mà mình ở trên vũ đài hình ảnh cũng không biết nhiếp ảnh ra làm sao tìm được góc độ trên võ đài diệp chi thu nùng trang diễm mạt dung nhan diễm lệ rốt cuộc thật có vài phần quyến rũ cảm giác diễn đều diễn còn sợ người khác xem không thành diệp chi thu lưu manh cực kỳ lần nữa hồi phục nhất diệp chi thu đó là đương nhiên nhất diệp chi thu bạn trai ngươi tối nay diễm áp quần p ư ơ n g vừa phát ra ngoài đối diện lại có một cái hình ảnh phát tới là một cái đò bình ngu t h ả i vi vậy mà đem lúc n ã y bức ảnh kia thiết đặt làm hai người tán g â u đối cảnh diệp chi thu đây có chút quá đáng a một cái thành phố đồng dạng là bên trong t ử điếm trên người mặc tơ lụa quần áo ngủ ngu t h ả i vi khuất chân ngồi ở trên giường nâng điện thoại di động cùng diệp chi thu tán g â u phát xong đoạn bình hình ảnh ngu t h ả i vi lại đem diệp chi thu bức ảnh kia mở ra phóng đại qua lại nhìn nhiều lần hai con mắt lấp lánh lập l o ạ mạc danh hương phấn hào quang điện thoại di động ken một tiếng diệp chi thu trả lời hơi tở ngu thảy vi liền vội vàng rời khỏi nhất diệp chi thu đ ư n g a tỷ tỷ nhất diệp chi thu đổi một cái được không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 trong tử điểm diệp chi thu nhìn thấy n g u t h ả i vi hồi phục lại tin tức quả thực s n g sốt một hồi lâu hắn làm sao không biết rõ cô nàng này còn yêu thích đây vừa ra thật giống như có chút biến thái a với tư cách cương thiết thẳng nam diệp chi thu đương nhiên là không có khả năng đáp ứng quả quyết hồi phục nhất diệp chi thu không thể nào tuyệt đối không có khả năng một cái khác một bên n g u t h ả i vi h ừ nhẹ một tiếng sau đó hai con mắt hơi ối l ư ợ n lần nữa đánh chữ vi quang thật nhất diệp chi thu phí lợi còn có thể giả không thành vi quang vậy ta tức giận nga thông suốt uy hiếp ta diệp chi thu cười lạnh một tiếng nhất diệp chi thu ngươi sinh hải tử đều vô dụng nhìn thấy sinh hải tử ba chữ ngư thải vi hơi đỏ mặt bất quá nàng đương nhiên không dễ dàng như vậy từ bỏ mục tiêu của mình cứng rắn không được đến mềm mại diệp chi thu phát hiện ngư thải vi vậy mà phát tới một đầu ba giây giọng nói v ă n xin ngươi thuận tay mở ra một đoạn dây d ư a êm ái làm n ú n g một dạng âm thanh truyền đến ký diệp chi thu đây trường âm nói tâm lý yếu mềm tâm thần thiếu chút thất thủ yêu nữ ai dám hỏng ta đạo tâm diệp chi thu cười lạnh một tiếng nhất diệp chi thu không được là không được nói cái gì đều vô dụng ngu thả i vi hai con mắt trong suốt lấp lóe không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt buộc phát hồng diễm ngón tay khẽ run mà đánh tiếp theo là nói vi quang nếu mà ta nói ngươi mặc cái gì ta sẽ mặc cái gì chứ nhận được cái tin này diệp chi thu còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi r ù i mắt một cái nhìn nhiều hai lần sau đó tay run run một cái điện thoại di động thiếu chút không có rứt xuống cơ hội là trong nháy mắt diệp chi thu trong đầu liền thoáng qua rất nhiều nhi đồng không hợp hình ảnh nữ tiếp viên hàng không y tá thầy trò sau đó liên tưởng đến ngu thả vi mặc cười diệp chi thu lỗ mũi có chút vi vi phát nhiệt không được không thể tiếp tục suy nghĩ quá kích thích ngu t h ả i vi xuyên mình cũng phải xuyên a nhưng mà nếu mà ở nhà chỉ có lời của hai người sẽ không có quan hệ thế nào đi cái ý nghĩ này xuất hiện trong tích tắc vẫn còn tồn tại một tia lý trí diệp chi thu liền đ ộ i vàng vẫy v ớ y đầu đem cái này ý tưởng kinh khủng b ứ t tại sau não cuối cùng diệp chi thu cũng không có đáp ứng ngu t h ả i vi tên thiên tài này một dạng ý nghĩ nhưng mà ngu t h ả i vi câu kia ngươi mặc cái gì ta sẽ mặc cái gì lực sát thương quá mức mạnh mẽ dẫn đến sáng sớm ngày thứ hai diệp chi thu liền nội quần nữ trang sân khấu để cho ngu t h ả i vi đưa hắn một cái gian nan lựa chọn mà ở trên internet mới thật sự bắt đầu lên men phía trước một đêm ca sĩ sân khấu chủ đề không ngạc nhiên chút nào leo lên lẩy bồ tìm kiếm hát bảng xếp hạng tìm kiếm hát bảng đệ nhất đ ề chính là xích linh xích linh sức cảm hóa quả thực quá mạnh bạn trên mạng nhộn nhịp gọi thẳng nổ lật không ít người cũng rốt cuộc hiểu rõ diệp chi thu theo như lời truyền thống hát hàng nghĩa không chỉ như vậy c h i ế m cứ tìm kiếm hát bảng thứ hai vẫn là diệp chi thu tại tuyên bố kết quả trước diệp chi thu nhẹ như mây gió một câu ta chính là đệ nhất để cho ăn dưa bạn trên mạng gọi thẳng quá ng với tư cách so sánh rõ ràng trương nghệ phàm liền xấu hổ rất nhiều nơi thổi phồng phong cách quốc tế gần được thứ năm thành tích dẫn đến trương nghệ phàm phan n ộ n nhịp c h ư a xuất lên có cái gì tốt đến ý cũng liền thắng một mâm vừa cùng trương nghệ phàm đánh ngang tay kk không nên chỉ đành phải thứ năm h ắ n âm nhạc ý tưởng quá siêu t i ệ n kỳ thực hiện trường rất nhiều đại chúng giám khảo cũng không biết thưởng thức đồng ý mạnh liệt yêu cầu thay thế đại chúng giám khảo trương nghệ phàm chúng ta ủng hộ ngươi trương nghệ phàm phan tại bẫy bố bên dưới làm ầm ĩ không thôi rốt cuộc để cho diệp chi thu p a n cùng rất ăn nhiều dưa còn chúng không nhịn nổi n ộ n nhịp vô tình nh c ư n h i ê n gọi khởi đổi giám khảo theo ta nhìn bên trên đồng thời giám khảo đúng là nên đổi đổi qua sau đó lần này bình thường hơn nhiều thà thứ ta nghe không hiểu âm nhạc ý tưởng quá siêu tiền tác phẩm ca sĩ sau khi biểu diễn diệp chi thu xích linh cùng t r ư ơ n g nghệ p h ạ m biểu diễn bài hát mới đã chính thức online xích linh một phát bề ngoài liền hỏa tốc đứng vào bài hát mới bảng top năm mà t r ư ơ n g nghệ p h ạ m bài hát mới mười một trăm một mươi hai bài hát khoảng cách liên quan tới ngay vô luận từ sân khấu vẫn là đánh hát thành tích lại nói xích linh đều toàn diện chiến thắng nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là chuyện này cứ như vậy thành chắc chắn sau đó một đầu t r ư ơ n g nghệ phàm tìm kiếm h o t nhảy dù hạng nhất t r ư ơ n g nghệ phàm bài hát mới mỹ dịu xông vào b ê bảng top 50, đứng hàng thứ 47 vị cái tin tức này vừa ra lập tức đưa tới cực kỳ lộng lấy chúng cùng kịch liệt thảo luận b ê bảng cũng gọi là thông báo bảng kỳ thực cùng hoa hạ bài hát mới bảng có chút tương tự chẳng qua là một cái nước ngoài bảng xếp hạng đơn bảng danh sách này tự phát đi đến nay đã có vượt qua một trăm năm lịch sử cũng bị cho rằng là âu mỹ quốc gia thịnh hành giới âm nhạc quyền bí lớn nhất một phần đơn khúc bảng xếp hạng Trương đơn Nghệ Phạm h k ú cùng sông sĩ suy suy. công bảng top 50, nghiêm chỉnh mà nói ngựa nhạc ca sĩ vị trí thủ lĩnh. Nguyên bản ngừng Trương Nghệ phan thoáng cái hương phấn, lại bắt đầu một vòng suy suy. Ngươi nhìn, chúng ta nói Trương Nghệ phàm hát có phong giới vào vị mà là top hoa bê bắt trí thủ một ta hát tế Phạm 50, kích Phạm cái lại mới đại đi. âm ca đặc có cách quốc đầu lúc đó trên internet đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người ngoại quốc nghe miss diệu video những video này nội dung đều lớn cùng tiểu dị mấy tên da đen màu da trắng màu người ngoại quốc nghe t r ư ơ n g nghệ phàm nơi biểu diễn miss diệu sau đó là mặt đầy c h ì đắm thán phục không thôi biểu tình những người nước ngoài này đối với chương nghệ phàm bài hát mới đánh giá cực cao video mỗi xuất hiện một cái đều có thể mang theo cực cao nhiệt độ phát ra số lượng đều tại một trăm vạn trở lên trong lúc nhất thời chĩa và o hoa ngữ giới âm nhạc đổ bộ b ê hạng nhất người danh hiệu chương nghệ phàm nhiệt độ vô lượng trên internet mỗi cái giải trí truyền thông kinh doanh hảo phô thiên cái địa đều là khen ngợi báo chí tại b ê bảng leo bảng ca sĩ vinh dự bên dưới tựa hồ bên trên đồng thời ca sĩ thứ tự đã không quan trọng đương nhiên cũng có một phần bạn trên mạng đề xuất nghi ngờ không hiểu liền hỏi cái này b bảng rất trâu sao hoa ngữ ca sĩ thủ nhân đều chém gió bên trên Này, nói t đặc biệt nghe một hồi nói thật cảm giác chương nghệ phạm bài hát này tại b bảng đồng loại ca khúc bên trong chỉ có thể coi là hợp cách top một trăm linh tính bình thường top năm mươi thứ tự có chút hư cao nhưng mà những này nghi ngờ tại một phiến khen ngợi âm thanh phía trước giống như đi vào làn sóng bọt nước nhỏ một bản căn bản không nổi lên được cái gì g ậ n sóng t r ư ơ n g nghệ phàm ghi danh bê bảng nhiệt độ còn không có đi xuống giới âm nhạc lại ra một kiện có phần làm cho người nhìn chăm chú sự tình lao bài thiên hậu trần phỉ phát bài hát mới đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay l ờ y trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương 395, truyền kỳ phát hát mười phần hiếm thấy chính là chương nghệ phàm bài hát mới ghi danh b ê bảng c h u y ệ n này toàn bộ giới âm nhạc cơ hồ không có gì ca sĩ đi ra bình luận phát biểu cái nhìn cơ hồ đều là fan cùng truyền thông trẻ chén say x ư a nhưng mà thiên hậu trần phỉ thời gian qua đi hai năm lần nữa phát hành bài hát mới đ ơ n khúc thoáng cái liền hấp dẫn toàn bộ giới âm nhạc chú ý kỳ thực tại ngu t hải vi ngay cả diệp chi thu trước trong nghề nhân sĩ vừa nhắc tới hoa hải giải trí nghĩ tới nhất định là thiên hậu trần phỉ trần phỉ phát hỏa hơn hai mươi năm có thể nói là trải qua toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc năm đó huy hoàng nhất kia đoạn thời kỳ có lẽ là không có gặp phải thích hợp ca khúc thiên hậu trần phỉ gần hai năm không có xảy ra bài hát mới cũng để cho không ít f a n ca nhạc thất vọng không thôi cho nên lần này xảy ra bất ngờ tân đ ơ n khúc nhất thời đưa tới cửa ải cực kỳ l ớ n chú vương nhật hoa là một tên ba mươi lăm tuổi người trung niên đồng thời cũng là quốc nội một xí nghiệp nổi danh ngồi giữa tầng tan việc về đến nhà sau khi ăn cơm tôi xong vương nhật hoa theo thói quen ngồi ở thư phòng bên trong xoa xoa mi tâm hóa giải một chút mới vừa vào ăn sau đó huyết dịch tuân đến bụng dùng để tiêu h dẫn đến đại nao máu cung cấp không đủ tạo thành buồn ngủ vương nhật hoa mở máy vi tính ra hắn còn muốn thêm một hồi ban công ty bọn họ làm ngoại mẫu bởi vì t r ê n l ệ n h thời gian quan hệ thường xuyên buổi tối phải trả lời một hồi bên kia vẫn là đại bạch thiên khách hàng vấn đề nguyên bản loại này k h á c h phục sống không tới phiên hắn tới làm nhưng công ty vừa đưa tới phụ trách một khối này tốt nghiệp sinh vừa làm hai ngày không chịu nổi buổi tối làm thêm giờ trực tiếp cho t ử người tiêu sái đi nhưng sống còn được làm không có cách nào dĩ nhiên là từ vương nhật hoa trước tiên trên đỉnh không tính tiền lương tăng ca loại kia nhưng đến bọn hắn cái tuổi này trên có giả dưới có trẻ lại là trong nhà trụ cột cũng không dám học không không sau đó chỉnh đốn chức c h à n g một bộ kia vẫn phải là ngoan ngoan tiếp nhận công ty bóc lột hơn một tiếng sau đó vương nhật hoa rối lưng một cái suy nghĩ một chút mở ra âm nhạc phần mềm chuẩn bị nghe hai bài hát vung lòng một chút phần mềm vừa mở ra dẫn nhập mi mắt là cực lớn tựa đề hoa ngự a d ư ớ i âm nhạc thủ nhân t r ư ơ n g nghệ phàm bài hát m ớ i mươi mít dịu ghi danh bê bảng danh sách top năm mươi tại tựa đề bên dưới là chương nghệ phàm đổi mặt chụp nghệ thuật chiếu với tư cách một tên cũng từng trẻ tuổi truy quá tính người vương nhật hoa tự nhiên biết rõ bê bảng là cái gì bất quá cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác thanh niên thì hâm mộ minh tinh một lời nhiệt huyết cơ hồ mỗi thời mỗi khắc chú ý yêu thích ca sĩ minh tinh động thái thuận không được đem sinh hoạt đều lấp đầy tên của đối phương đến bọn hắn cái tuổi này cũng không phải không có yêu thích ca sĩ chỉ là hướng theo từng trải gia tăng sẽ không lại trầm mê mỗi ngày v ă n g ra thông báo động thái mà là thưởng thức khởi thái độ cùng nhân tính nhiều hơn đem lực chú ý đặt ở minh tinh nhân cách mị lực cùng trong tác phẩm đương gia đình cùng công tác trở thành thường ngày chủ lưu đối với ngoại giới rất nhiều chuyện cũng chỉ nhìn được phai nhạt bây bảng top năm mươi cái gì đối với vương nhật hoa lại nói không nổi lên được bất kỳ gọn só nếu mà lúc nào hoa nữ g giới âm nhạc có một tên ca sĩ đang đỉnh bê bảng hạng nhất ngược lại có khả năng để cho hắn kích động một hồi bất quá nếu đều đẩy đưa đến trong tay vương nhật hoa vẫn là điểm vào trong thử nghe dù sao tìm kiếm cái lạ là loài người thiên tính sau đó một đoạn âm thanh đặc biệt nói hát nhịp điệu vang dội n g h e xong không tới mười giây vương nhật hoa quả quyết điểm xuống tạm ngừng trong đầu nghĩ quả nhiên lớn tuổi không thưởng thức nổi những n à y tân triều âm nhạc cuối cùng vương nhật hoa vẫn làm ở ra cất giữ ca sĩ trần phỉ giao diện chuẩn bị nghe vài bài bài hát cũ thiên hậu trần phỉ mới là bọn hắn đây một nhóm người đội dựa theo hiện tại nói nói chính là quốc dân nữ thần đáng tiếc năm gần đây trần phi đã rất ít phát bài hát mới bên trên một bài bài hát mới hay là hai năm phía trước đi hơn nữa chất lượng cảm giác không như trước kia bài hát cũ bất quá điều này cũng là một tên ca sĩ bình thường quy tích bộ não bên trong suy nghĩ phát tán tùy ý nhìn về phía màn ảnh máy vi tính vương nhật hoa ánh mắt chính là ngần r a truyền kỳ vương nhật hoa lúc này mới phản ứng được mình trước một mực không có lưu ý trên internet tin tức trần phi vậy mà phát bài hát mới cái này tên bài hát ngược lại thích hợp tại thời đại kia ở đó một đời hâm mộ mình tinh người trẻ tuổi trong cuộc sống trần phi chính là một cái truyền kỳ vương nhật hoa cười cười hắn là âm nhạc phần mềm vip người sử dụng trực tiếp chịa hạ thả chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một cái lại cũng không có thể quên rơi người dung nhan mơ ước tình cờ có thể có một ngày lại gặp nhau từ đó ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm tại c h â n phỉ giống như gần giống như xa mợ mị tâm thanh bên dưới vương nhật hoa tâm cũng dần dần yên tĩnh lại nhớ ngươi thì ngươi ở chân trời nhớ ngươi thì ngươi tại trước mắt nhớ ngươi thì ngươi tại bộ não nhớ ngươi thì ngươi trong lòng ruộng tại điệp khúc đi ra trong tích tắc vương n h ậ hoa liền yêu thích truyền kỳ bài hát này đơn giản bốn cái phép bài tỷ câu phao khước phức tạp dườm già từ tảo cùng tu từ thủ pháp tại c h â n p h ỉ kỳ hảo tiếng hát bên liên giới t ư ở n g n i ệ m chuyện này tự bị giải thích được tinh tế lúc này tiếng hát còn đang tiếp tục thà rằng tin tưởng chúng ta kiếp trước có hẹn kiếp này câu chuyện tình yêu sẽ không lại thay đổi thà rằng dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện ta một mực ở bên người ngươi chưa bao giờ đi xa vương nhật hoa cảm thấy đây là một bài rất đặc biệt hát ca khúc nhịp điệu không có rõ ràng phập phồng lại tình cảm sung mãn thật giống như một người tại thật thấp kể lệ tâm sự của mình có lẽ mình lúc còn trẻ chưa chắc sẽ yêu thích nhưng lúc này vương nhật hoa lại cảm thấy hết thể đều vừa vặn một khúc sau khi kết thúc vương nhật hoa khe hô một hơi điểm x u ố n g tuần hoàn phát ra đây là một bài rất thích hợp thiên hậu trần phị ca khúc lúc này vương nhật hoa trong tâm nghi hoặc đưa mắt về phía ca khúc người chế tác tin tức viết lời diệp chi thu soạn nhạc diệp chi thu dù là vương nhật hoa ngày thường đối ca vỏ đã không quá chú ý nhưng diệp chi thu danh tự cũng nghe nhiều lần tự a hồ là một tên phi thường hỏa nam ca sĩ chẳng lẽ cùng ban nay cái kia trương nghệ phà một dạng loại hình đi nhưng có thể viết ra truyền kỳ loại phong cách này ca khúc tự hồ nhưng không giống lắm ôm lấy n i hoặc vương n h ậ hoa lục soát diệp chi thu danh tự kinh ngạc phát hiện tên này ca sĩ tựa hồ cũng có một bài vừa tuyên bố không lâu bài hát mới x i c h linh bài hát này tên thật giống như có chút ý tứ vương nhật hoa thuận tay điểm xuống phát ra bốn phần nhiều đồng hồ sau vương nhật hoa kinh hãi người trẻ tuổi này vương nhật hoa tâm tình có chút kích động không kịp chờ đợi điểm xuống thứ hai đầu vì sao sáng nhất bầu trời đêm sau đó là hoa cúc chiếc hoa nguyên giáp lại tới trước bằng hữu con đường bình phạm v v Đây đi vừa qua. nghe chính là hơn 2 giờ là hắn có một loại phát hiện bảo tàng cảm giác không nghĩ đến bước vào trung niên mình vậy mà còn có thể tìm đến một tên yêu thích nghe ca sĩ tình huống tương tự tại toàn quốc không ít địa phương diễn ra năm đó yêu thích trần phỉ phan hôm nay cũng không kém đều bước vào trung niên đây một phần quần thể có lẽ ngày thường tại trên internet sống động độ không cao nhưng tiêu phí năng lực là rất khủng bố phát hành vừa vặn một ngày truyền kỳ ca khúc lượng tiêu thụ liền phá một trăm vạn thử nghe cùng trả tiền mua sắm chuyển hóa rất cao khiến người l i ễ u l ư ớ i mà tại truyền kỳ rất nóng thời điểm không ít bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện tính mịch rất lâu nhất diệp chi thu phòng làm việc quan phương l y bồ đổi mới phòng làm việc dưới cờ ca sĩ phượng hoàng truyền kỳ đem ngày 25 tháng 8, ngày mai 12.00 tuyên bố tam thủ bài hát mới tính xin lợi chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương 396, đồ bảng luận giới âm nhạc địa vị trước mắt phượng hoàng truyền kỳ tổ hợp cùng trần phị so sánh kém không ít nhưng nhất diệm chi thu phòng làm việc đầu này gây bổ phát ra sau đó vẫn là đưa tới cửa ả i cực kỳ lần chú phượng hoàng truyền kỳ từ bỏ hợp tác gần 10 năm ông chủ cũ hoàn mỹ giải trí chuyển đầu vào nhất diệp chi thu phòng làm việc danh nghĩa chuyện này f a n ca nhạc không cảm thấy có cái gì nhưng mà trong nghề nhân sĩ trong mắt có ý k h á n g nghĩa diệp chi thu thành lập cá nhân phòng làm việc chuyện này người trong nghề đều biết rõ lúc ban đầu cũng không có xem như chuyện ghê v ớ m gì tình nhưng khác nhau phòng làm việc giữa cũng là có khác biệt giống như t r ư ơ n g nghệ phạm cũng là phòng làm việc điều hành loại hình nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được chủ yếu là xuất phát từ thuế vụ phương diện cân nhắc mà diệp chi thu ký phượng hoàng truyền kỳ còn có thu mua thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc cử động để cho không ít người giật mình nhất diệp chi thu phòng làm việc tự hồ không phải là chỉ là một cái tránh thuế c h ố n g rông đơn giản như vậy diệp chi thu cũng lắc mình một cái từ ca sĩ tiểu thuyết ra sau đó thêm một cái lao bản danh sưng đối với diệp chi thu nhân vật chuyển biến người trong nghề cái nhìn không giống nhau có rất nhiều cho là hắn không biết tự lượng sức mình bước chân g i m quá lớn cũng không sợ nói ra chứng vừa có chút thành tích liền nhẹ nhàng các loại coi trọng không nhiều kỳ thực ngoại nhân cái nhìn cũng bình thường dù sao phượng hoàng truyền kỳ tại trước chính là một cái ba bốn tuyến ca sĩ tổ hợp tuy rằng đánh dấu diệp chi thu danh nghĩa đi sau một bài tối huyện dân tộc phong thành tích phi thường không tồi nhưng vẫn như c ũ không ít người cảm thấy cái này tổ hợp lật hồng cũng chính là một trận rõ, tới cũng nhanh đi cũng nhanh đơn giản lại nói chính là không có tiềm lực dù sao xuất đạo gần mười năm nên hồng đã sớm đỏ diệp chi thu tuy rằng lợi hại nhưng có thể hay không chân chính để cho phượng hoàng chuyển kỳ đỏ lên vẫn có không ít người hoài nghi trừ chỗ đó ra trong mắt mọi người diệp chi thu một cái khác sả nghiệp n thập quan chi thu h o ặ c hình phòng làm việc càng không đáng tin cậy tục chuyên diệp chi thu đầu tư ngàn vạn thu mua sau đó làm cư nhiên là một bộ nhi đồng h o ạ hình công á ty lão bản đường văn quân nghệ nhân bộ đường văn vân vừa bị đào thải ca sĩ t h ú c mừng phạm tỷ yếu ô ương, ương hơn mười người tụ tập một chỗ bọn hắn đang đợi phượng hoàng truyền kỳ tam thủ bài hát mới thủ phát ca sĩ bên trong hắn tuy rằng bên trên đồng thời bị đào thải nhưng cũng không có nghĩa rời khỏi sân khấu đợt kế tiếp là phá vòng vây thi đấu cũng được xưng làm phục sinh thi đấu hắn còn có trận chiến cuối cùng cơ hội phá vòng vây thi đấu từ sơ kỳ tất cả bị đào thải ca sĩ khắc thêm một tên ca sĩ mới cùng trung tham gia quy tắc rất đơn giản lấy được thắng nhất có thể thu được thông thẳng quyết tái vé vào cửa lấy hôm nay ca sĩ tiết mục tỷ lệ người xem đấu chung kết nhiệt độ có thể tưởng tượng được có thể leo lên đấu chung kết sân khấu lấy được bao nhiêu tên không nói đ ố i ca tay giá trị buôn bán tuyệt đối là một cái khổng lồ tăng lên mà phượng hoàng truyền kỳ cũng đã thành mình tiềm ẩn đối thủ bên trong phòng họp đường văn bân sắc mặt khó coi phượng hoàng truyền kỳ là mình thả ra ngoài nhưng bây giờ để cho mọi người như gặp đại địch một b ả n tụ tập một chỗ chờ chút bọn hắn bài hát mới tuyên bố không thể không nói là một sự nghiệm ai đường văn b â n trong tâm chửi như tắt nước các người mẹ nó có bài hát mới sẽ không ở lại trên sân khấu hát sao không phải muốn hiện tại pháp lần trước tối nguyễn dân tộc phong để cho phượng hoàng truyền kỳ phát h ỏ a một cái sau đó đường văn b â n tại hoàn mỹ giải trí bên trong thành không ít người cho cười cũng không thiếu người muốn đem hắn từ nghệ nhân bộ người phụ trách trên vị trí này kéo xuống cuối cùng với tư cách l a o bản thân đệ hậu đài cứng rắn hắn vẫn là bảo trụ dưới mông vị trí nhưng như cũ có không ít người nhìn chằm chằm có thể đoán được là nếu mà ph Cũng tại ca sĩ đương ấ u c kết t văn quân ánh mắt tỏ ý bên dưới thao tác máy vi tính trợ thủ rất nhanh lên một chút tắt trực tiếp thả phi vấn tam thủ ca khúc từng cái phát ra xong bên trong phòng họp lọt vào một phiến trầm mặc đ ư ờ n g văn quân nhìn về phía phía dưới hoàn mỹ giải trí âm nhạc tổng giám đốc hỏi thế nào thấy thế nào đ dừng chốc lát âm nhạc tổng giám đốc bổ sung nói ánh trăng bên hồ sen bài hát này vô luận từ từ không lại nói đều có thể gọi là làm kinh điển mặt khác hai bài cùng lần trước tối nguyễn dân tộc phong tương tự tiểu hát phong cách phong khoáng đại khí cũng có rất mạnh truyền nhiệm tính hai loại khác nhau phong cách đều có thể khống chế thành thật mà nói rất mạnh ta nói chính là diệm chi thu âm nhạc tổng giám đốc mỗi một câu rơi xuống đường văn q â n sắc mặt liền khó coi một phân lại là này bộ dáng nhưng mà phía dưới có người đưa ra nghi ngờ đây vài bài hát tốt như vậy nói vì sao bọn hắn lựa chọn lúc này phát không chờ thêm mấy ngày ở lại phá vòng vây thi đấu bên trên hát căn cứ vào quy tắc tranh tài phá vòng vây thi đấu bên trên ngoại trừ bài hát mới không thể biểu diễn mình ca khúc còn không nhìn ra được sao đường văn quân sắc mặt bình tĩnh hiện tại phát tương đương với cho ca sĩ trước thời hạn tuyên truyền bọn hắn căn bản không thèm để ý chuyện này lời ngầm là được đến lúc còn sẽ có tác phẩm hay hơn đường văn quân thở dài một hơi nói ra đây là tại cùng tất cả mọi người biểu thị công khai phá vòng vây thi đấu đệ nhất châu ngồi bọn hắn quyết định đường văn quân dứt tiếng mọi người c h ố mắt nhìn nhau nhất thời cảm thấy có đạo lý phía dưới chúc mừng phàm mặt đầy tà bón tâm lý thẳng than thở không nghĩ đến phá vòng vây thi đấu đều không thoát được diệp chi thu bóng mở cuộc so tài này không có a cùng lúc đó phượng hoàng truyền kỳ tam thủ bài hát mới tuyên bố tại diệp chi thu viết lời khúc danh hiệu bên d ư ớ i cũng đưa tới không ít thử nghe người qua đường kết quả đây vừa nghe chạy không hết em hai a ánh trăng bên hồ sen bài hát này từ thật là đẹp viết quá tuyệt thích nhất tự do bay lượn linh hoa âm thanh thật l ớ n khí có một loại muốn thuốc ngựa lao nhanh cảm giác các ngươi có phát hiện hay không trang nghị ca tử ha ha ha c ư ờ i chết người một ca khúc cứ như vậy mấy câu ca tử thật thê thảm a trang nghị là ai đây không phải là linh hoa đơn ca sao trang nghị tam thủ hát mừng xuống c ố n g họ n g còn không có mở trang nghị có phải hay không chuyện gì chọc phải lão bản diệp chi thu kết quả bị tuyết tàng chủ động đầu chó có phải hay không diệp chi thu ân nhân mới đúng liền hát mấy ca y ho cầm tiền một chút không ít tại bạn trên mạng nhiệt liệt trong thảo luận phượng hoàng chuyển kỳ tam thủ bài hát mới tại trên bảng danh sách xếp hạng một đường tăng vọt Đã từng chương ó t ờ i đại mà ba trăm chín mươi bảy á hò b phượng hoàng truyền kỳ tam thủ bài hát mới tuyên bố ngày đó ánh trăng bên hồ sen cùng trên mặt trăng liền xông lên bài hát mới bảng top một mươi tại phan dưới sự cố gắng c h ư ơ n g nghệ phàm thật không dễ leo đến bài hát mới bảng thứ tám mis diệu lần nữa té thứ m ộ ư ơ i sau một ngày tự do bay lượn cũng xông vào top m ộ ư ơ i lảo đảo muốn ngã mis diệu vẫn là bị chen ra ngoài sau đó bài hát mới bảng xếp hạng biến thành dạng tình huống này đệ nhất xích linh thứ hai truyền kỳ thứ ba ánh trăng bên hồ sen thứ tư vì sao sáng nhất bầu trời đêm một mực nhìn xuống đi bài hát mới bảng thứ năm đến hạng thứ tám không phải diệp chi thu mình biểu diễn chính là hắn vì người khác sáng tác ca khúc không ít bạn trên mạng phát hiện một cái khủng bố tình huống diệp chi thu cơ hồ đối với bài hát mới bảng đồ bảng tại một đám từ truyền thông và f a n còn tại thổi phòng trương nghệ phạm tại nước mỹ b ê bảng xông vào top 50 thời điểm diệp chi thu đã tại quốc nội các đại âm nhạc bảng danh sách bên trong đại s á t đặc sắc trên lịch sử có hay không bài hát mới bảng top tám tác phẩm đều xuất từ một người chi thủ kỷ lục tựa hồ không có chứ không ít giải trí truyền thông lúc này mới phản ứng được so sánh với cái gì b ê bảng top 50, thật giống như diệp chi thu cái thành tích này càng trâu bỏ a hôm đó buổi tối người bình phẩm âm nhạc đinh đại thăng lại phát một đầu dài đánh giá về bù có lẽ chúng ta thân ở mà không biết Kỳ k thực mình đang chứng đang i ế suốt đạo mười năm sau phượng hoàng truyền kỳ lần đầu tiên tam thủ hát đều leo lên bài hát mới bảng top mười không hề nghi ngờ cái này tổ hợp phát hỏa ta không biết rõ cái này tổ hợp có hay không một loại cảm giác tựa hồ diệp chi thu so với bọn hắn hiểu rõ hơn chính bọn hắn đinh đại thăng một phần dương dương sái sái ngàn chữ dài đánh giá lần nữa tại trên internet nhấc lên một cổ dạy sóng không ít bạn trên mạng gọi t h ằ n g chuyên nghiệp diệp chi thu thổi lại bắt đầu buôn bán dù sao diệp chi thu lợi hại thì thôi nhưng lịch sử cấp bậc thiên vương siêu sao cái danh hiệu này phải chăng quá lớn liền tính như thế bây giờ nói không khỏi có chút nói còn quá sớm nhưng mà cảm thấy đinh đại thăng nói rất có đạo lý người không phải số ít diệp chi thu hôm nay thiếu hụt chỉ là vinh dự nhưng đây không phải là vấn đề của hắn dù sao hắn qu liên tác phẩm chất lượng lại nói rất nhiều suất đạo hai mươi năm ca sĩ cũng chưa chắc có thể so với một nửa của hắn đinh lại t h ă n g đầu này ấy bổ chỉ là một cái phần dạo đầu nhưng lại chân chính để cho không ít người ý thức được tựa hồ lúc trước thật đánh giá thấp diệp chi thu như b ứ c địa phương đến kỹ một hồi diệp chi thu thành tích huy hoàng làm cho người khác lưu lưới tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập nhất diệp chi thu kim cương đĩa nhạc mà tấm thứ hai chuyên tập trung quốc phong chẳng biết lúc nào lượng tiêu thụ đã lặng lẽ xông lên năm trăm vạn tấm Điện đường kim cương đĩa nhạc. thường xuyên có bạn trên mạng đem tuổi tắc tương đương nhiệt độ đều cực cao t r ư ơ n g nghệ p h ạ m cùng diệp chi thu tiến hành so sánh nhưng tỉ mỉ so sánh tựa hồ giữa hai người khoảng cách không phải một đinh một chút đối ca tay lại nói chuyên tập lượng tiêu thụ mới là cao nhất vinh dự một cái kim cương một cái điện đường kìm cương đĩa hát thành tích đã nói rõ tất cả từ nơi này phương diện lại nói giới âm nhạc đỉnh lưu không phải t r ư ơ n g nghệ p h ạ m mà là diệp chi thu cái này đỉnh lưu là dùng trên thị trường từng cái từng cái đĩa hát lượng tiêu thụ chứng minh giống như xảy ra bất ngờ như phong bạo trên internet đối với diệp chi thu tán thưởng thoáng cái phô thiên cái đĩa mà tới q u a n g thời gian trước vẫn là hoa ngữ ca sĩ thủ nhân trương nghệ p h ạ m trong thời gian ngắn trải qua truyền thông s ủ n g nhi đến bị lạnh nhạt chuyển biến tại một lần trong phỏng vấn đối mặt phóng viên một lần nữa hỏi ra diệp chi thu vấn đề tương quan thì trương nghệ p h ạ m chưa sót ta không cho rằng mình so sánh một ít người kém toàn bộ thế giới thịnh hành âm nhạc trung tâm tại nước mỹ b ê bảng so sánh hoa hạ bài hát mới bảng cũng cảng bộ quyền ủy cùng tính đại biểu ta cảm thấy có thể leo lên b ê bảng top năm mươi đối với mình bao gồm tất cả người hoa ca sĩ lại nói đều là một cái trước giờ chưa từng có đột phá là một cái phi thường khó được thành tích bản thân ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng làm càng thêm quốc tế hóa hơn nữa được h o à n n g ê n âm nhạc t r ư ơ n g nghệ phàm trong lời nói một ít người tuy rằng không có nói rõ nhưng lời trong lời ngoài là chỉ a i tất cả mọi người đều biết đoạn văn này vừa ra lập tức dẫn phát k h ủ n g lồ tranh luận ta cho mọi người phiên dịch một hồi ý tứ chính là b ê bảng mới ngưỡ bức hoa hạ bài hát mới bảng cái gì đều là dấp rưỡi ngươi diệp chi thu đem bài hát mới bảng top một mươi chiếm hết cũng kém hơn ta tại b ê bảng top năm mươi thành tích không phải chứ hắn là nghiêm túc sao người hoa ca sĩ ta bị đại biểu chết n ư ờ i ta nhìn hắn ngữ khí một cái lưu lựa mình tinh thật đúng là đem mình làm hoa ngữ giới âm nhạc người hướng dẫn. căn bản không phải cùng một cái ngôn ngữ văn hóa hoàn cảnh bản danh sách còn có thể như vậy so sánh ta cũng là lần đầu tiên thấy bê bảng là rất lợi hại nhưng đó là ngoại quốc mắc mớ gì đến chúng ta chúng ta hoa hạ người chỉ nhìn mình bản g danh sách mấu chốt là ngươi nói bê bảng top một mươi còn có thể thổi một hồi hàng á i này top năm mươi cũng không tính là biết bao nhiêu bờ ca nói nhiều như vậy đều vô dụng cuối cùng vẫn tác phẩm chất lượng nói chuyện phương diện này lại nói chưng nghệ phàm cùng diệp chi thu khoảng cách không phải một đinh một chút chưng nghệ phàm đoạn văn này không thể không nói cực kỳ bại người qua đầu t ê n để cho rất nhiều bạn trên mạng đều không nhìn nổi không lâu sau một cái người ngoại quốc nghe hoa hạ ca sĩ âm nhạc video xuất hiện tại đ ầ u thanh â m bên trong rất nhanh sẽ bị điên cuồng đ g h i ệ p khen video bác chủ là một tên tại nước mỹ du học hoa hạ đại học sinh học tập vừa vặn là âm nhạc liên quan chuyên nghiệp tên này bác chủ này g thường quan tâm quốc nội âm nhạc vòng nhìn thấy trước liên quan đến chương nghệ phàm người ngoại quốc nghe miss d u video rất là không hiểu cường điệu đến vậy ư bên cạnh hắn âm nhạc bầu không khí tính nồng hậu nhưng những người nước ngoài này không có một cái nghe bài hát này đ ó à. hơn nữa hắn thấy diệm chi thu tác phẩm chất lượng căn bản không phải chương nghệ phàm có thể so sánh nếu dạng này không như là một cái thí nghiệm mời bên cạnh ngoại quốc người qua đường phân biệt nghe một hồi s í c h linh cùng mis du hai bài hát là một cái a họ b lựa chọn nguyên bản tên này bác chủ cũng không xác định kết quả cụ thể sẽ như thế nào để cho hắn tự chọn là không nghi ngờ chút nào nhưng dù sao mis s du bài hát này có ngôn ngữ ưu thế những người nghe có thể nghe hiểu mà s í c h linh chẳng những là tiếng trung còn gia nhập lời hát giọng hát đoán phần lớn người ngoại quốc không dễ dàng như vậy lý giải hoa hạ quốc túy loại kia độc nhất đẹp nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn ông kinh phía trước được tỉnh h mời người ngoại quốc từng cái từng cái nghe thấy mis dự đều gật đầu liên tục rất cho mặt mũi nói nai sờ mà khi s í c h linh tiếng hát và sân khấu xuất hiện thì những người nước ngoài này thoáng cái đột nhiên trận to hai mắt gọi thẳng o h migod khi biết diễn dịch hai tên giác nhi là nam giới thì càng là nổ cuối cùng bác chủ mời mấy tổ người ngoại quốc đều không ngoại lệ toàn bộ ngự khí kích động lựa chọn s í c h linh cái video này cũng tại đầu thanh e m bên trong phát h ỏ a chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giút ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa Đế Thanh xuất、so、h p đi, từ từ đi G -G. Ha ha ha, âm nhạc u Tiên t r h i có thể ả i này bác c vượt qua ngôn ngữ chướng ngại đối với nghệ thuật theo đuổi là tương thông mẫu cho là xem ra những người này đều đối với misu s d i bài hát này cảm giác bình thường a nếu mà đây mới là chân thật người qua đường phản ứng ta liền hiếu k ỷ trước nhiều như vậy thổi mis dự người là nơi nào đến không thể nói không thể nói đầu chó b à mệ ha ha ha cái video này có ý tứ ta cũng tại mec quốc cũng đi thử một chút dần dần càng ngày càng nhiều thân ở nước ngoài bác chủ dành chức mô phỏng vậy mà phát động người ngoại quốc nghe hoa hạ ca sĩ âm nhạc hoạt động những video này đều không ngoại lệ đều là lấy t r ư ơ n g nghệ p h ả m cùng diệp chi thu ca khúc đối kháng so sánh khiến người qua đường làm a họ b lựa chọn ghi chép chép chân thật nhất phản ứng sau đó diệp chi thu ca khúc tạo thành ưu thế áp đảo bất luận thả là hai người kia thủ ca khúc so sánh cơ hồ chín thành dưới trở lên lựa chọn đều là diệp chi thu cái kết quả này nói có chút khi dễ người đều là nhẹ cơ hồ là diệp chi thu đem trương nghệ phảm đạp xuống đất ma sát dần dần bạn trên mạng phát hiện kết quả thật không có lo lắng trực tiếp từ bỏ đ e m trương nghệ phảm ca khúc để lên để cho những người nghe trực tiếp nghe diệp chi thu ca khúc không nghĩ đến hiệu quả đồng dạng tốt đến l ạ thường theo đầu thanh â m bên trên mỗi cái bác chủ video thống kê ngoại trừ s í c h linh a ngoại quốc người qua đường khán giả thường thức hát còn có hoác n g n n g i p hai cái này thủ đô là cực kỳ hoa hạ truyền thống văn hóa đặc sắc ca khúc trừ châu đó ra Còn có m ộ trên bài g internet không có dấu hiệu nào nhấc lên nhiệt độ để cho diệp chi thu cũng có chút kinh ngạc bất quá hắn lúc này không danh chiếu cố đến những thứ này một là chu tiên vong du mở ra sau đó nhiều lần sáng tạo quốc nội trò chơi kỷ lục tại hạng nhất người chơi đột phá cấp năm mươi sau đó chim cánh cụt trò chơi xích nhiều tiền chuẩn bị cử hành trận đấu đúng nghĩa chu tiên toàn bộ sẽ vợ họ phờ lìn tờ cờ thi đấu chu tiên mở ra đến nay nói ngày hôm đó tiến vào đấu kim đều không quá lắm vốn là tiền muôn bạc b i ể n chim cánh cụt trò chơi xử lý loại hoạt động này như thế nào lại nhỏ mọn trực tiếp tay vung lên mướn hoa hải thành phố sân vận động có thể chứa hai vạn năm ngàn người sân vận động dùng đến cử hành lemming trận đấu đồng thời trận đấu tưởng thưởng phương diện chim cánh cụt trò chơi cũng là không chút nào cậu thả hơn trăm vạn tiền thưởng không chút nào cậu thả chỉ cần thu được tương ứng thứ tự không làm cái vàng dòng b ạ có trắng đ một ớ ít ca sĩ cuối cùng kỳ trắc nghiệm cuộc đời cả đời cũng không dám tại lớn như vậy sân vận động mở một đợt buổi biểu diễn dù sao một cái làm không tốt sẽ phá sản ngươi cho rằng mỗi cái đều là ngu thải vi sao buổi biểu diễn buổi diễn đầy ấp những này mao toại tự tiến ca sĩ bên trong rất là trùng hợp còn bao gồm đỉnh lưu trường nghệ p h ạ m nhưng mà chim cánh cụt trò chơi dĩ nhiên là không hề bị lay động từng cái từ chối cùng chu tiên có liên quan hoạt động ngoại trừ diệp chi thu còn có người càng thích hợp hơn chọn sao lại thêm một cái ngu thải vi hai người này đến hiến hát quả thực h o à n mỹ chim cánh cụt trò chơi một cú điện thoại liên lạc với người đại diện tống mỹ nơi hoa hải giải trí thảo luận một chút hỏi qua diệp chi thu cùng ngu thải vi ý kiến đáp ứng xuống diệp chi thu đương nhiên không thành vấn đề chớ quên chu tiên hắn có chia hoa hồng làm được rồi mình kiếm tiền vừa vặn n g u t h ả i vi vi quang lưu động b u ổ i biểu diễn trạm cuối cùng liền định tại hoa hải thành phố còn phi thường đúng dịp cũng là hoa hải sân vận động liền coi như trước thời hạn quen thuộc sân bãi đi hoa hải phi trường quốc tế n g u t h ả i vi cùng tống mỹ tiểu trợ lý đoàn người từ chối khéo ký giả phỏng vấn bước nhanh ngồi vào nhận điện thoại xe cứu thương bên trong vừa lên xe trở lại quen thuộc hoa hải thành phố mọi người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi sau đó một đạo cục âm thanh tại tĩnh lặng bên trong xe vang dội mọi người đưa mắt về phía ngu trợ lý tiểu như tròn t r ị a khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái s ụ xuống đáng thương nhìn đến tống mỹ nói mỹ tỷ ta thật là đói sáng sớm liền đuổi theo máy bay giữa trưa cũng thì tùy ăn một chút máy bay bữa ăn đến bây giờ t r ạ n g vạng tối cơ bản đoàn người bụng đều c h n g không tống mỹ nhìn về phía ngu t h ả i vi tức giận nói hỏi vị đại tiểu thư này có thể để cho ngươi an tâm ăn điểm tâm coi là tốt tối hôm qua còn muốn để cho chúng ta ngồi hồng nhãn chuyến bay đi ta nhìn nàng nếu là có cánh đoán mình liền bay trở về đến tiểu như sắc mặt xích chặt nhất thời một hồi sợ hãi không nghĩ đến còn trốn khỏi như vậy một tiếp d ạ n g sáng đuổi máy bay thật là khổ cực hơn nữa giấc ngủ chưa đủ đối với da thật không tốt ta có thể thấy n g u t h ả i vi lòng chỉ muốn về quả thực đến mất trí trình độ bị vô tình nổ nước b ọ t n g u t h ả i vi hơi đỏ mặt sau đó tựa hồ nhớ lên cái gì liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cộc cộc cộc đánh chữ tân giang định trong tiểu khu ngồi trước máy vi tính diệp chi thu điện thoại di động thanh â m nhắc nhở và dội mở ra hệ trạng vi quang lên xe vi quang hình ảnh g v à g diệp chi thu thu ậ n tay hồi phục n g u thảy vi trở về hoa hải chuyến bay hắn là biết nhất diệp chi thu còn không có ăn cơm đi nhất diệp chi thu các n g ư ơ i ăn xong về lại sao nhìn thấy tin tức n g u t h ả i vi s ư ớ n g sở bên cạnh tống mỹ cùng trợ lý tiểu như đang thương lượng đi nơi nào ăn cơm tiểu trợ lý mặt đầy hào hứng tự hồ có thể ăn một con kế tiếp như mỹ di t i ể u như n g u t h ả i vi thật ngại ngùng nói ấy các n g ư ơ i đi ăn đi ta nghĩ đi về nghỉ trước trợ lý tiểu như s ư ớ n g sở không hiểu nói vi vi tỉ ngơi ư không đói bụng sao buổi tối không ít đồ đối với dạ dày không tốt dù sao để cho nàng buổi tối không ăn quả thực so sánh giết nàng còn khó chịu hơn ngư thảy vi sắc mặt trở nên hồng gật đầu một cái suy nghĩ một chút lại lắc đầu tiểu trợ lý mế hoặc đây rốt cuộc là có đói bụng hay không a bên cạnh tống mỹ bất đắc dĩ nhìn về phía ngu thải vi chuyển hướng nói với tài xế đi trước tân giang định tiểu khu đi chúng ta lại đi ăn cơm tài xế lái xe đáp một tiếng tống mỹ trong tâm thẳng than thở con gái lớn không dùng được a chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương ba trăm chín mươi chín lượng hô hấp luyện tập trợ lý tiểu như quan tâm nói vi vi tỷ phải chú ý nghỉ ngơi nhà có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi đặc biệt bán không cần n g u t h ả i vi khoát tay lia lịa tại tống mỹ phảng phất nhìn thấu tất cả sáng rực dưới ánh mắt n g u t h ả i vi mặt đỏ cầm điện thoại di động lên tiếp tục phát tin tức vi quang không phải vi quang hiện tại đi thẳng về tin tức cách một hồi lâu mới trở lại đến diệp chi thu đang n g h i hoặc nhìn thấy nội dung chính là s ư ớ n g sốt một chút không ăn theo như cái chuyến bay này thời gian lại nói hẳn còn không có ăn cơm tối đi diệp chi thu suy nghĩ một chút đột nhiên minh bạch cái gì nhất diệp chi thu vậy ta cho ngươi nấu điểm lần này tin tức ngược lại trở về rất nhanh vi quang tật nhất diệp chi thu muốn ăn chút gì không vi quang đều được nhất diệp chi thu vậy quy tắc cũ tới mặt vi quang t ố t diệp chi thu vông nôn được hỏi cũng như không tùy tiện làm đi cửa đối diện ngư t h ả i vi bên kia hắn quay vân tay trực tiếp liền mở cửa đi vào có lẽ là buổi tối hoa hải có chút kẹt xe gần một giờ sau đó tiếng mở cửa mới vắng r ộ i diệp chi thu tầm mắt hướng phía cửa nhìn lại ánh mắt sáng lên ngưu t h ả i vi ăn mặc rất nhàn nhã vàng nhạt d ạ lên áo chuẩn trắng tu thân bút chỉ quần đem chân dài đều đạn đường con hoàn mỹ vẽ bề ngoài kinh tế trở về diệp chi thu tiến đến nhận lấy n g u thải vi trong tay dương hành lý nhỏ thuận miệng nói kết quả trên tay siết chặt n g u thải vi không có bông u tay ân diệp chi thu s ư ớ n g sở d ư ơ n g mắt vừa vặn đối đầu n g u thải vi lấp lánh hai con mắt sau một khắc diệp chi thu chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng một đạo thân ảnh liền đụng vào trong lòng tiếp xúc không kịp đ ể phòng phía dưới diệp chi thu thiếu chút bị đụng phải lạo đạo một cái liền vội vàng đưa tay đỡ ngũ thải vi thân thể ôn hương n h u ễ n ngọc trần đầy ngũ thải vi đầu trôn thật sâu tại bộ ngực mình ơ i chóc mũi truyền đến lọn tóc đạo nhạt hương thơm diệp chi thu tâm cũng dần dần yên tính lại hai người không nói lời nào. Cứ như vậy yên tĩnh ôm một hồi diệp chi thu nhẹ g i ọ n g nói chưa ăn cơm tối đi ăn trước ít đổ a nơi ngực truyền đến làm lúng một dạng tiếng teo rền tựa hồ diệp chi thu mở miệng đưa tới chủ nhân thanh em bất mãn một giây sau đó ngu t h ả i vi nhưng lại ngẩng đầu lên nói ra được hai người hướng về bên trong nhà đi tới mới vừa ngồi vững tại trên ghế salon diệp chi thu còn chưa kịp phản ứng thân thể l ệ c h một cái liền bị ngu t h ả i vi đẩy nã g tại trên ghế salon tiếp theo bên hông nặng chịu trọng lượng truyền đến diệp chi thu ngạc nhiên đối đầu ngu thảy vi trên cao nhìn xuống lấp lóe hai con mắt cô nàng này tại sao thật giống một đoạn thời gian không thấy cứng đầu cứng cổ có chút sao động a diệp chi thu tâm lý hung á c sao có thể để cho nữ chiếm chủ động liền muốn đứng dậy kết quả heo bị ngồi ở phát không lực bị ngu t h ả i vi vô tình trấn áp mất thể diện à? diệp chi thu mặt già đỏ hửng ngu t h ả i vi c ư ờ i tùng tìm hỏi muốn ta không có đưa điểm để diệp chi thu trả lời không chút do dự nhớ ngu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi có mơ tưởng diệp chi thu trần trờ nói rất muốn không được lại nói ngu thảy vi cau một cái mũi đẹp rõ ràng đối với cái này qua loa lấy lệ đáp án bất mãn vì sao ngưu t h ả i vi cũng yêu hỏi ngây thơ như vậy vấn đề A diệp chi thu trong tâm than thở chuyển động đầu góc l i ề u mạng nhớ lại trên internet thấy q u a đoàn tử khi đưa điểm đề biến thành mất mạng đề tốt nhất hóa giải phương pháp chính là phản ngược ngươi có muốn hay không ta diệp chi thu hỏi ngược lại muốn ngưu t h ả i vi trả lời không chút do dự g ò má lại mắt thường có thể thấy dính vào một vệ t đỏ bừng diệp chi thu trong tâm rung động liền hội vàng ổn định tâm thần ngăn cản cô nàng này phóng điện công kích tiếp tục phản kích vậy ta nhớ ngươi khẳng định so sánh ngươi muốn ta hơn một chút ngu t h ả i vi trên mặt màu đỏ sâu hơn một p h ầ n không dễ dàng như vậy bị lừa bịp như cũ không thuận theo không tha thứ không được n g ư ờ i đây là gian lận đổi một cái diệp chi thu suy nghĩ một chút lại nói cái vấn đề này giống như hỏi ta có thể hay không hô hấp một dạng ta mỗi ngày ngoại trừ hô hấp chính là nhớ ngươi gạt ngươi ngu t h ả i vi mặt cười màu đỏ đã tươi đẹp ướt á c hai con mắt thủy doanh doanh âm thanh nhẹ đi nhiều nói tiếp đây là nghe lời ngon tiếng ngọc nghiện diệp chi thu cười hắc hắc loại này đoàn tử còn không phải hạ bút thành văn nếu mà cho nhớ ngươi trình độ chấm điểm m á t điểm là mười phân nói vậy ta mỗi lần nhớ ngươi đều là chín phân ngu t h ả i vi ngần ra vậy lên miệng nhỏ biểu tình bất mãn nói vì sao không phải m á t điểm diệp chi thu một chút đ ừ n g hoảng bởi vì mỗi một giây đều so sánh phía trước một giây nhớ ngươi hơn a dù sao cũng phải lưu chút chỗ chống đi không được không nghĩ đến ngu t h ả i vi chính là hư nhẹ một tiếng ba khi nói ta muốn ngươi mỗi thời mỗi khắc đều mát điểm m u ố n ta không cho phép lười biếng diệp chi thu nháy mắt một cái bá đạo như vậy bởi vì ngu thảy vi nhỏ giọng nói ta đều là mắt điểm nhớ ngươi ngươi muốn cùng ta cũng như thế n g u t h ả i vi xảy ra bất ngờ tỏ tình để cho diệp chi thu lòng dạ ác độc t à n n h ẫ n dần mình không chịu nổi a cam bái hạ phong nguyên lai cô nàng này lời tỏ tình trình độ so với chính mình không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần nói ra như vậy trần chuồng lời tỏ tình đối với trong ngày thường tính cách lạnh lùng n g u t h ả i vi lại nói tựa hồ cũng là một hạng khiêu chiến không nhỏ mặt cười màu đỏ đã lan ra đến bên h a i nhưng mà n g u t h ả i vi ánh mắt lại không có tí tí né tránh trên cao nhìn xuống c ắ t nước hai con mắt trực câu câu nhìn đến diệp chi thu c ặ mắt không khỏi trên ghế xa lon nho nhỏ một phiến không gian bầu không khí trở nên mờ mờ không khí an tính hai người tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau càng lúc càng nhanh nhầm ầm tiếng tim đập tỉ tỉ đừng đùa diệp chi thu trước tiên phá vỡ n i n h tĩnh liền chính hắn đều không lưu ý đến thanh âm của mình khàn khàn được không được ngu thải vi màu anh đào hơi n ế c khoẹ môi lê n khởi trong đôi mắt thoáng qua một vệ tên là được như ý nụ cười chậm rãi mỏ xuống t h â n đến nhìn đến chủ động đến gần mặt cười diệp chi thu trong mắt l ó e lên một cái chớp mắt cảm giác không chân thật sau đó hơi lạnh mềm mại xúc cảm đem hắn lại lần nữa kéo về chân thật ngoài cửa sổ đèn nồng đỏ dư quang xuyên thấu qua khổng lồ cử hai bộ dán chặt trẻ tuổi thân thể giữa không có một tia khe hở ngay cả ánh sáng cũng không cách nào xông qua sau một hồi lâu hai người tách ra cô nàng này hai con mắt s ư n g ngủ tùy ý dùng trắng tinh mu bàn tay tại khoe miệng một vệt phía trước một dây báo đáp thân tình tự nhộn nhạo diệp chi thu bị một màn trước mắt này làm cho có chút r ở khóc r ở cười ai có thể nghĩ tới trong ngày thường khí chất lạnh lùng cao quý ngu thải vi có ngu ngốc như vậy ngây thơ một bên diệp chi thu gian nan rút ra hai tay dâng lên ngu thải vi lớn chừng bàn tay mặt cười nhẹ nhàng dùng sức trong bàn tay gò má bị từng bước đè ép kèm theo ba một tiếng văng nhỏ miệm nhỏ đô ngư t h ả i vi nghi ngờ chấp chấp thủy doanh doanh hai con mắt không có một chút phản kháng giống như một cái mặc cho định đ o ạ t khôn khéo tiểu động vật một b à n diệp chi thu không nhịn được hai người lại là một đoạn thời gian dài lượng hô hấp luyện tập tại từng b ư ớ c thiếu khí quá trình bên trong diệp biết bộ não bên trong mạc danh thoáng qua một cái ý nghĩ xong thật thất thủ chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức t ừ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm trương bốn trăm từ bỏ chẳng biết lúc nào hai người đôi môi tách ra ngưu thảy không có đứng、dậy. Cứ như vậy đem diệp chi thu khi gối đầu yên tĩnh nằm ở phía trên lại qua một đoạn thời gian diệp chi thu vô nhẹ nhẹ một cái ngu thải vi lưng tuy rằng cái tư thế này rất tốt đẹp nhưng lâu cũng không phải biện pháp làm sao cảm giác so với lần trước muốn nặng một chút ngu thải vi n g n g đầu ánh mắt truyền lại như vậy một cái tin tức diệp chi thu thương lượng nếu không đổi một tư thế ngồi một chút ngu thải vi lắc lắc đầu nhu thuận sợi tóc quét qua diệp chi thu chót núi hơi ngửa chút vi vi cái kia diệp chi thu cuối cùng vẫn là không nhịn được nói thẳng ta eo có chút mỏi vẫn là đổi một tư thế đi ngu thải vi kịp phản ứng hơi đỏ mặt giả vờ bất mãn nói ngươi chê tam hợp không không không diệp chi thu liền vội vàng giải bày chỉ là một cái tư thế nằm lâu sẽ chua rất bình thường đi ngu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng hông hát nói ta đẻ chết ngươi tuy rằng nói như vậy ngu t h ả i vi vẫn cẩn thận cẩn thận ngồi lên chỉ là ánh mắt rõ ràng có phần không buông bỏ tấm này g h ế s o f a rốt cuộc nên đón ít có chính xác tư thế ngồi ngu t h ả i vi đầu tựa vào diệp chi thu trên bạ vai tìm một cái thoải mái vị trí hai người vai sánh vai tùy ý trò chuyện mặt đều lạnh ừng ta hâm lại một chút cho ngươi nói diệp chi thu đang muốn đứng dậy bị kéo giữ không muốn diệp chi thu chỉ đành phải tạm thời từ bỏ nhớ lên ngày thứ hai an bài ngày mai chu tiên trò chơi so tài hai chúng ta cắt hát một bài hát ngươi hát kia đầu ngưu thả i vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó rất phiền não một bản lần nữa đem đầu dựa vào trở về diệp chi thu trên bả vai không rõ ngươi giúp ta chọn diệp chi thu suy tư chốc lát nói ra lục tuyết kỷ cùng ca chờ đợi c h ầ m mặc đi rất nhiều mê sách cảm thấy ngươi cùng lục tuyết kỷ khí chất rất giống đi ngưu thả i vi tự nhiên không có ý kiến đúng rồi ngày mai còn có một minh tinh thi đấu biểu diễn phân đoạn tại tuyển thủ mở cuộc tranh tài phía trước chúng ta lên đài chơi một cái trò chơi được diệp chi thu hiếu kỳ nói ngươi lúc trước chơi qua trò chơi sao không có diệp chi thu sắc mặt ngừng lại cười nói không sao rất nhanh vào tay dù sao cũng tùy tiện chơi đ ù a ngư t h ả i vi hiếu kỳ nói ngươi chơi trò chơi rất lợi hại phải không đương nhiên diệp chi thu trả lời không chút do dự trở đi ngày mai ta cùng ngươi tổ đội dẫn ngươi đại sát t ứ phương ngư t h ả i vi rất tin không nghi ngờ hai con mắt con thành hình trang lưỡi liềm đúng rồi đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì hưng ơ phấn nói ngày mai thập quan g chi thu hoạt hình phòng làm việc tại hiện trường cử hành cờ os triển lãm cử hành cờ os triển lãm cái này sáng tạo là diệp chi thu nói lên tham khảo kiếp trước một ít cỡ lớn hoạt động kinh nghiệm trò chơi cùng hoạt hình bị chúng vốn là độ cao trọng điểm giấc mộng này người nào liên động thường thường có thể lấy được không tồi hiệu quả chim cánh cụt trò chơi thảo luận một chút còn giống như thật được liền đánh nhịp đồng ý hoàng thế quảng tựa hồ sáng sớm đã phát tài một ít có rẻ hình ảnh qua đây diệp chi thu lấy điện thoại di động ra cùng ngũ thảy vi chia sẻ ngũ thảy vi cũng tò mò mà đem đầu lại gần đây là cờ os quỷ lệ đây là lâm kinh n ũ c h ạ m long kiếm xoáy đi ta nói ra sáng tạo vây xanh là bích giao cảm giác này ngã cảm giác tương tự độ bình thường diệp chi thu ngón tay ở trên màn ảnh sẽ qua sau một khắc một cái hình ảnh hiện ra hai người tất cả đều sửng sốt một chút không biết là chu tiên hay là cái gì cái k h á c hoạt hình nhân vật nhưng đây tạo hình nói như thế cùng ski zanu a i mai có điểm giống diệp chi thu sắc mặt lúng túng liền v ộ i vàng đi xuống một cái c h è o đến ski zanu a i mai số hai phía sau liên tiếp mấy tờ đều là liên quan loại hình hình ảnh tựa hồ là hoàng thế quảng đặc biệt trên lao bản thường thức một chút diệp chi thu trong tâm la hét hoàng thế quảng ngươi không phải dân kỹ thuật sao ngươi tại trong lòng ta hình tượng bị hủy h đây không có phạm điều lệ sao cẩn thận ngày mai chớ bị kéo đi uống trà bất quá cũng sẽ không có cá biệt nhân vật vải vóc mặc dù ít điểm nhưng mà không tới vượt quá bình thường trình độ chính là không biết rõ chim cánh cụt trò chơi cùng hoàng thế quảng chỗ nào tìm đến nhiều như vậy n h n g ẫ u không được càng như vậy càng ra vẻ mình cho dạng diệp chi thu dừng lại cái y phục này làm còn rất tinh xảo diễn viên liền bình thường bất quá cũng xem như quá miết c ư n g diệp chi thu ánh mắt t h a n minh một phen bình phẩm lung tung sau đó đột nhiên trong đầu t o á t ra một cái ý nghĩ mặc quần áo này nếu như mặc ở ngu t h ả i vi trên thân sẽ như thế nào ngu t h ả i vi xuyên thanh xuân sân trường di cờ trang màu đen một nửa ống tất chân cầm trong tay một cái kiếm nghĩ tới đây diệp chi thu lỗ mũi cũng không nhịn được nóng lên cẩn thận từng ly từng tí hướng ngu t h ả i vi nhìn lại vừa vặn đối đầu cô nàng này một quan g tự tiếu phi tiếu làm sao hai người tự hầu nghĩ đến cùng nhau đi ngu t h ả i vi ngự khí nghe không ra ý nghĩ của nàng muốn ta xuyên diệp chi thu mặt già đỏ ử n g quyết tâm nói nhớ ngu thảy vi khẽ mỉm cười đến gần diệp chi thu bên tay hơi thở như hoa lan nói cũng không phải không thể cái k i a hứa hẹn còn hữu hiệu hơn nha diệp chi thu kịp phản ứng n g u t h ả i vi là chỉ xích linh biểu diễn sau đó n g u t h ả i vi theo như lời người mặc cái gì ta sẽ mặc cái gì những lời này cương thiết thẳng nam di cờ trang chỉ là đem hai cái từ nghĩ đến chung một chỗ diệp chi thu liền một hồi bờ nôn liền vội vàng đáng sợ ý nghĩ vứt tại sau não diệp chi thu im lặng thở dài một hơi từ bỏ n g u t h ả i vi di cờ trang vớ cao màu đen vĩ đại tưởng tượng bên cạnh n g u t h ả i vi đem diệp chi thu xoắn suýt vô cùng giống như từ bỏ một ức thần sắc nhìn ở trong mắt trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười ừ quỷ nhắc gan ngày thứ hai hoa hải thành phố sân vận động Chu chơi cờ cờ chiều chàng đầu, quán tiên trò、so、tại bắt đầu, thật giờ ngoài bên so sớm mà lúc i tới người. ề n tụ đẩy đám chạy l ban đầu chim cánh cụt trò chơi mướn hoa hải sân vận động với tư cách sân bãi chẳng qua là cảm thấy việc này động muốn làm sẽ làm đến tốt nhất cũng không có nghĩ vé vào cửa có thể kiếm lời bao nhiêu tiền ngay sau đó tại vé vào cửa bên trên định giá cũng vô cùng lương tâm ở trong đêm mở ra một phần miễn phí rút thưởng vé vào cửa còn lại theo như thị giác thật xấu vé vào cửa giá cả tại mấy chục đến nhất đến gần sân khấu mấy trăm không giống nhau có thể nói là lương tâm giá nhưng mà ra ngoài chim cánh cụt trò chơi dữ liệu là không nghĩ đến có thể dung nạp hai vạn năm nghìn tên khán giả chỗ ngồi vậy mà c ũ n g không đủ cầu không đến nửa ngày thời gian tất cả vé vào cửa liền bán sạch hết sạch cuối cùng thảo luận một chút chỉ là tiền vé vào cửa cư nhiên còn kém không nhiều đem nhất tiêu tiền chẳng quán tiền mướn bù túc thậm chí ban đầu nếu như vé vào cửa định đắt một chút không chừng còn có thể có kiếm lời chu tiên v o n g du hiện tại có bao nhiêu hòa bạo đăng ký số người đã vượt ngàn vạn cùng ôn lại số người đột phá hai trăm vạn có thể nói từ người chơi số liệu đến nhìn chu tiên đã trở thành hoa hạ hoàn toàn xứng đáng nhân vật đóng vai đệ nhất võng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 hoa hải sân vận động hậu đài một phiến cảnh tượng náo nhiệt to lớn trong khu nghỉ ngơi tuyển thủ dự thi có học sinh có vừa tốt nghiệp không lâu trước tràn g người mới có công tác nhiều năm người trung niên trong ngày thường vòng sinh hoạt hoàn toàn bất đồng người bởi vì chu tiên trò chơi cái này cùng chung chủ để tụ tập cùng nhau tại rất nhiều tuyển thủ bên trong cũng có hai vị nhân khí cực cao minh tinh vương đại hiếu mọi người đều biết mà đổi thành một tên t i ể u kiếm tiên người chơi tư n h i ê n là một tên công ty game l á o tổng thạch vĩ tài sản rất nhiều ước loại kia đối với bị rất nhiều trong trò chơi tiểu đệ vây vào giữa vương đại thiếu lại nói trận này t ợ cờ thi đấu khoảng một trăm vạn tiền thưởng căn bản không tính là cái gì qua đây tham gia trận này t ợ cờ thi đấu đồ đúng là loại kia thực tế trang bức khoái cảm mà thạch vĩ là một người trung niên bên cạnh tắc đều là thương vụ gió người chơi hắn tham gia cuộc thi đấu này ngoại trừ bản thân mình yêu chơi cũng có hiện trường khảo sát hưu thương vào t r ư ớ c kinh nghiệm nguyên nhân trận đấu còn không có bắt đầu rất nhiều tuyển thủ kịch liệt thảo luận liên quan đến hôm nay trận này trò chơi thịnh hội tất cả ngoa tạo ta tưởng rằng đây vợ thi đấu ở nhà đánh là được hoàn toàn không nghĩ đến cư nhiên còn có thể đến hoa hải mà là là tên này khuyết đại tràn g diện a ta cũng vậy chim cánh cụt trò chơi đợt này lại khi a trực tiếp cho toàn bao ta lấy ra vé máy bay cho mẹ ta nhìn lên nàng đều sợ ngây người còn không có khai giảng nghe nói chúng ta trường học hội đoàn cũng chuẩn bị cử hành chu tiên sân trường tở cờ so tài ta rất nhiều đồng học đều đang chơi cái trò chơi này a trước khi vào học có thể tới tham gia cái này trở về ta có thể thổi bạo ban nay các ngươi nhìn thấy không bên ngoài có cờ os chu tiên bên trong nhân vật đương nhiên thấy được ta muốn chụp chung kết quả quá nhiều người không chen vào được là thập quang chi thu hoạch hình cử hành a chính là cậu tác giả phòng làm việc đúng rồi nghe nói hôm nay còn sẽ có thần bí khách quý trợ trận có biết hay không là ai à? không biết rõ a chim cánh cụt trò chơi thần thần b í bí có phải hay không là diệp chi thu không có so với hắn người thích hợp hơn đi lúc này trong đám người truyền đến một tiếng rễu cận không sai chính là h ắ n mọi người hướng nguồn thanh â m nhìn đến là vương đại thiếu làm sao n g ư ơ i biết có tin tức nội t ì n h có người hỏi cái này còn muốn tin tức sao vương đại thiếu thuận miệng nói ta trực tiếp phát vẽ c h ặ n hỏi mọi người bừng tỉnh đối với vương đại thiếu có diệp chi thu hẹ chặt một chút không kinh ngạc vậy liền tám chín phần chơi cái trò chơi này rất lớn một phần cũng là chu tiên tiểu thuyết phan không ít người thoáng cái h ư n phấn nào ngờ vừa lại xếp vào cái bức vương đại thiếu trong lòng cũng tại n ổ nước bọn hắn tối hôm qua phát h ẹ n chặt hỏi diệp chi thu ai biết tiểu tử kia một đêm không có tin tức sáng sớm mới đi đến khoan thai hội phụ lao tử trăm công nghìn việc đều không ngơi bận rộn như vậy lúc này đột nhiên hậu đài lối vào truyền đến k h ủ n g lồ tiếng ồn nào hiếu kỳ hướng nguồn thanh â m nhìn đến thấy rõ trong đám người hai đạo thân ảnh tất cả mọi người con mắt tất cả đều sáng lên diệp chi thu còn có bên cạnh vị kia ngu t h ả n vi không nghĩ đến a ngoại trừ cậu tác giả bốn giờ chiều chu tiên c ờ cờ so t à i màn lớn đúng lúc kéo ra to lớn sân thể dục trung tâm cái phếu màn ảnh đầu tiên là phát ra một đoạn hình ảnh rực rỡ để cho người n h i ệ t huyết x ô i trào chu tiên cờ g ờ chuyện tranh tiếng hoan hô to lớn bên trong một nam một nữ hai tên người chủ trì lên đài đây n h i ệ tình t lời mở đầu qua đi chính là thần bí minh tinh khách quý chợ hát phân đoạn cổ phong ý vị mười phần khúc nhạc dạo vừa ra không ít khán giả lập tức nhận g a đoạn này n h ị điệu đợi chờ lạm c ô n chu tiên mê sách đối với bài hát này quá quen thuộc tam sinh thất thế cùng đợi chờ lạng câm hai bài hát đều là chu tiên trong trò chơi kinh đ i ể n bối cảnh nhâm nhạc lúc này kỳ hảo tiếng hát cũng theo đó vang r ộ i trăng lạnh đêm thâu một mình ta ngồi cô độc nóng theo bóng cây trúc t ư ờ n g hắn vừa đi ngang gió nhẹ nhàng kể cho ta sự chờ đợi lạng t h ầ m tuy hiểu rằng đôi mắt dịu dàng ấy không phải dành cho ta kèm theo trên người mặc váy đầm dài màu trắng giống như t i ê n tử hạ phạm thân ảnh từ phần sau sân khấu đi ra hiện trường hơn hai vạn tên khán giả vang lên như núi kêu biện gầm tiếng h o a hô trận này trò chơi thịnh hội đồng bộ tại chim cánh cụt video đầu thanh â m chở bình đài tiến hành trực tiếp n g u thả i vi ra sân trong tích tắc mưa bình luận số lượng tăng mạnh lục tiết kỳ nữ thần a hát quá dễ nghe ta khóc chết năm mươi khối liền có thể nhìn n g u thả i vi hiện trường biểu diễn không có c ấ p được vé vào cửa thiệt thòi lớn ta cũng không có c ấ p được bất quá hai ngày sau n g u thả i vi tại tại đây diễn sướng hội phiếu c ấ p đến dĩ nhiên là n g u thả i vi ta còn tưởng rằng là diệp chi thu đâu hắc hắc bất quá càng tốt hơn có nữ thần tại cậu tác giảm ộ t bên đi thôi ngư thả vi đều xuất hiện ngươi cho rằng diệp chi thu sẽ không tới sao chim cánh cụt trò chơi không nói thần bí khách quý là bao nhiêu cái đi lâu trên chính xác tin tức xác thật trận này khách quý chính là diệp chi thu cùng n g u thải vi ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi tuyển thủ đều trục chung chim cánh cụt trò chơi đợt này bài diện quả thực kéo căng trực tiếp mời diệp chi thu cùng thiên hậu qua đây căn bản không cần đoán có được hay không không có so sánh hai người kia thích hợp hơn yêu không nhất định nắm giữ cũng có thể v ữ n g k i ể u tuyết hướng về bi thương của hắn vui vẻ ở trong lòng bay lượn nhìn ánh trăng không tiếng động truyền ra không cần cầu cái gì có một loại lời thề là vĩnh viễn yên lặng trong nom một khúc kết thúc ngô thả vi mặt mỉm cười hướng về khán đài vây tay. không ngạc nhiên chút nào vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô khí chất lạnh lùng cao quý giống như đứng sừng sững ở đài bên trên thân ảnh để cho không ít khán giả trở nên h o a n g hốt bị bài hát này mang về đến lần đầu nhìn thấy chu tiên quyển tiểu thuyết này thì loại kia rung động đến tâm c a n tâm tình bên trong hai tên người chủ trì lại lần nữa ra sân một hồi lâu nhiệt liệt bầu không khí mới thoáng lắng xuống cảm ơn ngu t h ả i vi mang theo phấn khích biểu diễn nữ chủ trì người mặt đầy thán phục nhưng mà hôm nay kinh hỷ không chỉ như vậy nha người nam chủ trì tự nhiên tiếp nối kỳ thực hôm nay thần bí khách quý có hai vị còn có một vị mọi người đoán một hồi là ai. Cái này còn có một vị còn có một vị dưới trận vang r ộ i tề thanh kêu lên diệp chi thu âm thanh xem ra đây cũng không phải là bí mật gì người nam chủ trì cười nói bất quá còn có một việc các ngươi không biết rõ hôm nay diệp chi thu sẽ vì chúng ta mang theo một bài bài hát mới cũng là đặc biệt vì chu tiên mà làm hoàn toàn mới ca khúc chủ đề tất cả mọi người đều là xứng sở tiếp tục k h ủ n g lồ tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa ở đây tất cả khán giả trong tâm đều thoáng qua một cái ý nghĩ lại có bài hát mới nghe kiếm lời cho a hai tên người chủ trì hai mắt nhìn nhau một cái tề thanh cao giọng nói phía dưới cho mời diệp chi thu biểu diễn chu tiên yêu ngày qua tháng chuyển đây là năm nào chuyện cũ đã theo gió tan vào mây khói đào r a đã từng đoạn t ì n h kiếm đến cùng ai tình nguyện trong tiếng ca diệp chi thu từ phần sau sân khấu đi ra trận đấu còn không có bắt đầu toàn bộ hoa hải quán thể dục bầu không khí đã đạt đến đ ỉ n h phong đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay l ờ i trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong chương bốn trăm linh khủng bố hấp kim năng lực trên sân khấu diệp chi thu một bài hiệp khí nhu tình chu tiên yêu lần nữa thu được cả sảnh đường g i e o họ khen ngợi biểu diễn kết thúc n g u t h ả i vi bị đồng thời mời lên đài đến tại trận đấu chính thức bắt đầu trước còn có một cái minh tinh thi đấu biểu diễn nóng trận phân đoạn diệp chi thu n g u t h ả i vi cùng một khác tuyển thủ tạo thành một đội cùng một cái khác đội ngũ tiến hành ở c ử không ngờ chính là không ít tuyển thủ đều hy vọng cùng diệp chi thu tổ đội duy trì có vương đại thiếu mặt c o thường khi nữ chủ trì người hỏi thời điểm vương đại thiếu vô tình cười n h ạ o nói kỹ thuật của hắn quá kém ta không muốn cùng hắn một đội thời điểm đưa tới toàn trường một phiến cười h ấm lên bị xem thường diệp chi thu lông mày nhữ lên có phần không căm l ò n g lúc này tuyên bố liền muốn cùng vương đại thiếu q u y ế t đấu hai người đối chọi gây gắt để cho không khí hiện trường nhiệt liệt vô cùng ngu thải vi tắc rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc loại trò chơi này may mắn thao tác cũng không tính khó khăn diệp chi thu giáo hai lần rất nhanh sẽ học xong làm thế nào nhưng mà bắt đầu tranh tài sau đó tình hình chiến đấu lại khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt trước khi so tài ở mỹ nhiệt liệt diệp chi thu cùng vương đại thiếu hai người có thể xưng n g ọ a long Phượng sổ đánh cho một cái so sánh một cái thức ăn ngược lại thì vừa vào tay ngu t h ả i vi phát huy càng ngày càng tốt khống chế nhân vật ở trong game tránh chuyển động tác đại sát tứ phương may mắn vương đại thiếu lại thức ăn cũng so sánh diệp chi thu được rồi điểm cuối cùng tại diệp chi thu nhân vật đi trước tử trận dưới tình huống ngu t h ả i vi gặp phải vây công t i ế t n ố i thất bại nhìn đến màn ảnh trước mặt biến thành màu xám ngồi ở ghế game minh bên trên ngu thảy vi o á n hận dậm chân một cái những ô i rất là mất hứng nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu mặt đầm lúng thiếu chút không nh không nghĩ đến a cô nàng này chơi trò chơi thiên phú đã vậy còn quá cao vốn chỉ muốn mang nguội t ự nhiên cản trở thân đảo ngược vô cùng hí kịch tính một màn cơ hồ khiến hiện trường quan sát trực tiếp khán giả cười nghiêng ngựa thiên ha ha ha ha chết cười ta diệp chi thu kỹ thuật này quả thực mất thể diện a vương đại thiếu không được a nay g thường ở trong game dựa vào trang bị hào còn có thể đánh hai lần lần này quan phương cái cân một hồi liền lộ tẩy vẫn là so sánh diệp chi thu tốt không ít ta đến một hồi diệp chi thu tổng cộng trống giống năm lần lớn đầu chó bà m ệ lao phấn đô biết rõ diệp chi thu tại vớt đ vớt tên t r à diện ngu thải vi lợi hại a nếu không phải diệp chi thu quá kéo hông không c h ừ n g thật có thể thắng diệp chi thu ta nghĩ đến ngươi là phụ tá ta thi đấu biểu diễn tại sung sướng trong bầu không khí kết thúc diệp chi thu cùng ngưu thả i vi nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành hôm đó có liên quan màn trò chơi này thịnh hội chủ đề không ngạc nhiên chút nào leo lên tìm kiếm hot chu tiên vong du hòa bạo để cho không ít bạn trên mạng lược chú ý chuyển tới diệp chi thu tiểu thuyết ra cái thân phận này bên trên diệp chi thu đến cùng kiếm bao nhiêu tiền cái này thảo luận đề tài vừa ra lập tức hấp dẫn không ít bạn trên mạng thảo luận trên internet nhân tài nhiều rất nhanh có hiểu công việc bạn trên mạng phát một cái phân tích tiếp tiểu thuyết phương diện chủ yếu thu vào khởi nguồn chính là tiền nhuận bút âm đ bản quyền bán ra chi phí mà trước mắt diệp chi thu tổng cộng phát biểu hai bộ tiểu thuyết chu tiên cùng tiên kiếm k ỳ hiệp t r u y ệ n lúc trước chu tiên imt trò chơi bản quyền bán ra là đã tạo thành nhất định d o a n h động tuy rằng cụ thể hợp đồng không có công bố nhưng trên phố có tương truyền là chọn lựa là hai nghìn vạn nguyên tăng thêm thành loại hình chu tiên v o n g du mở ra sau đó đơn tháng kinh doanh thu vào đã chạy thẳng tới mười ước mà đi bởi vì sơ kỷ khai phát chi phí quan hệ t ị l ợ nhuận sẽ không quá cao mặc dù không biết cụ thể phân chia tỷ lệ là bao nhiêu nhưng phân đến diệp chi thu trên tay ít nhất mấy trăm vạn là có. một cái vong du phát triển là ta là có có sinh mệnh chu kỳ mà chu tiên đỉnh phong xa x a còn chưa tới đến hôm nay sắp sửa bước vào cự nguyện mà năm nay còn lại bốn tháng hướng theo người chơi đẳng cấp tăng lên tin tưởng phía sau chu tiên trò chơi thu vào sẽ càng ngày càng kinh khủng theo như tên này phân tích bạn trên mạng đoán nếu như sau này mỗi tháng trò chơi doanh thu đều phá m ư ờ i ước dựa theo trò chơi hành nghiệp hai mươi năm phần trăm ba mươi tịnh lợi nhuận dẫn đề tính lại thêm diệp chi thu cùng chim cánh cụt trò chơi giữa phân chia tỷ lệ năm nay một năm diệp chi thu một phương ước chừng có thể từ chu tiên trong trò chơi có thể thu được phân chia số tiền ước chừng tại bốn năm và k h o n g đương nhiên bộ phận này số tiền diệp chi thu cùng tụ c â đọc website giữa còn phải tiến hành lần hai phân chia đến diệp chi thu trong tay có thể là hơn ba vạn vạn. cộng thêm bảo đảm không thấp hơn hai vạn còn có chu tiên mấy triệu tiền nhuận bút chỉ là chu tiên quyển sách này diệp chi thu thu vào liền sẽ không thấp hơn năm vạn bởi vì không rõ ràng cụ thể phân chia tỷ lệ đây là phỏng đoán cẩn thận ngoại trừ chu tiên còn có tiên kiếm k ỳ hiệp chuyển đi chu tiên là quyển sách đầu tiên vừa viết thời điểm diệp chi thu vẫn là bừa bãi vô danh mà tiền kiếm nhiệt độ càng cao tiên kiếm liên tái sáu tháng tiền nhuận bút phương diện này tương đối khá đoán đại khái là tại một n khái l ạ i ngoại trừ tiền u ậ t bút bán ra app đi cải biên quyền thu vào mới là đầu to hơn nữa viết quyển sách thứ hai diệp chi thu danh tiếng lên cùng tủ c ô đọc giữa trả giá năng lực đề cao phân chia tỷ lệ tất nhiên sẽ tiến một bước tăng lên diệp chi thu ban đầu chính là hứa hẹn qua tiên kiếm sẽ sửa bệnh thành phim truyền hình cũng có tương truyền không ít điện ảnh công ty đều theo dõi khối này bánh ngọt liên tục tìm tủ c ô đọc tiếp xúc phong đoán cẩn thận tiên kiếm điện ảnh hóa bản quyền bán ra giá cả ít nhất ba vạn trở lên dạng này tính đến chỉ là tiểu thuyết đây một hạng bên trên diệp chi thu năm nay thu vào liền ép thẳng tới một cái tiểu mục tiêu mỗi năm trên internet sẽ công bố một cái nhà văn thu vào bảng xếp hạng một năm trước xếp hạng đệ nhất nhà văn năm thu vào là hơn 2 a i m triệu năm nay tuy rằng còn không có kết thúc không hề nghi ngờ bảng danh sách này đầu tiên là thuộc về diệp chi thu hơn nữa đoán cùng hạng hai sẽ kéo ra một mạng lớn khoảng cách mấu chốt trong đó chính là tiểu thuyết ấp ti đi hóa điều hành còn có ban đầu diệp chi thu bán ra chu tiên trò chơi cải biên tạm thời thà rằng từ bỏ giá tiền cao hơn cũng muốn chọn phân chia loại hình chiêu thức ấy thần lai、like、chí bút nhưng mà còn không chỉ giới hạn này chớ quên ngoại trừ tiểu t u y ế t ra diệp chi thu còn có một tầng ca sĩ thân vận hơn nữa với tư cách ca sĩ thu vào liền phức tạp rất nhiều nhưng mà có thể khẳng định là bộ phận này số tiền tuyệt đối không thể so với tiểu thuyết phương d i ệ n ít chỉ là đạt tới điện đường kim cường đĩa hát trung quốc phong chuyên tập bình thường mà tính diệp chi thu thu vào liền sẽ không thấp hơn nửa cái tiểu mục tiêu nhưng chớ quên diệp chi thu tại tấm này chuyên tập bên trong nhân vật không chỉ là ca sĩ còn kiêm nhiệm viết lời soạn nhạc chờ một chút nhân vật cầm tới tay phân chia tỷ lệ chỉ biết càng cao còn có kim cường đĩa nhạc nhất diệp chi thu thu vào nhất định lại là ngàn vạn cấp bậc tục chuyên là ca sĩ tống nghệ bên trong cao nhất thu vào 1 5 0 phóng đoán cẩn thận diệp chi thu năm nay cá nhân thu vào tại hai đến ba cái tiểu thương mục tiêu giữa sự phân tích này thiếp vừa ra lập tức ở trên internet đưa tới sóng to gió lớn đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời khắp nơi toàn là tu t i ê t giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại c ũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Chương Chi tích cái kịch chính cái ức. cấp Phong Thu Thu phân thiệp, rất nhanh hoa thứ nhất, phát thảo Nhưng phản không nhau. Hổn thỏa đỉnh lưu trên Internet Nam này bọn dẫn luận. bạn trên mạng ứng giống 403, rất tới tìm liệt Diệp kiếm đi, vào mà, đám là bập không nghĩ đến dĩ nhiên là năm kiếm lời ba ước cao giàu đẹp trai một năm ba cái ước một năm có ba mươi sáu năm ngày đó chính là một ngày hơn tám trăm ngàn ngoa tạo một ngày kiếm lời ta một năm thu vào lầu trên từ đâu tới trang bức phạm lôi ra làm sao ta cảm giác cũng không tính là rất nhiều một năm trước bạo xuất mình tinh năm thu vào bảng xếp hạng cao nhất đỉnh lưu trương nghệ phàm đều hơn bốn tỷ tiếp cận năm ước so sánh cậu tác giả cao không y ta nói như vậy cũng vậy so sánh một chút hai người tác phẩm chất lượng cậu tác giả kiếm lời xem như lương tâm tiền trương nghệ phàm từ xuất đạo đến thổi cho nổi tiếng trở thành đỉnh lưu tốn năm năm đi diệp chi thu mới xuất đạo không đến một năm à, dạng này so sánh vẫn là diệp chi thu như bức rất nhiều mặc dù là đạo lý này nhưng diệp chi thu thu vào thật đúng là chưa chắc so sánh t r ư ơ n g nghệ phàm thấp thống kê đường k í n h không giống nhau t r ư ơ n g nghệ phàm cái k i a năm ứ c còn muốn cùng sau lưng nhà tư sản p h ầ n chính hắn cuối cùng có thể tới tay một ứ c không tệ còn có một chút thu vào tạo thành cũng không giống nhau diệp chi thu chủ yếu thu vào đều là tới từ tác phẩm t r ư ơ n g nghệ phàm thu vào đầu to là các loại đại ngôn tác phẩm chiếm so sánh ngược lại giảm rất nhiều ngoa tạo như vậy bộ dáng tính diệp chi thu tiềm lực còn rất lớn a những ca sĩ này biểu diễn hắn ca khúc rất bất đồng trong trình độ thực hiện tầng thứ vượt qua nếu mà đem đây một phần tính cả vậy liền rất khủng bố tại cái này heo đứng đúng đầu gió đều có thể bay lên thời đại có thể để cho một tên ca sĩ nghệ nhân đỏ lên rất nhiều yếu tố có lẽ là lưu lượng g i á t r ị có lẽ là nhan trị xuất chúng thậm chí vừa vặn chỉ cần một cái cảnh đều có thể hưởng một trận hơn một nửa cái nghiệp giới đều tràn đầy rẽ nhanh tiền kiếm b ụ n không được thì đổi nông nội tư tưởng nhưng cuối cùng tác phẩm đường hướng hồng mới là khỏe mạnh nhất lại lâu dài cũng liền càng có vẻ làm phẩm đường hướng nghệ nhân hiếm thấy mà diệm chi thu vừa vặn là thuộc tại đây c h ủ loại hình không ít công ty giải trí quả thực hối tím cả ruột càng thêm hâm mộ khởi hoa hải giải trí lý văn t h ụ sáng sớm diệp chi thu đi vào hoa hải giải trí cao úc liền phát hiện phạm là đụng phải người nhìn mình ánh mắt đều có chút quá dị diệp chi thu nóng nảy hiền lành trong ngày thường cùng hoa hải giải trí công nhân viên bình thường nghệ nhân đều hòa mình hôm nay lại rõ ràng cảm giác đến bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau mọi người như là thường ngày một dạng trào hỏi trong giọng nói lại nhiều hơn một tia trước kia không có lính hót cùng cung kính diệp chi thu có chút trượng hay không tìm được manh mối cùng tống mỹ đụng phải tống mỹ câu nói đầu tiên là trên internet dư luận nhìn sao cái gì dư luận lại là cùng chương nghệ phạm tiêu kiệt những cái kia diệp chi thu không giải thích được nói tống mỹ lắc đầu sắc mặt tựa hồ thêm mấy phần ngưng trọng nói không phải liên quan tới ngươi thu vào trợ lý tiểu như trong mắt lập lòe thán phục cùng hiếu kỳ hào quang nhỏ giọng nói diệp ca ngươi thật có ba cái ức nga diệp chi thu xứng sở bật thốt lên cái gì ba cái ức trên internet nói người tiền kiếm được a tiểu trợ lý bẻ ngón tay tính nói có người tại trên internet cho người tính diệp ca ngươi tiểu thuyết tiền b ậ t bút bán ra bản quyền còn có đĩa nhạc tham gia ca sĩ trở tống nghệ diệp chi thu nghe rõ liền hội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra bê bù xếp hạng tìm kiếm h o t điều thứ nhất tựa đề rõ ràng là từ rất nóng vong du t r i tiên bắt đầu đến ký diệp chi thu khủng bố hấp kim năng lực điểm vào trong diệp chi thu càng xem sắc mặt càng quái dị mẹ nó đây nhân tại a tuy rằng rất nhiều chi tiết có ra vào bất quá con đường riêng toàn thể phương hướng lớn đúng là không sai tính ra ba ước mấy con số này có thể nói tính là ít cũng có thể nói quá nhiều nói tính là ít là bởi vì chính mình cùng tù cô đ ộ c giữa phân chia tỷ lệ đúng là so sánh phổ thông tác giả cao hơn không ít vì vậy mà phân đến tay cũng sẽ nhiều một chút lúc trước chu tiên kết thúc sau đó tu cô đ ộ c vì lưu lại d i ệ p chi thu trực tiếp xuất ra tốt nhất điều kiện trừ chỗ đó ra kỳ thực hắn và hoa hải giải trí hợp tác so sánh ngoại nhân tưởng tượng còn muốn mật thiết hơn nhiều đinh tiệp chưa tập quân huynh đệ cùng trần phỉ bài hát mới còn có rất nóng phim truyền hình hán đế vương triều kinh điện ca khúc hướng lên trời mượn nữa năm trăm năm các loại hắn đều là có phần h à n h những n à y toàn bộ cộng tiêm nói mong muốn thu vào kỳ thực đã vượt qua ba cái ức nói quá nhiều là bởi vì diệp chi thu mình tới tay xa xa không có số này một mặt là quỹ từ thiện ban đầu diệp chi thu ủy thác hoa hải giải trí đem thuộc về mình bộ phận hai thành lấy ra chuyển vào cái này ẩn danh ngân quỹ hội bên trong sau đó mình tiểu thuyết phương diện thu vào cũng là như vậy mặt khác đây là trước thuế thu vào muốn nộp thuế khắc minh tinh thế nào diệp chi thu không rõ ở phương diện này hắn chính là cực kỳ thận trọng chuyên môn nâng hoa hải giải trí tìm một cái đăng ký thuế vụ sư phụ trách phòng làm việc cái vấn đề này hơn ba ước trừ đi chuyển vào quỹ từ thiện bộ phận đoàn thể điều hành chi phí Còn có m ộ trợ ít hạng m ụ lý tiểu như thèm muốn nói nếu như là thực sự cũng có thể làm cho ta ăn được thiên hoàng địa lão diệp ca ngươi cũng quá hẹp hòi có tiền nhiều như vậy lần trước còn cướp ta máy bay bữa ăn không đủ ba ước tiếp tế ta a diệp chi thu tức giận nói không có nhiều như vậy cho nên lần sau ngơi ư máy bay bữa ăn cũng là của ta a tiểu trợ lý kinh sợ mặt đầy ai đoán thêm thất vọng diệp chi thu có mấy ước chuyện không liên quan đến nàng khả năng quan vi vi thì chuyện nhưng máy bay bữa ăn có thể đích đích s ắ c s ắ c là mình đó a vốn là mình liền không khẳng nói ăn xong bị diệp ca cướp đi vậy liền quá thảm đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i dào tu sĩ bay đời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong Trưng tiên thượng. Thượng thành biệt thự trong. trên, thoại Thu tin. ra ngươi Lưu đưa đưa đưa điện ảnh bản quyền, thượng. Thượng kinh thành phố, ngu ra biệt bên trong. Ai? Láo lừa ngươi nhìn xem cái này.、Bữa、ăn sáng bàn bên trên, Lưu Văn Xu đưa điện thoại di động đưa cho ngu chính đạo, bổ sung nói, liên quan đến chi thu đứa bé kêu bản 404, kiếm Ai, cái di Chi kêu xem đạo, phố, cho Bữa bổ bé Xu lừa láo hôm nay ngoại trừ thấy bồ tìm kiếm hot các đại từ truyền t h ô n g giải trí giấy báo cũng bắt đầu nhộn nhịp phát tin phân tích vẫn có chút đạo lý lưu văn su là tài vụ xuất thân tự nhiên nhìn ra được bản văn chương này lo gì phải trăng chính xác không nghĩ đến chi thu hải tử này như vậy có thể kiếm tiền a lúc này lưu văn su chú ý điểm cũng tại trên phương diện khác mặt đ ầ y lo lắng nói lời nói như vậy sẽ rất mau lên ta nhìn vi vi cũng vậy mở buổi biểu diễn hơn một nửa cái hoa hạ đều chạy xong chi thu cũng là dạng này như vậy hai người trẻ tuổi cả ngày chạy tới chạy lui chung sống thời gian không phải thiếu đối với một điểm này ngũ chính đạo ngược lại có khác nhau cái nhìn người trẻ tuổi có sự nghiệp của mình là chuyện tốt hơn nữa cũng làm ra có ý nghĩa tác phẩm đây mới là quan trọng nhất bất quá ngu chính đạo nhìn thoáng qua trên màn ảnh dùng từ mánh liệt cực lớn tựa đề t r ầ m mặc chốc l á t nói loại này phát tin với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt liễu văn su s ư ớ n g sở nhất thời minh bạch ngu chính đạo ý tứ đồng ý sâu sắc gật đầu một cái trên mặt vẻ lo âu n ồ n g hơn cây cỏ mọc t h à n h rừng gió vẫn thổi bật dễ nói đơn g i ả n điểm chính là người khác chưa chắc thấy xin chào nhân tính là rất phức tạp rất nhiều người tại ngươi thất bại nghèo túng thì cũng không keo kiệt khuyến khích cùng có lòng tốt nhưng khi ngươi thành công nhưng lại giờ nào khác nào cũng đang hy vọng đến ngươi sụp đổ ngư chính đạo liền trải qua loại trạng hướng này ban đầu tân lửa tập đoàn nhanh chóng phát triển cũng trải qua một cái bị đối thủ cạnh tranh bôi đen bị không biết tình huống thật quần chúng chất vấn gian nan thời kỳ bao gồm hiện tại tân lửa tập đoàn nhất cử nhất động vẫn thuộc về không ít người kính lút bên dưới chờ đợi xếp đặt ỵ nụ thạch cơ hội người chưa bao giờ thiếu đối với diệp chi thu lại nói cũng là như vậy có đôi khi phê bình ngược lại không đáng lo lắng mù quáng thổi phồng đến chết mới là đáng sợ nhất hoa hại giải trí tống mỹ lo lắng cũng là cái này với tư cách diệp chi thu người đại diện nàng hiểu rõ nhất diệp chi thu tình huống thật cũng rõ ràng nhất loại này thổi phồng đến chết bên dưới nơi che giấu nguy hiểm mấy người thượng triều nghị phòng đi tới dọc theo đường đi tống mỹ nhắc nhở chi thu loại tình huống này tốt nhất không nên đối với trên internet luôn l u ậ n làm hồi p h ủ miễn cho bị người cố ý cắt câu lấy nghĩa dẫn đến phiền phái không cần thiết biết rõ mỹ tỷ diệp chi thu thu ậ n miệng nói ta có có chừng có mực yên tâm đi tống mỹ gật đầu một cái trước mắt cũng chỉ có thể xử lý như vậy đến phòng hội nghị đã có không ít người ngồi ở trong đó nhiệt liệt thảo luận đến cái gì hoa hải giải trí lao tổng lý văn t h ụ điện ảnh bộ người phụ trách một đám cao quản còn có mặt khác một nhóm người quen mình biên tập thạch luân loãn còn có lần trước gặp qua một lần tu c ố đọc tên kia đeo mắt k i ế n g khoa học công nghệ nam cao quản mấy người khác hẳn đúng là cũng là tủ cổ đọc người cái này phòng họp lớn bên trong ô hương ương gần hai mươi người nhìn thấy diệp chi thu lúc đi vào thoáng cái ánh mắt đầu qua đây diệp đại ca tiểu biên tập thạch luân loãn rõ ràng hết sức cao hứng chi thu xin chào khoa học công nghệ nam cao quản cùng tủ cổ đọc cái khác nhân viên cũng n h n nhịp chào hỏi loãn loãn tốt thật giống như gương mặt tròn một chút a diệ chi thu cười nói cùng tu cổ đọc người trung gian chào hỏi. thạch loan loan s ữ n g sở bị đâm chúng nôi đau thầm kín mặt g i ậ n đến đều cổ sáng nay vừa số lượng rõ ràng cũng chỉ nặng một cân có được hay không các ngươi tới sớm như vậy diệp chi thu nghi ngờ nói ta không có tới c h ế chứ mọi người luôn miệng khách khí nói không có lý văn thụy cười nói chúng ta trước thời hạn trao đổi một chút ngồi đi thàng đến diệp chi thu ngồi xuống cũng không thiếu thán phục ánh mắt liên tục nhìn về phía hắn trên internet cái kia liên quan đến diệp chi thu thu và gậy bổ phát hỏa mọi người tự nhiên đều thấy đến lúc trước chu tiên trò chơi cải biên quyền bán ra liền phát sinh ở phòng hội nghị này bên trong hoa hải giải trí người biết rõ diệp chi thu tiểu thuyết kiếm tiền nhưng không nghĩ đến hấp kim năng lực đến mức kinh khủng như thế dựa theo hôm nay chu tiên võng du khuynh hướng này nếu không có gì ngoài ý muốn nói ít nhất còn có thể hồng đến mấy năm trong này thu vào không dám tưởng tượng tu c ố đọc người giống như vậy kỳ thực ban đầu diệp chi thu lựa chọn phân chia loại hình tu c ố đọc nội bộ ý kiến cũng không thống nhất vẫn là có người cảm thấy dạng này có phải hay không so sánh mạo hiểm dù sao trực tiếp bán cái hào giá cả rơi xuống túi vì ăn cũng không tệ nhưng bây giờ tu c â đọc mọi người đối với diệp chi thu đều tâm phục khẩu、phủ. đây là tủ cô độc lần thứ hai đến hoa hải giải trí mục đích chuyến đi này cũng rất đơn giản bán ra tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện điện ảnh cải biên quyền thủ tục tiên kiếm hỏa bạo trình độ người mù đều thấy được ngay từ lúc trước liền có công ty giải trí liên tục tiếp xúc tủ cô độc cùng diệp chi thu hy vọng mua xuống cái này đi điện ảnh cải biên quyền đặc biệt là nhìn thấy chu tiên trò chơi hóa hỏa hoạn những công ty này càng thêm nhiệt tình đối với một lòng nghĩ tại điện ảnh bản khối khai thác tiến hơn một bước hoa hải giải trí lại nói tự nhiên cũng nhìn thấy cơ hội này lần thứ nhất muốn đầu nhập hai trăm triệu nhiều chu tiên phim truyền hình không thể biến thành ngược lại vỗ một bộ lấy nhỏ tháng lớn điệu ti nam sĩ cũng coi là chó ngáp phải rồi nhưng nghiêm chỉnh mà nói điệu ti nam sĩ không phải một bộ đường hoàng gia dáng phim truyền hình chỉ có thể coi là cảnh tượng đoàn kịch hoa hải giải trí tự nhiên chưa vừa lòng với đó biết được diệp chi thu thật có đem tiên kiếm đánh thành phim truyền hình tính toán hoa hải giải trí lần nữa chính thức hướng về diệp chi thu đưa ra mua sắm điện ảnh cải biên quyền ý nghĩ tại thương nói thương nên có đàm phán trả giá quy trình vẫn là phải có tuy rằng diệp chi thu cùng hoa hải giải trí đều là người mình nhưng mà không thể nói tùy tiện liền đ dù sao bán ra cả i biên quyền cũng quan hệ đến tủ c ô đọc internet bán ra một hợp lý giá cả cũng là đối với tủ c ô đọc đối với tác phẩm tôn trọng hoa hải giải trí cũng vô ý làm đánh tình cảm bài ép giá loại sự tình này cho nên thương lượng tiến trình m ộ i phần thuận lợi nhất không có tranh luận tiến triển nhanh nhất ngược lại là giá cả bộ phận căn cứ vào sơ kỳ không thiếu chủ động tiếp xúc công ty ra giá sơ khai nhất ra giá cả tại ba nghìn và khoảng sau đó chu tiên trò chơi hòa bạo ngay tiếp theo tiên kiếm áp ty giá cả cũng đi theo nước lên thì thuyền lên cao nhất ra giá có chạy đến ba mươi năm triệu ba năm trăm cái giá tiền này đã cơ bản đến đỉnh nếu như đem tất cả công ty tìm đến làm cái đấu đầu đoán giá cả còn có thể thăng một chút xíu nhưng mà tuyệt đối không nhiều cuối cùng hoa hải giải trí trực tiếp mở ra 4.000 vạn cái này cực kỳ thành ý giá cả tam phương nhất phách tức hợp phim truyền hình quay phim diễn viên tiền đóng phim hậu kỳ chế tạo chờ một chút những cái này mới là chân chính đầu to một bộ phim truyền hình còn không có khai mạc chỉ là kịch bản là đầu 4.000 vạn cũng tạo ra toàn bộ làng giải trí từ trước tới nay giá tiền cao nhất đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay đời trời khắp nơi toàn là tu tiến giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại ma pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hưng thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại c ũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong n tiên, tiên điện ảnh bản quyền, quyền, con cũng mang trình song phương cũng người hạn hoàn thành, liền cùng phương đồng g giấy giải Trước Tù trở tới, thẩm trước thời tại trí, thu tam Trước cố độc chỗ chi 405, kiếm mỗi hải diệp ký. ký, đem đem đã đ hạ. pháp hoa hợp bị quy dấu ó t h nàng h khuôn nhỏ, chút như cách chi loán loán bừng còn đỏ đang bẽ giác thu mặt cảm mơ. tư có Với diệp h r i ê n ban i tiên kiếm bản quyền bán cái giá tiền ê n bản quyền bán tập, c o à là n cũng tiền thưởng.、Chu、tiên, tiên quyển g có Chu sách kiếm hai quyển sách qua đầu i tiền tiền nàng lương cùng tiền thưởng tăng g thêm, đã n như có thể ở kinh thành thành phố một cái xa xôi chút ít lượng phòng trả tay. Nàng ban thể phố chút có cái trả một ít trả thật ở xôi xa tay. đ ầ làm sao cũng không có nghĩ đến thuật tay tại web sẽ trải qua ký một q u y ể n sách vậy mà để cho mình sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất hoa hải giải trí cả đám cũng hết sức hưng phấn điệu thi nam si chỉ có thể coi là phía trước thức ăn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phim truyền hình mới là hoa hải giải trí tại điện ảnh b á n khối chân chính đại triển thân thủ thời điểm bản quyền bán ra thủ tục đã định còn lại cụ thể phim truyền hình chế tạo vấn đề liền không liên quan tủ c ô đ ọ chuyện nhưng đối với hoa hải giải trí cùng diệp chi thu lại nói sự tình vừa mới bắt đầu đầu tiên là bộ này bộ Tiên phim đầu tư.、Tiên、kiếm kỳ hiệp chuyện mong muốn chế tạo chi phí trưng cầu diệp chi thu cái nhìn sau đó hoa hải giải trí đoán sơ qua tại một m ộ t năm b giữa chật n h ì lại tựa hồ so với lúc trước chuẩn bị chu tiên phim truyền hình nói lên hai trăm i n h triệu yếu thực ra không phải vậy cùng tiên kiếm so sánh chu tiên bên trong đặc hiệu yêu cầu cao quá nhiều quý ngư huyền xạ h ỏ a diễm dị thú t h a o thiết những quái vật này còn có liên tục xử ra thần kiếm ngự lôi trần quyết chu tiên kiếm t r ậ n trờ pháp thuật những này toàn bộ đều muốn dùng đặc hiệu đến chế tạo mỗi xuất hiện một cái quái vật hoặc là tràng diện to lớn đấu pháp mỗi g i â y đều là kinh phí tại bùng cháy ở phương diện này tiên kiếm liền tương đối thân thiện rất nhiều diệm chi thu đối với lý văn thủy nói lý tổng ta bộ phận kêu bản quyền phí không cần đánh tới trực tiếp với tư cách thang cổ đầu nhập tiên kiếm bộ này phim truyền hình bên trong đi diệp chi thu lời nói khiến cho tất cả mọi người đều s ư n g sở lý văn thụy suy nghĩ một chút đáp ứng hoa hải giải trí một đám cao quản trố mắt nhìn nhau trong tâm không hẹn mà cùng t h á n g qua một cái ý nghĩ xem ra diệp chi thu đối với tiên kiếm bộ này phim lòng tin so với bọn hắn còn muốn rồi rào a xác định đầu tư sau đó liên đến đoàn phim xây dựng vấn đề trải qua thảo luận hoa hải giải trí mọi người nhất trí quyết định từ diệp chi thu tại tiên kiếm bộ này trong phim đảm nhiệm tổng biên phim nhân vật tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ tiểu thuyết này nhân khí cơ cao ổn thỏa kèm theo lư lượng nhưng quay ph Hoa đối với tiên kiếm bộ này phim hoa hải giải trí nhất t r i ý kiến là tận lực trả lại như cũ trong sách nội dung không chuẩn bị tiến hành cái gì mà thay đổi còn đối với trong sách mỗi một cái nhân vật nội dung lý giải không người nào có thể có thể so với chính tác giả cũng chính là diệp chi thu đến lúc đánh giá đến ngươi nói cùng nguyên tắc không khớp cùng tác giả kiêm biên kịch diệp chi thu đối tuyến đi diệp chi thu tiến vào tổ còn có một cái ưu điểm hãng ca sĩ thân phận cũng kèm theo lưu lượng đối với bộ này phim lại nói cũng là một cái cực lớn tuyên truyền kỳ thực lúc ban đầu điện ảnh bộ người phụ trách đường bằng đề nghị là từ diệp chi thu trực tiếp xuất diễn nam số một lý tiêu giao một góc đối với đề nghị này hoa hải giải trí không ít người cũng tán thành hát m à y ê u tác diễn diệp chi thu hình tượng cũng qua quan về phần không phải xuất thân chính quy diễn kỹ bất quá quan khuyết điểm ngược lại không tính cái gì dù sao nâng ai mà không nâng nam một nữ một những người này tức giận vô cùng cao trọng yếu vai diễn dĩ nhiên là ưu tiên để cho nhà mình công ty nghệ nhân xuất diễn người trong nhà có thể tay bắt tay chậm giải giáo diễn kém đi nữa đoán cũng sẽ không so sánh hiện tại không ít lưu lượng tiểu thị tươi kém cuối cùng diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt đề nghị này một mặt là nữ chính vấn đề mình diễn nam số một nói nếu như ngưu thả i vi xuất diễn đương nhiên tốt nhưng vừa v ẫ n ngưu thả i vi lạnh lùng khí chất cùng triệu linh nhi lâm nguyệt như cũng không quá giống như đến lúc tại hí bên trong diễn đến mình và nữ chính phu thê giao bái cái gì chật chật kia tiểu bình dấm chua vẫn không thể ngất trời mặt khác cũng là nguyên nhân chủ yếu hiện tại hắn thật đúng là không tính rảnh rỗi ca sĩ tống nghệ còn không có kết thúc phần sau cũng còn phải cho phượng hoàng truyền kỳ ra hát nếu mà lại thêm diễn trò hơn nữa ngay từ đầu khẳng định muốn trải qua một cái thống khổ học tập giai đoạn đoán có thể bận rộn vật lên vẫn là trước tiên chậm một hồi bước chân không muốn t h o á n g cái giảm quá lớn phim truyền hình đối với đạo diễn yêu cầu không có như vậy hà khắc nhà mình tìm là được diễn viên phương diện hoa hải giải trí nội tình còn kém rất nhiều bước đầu kế hoạch là trước tiên ở hoa hải giải trí hiện hữu diễn viên t r u n g tuyển chọn có thích hợp nhân vật trước hết để cho nhà mình diễn viên bên trên nhưng một bộ phim tùy thuộc diễn viên quá nhiều hoa hải giải trí đương nhiên không thể nào mình toàn bộ tiêu hóa hơn nữa trọng yếu vai diễn diễn viên chọn muốn cực kỳ thận trọng cần phù hợp nhân vật tính cách khí chất mới được bộ phận này khẳng định còn cần muốn triển khai bố chiêu mộ tin tức tiến hành thử sức tuyển vai diễn trở đến tận đây tiên kiếm phim truyền hình chuẩn bị đại thể cơ cấu xác định hoa hải giải trí động tác cực nhanh lập tức tiến vào bận rộn trạng thái tu cô đọc đến hoa hải giải trí tòa nhà đồ sộ chiến trận không nhỏ t i ệ n đi tủ cô đọc sau đó tin tức ngầm lập tức ở hoa hải giải trí mỗi cái nghệ nhân nội bộ chuyển g a diệp chi thu rất nóng tiểu thuyết tiên kiếm kỳ hiệp truyện đ i ệ ảnh cải biên quyền bán cho nhà mình công ty ho Tiên truyền tiên tại công ty tuyển tin tức thể tương kiếm phim diễn viên, nội cái nghi hình công nghệ nhân chúng sửng. này tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ Mấy ra, ưu vừa bộ đây ư ơ n động đất, tại hoa hải giải trí, diễn viên đàn bên trong nổ tung. g giải với tại hải một đợt đất, trí đ hoa chính là tiên kiếm a cơ hội là nhất định họa phim truyền hình vẫn là nhà mình công ty c h ủ còn có so sánh đây càng tốt cơ hội sao nếu là không nỗ lực một hồi tranh cái vai trò chính mình cũng muốn quất mình hai cái tát thoáng cái hoa hải giải trí các diễn viên nhộn nhịp hành động có bận bị hỏi thăm tin tức ai là đạo diễn có bù lại tiên kiếm tiểu thuyết liên quan tri thức nội dung các loại người quen biết vật nhân vật chuẩn bị thử sức Đặc biệt là biết được biệt biết là diệp chi thu tại hoa hải giải trí địa vị rất đặc thù có thể nói là siêu nhiên ngoại trừ là hoa hải giải trí kim tự tháp đỉnh phong nghệ nhân quan trọng hơn là hắn và ngô thải vi quan hệ nếu không phải ngô thải vi ở đây không chừng không ít nữ diễn viên cũng không nhịn được muốn cho diệp chi thu quy tắc ngầm mình một chút bên này vừa đem tên kiếm điện ảnh cải biên quyền bán ra diệp chi thu không biết là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 tại diệp chi thu khủng bố hấp kim năng lực đầu này tìm kiếm hoặc duy trì liên tục lên men sau một ngày một ít thanh âm không hài lòng cuối cùng vẫn là xuất hiện không ngờ chính là đầu tiên nhảy ra phê phán diệp chi thu không phải cái khác công ty giải trí đồng hành ngược lại là người có ăn học đoán chừng là lấy bồ bên trong dự đoán hàng năm nhà văn thu vào bảng xếp hạng trong hình diệp chi thu thu vào đ ứ c đoạn thức dẫn trước kích thích không ít người thần kinh nhìn thấy viết tiểu thuyết internet diệp chi thu cao như thế thu vào bộ phận truyền thống văn học nhà văn ngồi không yên tại ngày gần đây nam giang thành phố cử hành một cái hàng năm văn học loại trinh văn so tài lễ khai mạc bên trong một vị truyền thống văn học nhà văn nổi lên đối với lấy diệp chi thu làm đại biểu internet văn học hiện tượng tiến hành dài đến hơn mười phút phê phán tên này truyền thống văn học nhà văn tên là q u ả nghĩa n g ở đó phần dự đoán hàng năm nhà văn thu vào bảng xếp hạng bên trong sắp xếp thứ tám dự đoán thu vào vừa lúc là diệp chi thu số lẻ giống như một viên đ á làm giấy lên sóng lớn ngập trời một bản hiện trường không ít truyền thống văn học nhà văn lộn nhịp đồng ý quản g nghĩa quan điểm vốn là trinh văn so tài mở màn kiêm văn học trao đổi hoạt động cuối cùng biến thành internet văn học cùng diệp chi thu phê phán sẽ lúc này diệp chi thu chủ đề đà nóng cái video này nhất lưu ra lập tức hấp dẫn cửa hải cực kỳ lần chú nhưng mà sự tình còn không có kết thúc tựa hồ là ước định mà thành một bản từ quản nghĩa lên tiếng không ít truyền thống văn học nhà văn theo sát phía sau nhộn nhịp gửi bài phê phán internet văn học luật tượng mà bằng và o chu tiên cùng tiên kiếm thu vào nhất kỵ tuyệt trần diệp chi thu liền trở thành điển hình trong lúc nhất thời huệ bù tính cả các đại giới báo công chúng hảo từ truyền t h ô n g các loại tất cả đều là đủ loại truyền thống văn học nhà văn thảo phạt lấy diệp chi thu làm đại biểu internet văn học ngôn luận cái đề tài này không phải là chuyện nhỏ thoáng cái dẫn phát trong xã hội bản tán sôi nổi vừa nhắc tới truyền thống văn học nhà văn văn nhân hàng ngũ có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng là ngực tàn văn mặc rất mực khiêm tốn hình tượng kỳ thực c ự c kỳ lỗi văn nhân cũng là người không thoát được bản tính của con người chân chính có văn hóa cùng hàm dưỡng văn nhân không ít nhưng mà không thiếu một ít có văn hóa người xấu dù sao còn có một cái từ gọi văn nhân tương khinh văn hóa trong vòng cũng là tồn tại khinh bị liên mà viết truyền thống văn học xem thường internet văn học chính là trong đó rõ ràng nhất một đầu kỳ thực ngay từ lúc trước truyền thống văn học cùng internet văn học tranh luận cũng không nhỏ s o n lần này nhân vật chính diệm chi thu danh tiếng quả thực quá lớn t h o n g cái đem sự kiện độ chú ý miễn cưỡng đề cao một cấp độ khi diệp chi thu biết mình tại trên internet cơ hồ bị toàn bộ truyền thống văn học vòng phê pha thì còn có chút kinh ngạc ngoa tạo mình một cái viết tiểu thuyết có tài đ ứ t gì khả năng hấp dẫn nhiều như vậy người có ăn học đến mắng mở ra hơi bổ vừa nhìn đúng như dự đoán không ít tương tự ngôn luận còn trực tiếp đến mình nhiệt độ cao nhất một đầu là một cái video hiện đại thơ từ so tài lễ khai mạc hiện trường bên trong một vị hơn bốn mươi tuổi tuổi tác trung niên nam nhân sắc mặt đỏ lên nước miếng văng tung tóe tâm t ì n h kích động chỉ điểm giáng sơn đương kim thời đại người trẻ tuổi đã càng ngày càng ít có thể bình tĩnh lại để nhìn một bộ chân chính hào tác phẩm văn học chỉ có độc thời gian phần lớn đều dùng t ạ i internet văn học đặc biệt là tiểu thuyết internet lên ta xem gần đây một bản nhiệt độ rất cao tiểu thuyết internet tiên kiếm kỳ hiệp truyện cảm thụ của ta không nhanh không chậm nhất định chính là như nghẹn ở cổ họng khó có thể nuốt trôi lo gì hỗn loạn ngôn ngữ không thông không hề nghi ngờ đây là một loại bá rượu nhưng mà viết ra loại này bá rượu người ở trong xã hội đã nhận được nhiều như thế cầm g i ữ đ ộ t động một chút thì là bao nhiêu ngàn vạn bao nhiêu đ ớ c thu vào không thể không nói là cái thời đại này b i hay tại, tại đây chân tâm ta phát ra hô hào ngăn chặn internet văn học đổi truyền thống văn học một phiến trời nắng sáng sủa để cho đây một đời người đọc lại lần nữa trở lại tinh thần lương thực bên trong đi diệp chi thu rất hứng thú nhìn xong vậy mà tại video khách quý châu ngồi bên trong phát hiện người quen mã học dân còn thiếu mình mấy cái dập đầu đồ đệ tiếp tục đi xuống lật đúng như dự đoán mã học dân cũng phát biểu ngôn luận tiểu thuyết internet trở thành internet văn học đại n ô n đặc biệt là cái gọi là tiên hiệp chi phong t ì n h hành mà cái k h á c văn học hình thức thơ ca tán văn trở rất hiếm thấy với tư cách một tên văn học nghiên cứu sinh đạo sư trong mắt của ta hôm nay rất nhiều tiểu thuyết internet muốn văn bút không có văn bút muốn nội dung không có nội dung quá dung tục ví dụ như tên kia diệp chi thu một cái ca sĩ viết ra văn tự có thể tưởng tượng được không chút nào khuyết đại nói một câu người trẻ tuổi nhìn loại tác phẩm này quả thực là lãng phí thanh xuân diệp chi thu b u môi xuống chút nữa huy động màn ảnh sau đó lại phát hiện một cái tên quen thuộc đường long diệp chi thu nhớ không lầm nói là màu máu giang hồ tác giả ban đầu còn khiêu khích tự mình tới đấy đường long phát biểu nội dung là vô do hủy nôn internet văn học thương nghiệp tính quyết định không phải chân chính tôn trọng văn học sáng tác quy luật mà là tư bản khu động Cái gọi là Chu gọi i là t ê những c í ví n sáng văn học cùng game online liên hệ, không thể không nói này này, bảng nhất này bên dưới, khu bình luận đã sớm là cơn sóng thần. n h học hệ, thể thời hay. hot khu là là Lúc là tài một đem game tìm kiếm sớm tươi tại cái cái cái đại bi dưới, dụ, đệ đề đã truyền thống này văn học nhà văn tuy rằng ấy bù phan không nhiều nhưng mỗi một người đều là xuất bản cái gì sách gì t ị c h hoặc là nào đó một cái giáo sư nào đó một cái tác hợp thành viên các loại phát biểu n ô n luận đạt được không ít bạn trên mạng đồng ý ta cảm thấy nói rất có đạo lý quản nghĩa tác phẩm rất có tư tưởng ta ủng hộ hắn nói đúng à truyền thống văn học nhà văn tân tân khổ khổ viết ra đồ vật không có ai nhìn ngược lại tiểu thuyết internet nhận được theo đuổi nước m ố c một thứ quá bất hợp lý cái này diệp chi thu căn bản là không nên kiếm lời nhiều tiền như vậy số tiền này hẳn lấy ra phân cho truyền thống văn học nhà văn nâng đỡ bọn hắn nhưng mà ngoại trừ phụ họa âm thanh cũng không thiếu thanh tỉnh bạn trên mạng ta cảm giác thế nào những n à y cái gọi là truyền thống văn học nhà văn đều là đang gánh ghét ha ha ha ha c ậ u tác giả kiếm lời quá nhiều để bọn hắn pha lân phòng chật c h cái này đường long chính là dựa vào chính mình tiểu thuyết internet màu, màu giang hồ làm giàu sau đó mới lên làm địa phương tác hợp một cái phó hội trưởng hiện tại ngược lại chạy trở lại phun tiểu thuyết internet da mặt này dày quả thực để cho hy vọng của mọi người trần không kịp ta cảm thấy không cần chuyên môn chọn rác rưởi nói chuyện những người này phun internet văn học rác rưởi chẳng lẽ truyền thống văn học liền không có rác rưởi rác rưởi còn phân loại nào cao quý không thành liền chu tiên bên trong một câu t h i ê n địa bất nhân d i vạn vật vi s ô cầu liền tần lao đều công nhận trong đó văn học tính có bao nhiêu cái gọi là truyền thống tác phẩm văn học có thể so với không phải hoài nghi những này tự xưng truyền thống văn học nhà văn mỗi một người đều chưa có xem qua chu tiên cùng tiên kiếm bằng không tuyệt đối không nói ra được lời như vậy ta nói cái kia bọn họ có phải hay không quên diệp chi thu không chỉ viết tiểu thuyết internet ta hắn còn làm thơ những này phun hắn văn học địa vị không có một cái có thể so với hắn ta câu này bình luận một lời thức tỉnh người trong ngộ đúng vậy chỉ bằng thủy đ i ề u ca đầu hiệp khách hành đây vài bài thơ diệp chi thu liền treo lên đánh những này lên tiếng cái gọi là nhà văn đi đã từng có thời đại mà linh khí r ồ i r à o tu sĩ bay l ờ y trời khắp nơi toàn là tu t i ê n giả có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp n h ữ n dụng g gọi kẻ sử s ma ma pháp gọi là ma pháp là ư đang ơ n g t bốn t h nhiên các phế tích của thời ì đột đại các của cũ linh ộ d ệ Liệu ọ sẽ chứng kiến m ộ thường t ờ i đại mới với tâm thế h n thế nào trong? Trước h nào ư 407, thường cùng người cùng sở thích tranh cao thấp không ít ủng hộ diệp chi thu phan nhộn nhịp tại lấy bồ ù bên dưới bình luận n g ư ờ i không phải truyền thống văn học nhà văn thuyết văn học tính sao n g ư ờ i viết một bài thủy điều ca đầu tới xem một chút nhưng mà ngây thơ phan còn đánh giá thấp những ngày người có ăn học ra mặt giấy đầu tiên đối với diệp chi thu khai phun còn nghĩa lập tức phát lấy bồ hồi phục ta không phủ nhận thủy điều ca đầu bài thơ này ưu tú nhưng với tư cách có thể viết ra loại này tác phẩm người đến nói diệp chi thu càng làm cho người ta thêm thương tiếc hắn nguyên bản có tài hoa nhưng mình đắm mình trong trụy lạc dùng sai chỗ rồi tiểu thuyết internet mang đến cho hắn tiền tài nhưng tiểu thuyết internet loại kém lần phẩm chất t h ấ p vị là hắn tại văn học trên con đường này một đại vết thương trí mạng cùng bài bút không thể không nói người có ăn học miệng một khi dùng ở ngụy biện bên trên đúng là có điên đảo thị phi hát bạch năng lực phát ra đầu này với bồ cái này quản g nghĩa cũng đến diệp chi thu tựa hồ có phần mong đợi diệp chi thu cùng với đối tuyến nhìn đến đây diệp chi thu cười lạnh một tiếng trực tiếp đơn độc phát một đầu về bồ thường cùng người cùng sở thích tranh cao thấp không cùng ngu ngốc luận giải ngắn đ ầ u n à y gãy bổ vừa ra lập tức bị bạn trên mạng phát hiện bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ha ha ha ha đến mùi vị quen thuộc diệp chi thu ngươi nhìn ta để ý đến các ngươi sao không hổ là cậu tác giả nói chuyện đơn giản thô bạo rõ ràng là rất có văn hóa một câu nói ngu ngốc hai chữ vừa ra trực tiếp thăng hoa tô trung thành phố nơi nào đó khu nhà ở bên trong một tên trên người mặc đường vân áo sơ mi sưng vụ bụng đem áo sơ mi cao, cao chống lại tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân ngồi trước máy vi tính t ê không không ngay từ lúc diệp chi thu trước hắn liền đối với nhà văn thu vào bảng xếp hạng bên trên một ít internet văn học nhà văn thu vào cao hơn chính mình bất mãn hết sức quảng nghĩa tự nhận là có văn nhân khí phách hắn thấy tiểu thuyết internet hoàn toàn liền không có bất kỳ văn học tính năng nói viết cái này căn bản không đáng như vậy cao thu vào lại nghĩ tới tự viết tác phẩm như vậy có tư tưởng có độ sâu không biết so với kia chút internet văn học tốt hơn bao nhiêu lần mà quản g nghĩa chân chính phá phỏng chính là nhìn thấy dự đoán thu vào trong bảng diệp chi thu danh tự sau đó kia sáng loáng một tức con số hắn triệt để c h u a sót đầu tiên là tại một cái truyền thống văn học nhà văn phát hàng loạt bày tỏ cái nhìn không nghĩ đến đã nhận được mã học dân cùng không ít nhà văn tán thành ngay sau đó liền có về sau chuyện nhìn thấy diệp chi thu ấy bộ đổi mới quản g nghĩa sắc mặt vui mừng liền vội vàng điểm vào trong quản nghĩa đã làm xong cùng diệp chi thu ngồi luận đạo ganh đua cao thấp chuẩn bị chú đáo nhưng mà nhìn thấy không cùng ngu ngốc luận dài ngắn những lời này thì đầu hoang long một tiếng huyết dịch trực tiếp dâng trào thiếu chút không tức giận con qua đi thô bị không chịu nổi quản g nghĩa sắc mặt bỏ lên một hồi lâu mới bình phục lại mở ra một cái hệ trả đàn bên trong tất cả đều là cũng giống như mình đối với diệp chi thu loại này minh tinh tiểu thuyết internet nhà văn không n g a truyền thống văn học tác giả diệp chi thu cái kế i ấy bồ tương đương với aos kỹ năng đem đám này bên trong tất cả mọi người đều m ắ n g một lần không ít người đều, thấy được, mỗi một người đều lòng đầy cảm p h n có cùng quản nghĩa một dạng mắng ngôn ngữ thô bị có nói thẳng người trẻ tuổi không có giáo dục cũng có thảo luận làm sao phản kích q u ả ngay n g h ĩ cười lạnh k sau đó diệp chi thu phát ra câu này lấy bồ sau đó phản phất chọc tổ h o n g vỏ vẽ một bản dẫn tới trong đám nhà văn vòng thứ nhì gửi bài đạc kích không sợ ngươi hồi phục chỉ sợ ngươi không để ý tới hắn không liên quan văn hóa cao thấp đây là bình phun thông tính một cái khác một bên diệp chi thu nhìn thấy cái này tên là quản g nghĩa người lại là một phần thao thao bất tuyệt bị ác tâm không được đồng thời trong lòng cũng có chút hiếu kỳ người này chỗ nào xuất hiện thuận tay lên mạng lục soát một hồi phát hiện cái này quản g nghĩa danh hiệu thật đúng là không ít bán chạy nhà văn chứ danh hiện đại thơ tác giả lớn nhất lãng mạn tình cảm hiện đại thi nhân vân vân sau đó diệp chi thu phát hiện một cái, cái kia phê phán mình video xuất từ một cái tên là thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài lệ khai mạc lại lục soát đến cái này trinh văn cuộc tranh tài w e b s i t đây ạ i khái hiểu cuộc t đầu tác phẩm bên dưới có không ít hiện đại thơ người yêu thích nhắn lại xem ra đây quản nghĩa tại văn hóa người trong nghề tức xác thực không thấp loại này trinh văn trận đấu cơ bản đều là tác giả có tác phẩm liền trực tiếp đầu rất ít tạm thời viết theo như khuynh hướng này đến nhìn đây quản nghĩa cuối cùng đoạt giải sát xuất rất lớn diệp chi thu nhìn một chút gửi bản thảo quy tắc chủ đề không giới hạn duy trì liên tục một tuần lễ cuối cùng từ giám khảo chọn lựa văn học tính tính nghệ thuật cao nhất top một mươi đầu tác phẩm hiện trường tuyên bố trúng thưởng tác phẩm cũng ban thưởng chứng chỉ các loại tại giám khảo đội hình danh sách vị trí thủ lĩnh diệp chi thu lại phát hiện một cái tên quen thuộc t ầ n đức văn tần lão nghĩ một hồi tựa hồ lại đương nhiên tần l ã o tuyệt đối có tư cách ngồi vị trí này tuy rằng phía sau giám khảo danh sách còn có cái mã học dân diệp chi thu đối với quản nghĩa hàng ngũ tại trên internet đối với phun không có hứng thú gì lãng phí thời gian không nói còn lê tởm mình bất quá đây hiện đại thơ trinh văn so tài có chút ý tứ đ ở i những người này ở đây tại đây chơi đùa ngược lại là có thể đã như vậy diệp chi thu suy nghĩ một chút trực tiếp đao l o a t w e b s i t e bên trên gửi bản thảo cách thức văn bản hiện đại thơ cũng gọi là bạch thoại thơ cùng cổ điện thơ ca so sánh nhất tươi sáng đặc điểm là phá vỡ cách luật trói buộc càng tăng mạnh hơn mức độ tự do mở cùng thẳng thắn trần t h u ậ t biểu đạt ở kiếp trước cũng sinh ra rất nhiều ưu mỹ cực kỳ ảnh hưởng lực hiện đại thơ tác phẩm sau ba mươi phút tại trinh văn so tài mới nhất gửi bản thảo cột lạc yên không một tiếng động nhiều năm đầu tác phẩm biện tri lâm đoạn trương hồ Mặt Hướng đại Hải. xuân về hoa nợ cố thành một đời người t ị c h m ộ dung lựa chọn trình sầu ban tặng sai lầm gửi bản thảo không có muốn cầu thực t ê n chế tên tác giả tự diệp chi thu điển tất cả đều là bức danh nếu mà chúng thưởng có thể tham gia buổi lễ trao giải sẽ có tin tức bên trong trước thời hạn thông báo làm xong hết thệ các thứ này diệp chi thu đóng lại máy tính có tần l a o ở đây đây trinh văn trận đấu phán xét tính công bằng vẫn có bảo đảm chờ lanh t h ư ờ n g đi chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giút ngược lại hậu bối trong gia tộc nhưng mà đăng quản nghĩa cùng một đám rất có danh tiếng nhà văn dưới sự thôi thúc càng lúc càng kịch liệt từ diệp chi thu lan ra đến còn lại không ít internet nhà văn song phương tại trên internet tranh luận thậm chí hấp dẫn không ít thật vào mọi người chú ý liên tân đức văn cũng đã bị kinh động tại một lần trong phòng vấn bị hỏi đối với internet văn học cái nhìn internet văn học cùng truyền thống văn học giữa không phải gần như đối lập thậm chí tách rời quan hệ đây là tân đức văn chính miệng nói ra cũng bị phát hành tại văn học trên báo chí một đoạn văn văn học chính là một cây đại thụ chỉ là khác nhau chạc cây ở phía trên mọc r a tại chúng ta cái thời đại này đạt được khác nhau bồi dưỡng mở ra khác nhau đoá hoa nhưng mà đoá hoa giữa lại có chỗ tương tự cùng chỗ tương thông tại chúng ta cái thời đại kia nhà văn tác phẩm càng nhiều rót vào là tinh thần trách nhiệm luôn muốn càng thêm tuyên truyền giác ngộ một ít vạch trần cái gì mà hôm nay internet văn học sáng tác tư thế so sánh buông lỏng tự tại có một loại tinh thần tự do cảm giác ta cũng xem qua internet văn học tác phẩm trong đó để t à i phong phú hơn nhiều bộ d á n g tính cùng nội dung đặc sắc kích hoạt suy nghĩ của ta nếu mà lấy truyền thống cùng internet để phân chia tân đức văn không thể nghi ngờ là thuộc về người trước tân đức văn quan điểm lại ra ngoài không ít người dự liệu từ nơi này phần văn chương quan điểm xem ra tân đức văn chẳng những không có đạ kích ngược lại cho rằng internet văn học có rất nhiều đáng giá khẳng định phương diện tân đức văn đầu này phỏng vấn để cho không ít tiểu thuyết internet nhà tinh thần chấn động chậm cảm thấy càng có niềm tin nhưng mà văn nhân giữa công kích xa xa không phải một hai người có thể kết thúc cho dù tân đức văn tại trong văn đàn đức cao vọng trọng nhưng lời nói khó nghe hắn là thuộc về văn đàn trần nhà người đã công thành danh thoại cho nên có thể đủ đứng tại toàn cục góc độ khách quan lý tính tiếp đại chuyện này vốn lấy quản nghĩa dẫn đầu một phần nhỏ nhà văn vô pháp cùng tần đức văn nắm giữ một dạng thị giác bởi vì cái này liên quan đến bọn hắn thiết thân lợi ích chuyện này đã sớm vượt ra khỏi văn học bên trên tham khảo trên bản chất là lợi ích tranh đấu trên inter nghe không ăn ít dưa q u ầ n chúng đều muốn đến diệp chi thu có thể hay không đáp lại thời điểm nhất diệp chi thu phòng làm việc phát cái hời bồ nhất diệp chi thu phòng làm việc cơ bản liền đại biểu diệp chi thu không ít người hưng phấn một chút vào trong vừa nhìn kết quả nói chính là một chuyện khác vi quang lưu động buổi biểu diễn trạm cuối cùng hoa hải đứng diệp chi thu sẽ lần nữa đảm nhiệm trợ hát khách quý mong đợi cùng f a n ca nhạc gặp mặt đầu này h ậ y bủ vừa ra chờ chút an dưa quần chúng trong tâm thất vọng diệp chi thu n g u t h ả i vi phan lại một lần tinh thần tỉnh táo n h ộ t nhịp nhấn lại hoa lại thấy hai người kia cùng hiện sân khấu n g u t h ả i vi buổi biểu diễn diệp chi thu trận đầu thượng kinh đứng cùng cuối cùng một đợt hoa hải đứng đều ra sân quả nhiên là có đầu có quê a ha ha, ha ha ta cướp được phiếu vận khí tăng cao a một đám nhà văn đều tại trên internet phun hắn cậu tác giả cũng không quan tâm trực tiếp chạy đi cùng ngu thải vi bắt đầu diễn hát hội sự kiện kia chính là nhất tiểu đàn tâm lý phẫn nộ nhà văn tại nhảy nhót mà thôi tần lão đều nói internet văn học cũng có chỗ thích hợp tranh cãi nữa cũng tranh cũng không được gì ta hơn ba mươi tuổi tuy rằng nhìn tiểu thuyết internet thiếu nhưng mà cảm thấy những cái được gọi là người có ăn học nói chính là đánh giám cái gì internet văn học chẳng những không có dinh dưỡng thậm chí không khác nào ma túy đồ độc đương đại người trẻ tuổi ta nhớ không lầm nói những đánh giá này là hai mươi năm trước dùng đến nói tiểu thuyết võ hiệp lao tử tan việc nhìn cái tiểu thuyết liền đồ cái bông lỏng không muốn hấp thu cái gì dinh dưỡng thật muốn tinh thần thăng hoa nhìn cũng không phải những người đó tác phẩm ngươi cho rằng những cái tia người có ăn học không nhìn ra cái đạo lý này sao lợi ích liên quan mông l ệ n h ra mà thôi đối không ít f a n ca nhạc lại nói hai ngày này là đáng để mong chờ ngu thải vi buổi biểu diễn tại thứ sáu buổi tối ca sĩ phá vòng vây thi đấu tại thứ bảy vừa vặn cách một ngày thứ sáu còn phải đi làm sáng sớm diệp chi thu đạp vào thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc hôm nay bên trong phòng làm việc bầu không khí đã cùng diệp chi thu lần đầu tiên tới thì tử khí nặng nghề bị áp suất thấp bao phủ một bản hoàn toàn khác nhau Thế t để cho ế t mọi đoạn người trước đánh à một dạng bầu không khí cũng từng dạng không cũng bầu khí điểm bận rộn vào chỗ thợ vội phào ờ i điểm thích l làm sao làm sao một, thí cá một cái chính là diệp chi thu tựa hồ đối phương mới cảnh tượng hoàn toàn không thèm để ý mà là tràn đầy phấn khởi gia nhập đề tài của bọn họ nghe phía bên ngoài đạo tĩnh hoàng thế quảng cũng liền bận rộn từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy diệp chi thu câu nói đầu tiên là có việc làm sao tiêu thọ kết thúc diệp chi thu liền a n b à i thập quang chi thu lấy cái cờ h os triển lãm thời gian còn lại hỏi tới liền nói không gấp nghỉ ngơi trước một hồi hoàng thế quảng có chút rảnh rỗi đau b i a diệp chi thu còn không lên tiếng hắn đều chuẩn bị chủ động xin tìm một chút việc làm vừa mới dứt lời hoàng thế quảng liền lưu ý đến diệp chi thu trong tay văn bản ánh mắt sáng lên cấp bách cái gì diệp chi thu cười nói một đoạn thời gian trước bận rộn như vậy nghỉ ngơi nhiều một hồi không tốt hoàng thế quảng trận trắng mắt một cái hai người thuộc lạc sau đó hắn cũng minh bạch diệp chi thu tính cách nói thẳng ra nghỉ ngơi đương nhiên m u ố n bất quá hiện tại đi làm đều r ả n h rội à trên tay ngươi là cái gì kịch bản không sai diệp chi thu cười cười cầm trong tay kịch bản đưa cho hoàng thế quảng không ít nhân viên ánh mắt sáng lên ánh mắt cũng hướng theo diệp chi thu tay di động hoàng thế quảng liền vội vàng n h ậ n lấy nhìn thấy bề mặt vài cái chữ to ánh mắt sáng lên năm ấy kia thỏ những chuyện kia quý thứ hai kia thọ trước mắt chính đang hoa cầu khẩn thiếu nhi kênh chờ sắp xếp phiến đoán cách chính thức chiếu phim thời gian sắp rồi bất quá một tập thời gian quá ngắn một lần thả lượng tập cũng mới hơn hai mươi phút mỗi ngày phát ra nói một tuần lễ liền có thể truyền hình xong nếu như có quý thứ hai hiện tại bắt đầu chế tạo s á t thực t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều hoàng thế quảng mở ra kịch bản nhanh chóng nhìn sang biểu tình mơ hồ kích động trước sau như một cao chất lượng bên cạnh yên lặng lưu ý hoàng thế quảng biểu tình các nhân viên trong lòng cũng có chút hưng vấn tuy rằng mỏ ca khó có thể dứt bỏ nhưng với tư cách h o ạ hình người có việc làm thoải mái hơn a được hoàng thế quảng quả quyết nói hôm nay liền khởi động ai đừng đừng đừng diệp chi thu liền vội vàng ngăn lại tuần sau rồi hay nói đều thứ sáu mươi còn an bài nhiều như vậy sống mọi người làm sao qua cuối tuần hoàng thế quảng nữ h mày một cái hiển nhiên không phải rất đồng ý diệp chi thu quan điểm v u n g lỏng một chút diệp chi thu vô vũ hoàng thế quảng bà b a y ngược lại lớn tiếng nói ta tuyên bố hôm nay phòng làm việc làm đoàn thành lập lúc này có người đặt câu hỏi lão bản làm sao đoàn thành lập pháp diệp chi thu cười hắc hắc móc ra một cái phiếu l ệ c x o ạ c run lên hai lần ngu thải vi bổi biểu diễn vé vào cửa mỗi người một cái hôm nay đoàn thành lập hạng mục nghe lão bản của các ngươi ca hát tất cả mọi người đều là xứ sở tiếp theo bùng nổ ra dung trời tiếng hoan hô chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm linh chín lao tứ là ai hoa hải thành phố sân vận động n g u thải vi vi quang lưu động buổi biểu diễn trạm cuối cùng toàn trường hai vạn năm chỗ ngồi không còn chỗ ngồi thật quang chi thu hoạt hình phòng làm việc hơn hai mươi tên nhân viên ngồi ở trong đó từng cái từng cái trên mặt hưng phấn vô cùng còn có chút không rõ lắm chân thật cảm giác kỳ thực trong phòng làm việc đều là người trẻ tuổi không ít người vốn là diệp chi thu ngư t h ả i vi phan ngư t h ả i vi buổi biểu diễn vé vào cửa nói một phiếu khó cầu đều nhẹ đặc biệt là diệp chi thu tuyên bố sẽ lần nữa đảm nhiệm trợ hát khách quý thời điểm trên internet thỉnh thoảng có một lượng tấm chuyển nhượng trực tiếp treo lên trên thế giới diệp chi thu trực tiếp chính là mỗi người một cái hơn nữa còn là tầm mắt cực tốt vị trí đối với đợt này đoàn thành lập thao tác phòng làm việc các nhân viên chỉ muốn nói lão bản đại khí a buổi biểu diễn bắt đầu trước hai đạo thân ảnh một chiếp một sau vội v thật quang chi thu một loạt nhân viên chỗ ngồi một bên một tên m ộ i tử hiếu kỳ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua hai người này thoạt nhìn tuổi tắc cũng không lớn hẳn đúng là bạn cùng lứa tuổi một người dài mặt đầy mặt rỗ mặc chính là màu sắc tao bao vô cùng nhãn hiệu nổi tiếng đồng phục thoạt nhìn giống như phú nhị đại một cái khác xuyên quần áo thường ra có chút đen tuyển thoạt nhìn ngược lại thuận mắt không ít hai người này chính là hai trăm linh sáu nhà trọ tạ tuấn cùng dương hoành vĩ bọn hắn đều tại hoa hải thành phố ngũ thả vi cùng diệp chi thu b i ể u diễn đương nhiên phải nghe làm sao không có cướp được phiếu sau đó tìm diệp chi thu hỏi lại trực tiếp liền ch tạ tuấn cùng dương hoành vĩ hai vị tao nhân thấy thật đúng là không nhiều lần này vừa thấy mặt hết sức cao hứng tạ tuấn hưng phấn trào hỏi l ã o tam dương hoành vĩ đồng dạng cao hứng lão nhị tạ tuấn hư một ngụm kháo nói gọi nhị ca đ ừ n g kêu lão nhị dương hoành vĩ hồn nhiên không để ý tới cười hì hì nói có thể à nhị ca đây ăn mặc nhân mô nhân dạng xem ra ngày thường sinh hoạt không tệ giống nhau giống nhau kiếm miếng cơm ăn tạ tuấn cũng cười hắc hắc trên giới quan sát dương hoành vĩ một cái thở dài nói ngươi cũng sống đến mức không tệ à thoạt nhìn hình người dạng chó lần này đến phiên dương hoành vông ôn、sì. m thủ. hai vị tao nhân g cười u y hai mắt nhìn nhau một cái trong nháy mắt trở lại tại hai trăm linh sáu thì ăn ý hh không ngừng cười bất quá hai người cũng không có mạng phạm tiếp tục nói chuyện cũ dựa vào đây phiếu thật đánh chết đều không giành được ta muốn tìm hoàng ngưu mua đều không còn tốt lao tứ giữ lại điểm ai chỉ thiếu l a o đại vậy cũng hết cách rồi trong đ á m hắn không phải đã nói rồi sao lao ba bụng đều mấy tháng lớn không tiện l a o đại tốc độ này chúng ta không theo kịp à tiểu tử ngươi sau khi tốt nghiệp không phải nói chuyện cái sao hiện tại cái gì độ tiến triển phân bao lâu chuyện lúc trước đều lại nói chuyện một cái lạ i chia đối mặt dương hành v ĩ vấn đề tạ tuấn lưu manh nói hiện tại ta khôi phục độc thân cầu thân phận dương hành v ĩ cũng không để ý thở dài nói xem như vậy chẳng lẽ lao tứ độ tiến triển so với chúng ta còn nhanh hơn kia không nhất định tạ tuấn cười nói lao tứ công lược chính là một trăm phân mỹ nữ loại này thần cấp thao tác không phải chúng ta có thể với tới cũng không biết đến mức nào rồi dù sao độ khó càng cao thời gian càng dài không cho phép chúng ta còn đ ổ i kịp buổi biểu diễn còn không có bắt đầu nhị thứ nguyên mội tử lén lút nghe hai người nói chuyện h i ế m cảm thấy thú vị cực kỳ chỉ là không biết rõ bọn hắn trong miệng lao tứ là ai còn có một trăm phân mỹ nữ cái gì lại là làm sao đánh giá mắt điểm một trăm phân vậy mình có thể đánh mấy phần lúc này một phiến tiếng hoan hô to lớn vang dội nhị thứ nguyên mội tử liền tranh thủ suy nghĩ lại ánh mắt nhìn về phía sân khấu kèm theo kỳ ảo trong veo tiếng hát n g u thải vi giống như không dính khói bụi trần gian một dạng thân ảnh từ sân khấu phía dưới c h ậ m rãi dâng lên tuyệt mỹ tràng diện để cho đồng dạng thân là nữ sinh nàng đều cảm thấy đẹp đến nạt g thở thật muốn đánh giá một trăm phân lời của mỹ nữ chỉ có thể là n g u thải vi đi nhị thứ nguyên mội t ử bộ não bên trong mạc danh thoáng qua cái ý nghĩ này buổi biểu diễn bắt đầu n g u thải vi mỗi một bài hát biểu diễn luôn có thể mang theo như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô nhị thứ nguyên mội từ kêu sắc mặt đỏ lên vô cùng kích động thật ở loại này nóng gian trong bầu không khí cho dù ngày thường so sánh h c à to để cho người nên nhận t t huyết hướng khúc ngoại nàng. một ca khi xôi trào hùng dũng khúc nhạc dạo vân g dội cơ hồ tất cả mọi người lập tức nhận ra đây là kêu bài hát hoa nguyên giáp một phiến xương mù nước đá khô xương mù từng bước tiêu tán mấy đạo đưa lưng về phía sân khấu thân ảnh thấp thoáng có thể thấy tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt mọi người lại lập tức đưa mắt phong tỏa chính giữa đạo thân ảnh kia diệp chi thu chỉ là biểu diễn phía trước đây khốc u y ễ n vô cùng một màn sẽ để cho hoa hải quán thể dục bầu không khí triệt để bớt lên vừa lên đến cứ như vậy nổ sao thật quan g chi thu nhị thứ nguyên m ộ i từ cảm giác mình cúng họng cũng sắp h ạ n ách không khí hiện trường có bao n h i ê u nhiệt liệt nàng cơ hồ không nghe được mình kêu lên âm thanh nhưng nàng thật giống như nghe thấy bên người hai người kia kêu, kêu là lao tứ có phải hay không mình nghe lầm k sau đó ộ n、si、phong cách lại đột nhiên biến hóa lần này rốt cuộc trực tiếp hát truy mộng xích từ tâm sức cảm hóa một mươi phần khẳng cả giọng biểu diễn để cho toàn trường khán giả gọi thẳng đã quyển tam thủ qua đi nghỉ ngơi chốc lát đổi sân khấu tạo hình ngu thải vi lần nơi trở lại sân khấu nhật ca một bài ninh hạ để cho hiện trường khán giả tâm tình kích động từng bước b i n h phục tạ tuấn cùng dương hoành vĩ ban nay kích động đến không được lúc này cũng không ở cảm thán kháo lao tứ tiểu tử này trang bức càng ngày càng thuần thục ca khúc thứ nhất tình cảnh kia ta đều cảm thấy x o á i dương hoành vĩ cũng liền gật đầu liên tục tối nay tuyệt đối sẽ bên trên tìm kiếm họ cuối cùng một đợt chờ một chút có phỏng vấn phân đoạn tìm hắn hảo hảo hỏi mấy cái độc nhất vấn đề mới được lúc này bên cạnh nhị thứ nguyên n ộ i tử càng nghe càng không đúng làm sao cảm giác bọn hắn trong miệng lao tứ chính là lão bản của mình diệm chi thú a chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoạn đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm mười máy bay hiểm trợ yếu nghĩa tạ tuấn cùng dương hoành vĩ không biết rõ bên cạnh một loạt đều là diệp chi thu người tiếp tục trò chuyện đúng rồi nói đến phóng viên phỏng vấn tạ tuấn đột nhiên nghĩ đến dương hoành vĩ làm cái này dự tính ban đầu liền vội vàng hỏi tiểu tử ngươi kia khuyết điểm thế nào chữa khỏi không có được rồi không sao chậm rãi tạ tuấn thuận miệm an ủi đột nhiên sững sờ con mắt c h ợ to ngươi nói cái gì được rồi phí lời dương hành vĩ ngữ k h í không khỏi đắc ý dựa vào ngươi tiểu tử có ý gì n g u y ệ n rủa ta độc thân cả đời không phải không phải t ạ tuấn mặt già đỏ ửng k h o á t tay lia liệm đây không phải là quá đột m g ộ t nha chẳng lẽ ngươi cái kia lấy độc trị độc liệu pháp thật hữu dụng dương hành vĩ cậu thả kỳ từ nói ừ không kém bao nhiêu đâu dù sao thì là được rồi hắn đương nhiên không thể nào đem nguyên nhân chân chính nói cho tạ tuấn lão đại và l ã o từ nhân phẩm còn đáng tin nếu như tạ tuấn tiểu tử này biết rõ cơ bản liền cùng toàn thế giới biết rõ không sai bị lắm không đúng tạ tuấn suy nghĩ một chút mặt đầy hoài nghi、nói. tiểu tử ngươi không có đừng a tạ tuấn thoáng cái tinh thần tỉnh táo mặt đầy cười đ ế u nói ta đây không phải là quan tâm hình đệ ngươi sao ngươi cho ta chứng minh một hồi dương hành o vĩ từ chối cho ý kiến nói ra sao chứng minh tạ tuấn không nói lời nào hắc hắc không ngừng cười ánh mắt lướt qua dương hành o vĩ n ế u mày hướng hắn bên người vị trí phương hướng tỏ ý bắt chuyện bên cạnh ngươi cái kia nhị thứ nguyên mộ tử với tư cách đã từng giữa lẫn nhau máy bay hiểm trợ dương hành vi thoáng cái liền hiệu tạ tuấn ý tứ thật giống như cũng không phải không được bàn nấy kia nhìn thoáng qua bên cạnh mình cô em gái này đích sắc rất dễ nhìn a quần áo thủy thủ cái gì hoàn toàn tại mình thẩm mỹ lên mắt thấy buổi biểu diễn cũng sắp muốn kết thúc không trò chuyện một hồi quá đáng tiếc đi cái ý nghĩ này một t o á t ra dương hành vi tốc độ tim đập lập tức tăng gọn tuy rằng nhưng mà vẫn sẽ khẩn trương a tại tạ tuấn không biết là khuyến khích vẫn là rực dây dưới ánh mắt dương hành vi tâm lý mặc niệm diễn luyện ba lần lời mở đầu sau đó cắn răng một cái hạ quyết tâm liền muốn chuyển thân nói chuyện đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe bản thân bên cạnh chuyển đến cái kia thật ngại ngùng xin hỏi ngư nhận thức lao bản chúng ta sao? tạ tuấn cùng dương hành o v ĩ hai người s ư n g sở không nghĩ đến nhị tứ h nguyên hội tử rốt cuộc chủ động cùng dương hành o v ĩ nói chuyện lời mở đầu không cần tạ tuấn không hiểu nói lao bản của các ngươi là ai diệp chi t h u a nhị tứ h nguyên hội tử trần trờ nói ta ban n ã y không cẩn thận nghe thấy các ngươi nói chuyện t h i ế m các ngươi nói lao tư có điểm giống lao bản chúng ta nha dương hành o v ĩ nhanh chóng phản ứng kinh ngạc nói ngươi là thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc vẫn là nhất diệp chi thu phòng làm việc nhị tứ h nguyên hội tử vội và nói đúng đúng đúng chúng ta đều là thập quang chi thu các ngươi tạ tuấn cùng dương hành vi không hiểu trò chuyện mới biết nguyên lai、like、hàng ngày vị trí cơ bản đều là hoa hải giải trí cùng thập quang chi thu h o ặ c h ì n h phồng làm việc người ngồi tương đương với phúc lợi của nhân viên nhị thứ nguyên m ộ i tử hiếu kỳ nói các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đi lao tứ là chỉ lão bản chúng ta sao các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào nha tạ tuấn cười h ắ t h ắ t nhìn về phía dương hoành vĩ tỏ ý hắn trả lời máy bay hiểm trợ đệ nhất yếu nghĩa không thể cất lời cho nhiều nhân vật chính sáng tạo cùng m ộ i tử cơ hội nói chuyện dù là cái kia khuyết điểm khá hơn nhiều nhưng cùng xinh đẹp như vậy mỗi tử cự ly gần nói chuyện phiếm dương hoành、vĩ、vẫn có chút khẩn trương đúng dương hoành vĩ sắc mặt có chút đỏ lên chúng ta và diệp chi thu đại học một cái nhà trọ hạn tuổi tắt sắp xếp thứ tư cho nên gọi lao tứ nhị thứ nguyên m ộ i tử bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi tới kiên một trăm phân mỹ nữ là ai vậy có phải hay không m ộ i tử chỉ chỉ sân khấu phương hướng hạ thấp giọng thần thần b í bị nói ngu thả i vi có phải hay không chúng ta lão bản bạn gái dương hoành vĩ xứng sở may là không có tại mỹ sắc phía trước bị lạc tâm trí cười ha hả lừa b ị được tuy rằng kẻ đần độn cũng nhìn ra được diệp chi thu cùng ngu thả vi quan hệ không đơn giản bất quá từ tự mình nói ra đi chỗ đó lại không giống nhau、ừ. không nói thì không nói không thể b á i đến lao bản bắt quái nhị thứ nguyên mội t ử rất thất vọng bất quá nàng ngã tựa như quen cực kỳ tiếp tục hiếu kỳ hỏi ban n ã y còn giống như nói cái gì phỏng vấn ngươi là phóng viên sao đúng đúng đúng bên cạnh tạ tuấn liền vội vàng t r ê n miệng thái dương báo biết đi rất n ổ i danh ấy hắn là thâm niên phóng viên phụ trách giải trí bản khối tốt nghiệp không bao lâu liền lên trước nhà trọ chúng ta ngoại trừ lao t ư diệp chi thu sống đến mức tốt nhất chính là tiểu từ này máy bay hiểm trợ thứ hai y nghĩa không nói không có nghĩa là một chút nói không nói phải hiểu được đúng lúc chen miệng làm nổi bật lên nhân vật chính ưu tú dù sao có mấy lời từ nhân vật chính nói ra có chút bản thân khoác lác ý tứ từ ngoại nhân nói đi ra liền tự nhiên hơn nhiều không nghĩ đến nhị thứ nguyên mội tử còn mang điểm bắt quái t h u tính ánh mắt sáng lên nói vậy là ngươi không phải biết rõ rất nhiều minh tinh sự tình có hay không cái gì thú vị bởi vì hành nghiệp tính chất quan hệ dương hành v ị ít nhiều gì biết rõ một ít làng giải trí bên trong kỳ văn sự tình tại tạ tuấn thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa bên dưới cùng nhị thứ nguyên mội tử vừa nhìn b u ổ i biểu diễn vừa trò chuyện đầu cơ cực kỳ bên cạnh tạ tuấn vui mừng vô cùng lao tam không có gạt người a tuy rằng vẫn là sợ hãi điểm hiện trường như vậy là một người che miệm nói có ích lợ trực tiếp tiến tới m ộ i tử bên thai nói a nếu như m ộ i tử không ghét hạ chẳng phải là khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều mà thôi mà thôi tiến bộ đã rất lớn dần dần buổi biểu diễn tiến vào giai đoạn cuối cùng m ộ i tử trò chuyện với nhau thật vui dương hành v ĩ cũng có chút đứng ngồi không y ê n lên nhị thứ nguyên m ộ i tử tỉ mỉ nhắc nhở ngươi không phải muốn đi phỏng vấn sao có phải hay không muốn sớm đi chiếm cái vị trí tốt cái gì a dương hành v ĩ theo bản n ă n g nói đúng không sai bị lắm ẩn ẩn cố lên nhị thứ nguyên mọi tử cười hì hì nói ta sẽ nhìn ngươi phát văn trương dương hành vi mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nói gì mắt thấy liền muốn đứng dậy một mực ở bên mật thiết lưu ý tình hình chiến đấu tạ tuấn nâng chán thở dài gần như cái dám a trò chuyện lâu như vậy thật sự làm trò chuyện a ngươi muốn liên lạc với phương thức sao máy bay đ i ể m trợ trung cực yếu nghĩa tại nhân vật chính một chân bước vào cửa muốn lùi bước thời điểm buộc hắn một cái tạ tuấn cười lạnh một tiếng trực tiếp t h ầ n nút một quyền đập vào vừa đứng lên dương hành o v ĩ chân tổ nơi a đột nhiên bị đánh bên dưới dương hành o v ĩ q u á t to một tiếng chân mềm n h ũ n đột nhiên ngồi nữa xuống nguyên bản đang dương hành vi đang chuẩn bị lướt qua ngồi từ đi đến lần này trực tiếp biến thành cùng đang cùng đối phương chính diện tương đối nhị thứ nguyên m ộ i tử ánh mắt nghi hoặc đưa tới dương hành v ĩ sắc mặt đỏ lên phía sau tạ tuấn chính đang mạnh mẽ đâm lưng của hắn ám thị chi ý rõ ràng đối đầu m ộ i tử cắt làn mắt to dương hành v ĩ quyết tâm đầu n h i ệ t huyết vọt một cái bước ra hơn hai mươi năm gần đây bước đầu tiên cái kia cực độ khẩn trương phía dưới dương hành v ĩ không khống chế được ngự khí có chút đứt quãng có thể hay không thêm một hẹ chặt cái gì không có đợi m ộ i tử hồi phục dương hành v ĩ liền vội vàng giải thích ta không có ý tứ gì khác chính là cảm giác thật trò chuyện đến đầu một phiến trống rông dương hành vi càng nói càng khai bán về sau có thể nhiều dao câu giao cấu phía sau tạ tuấn trận to hai mắt còn tưởng rằng mình nghe lầm không phải ý của ta là có thể nhiều giao lưu cầu thông một chút dương hành vi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cuối cùng đem nói cho nói đầy đủ chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm m ư ơ i một hoa lưu mới là nhất điều cuối cùng dương hành vi vẫn là tăng thêm nhị thứ nguyên mội từ ngạch trạc buổi biểu diễn kết thúc phỏng vấn phân đoạn n g u thải vi trả lời vấn đề thời điểm bầu không khí vẫn một mảnh hài hòa nhưng mà không ít phóng viên đều đưa cổ giải rõ ràng đang chờ cái gì một dạng loại này phân đoạn nhân vật chính phỏng vấn xong chợ hát khách quý cũng sẽ tiếp nhận ngắn gọn phỏng vấn dù sao cũng muốn lộ diện một cái sao nhưng lần này đám phóng viên rõ ràng đối với chợ hát diệp chi thu hứng thú lớn hơn một chút trong khoảng thời gian này đến nay diệp chi thu có thể xưng đề tài chi vương trên internet liên quan tới hắn bàn tán sôi nổi có thể nói là một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên mà thân ở trong vòng xoáy tâm diệp chi thu vừa vặn lại cực ít bị phóng viên bắt được khó như vậy được cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. không ít phóng viên trong tâm có loại dự cảm tối nay nói không chừng vừa có thể đảo một tin tức lớn cho nên khi diệp chi thu thân ảnh xuất hiện hiện trường đám phóng viên thoáng cái táo động hít thuốc lắp một bàn chen lấn đi phía trước c h e n không được cướp điểm đến đặt câu hỏi tại bảo vệ trật tự công tác nhân viên hô to bên dưới bầu không khí cuối cùng thoáng bình phục một loạt tay đồng loạt g ơ lên diệp chi thu cũng bị đám này con mắt tỏa ra lục quang vừa không ngai dọa cho giật mình sau đó thấy được phía ngoài đoàn người dương h à n h vĩ phía sau người huynh đệ kia không ít phóng viên sắc mặt thất vọng ánh mắt hướng về diệp chi thu ngón tay phương hướng nhìn sang tà ta ta, ta. dương hoành vĩ hiểu ý đắc ý hô to diệp chi thu tiên sinh đây là n g ư ờ i lần thứ hai vì ngu thải vi buổi biểu diễn trợ hát xin hỏi có cảm thụ gì xin hỏi có mình bắt đầu diễn hát hội kế hoạch sao ngày mai ca sĩ phá vòng vây thi đấu sẽ diễn ra thiện tiết lộ một hồi phượng hoàng truyền kỳ sẽ hát loại hình gì ca khúc sao dương hoành vĩ hỏi diệp chi thu trả lời dần dần một đám ký giả sắc mặt càng ngày càng đen không ít người ánh mắt bất thiện nhìn về phía dương hoành vĩ hoài nghi tiểu tử này làm sao lên làm phóng viên giải trí chỉ những thứ này không đến nơi đến trốn vấn đề hai ngươi đặt đây tán câu đâu tại bốn phía đồng hành muốn giết người dưới ánh mắt dương hành vi rốt cuộc thật nại g ngùng ngượng ngùng dừng lại đến viên vị thứ hai phóng viên vị này n g h i ệ p vụ rõ ràng liền thuần thục rất nhiều diệp chi thu tiên sinh không ít truyền thống văn học nhà văn tại trên internet phát biểu đối ngươi bình luận xin hỏi ngươi thấy thế nào dứt tiếng không ít đồng hành ánh mắt sáng lên ánh mắt thoáng qua một vệ hài lòng thân sắc thật sao loại cảm giác này vậy đúng rồi muốn từ diệp chi thu tại đây đảo một tin tức lớn vấn đề làm sao có thể ôn nhu như vậy đâu thấy thế nào diệp chi thu trả lời cũng rất dứt khoát dùng mắt thấy mọi người đặt câu hỏi phóng viên tự nhiên không dễ dàng như vậy từ bỏ hỏi tới ý của ta là không ít n ổ i danh nhà văn bày tỏ n g ư ơ i viết tiểu thuyết internet là bá diệu khó mà đến được nơi thanh nhã xin hỏi cái nhìn của ngươi cái vấn đề này rất sắc bén a dưới lại dương hoành vĩ mặt lộ lo lắng hắn chính là làm chuyến đi này đã có thể đoán được vô luận diệp chi thu trả lời thế nào bị báo cáo ra đều tuyệt đối sẽ không quá tốt nhìn diệp chi thu n ế t mép một cái hỏi ngược lại cái gì là nơi thanh nhã đặt câu hỏi phóng viên đầu góc chuyển rất nhanh lập tức nói ta cá nhân cảm thấy chính là chỉ có độ sâu có tư tưởng truyền thống tác phẩm văn học diệp chi thu tiếp tục hỏi hiện đại thơ tính sao đặt câu hỏi phóng viên s ư ứ n g sở suy nghĩ một chút nói tính đầu tiên gửi bài đả kích diệp chi thu đúng là hiện đại thi nhân q u ả nghĩa n vậy hẳn là coi vậy đi diệp chi thu gật đầu một cái nết miệng cười một tiếng ta viết tiểu thuyết liền kiếm chút phí sinh hoạt cái gì nơi thanh nhã ta không muốn leo người nào thích leo ai leo một đám phóng viên vông nôn vợ x e o c á i ta thân mẹ nó kiếm chút phí sinh hoạt ngươi phí sinh hoạt cứ như vậy ước điểm, điểm. mọi người trong lòng có loại kỳ quái cảm giác diệp chi thu câu trả lời này nhìn như yếu thế nhưng làm sao cảm giác quái quái người phóng viên này lui ra vị kế tiếp cũng là nghiệp vụ thuần t h ụ diệp chi thu tiên sinh n g ư ờ i cảm thấy ngày mai ca sĩ phá vòng vây thi đấu vị nào ca sĩ tấn cấp hy vọng lớn nhất n g ư ờ i đối với công tác phòng d ư ớ i cờ phượng hoàng truyền hữu kỳ có lòng tin sao diệp chi thu sắc mặt không thay đổi thẳng thắn nói nói mọi người thực lực đều rất mạnh bao gồm lê k h ô n g ca hoàng linh ngọc tỷ đều là kinh nghiệm phong phú hết sức ưu tú ca sĩ ta cũng từ trên người bọn họ học được rất nhiều thứ mà phượng hoàng truyền kỳ cụ thể có thể được cái gì thứ tự chủ yếu vẫn là nhìn lầm trận phát huy cùng hiện trường đại chúng giám khảo chấm điểm bây giờ nói còn nói còn quá sớm một đ á m phóng viên mặt lộ thất vọng như vậy quan phương trả lời không có ý nghĩa a ai biết sau một khắc diệp chi thu n é t miệng cười một tiếng tiếp tục nói cho nên cuộc kế tiếp ta cảm thấy tấn cấp hy vọng lớn nhất chính là phượng hoàng truyền kỳ mọi người bị đây thần đảo ngược làm cho s ư n g sở tiếp theo con mắt đột nhiên sáng lên kịp phản ứng vậy thì đúng rồi sao lập tức có người truy hỏi ý của ngươi là phượng hoàng truyền kỳ thực lực so sánh cái khác ca sĩ đều mạnh sao diệp chi thu không giải thích được nhìn đặt câu hỏi người một cái lắc đầu nói ta không có nói như vậy ta đối với phượng hoàng truyền kỳ có lòng tin bởi vì bọn hắn hát chính là do ta viết ca khúc kháo lại vợ xẹo lẹ một lần mọi người trong lòng chui mang quá phách lối liêu chi hơn tâm lý lại cảm thấy diệp chi thu nói kỳ thực rất có đạo lý dù sao hiện tại bài hát mới bảng vẫn là trước mắt cái nam nhân này tại đồ bảng a hạng thứ ba phóng viên đặt câu hỏi góc độ càng xảo quyệt diệp chi thu tiên sinh trương nghệ phàm bày tỏ so với quốc nội bảng danh sách b ê bảng đáng sợ hơn quyền ủy cùng tính đại biểu tại nước mỹ b ê bảng bên trên lấy được thành tích độ khó cùng hàm lượng vàng càng cao xin hỏi đối với lần này người có ý kiến gì không cái vấn đề này vừa ra toàn bộ tràng diện đều yên tĩnh lại trong mắt tất cả mọi người đều lập l o ạ mạc danh hào quang nhìn về phía diệp chi thu cái vấn đề này không dễ trả lời từ trương nghệ p h ạ m tham gia ca sĩ sau đó diệp chi thu cùng trương nghệ p h ạ m hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách bị liên tục đặt chung một chỗ so sánh hiển nhiên tuy rằng trương nghệ p h ạ m là đỉnh lưu nhưng mà hoa hạ quốc bên trong diệp chi thu tác phẩm vô luận từ chuyên tập lượng tiêu thụ nhiệt độ lại nói đều so sánh trương nghệ p h ạ m cao hơn một mảng lớn mà trương nghệ p h ạ m đây là mở ra lối riêng lấy người hoa ca sĩ thân phận tại b bảng bên trên lấy được thành tích nhất định ủng hộ hắn p a n cũng không b t diệp chi thu bài hát mới bảng đồ bảng vs trương nghệ phàm b bảng top năm mươi đến cùng cái nào thành tích hàm lượng vàng càng nặng. điều này cũng là trên internet tranh luận rất lâu vấn đề t r ư ơ n g nghệ phàm thái độ đã rất rõ ràng mà lần này phỏng vấn là người trong cuộc diệp chi thu lần đầu tiên tỏ thái độ diệp chi thu những mày sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc chút khác nhau bảng danh sách mặt hướng chính là khác nhau thị trường những người nghe không thể so sánh trên internet một ít ngôn luận ta cũng nhìn thấy vốn là mỗi người thiên hảo khác nhau khác nhau âm nhạc phong cách đều có nó bị mọi người thể cái này cũng không cái gì dễ nói nhưng có một câu nói thật sự là không nhanh không chậm nói tới chỗ này diệp chi thu nhìn lướt qua trước mặt phóng viên cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng đối với mình ống kính gàn từng chữ Ta cảm thấy, hoa cảm lần ư u mới l này diệp chi thu cũng không có để cho một đám phóng viên thất vọng hoa lưu mới là nhất điểm những lời này Nhanh chóng toàn đưa tới bình tĩnh mà xem xét bê bảng giá trị buôn bán đích thực là toàn thế giới giới âm nhạc cao nhất ta lúc trước cũng yêu thích đi bê bảng quét bảng nhưng từ khi diệp chi thu trung quốc phong xuất hiện ta lần đầu tiên cảm thấy bản thân chúng ta phong cách âm nhạc dễ nghe như vậy diệp chi thu những lời này nghe vào trong nghề nhân sĩ trong hai có thể nói là ngũ vị tạp trần cảm thán người trẻ tuổi khí thịnh sau khi lại không thể không khâm phục sự cường đại của hắn tự tin cùng dám nói nhưng mà diệp chi thu câu này vũ đoạn đồng ý bị khích lệ người cũng có khách quan tiếp đãi người cũng có dễ c ậ t người cũng không ít không ít lý tính nhân sĩ nộn nhịp đi ra bày tỏ có tự tin là chuyện tốt nhưng mù quáng tự tin không thể thực hiện muốn nhìn thẳng khoảng cách mới có thể thủ t r ư ờ n g bổ đoạn gắng sức đuổi theo v v trừ chỗ đó ra diệp chi thu nơi thanh nhã người nào thích leo ai leo cũng sắp không ít vẫn chưa tiêu dùng truyền thống văn học nhà văn trọng tức lại là một f a n thao thao bất tuyệt châm biếm phê phán một cuộc phỏng vấn đem hai đợt người chọc phá phỏng lời nói kinh người diệp chi thu lại bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng bên trên thời gian trôi qua thật nhanh đi đến ca sĩ phá vòng vây thi đấu ngày đó tại diệp chi thu đưa tới bàn tán sôi nổi bên dưới chú ý ca sĩ f a n thiếu rất nhiều mấu chốt hơn nguyên nhân là phá vòng vây thi đấu cùng phía trước mấy đợt so với không có diệp chi thu chưng nghệ phàm cùng tiêu kiệt và người khác thật sự là có chút tinh quang h m đạo ý tứ hậu đài tổng đạo diễn cảm thán liên tục bất quá dù là như thế quan sát trực tiếp khán giả vẫn không ít mưa bình luận vô cùng náo nhiệt phượng hoàng truyền kỳ tân p h ấ n đến trước báo danh ta ngược lại muốn nhìn một chút diệp chi thu thổi như bức có phải thật vậy hay không mẹ ta đã thành phượng hoàng truyền kỳ người h ái mộ trung thành mỗi ngày đập quảng trường múa thả đều là bọn hắn hát đừng nói ta ở l ầ u ba mỗi lúc trời tối dưới lầu quảng trường múa liền kia vài bài hát nghe đều phiền chết đi được đều ta thảm hại hơn cao tam tự học buổi tối mẹ nó bờ sông đều là hát tự do bay lượn trên mặt trăng hát thật tốt nghe coi thôi đi mấu chốt bọn hắn không có cái năng lực kia biết không? phá vòng vây thi đấu tổng cộng sáu tên ca sĩ tham dự ngoại trừ phượng hoàng truyền kỳ r a còn có hoàng linh ngọc lê khôn chúc mừng phạm và mặt khác hai tên bù vị ca sĩ hai cái này tên bù vị ca sĩ cơ bản đều là không có danh tiếng gì ca sĩ người sáng suốt đều biết rõ hai người này tấn cấp hy vọng không lớn chính là đến ca sĩ tiết mục lớp mạc kim hậu đài khi trang nghị linh hoa hai người đi vào công cộng khu nghỉ ngơi thoáng cái hấp dẫn mọi người ánh mắt đây đối với ca sĩ bên trong cái thứ nhất đào thải tuyển thủ đã trở thành bản cuộc tranh tài công nhận tuyển thủ h ạ giống chúc mừng phạm sắc mặt lúng túng lê khôn cùng hoàng linh ngọc ngược lại thản nhiên chủ động tiến đến cùng phượng hoàng truyền kỳ trò chuyện lê khôn hiếu kỳ nói chi thu tiểu tử kia nói n g ư bức hưng hống các người đến cùng hát cái gì ca khúc ca hoàng linh ngọc cũng cười nói các người tân phát kia đầu ánh trăng bên hồ sen ta rất yêu thích tốt như vậy ca khúc làm sao không ở lại cuộc tranh tài này hát đi ta biết không đợi trang nghị cùng linh hoa hai người trả lời lê khôn cười nói nhất định là trang nghị kháng nghị ca từ quá ít huynh đệ ngươi có phải hay không đắc tội chi thu một ca khúc không có ngươi mấy câu từ a trang nghị lúng túng cười một tiếng khoát tay lia l i ệ cũng đừng nói bên cạnh linh hoa cười nói tối nay chủ lực là hắn từ nhiều hơn ta hơn nhiều ồ linh hoa lời nói vừa ra mọi người lập tức hứng thú không có đợi hỏi lại liêu đào đi vào r ú t thăm phân đoạn bắt đầu phượng hoàng truyền kỳ vận may không tốt không xấu sáu tên tuyển thủ vừa vặn vị thứ ba ra sân lúc này thượng kinh nơi nào đó phòng làm việc dương sở cường ngồi ở vị trí đầu động tác tỉ mỉ ung dung thong thả cuốn xì gà sau lưng nhẹ nhàng năm b a y chính là lần trước vị t i ê a tuyến bốn tiểu minh tinh dương sở cường đối với tên này dáng dấp không tệ sẽ đến chuyện tiểu minh tinh rất hài lòng trải qua một đoạn thời gian dạy dỗ thủ pháp cũng có bước tiền đến dài phía dưới ngồi chính là trương nghệ phàm cùng nó người đại diện người đại diện tại hồi báo cái gì trong ngày thường tại phan trong mắt khóc tắp trương nghệ phàm ở sau l ư n g kim chủ trước mặt cũng không dám lỗ mãng thành thật cực kỳ dương sở cường đem cầm chắc xì gà ngậm lên miệng còn không có đ ộ n g thủ người đại diện trong bóng tối chọc vào trương nghệ phàm một hồi trưng ơ nghệ phàm kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên nốt lửa dương sở cường k h ẽ gật đầu hít sâu m ộ t hơi thôn vân thổ vụ nhất thời đạm nhặt khói m ù pha tạp vào vị ngọt ở trong phòng phiêu tán được rồi dương sở cường dựa lưng vào khổng lồ lao bàn g ế ánh mắt tỏ ý trương nghệ v ư ơ n g lòng nói tối nay là không phải cái t i u ca sĩ phá vòng vây thi đấu nhìn một chút người đại diện cùng t r ư ơ n g nghệ phạm xứ sở không hiểu dương sở cường ý tứ tối nay phá vòng vây thi đấu không có người mình thăm ra nhìn hắn làm sao l i ê n tính vượng hoàng truyền kỳ tấn cấp cũng đúng t r ư ơ n g nghệ phạm hình thành không uy h ế t đi dù sao hai người nhân khí kém quá xa dù là trong tâm không hiểu người đại diện vẫn là mở ra truyền hình trong màn ảnh còn không có đến phiên vượng hoàng truyền kỳ lên đài dương sở cường hiển nhiên không có hứng thú gì thuận miệng hỏi gần đây cái tia diệp chi thu trên internet dư luận không y ta người đại diện liền vội và nói dương tổng ngươi nói chính là giới văn học đối với hắn phê phán cái này ta cũng nhìn thấy người đại diện khoe miệng lộ ra một vẻ nhìn có chút hạ hê nụ cười tiểu tử kia viết tiểu thuyết internet rất giận không biết tại sao lại bị đám k i a người có ăn học không ưa chuyện này còn chưa xong đâu trên internet còn tại thảo luận vội vặn không cần chúng ta xuất thủ đợt này đoán liền có hắn chịu dương sở cường trầm mặc âm thanh bình tĩnh nói ta nói không phải cái này chúng ta làm ra là sinh ý văn hóa giới những cái kia quan chúng ta đánh g á m người đại diện ngữ khí cứng lại sắc mặt lúng túng vô cùng ta nói chính là Cái c kia Diệp một h năm tích chuyện, nghe hắn nói n Là dương, dương sở cường nhìn về phía trương nghệ phảm người xuất đạo bao lâu trương nghệ phảm sắc mặt khó coi trong miệng gian nan phun ra hai chữ năm năm chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm m ư ơ i ba sơn hà đồ năm năm nâng lên một cái đỉnh lưu dương sở cường hài lòng vô cùng có thể nói trước mắt trương nghệ p h ạ m chính là trong tay hắn cây tiền nhưng mà cùng diệp chi thu so sánh lên thật giống như liền không có thơm như vậy ba cái ức ba cái ức a chỉ là một năm dương sở、cường、cười lạnh nói thật là lợi hại a mẹ nó so sánh cướp tiền còn nhanh hơn trương nghệ phàm cùng người đại diện trố mắt nhìn nhau s á t mặt đều có điểm l ú n g túng sau l ư n g tiểu minh tinh lấy lòng nói dương tổng lợi hại hơn nữa cũng không có ngài lợi hại nha ba cái ư ớ c không ít bất quá đối với dương tổng ngài lại nói cũng chính là nháy mắt mấy cái sự t ì n h mà thôi ba cái ư ớ c không tính cái gì dương sở cường gật đầu một cái tiếp tục nói bất quá có thể được tính ra liền ba cái ư ớ c cái khác không có tính ra đâu dương sở cường dơ c ằ m lên chỉ hướng màn ảnh truyền hình lúc này ô n g kính vừa mới chuyển đến đợi lên sân khấu phượng hoàng truyền kỳ tổ hợp này trước vẫn là hạ ba đi hôm nay tiến vào quyết ái liền thành một tuyến vẫn là bởi vì cái kia diệm chi thu mọi người chờ mặc minh bạch dương sở cường ý tứ dương sở cường cũng không có nói tỉ mỉ đi xuống ngược lại nói nghe nói hoa hải giải trí mua tiên kiếm bản quyền chuẩn bị đầu nhập siêu m ộ t đức đánh thành phim truyền hình người đại diện vội vàng nói đúng là có như vậy lời giải thích nghe nói hiện tại tại hoa hải giải trí nội bộ chọn người còn không có công khai tuyển vai diễn dương sở cường gật đầu một cái đột nhiên nói sắp xếp p h í a đâu có phải hay không cùng chúng ta đụng người đại diện xứ sở ngẫm nghĩ một chút thật đúng là ca sĩ sau đó trương nghệ phạm sẽ xuất diễn một bộ k h trang phim cầm tú công tử nam số một cầm tú công tử bộ phim này là dương sở cường danh nghĩa thiên hạ điện ảnh nơi đầu tư quay phim tính một hồi quay phim chu kỳ đoàn chiếu phim thời gian xác thực vừa vặn cùng tiên kiếm gần như cái này người đại diện trần trờ nói hoa hải giải trí điện ảnh nghiệp vụ vẫn luôn chẳng có gì đặc sắc chắc đúng chúng ta không tạo thành uy hiếp tiên kiếm tổng đầu nhập hơn một trăm triệu cầm tú công tử tổng đầu nhập ba cái ức hơn nữa từ diễn viên đội hình danh tiếng phương diện cầm tú công tử có thể nói là sang trọng vô cùng vô luận từ đâu phương diện lại nói đều có ưu thế áp đảo dương sở cường ánh mắt â m trầm không nói gì Lúc này, sau lưng đấm bóp tiểu minh tinh suy nghĩ đã sớm phiêu tán nàng tại cẩm tú công tử bên trong cũng là có triển vọng phần diễn nữ số bốn nhưng tiên kiếm tuyển vai diễn thật sự muốn đi thử một chút ta bất quá tiểu minh tinh yên lặng nhìn dương sợ c ư ờ n g một cái đem cái này nguy hiểm ý nghĩ thu về tiết mục hiện trường lê khôn biểu diễn xong phượng hoàng truyền kỳ ra sân biểu diễn ca khúc sơn hà đồ lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận đến một đợt tiểu bạo phát sơn hà đồ danh tự này lại khí ha ha ha không biết do vì sao nhìn thấy trang nghị đứng ở một bên liền có chút một người sẽ không phải là lại chỉ có mấy câu từ đi liên hát mấy cái ý h ò nói ta bên trên ta cũng được tại bạn trên mạng sung sướng nổ nước bọt bên trong biểu diễn bắt đầu ngoài dự liệu của mọi người là lần này trang nghị ca từ đến đặc biệt sớm nhìn núi này có vạn khe núi ngàn bóng đá sông n ú i tiếp sông hay để dòng sông quần c u ầ n chạy kết một vịnh lại một vịnh phổ nên bức tranh loan bay phương múa những đỉnh núi không thể với tới vậy một nét mực tuân đầu bút vẽ thành non sông cầm tú tiếng hát xuất hiện trong tích tắc tất cả mọi người đều n g ầ ra không nghĩ đến dĩ nhiên là nói hát tại không ít p a n ca nhạc ký ức bên trong tuy rằng phượng hoàng truyền kỳ trước phát vài bài hát có sen kẽ nói hát nguyên tố nhưng đây còn giống như là bọn hắn đệ nhất đầu lấy nói hát làm chủ ca khúc đi chưa kịp vâng nghĩ rất nhanh khán giả liền bị trong đó đại khí vô cùng ca từ hấp dẫn mặc hắn tám nghìn dặm đường vân cùng tháng nam tử hắn đều tới tiền trạng chúng ta vượt qua kêu ba sơn cùng năm ngọn cũng vẫn muốn nhìn về phía trước chúng ta đi lần năm sông bốn biển chưa bao giờ nói khổ cùng khó mặc kệ một nắng hai sương thật tốt non sông thường cùng ta làm bạn p ư ợ n g hoàng truyền kỳ là ca sĩ bên trong ngoại trừ diệm chi thu trương nghệ p h ằ n già vị thứ ba biểu diễn nói hát ca sĩ không ít khán giả kinh ngạc phát hiện trang nghị nói hát đọc rõ chữ rõ ràng mang theo một loại đặc biệt tiết tấu ý vị nghe dường như so sánh trưng ơ nghệ p h ả m biểu diễn muốn thoải mái nhiều hát tới đây không ít khán giả cũng không nhịn được đi theo trang nghị tiếng hát diêu đầu hoảng não đến điểm cao nhất ngày rác tắc đứng sừng sững vui mã dạy ạ đình đến phía đông nhất rơi tuyết lớn tuyết lớn tung bay ở mạc hà một bên đến phía tây nhất tước khói báo động gió ở rắc cái chuyển cái vòng đến nhất phía nam bích hải thiên long dành ra sóng biển ngũ trời trang nghị một đoạn hoa hạ bản đồ tuần d u một dạng ca tử để cho mọi người gọi thẳng đẹt thay lúc này ca khúc đến đ i ệ p khúc bộ phận rốt cuộc đến phiên linh hoa biểu diễn mùa bút để bút vẽ ta sơn hà mũi kiếm n g à n nhận vẽ đây sừng sững nước sông quần quận v i ế t nhanh long xả đan thanh ta không thay đổi vẽ ta bên trong quốc linh hoa cao âm vừa ra mọi người trong lòng chỉ có một cái cảm giác đại khí lúc này phóng phát sóng trực tiếp bên trong mưa bình luận cũng là một hồi quần quận m hai a ra từ tuyệt ha ha ha quả nhiên là sơn hà độ a không bước chân ra khỏi cửa một ca khúc dẫn ngươi đông nam tây bắc đều bơi một lần vẫn là muốn nói một câu diệm chi thu như bức từ cùng khúc đáp khúc cùng người đáp người cùng từ đáp bài hát này quá thích hợp phượng hoàng truyền kỳ phong cách tuyệt đối là lượng thân chế tắc riêng đau lòng trang nghị một lần hát nhiều như vậy từ phải nói rốt cuộc xoay người lần này linh hoa đánh vụ t r ợ a linh hoa ta rốt cuộc cảm nhận được trang nghị mò cá vẩy nước vui vẻ trên sân khấu biểu diễn tiếp tục trang nghị đại đoạn tường thuật tỉ mỉ tổ quốc núi sông tráng lệ hát từ hợp với linh hoa kéo dài kéo dài ngâm sướng còn có tràn đầy dân tộc đặc sắc giọng hát cao âm có thể dùng chọn bài hát diễn dịch khí thế k h ó n đạt tăng cường vô cùng một khúc kết thúc hiện trường bùng nổ ra tiếng hoan hô to lớn phượng hoàng truyền kỳ hai người c u i người lui ra sân khấu đi tại thông đạo bên trên. trang nghị bước chân đều là p h i ê u trong tâm chỉ có một cái cảm giác s à n g khoái cuối cùng toàn bộ ca sĩ biểu diễn kết thúc phượng hoàng c h u y ể n kỳ dùng tuyệt đối ưu thế thu được đệ nhất khi nghe thấy liêu đào đọc lên tổ hợp danh tự trang nghị cùng linh hoa đều có điểm nước mắt vui mừng cảm giác thứ nhanh nhất bị đào thải đến trở lại sân khấu tấn cấp quyết tái trong đó tâm tính lên xuống chỉ có tự mình biết p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận bên trong bạn trên mạng cũng nhộn nhịp chúc mừng chúc mừng thực chí danh quy không đánh lại liền gia nhập quả nhiên là chính xác diệp chi thu lại thực hiện mình thổi qua ngư bức cứ như vậy ngày thứ i hai ca sĩ chủ đề hiếm thấy không co sông lên tìm kiếm hòa t h á m nhất chứng cứ đệ nhất hiếm thấy chính là một đầu liên quan đến giới văn học về bù thú ý hiện đại thơ trinh văn so tài năm đầu tác phẩm trực tiếp phong thần chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoạn đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm mười bốn năm đầu thân tác tấn thành hơn bảy giờ tối lương văn lôi kéo mệt m ỏ i thân thể về đến nhà hắn năm nay ba mươi lăm tuổi là một tên nhà xuất bản biên tập hôm nay cùng một tên có chút danh tiếng tác giả đối chiếu xuất bản tác phẩm lần nữa làm thêm giờ tại người khác xem ra lương văn t u ổ i điều hòa cả ngày ngồi ở phòng làm việc công tác quả thực không coi là vất vả nhưng chỉ có chính hắn biết rõ công việc này chân chính để cho người mệt mọi là tâm lý cấp độ làm được t â m mệt mỏi a n cơm phụ đạo một hồi tiểu học lớp hai nữ nhi tác nghiệp rửa mặt hôm nay thật là không có đến hiến lương này lương văn ngồi ở thư phòng bên trong gặp nạn được thuộc về mình thời gian mở máy vi tính ra một cái nào đó một cái tin tức cửa sổ thông báo nhảy đi ra tựa đề là diệp chi thu động ai bánh ngọt nhiều tên nổi danh văn học nhà văn liên danh tuyên bố tuyên bố hô hào ngăn chặn lấy diệp chi thu dẫn đầu internet văn học nhìn thấy cái này tựa đề lương văn không nhịn được rêu cợt một tiếng cuộc tranh luận này tại giới văn học bên trong đã náo rồi tiếp cận một tuần lễ ngành trung văn nghiên cứu sinh tốt nghiệp lương văn mình vốn là có sẵn không thấp văn học dày công tu dưỡng hơn hai mươi tuổi thì cũng là ổn thỏa văn thành một cái diệp chi thu hắn biết rõ chu tiên cùng tiên kiếm hai quyển lừng lấy đại danh tiểu thuyết cũng có nghe thấy nhưng hắn trong ngày thường thói quen ở tại đọc truyền thống văn học mình với tư cách nhà xuất bản biên tập phụ trách bản khối cũng là phương diện này vì vậy mà chưa có xem qua hai cái này quyển tiểu thuyết lương văn mình chính là làm chuyến đi này tự nhiên có thể càng thêm lý tính xem đợi cái vấn đề này trận này truyền thống văn học cùng internet văn học tranh đấu kỳ thực chỉ cần là có độc lập năng lực suy tính người cũng nhìn ra được hoàn toàn chính là một đợt trộm một phần tự xưng truyền thống văn học nhà văn q u â n thể đem chính mình tác phẩm không có người thưởng thức hiện tượng quy tội internet văn học chỉ trích internet viết văn ảnh hưởng cái thời đại này người trẻ tuổi thưởng thức trình độ tại lương văn xem ra đang như văn học ngôi sao sáng tần đức văn tần lao từng nói đem văn học phân biệt thành truyền thống cùng internet nghiêm chỉnh mà nói vốn là một cái n g h ị c b i ệ t thời đại khác nhau tác phẩm thông qua khác nhau phương thức tiến vào công cộng tầm mắt báo chí tạp chí văn học còn có nhà xuất bản xuất bản các loại là truyền thống phương thức mà internet chính là con số thời đại một loại càng thêm nhanh gọn mới xuất hiện phương thức mà thôi con đường khác nhau tác phẩm phong cách tự nhiên cũng có biến hóa cực lớn lúc trước tại báo chí trong tạp chí liên tái tiểu thuyết bởi vì số trang có hạn đối với tác giả dùng tinh giản ngôn ngữ kể chuyện xưa năng lực có rất yêu cầu cao mà hôm nay internet phát hành chính là không có số trang hạn chế ngược lại càng thêm chú trọng tác giả nói một cái cố sự nói năng lực tốt hai loại phương thức mỗi người có đặc điểm vô pháp nói ai ưu ai kém chỉ có thể nói internet cực kỳ kéo xuống sáng tác cánh cửa để cho nhiều người hơn đều có thể tham dự vào trong đó tuyên bố ý nghĩ của mình đối với độc giả cũng là như thế mà loại này đập bóng phương thức hiện nhiên so sánh truyền thống phương thức càng thêm thích hứng thương nghiệp hóa trào lưu về phần tác phẩm ưu liệt thì tại ở tại viết người kéo cái gì truyền thống internet không có ý nghĩa nhưng mà trong vấn đề này lương văn thuộc về trầm mặc đại đa số cho dù trong tâm có phán đoán của mình nhưng mà ồn ào náo động lời nói trong vòng hắn lựa chọn trầm mặc nếu như lúc trước văn thanh mình tất nhiên sẽ tại trên internet cùng người khác đại chiến ba ngày ba đêm phát ra quan điểm của mình mà hôm nay bước vào trung niên minh bạch ngươi vĩnh viễn không gọi tỉnh giả bộ ngủ người đạo lý đối với mình không phải là lợi ích liên quan tranh luận dần dần mất đi lên tiếng kích động sinh hoạt đã như thế mệt mỏi làm sao còn muốn bị giang tinh lãng phí thời gian của mình đâu lương văn thu hồi suy nghĩ thuận tay đ ó n g kín tin tức đẩy đường, mở ra website dẫn đường internet t r a n g đầu có một cái đơn sơ ấy bồ tìm kiếm h á c bảng hạng nhất màu đỏ to thêm tiểu chữ đặc biệt nổi bật lương văn tầm mắt tùy ý quét qua tựa đề rõ ràng là thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài năm đầu phong thần tác phẩm lương văn lần nữa thâm sâu thở dài một hơi trực cảm giác hiện tại internet bầu không khí càng ngày càng nông nổi đậu một chút là dùng một ít ví dụ như thần tắc các loại phóng đại từ ngữ hôm nay cứ nhiên thẩm t ấ u đến thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài loại hoạt động này bên trên. không để ý đến những đề tài này lương văn ghi danh thường bên trên văn học diễn đàn sau đó lương văn ánh mắt dừng lại kinh ngạc phát hiện diễn đàn trang bịa phần lớn thiệp thảo l u ậ n lại cũng là thu ý trinh văn so tài thần tắc các loại vấn đề cái này tên là thanh tùng thúy bách diễn đàn là một cái văn học người yêu thích căn cứ trong đó cũng không thiếu nổi danh tác giả người sử dụng mặc dù không nhiều nhưng đều là có sẵn nhất định văn học năng lực giám thường liên cái diễn đàn này thiệp đều là như thế lương văn thoáng cái hứng thú trực tiếp mở ra thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài quan p ư ơ n g website đầu trang web có gửi bản thảo tác phẩm công khai cột lương văn lập tức lập tức lưu ý đến xếp hạng thứ năm tác phẩm bình luận cân nhắc rõ ràng so sánh những tác phẩm khác cao hơn một đoạn xếp hạng thứ sáu là hiện đại thi nhân quản nghĩa bạch vân chính là đây năm đầu đi lương văn hướng đệ nhất đầu nhìn đến hồ mặt hướng đại hải xuân về hoa n ở. nhìn thấy cái này tựa đề lương văn trong tâm chính là khẽ đậu thật ấm áp văn tự tiếp theo lương văn liền lọt vào nghĩ hoặc hồ đây là là ai hắn ký ức tiếng trung đàn trung chưa từng nghe qua đây một người mang theo nghĩ hoặc lương văn điểm tiến vào thơ từ tình hình rõ ràng giao diện nhìn về phía nội dung cụ thể từ ngày mai trở đi làm một cái người hạnh phúc nuôi ngựa b ổ t ủ ổ i trụ du thế giới từ ngày mai trở đi quan tâm lương thực và r a u cải ta có một khu phòng ở mặt hướng đại hải xuân về hoan hở từ ngày mai trở đi cùng mỗi một cái thân nhân thông tin nói cho bọn hắn biết hạnh phúc của ta kia hạnh phúc kia chớp nói cho ta biết ta đem nói cho mỗi một người cho mỗi một con sông mỗi một tòa sơn lấy một cái ấm áp danh tự người lạ ta cũng vì ngươi chúc phúc nguyện ngươi có một cái rực rỡ tiền đồ nguyện ngươi hữu tình người cuối cùng thành q u y thuộc nguyện ngươi tại trần thế thu được hạnh phúc ta chỉ nguyện mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ bài thơ này không dài ngắn ngủi mấy phút chỉ nhìn xong nhưng mà lương văn lại tới tới lui lui lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần trong thơ văn tự rất đơn giản miêu tả lại cực kỳ đơn giản sinh hoạt cùng lại chân thành vô cùng nguyện vọng tại bận rộn phiền loạn hôm nay đọc qua bài thơ này lương văn có chút nông nổi nội tâm cũng dần dần yên tĩnh lại sau một hồi lâu lương văn thở một hơi thật dài từ mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ lý tưởng trong cuộc sống phục hồi tinh thần lại sắc mặt mơ hồ kích động tìm kiếm hất đã nói không sai đây đầu hiện đại thơ đích sắc có thể xưng là thần tác đây hổ rốt cuộc là ai lương văn nhanh chóng lục xoát lại kinh ngạc phát hiện trên internet căn bản không có người tác giả này tin tức ngược lại cũng giống như mình hỏi hồ là ai thiệp không ít lục xoát không có kết quả lương văn đột nhiên nhớ lên còn có đồng dạng bị s ư n g là thần tắc bốn đầu tác phẩm không có thưởng thức liền v ộ i và n g hoán đổi trở về thứ hai đầu cố thành một đời người lại là tên xa lạ lương văn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy điểm vào trong bài thơ này số trang tắc ngắn rất nhiều chỉ có hai hàng tự đêm tối cho ta con mắt màu đen ta lại dùng nó tìm kiếm quan minh chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng Có cạnh tranh nhưng không đây ế n ngược trong n mức từ địch, tộc. từ hậu h về sau giúp ngược lại hậu trong gia giúp lại bối n chính không thanh Chương Quảng Nghĩa Bản Tính. Lương Văn Chón Váng. vật việc hậu dứt khoát, xuất hoạ. phẩm. làm lưu Đế đ â là hắn xem qua ngắn nhất một bài hiện đại thơ chỉ có hai câu nhưng mang cho hắn chấn động lại vượt qua trước kia bất kỳ lần nào có đôi khi tình cờ nhìn thấy một đoạn sao động tiếng lòng văn tự cuối cùng cảm giác chấn động trong lòng hoặc là bởi vì bên trong tư tưởng mà tim đập rộn lên hoặc là bởi vì cảm nhận được trong đó triết lý mà cảm thấy thể hồ quán đình chữ viết lực lượng chính là ở đây loại lực lượng này đ ố i khác biệt người đến nói cũng không hoàn toàn giống nhau đêm tối con mắt quan minh rõ ràng là trong cuộc sống cực kỳ thường gặp hiện tượng tổ hợp lại với nhau lại khiến cho bài thơ này khác với mị lực nhìn như tương b ộ i chuyển biến hàm chứa kỳ diệu hợp lý tính tiến hành một đời người danh tự như có chỉ đủ để làm cho người suy nghĩ sâu sắc lương văn cảm giác mình ra có chút hơi tê dại sau một hồi lâu bị chấn động cực kỳ hắn lần nữa mở ra lục soát website cố thành cái tên này kết quả tìm kiếm ủng hộ một dạng lương văn im lặng không lên tiếng lần nữa nhìn về phía thứ ba bài thơ biện tri lâm đoạn trương ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh n g ắ m phong cảnh người ở trên lầu nhìn ngươi minh nguyệt trang sức ngươi cửa sổ ngươi trang sức người khắc ngậu lương văn lại lục x o á t biện c h i lâm kết quả cùng phía trước hai người không còn hai bộ dáng tịch nội dung lựa chọn nếu ta k i ế p sau bên trên một lần chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một lần chỉ vì ư ớ c vạn năm ánh sáng bên trong một sát nạ kia trong tích tắc bên trong tất cả ngọt ngào cùng buồn dầu như vậy sẽ để cho tất cả nên phát sinh đều tại ngay lập tức xuất hiện đi lương văn thở một hơi thật dài nhìn về phía cuối cùng một bài chỉnh sầu ban tặng sai lầm ngươi tâm là nho nhỏ cửa sổ chặt tre Ta đ đạt đến, ạ đạt đến, lương, lương văn ánh mắt lệ l sai ầ một phiến hoảng hốt trên internet liên quan đến năm đầu đột nhiên xuất hiện hiện đại thơ thần tác đưa tới cực lớn manh động vậy bố bên trên tìm kiếm hoặc bảng đệ nhất chuyển trở năm đầu tác phẩm t h i ệ t bên trong bình luận cân nhắc đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít lần đầu nhìn thấy đầu này ấ y bộ bạn trên mạng phản ứng đầu tiên là hiện đại thơ quan chúng ta chuyện gì không có hứng thú dù sao nhìn cũng nhìn không hiểu bất quá xuất phát từ lòng hiếu kỳ phía dưới vẫn có không ít người điểm vào trong kết quả đây vừa nhìn liền bị kinh sợ năm đầu tác phẩm hoặc là biểu đạt đối với sinh hoạt yêu quý cùng hướng về hoặc là tràn đầy triết lý hoặc là ca tụng ái tình luôn có một bài có thể bắn chúng nội tâm của ngươi không ít bạn trên mạng gọi thẳng rốt cuộc hiệu rõ tựa đề thần tác ý tứ điểm đi vào trước hiện đại thơ là cái gì điểm sau khi đi vào quỳ lạy ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh người ở trên lầu nhìn ngươi những lời này quả thực quá đẹp ta thích nhất ta không phải người về là cái khách qua đường đây một câu vốn cho là sẽ không thưởng thức cái gọi là hiện đại thơ hiện tại phát hiện chỉ là không có gặp phải có thể sao động tác phẩm của mình mà thôi mặt hướng đại hải xuân về hoa nở đây chính là ta muốn sinh hoạt ta nghe xong có một loại từ chức hồi hương bên dưới kích động câu vấn hồ rốt cuộc là ai làm sao cũng không lục ra được tin tức của người này cố thành đâu tại trên internet cũng không lục ra được rất ưa thích đây đầu một đời người hắn có còn hay không cái khác tác phẩm không chỉ hai cái này còn có biện tri lâm tịch m ộ dung t r ị n h sâu ban tặng đây năm đầu thơ tác giả toàn bộ đều không lục ra được không thể nào chẳng lẽ là mới phát tác giả đây năm đầu thơ xuất từ năm tên tân tác người cái suy đoán này vừa ra lập tức làm nổ toàn bộ internet ta cũng xem như nửa cái văn hóa người trong nghề đối với trước mắt hoa hạ so sánh nổi danh hiện đại thơ tác giả đều có chỗ lý giải đây năm cái danh tự hoàn toàn chưa từng ngày qua có thể viết ra loại trình độ này h nếu không không phải là không có danh i là có t n tân tác người, không nào danh, tân người bản thảo. Đại lao dành đến hoàng sao, lại nói cũng hoàn toàn không động cơ làm như ngươi cái, cái này nhám chán Ngoa n g gì giả gửi tìm tắc tắc tới xem một chút.、Ngoa、tạo, có cái được bức cơ cái cái phải đại Đại lại đại hay hảo. lao lao sao, ra lao lấy vậy làm à, bạo ế xem mà tất cả đều là tân tác người nói thoáng cái toát ra năm tên đây có thể xưng hiện đại văn học văn hóa phục hưng a xảy ra bất ngờ năm đầu thân tác không khác nào tại trong văn đàn nhấc lên một cổ động đất t h u ý hiện đại thơ trinh văn so tài vốn là một cái bây giới hạn phần nhỏ quần thể của thi thoáng cái độ chú ý tăng vọt chẳng những công chúng tại bản tán sôi nổi văn hóa trong vòng cũng bị đây năm đầu thơ chấn động đến mức thất điên bắt đảo tô t r u n g thành phố quản g nghĩa lại lần nữa đem phần lưng nằm ngửa trên ghế mặt đầy bất khả tư nghị vì tham gia lần này trận đấu mình chú tâm chuẩn bị bạch vân nguyên bản theo như lúc trước tình thế nhìn nếu không có gì ngoài ý muốn bạch vân nhất định có thể tiến vào trước ba chúng thưởng sau đó kế hoạch quản g nghĩa đều không khác mấy n g h i kỹ đến lúc đó mình làm việc bên trong danh tiếng thân phận địa vị cao hơn một tầng đẩy nữa ra thực thể thư tịch làm ký tên cho độc giả bội họp kiếm tiền vân vân nhưng mà không biết chỗ nào đột nhiên toát ra năm cái nghe đều không nghe qua người mới. một cái so sánh một cái n g ư bức nhiệt độ trực tiếp đem bạch vân nổ thành tạm bã hiện tại đã không có ai thảo luận tác phẩm của hắn quảng nghĩa trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng c h i sắc máy tính tin tức thanh âm nhắc nhở và r ộ i liền vội vàng mở ra tán gâu giao diện chỗ ở mình truyền thống văn học h ẹ chặt đàn bên trong cơ hồ tất cả mọi người cũng đang thảo luận hồ cố thành thân phận có phải hay không vị tiền bối nào dùng tân bút danh vân vân nhưng mà dần dần mọi người phát hiện đây năm tên tác giả dường như thật sự là người mới thời điểm trong đám đó tin tức thoáng cái nổ tùng lại biến thành ai nhận thức trong đó người có được hay không tiến cử nhận thức một chút nhưng nếu g h a sắc mặt như năm người này đều là tân tác người nói lấy tài hoa của bọn hắn không thể nghi ngờ đáng giá nhận thức một chút mình làm cái hiện đại thi thị xã tại trong vòng còn rất có danh tiếng nếu mà đem đây năm tên h cực kỳ tài hoa tân tác người kéo vào thi xã bên trong mình với tư cách thi xã tạo dựng người đưa đến tuyên truyền hiệu quả ngược lại có thể sẽ càng tốt hơn quản g nghĩa càng nghĩ con mắt càng sáng cứ làm như vậy nói thế nào bản thân cũng là văn học trong vòng rất có danh tiếng tác giả những n à y người mới cũng sẽ không cự tuyệt mình mời nhưng mà hiện tại liền năm người này là ai cũng không biết làm sao liên lạc được đối phương ánh mắt trong lúc vô tình quét qua thu ý hiện đại thơ trinh văn so tại website quản g nghĩa ánh mắt sáng lên website có đơn giản tin tức bên trong chức năng có thể cho hơn tác giả phát tin tức chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu hoạn đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm m ư ơ i sáu tin tức bên trong quản g nghĩa nói làm liền làm liền hội vàng phân biệt tìm đến năm đầu thơ tác giả c h â n dung điểm vào trong trình văn so tài ép s a i đăng ký sử dụng tên là không thể sửa chữa dùng đúng là bức danh quản g nghĩa suy nghĩ một chút biên tập một cái tin tức xin chào ta là nhà văn quản nghĩa đến có sách bán chạy ít ít bởi vì tại trên internet nhìn thấy người hiện đại thơ g i i tác mặt hướng đại hải xuân về hoa nợ lớn bị khích lệ Không tiếp đó từ hồ sau đó quảng nghĩa lại từng cái cho người sử dụng cố thành tịch bộ dùng chính sầu ban tặng phát tin cá nhân đều không ngoại lệ tất cả tin tức đều như cùng đã đá chìm lấy biển quảng nghĩa trong tâm thất vọng nhưng ngoại trừ chờ đợi cũng không có biện pháp một tên sau cùng quảng nghĩa đem tin tức chia biện tri lâm biện tri lâm cái này bức danh đối phương hẳn đúng là nữ a quảng nghĩa đem tin tức phát ra đợi thêm nửa chốc lát cũng không ôm hy vọng gì đang chuẩn bị đóng lại tin tức bên trong trang đột nhiên máy tính len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở chuyển đến quản g nghĩa con mắt đột nhiên sáng lên đối phương trả lời hơi thở quản g nghĩa liền vội vàng hướng màn ảnh nhìn đến quản nhiên mình phát ra tin tức biểu hiện đã đọc đối phương đồng dạng trở về cái chào người qua đây quản g nghĩa thoáng cái hưng phấn nhanh chóng đánh chữ quản g nghĩa xin chào quản g nghĩa đoạn chương bài thơ này viết quá tuyệt xin hỏi ngươi còn có những tác phẩm khác sao ta đi tới có vinh dự đọc một fan đối diện tốc độ viết chữ tựa hồ rất nhanh không cần mấy giây tin tức lại trở về qua đây viện chi lâm không có trinh văn so tài hôm nay là hết hạn gửi bản thảo ngày cuối cùng lúc nãy nhận được tin tức bên trong hắn còn tưởng rằng là thông báo mình đi vào tham gia ban thưởng nghi thức đăng nghi hoặc hiệu suất làm sao nhanh như vậy không nghĩ đến cư nhiên là một tên gọi quản nghĩa người sử dụng phát tới h ắ n nhớ không sai vị này quản nghĩa chính là lúc trước n h ả y nhót tư mừng phê phán mình nhất chuyên cần một vị kia nhìn thấy quản nghĩa tin tức diệp chi thu cũng không biết đối phương muốn làm gì tùy ý trả lời một câu không nghĩ đến đây quản nghĩa c ư nhiên tưởng rằng biện chi lâm là một tên phải nữ đoạn chương bài thơ này là kiếp trước chứ danh hiện đại thi nhân văn học nhà bình luận phiên dịch nhà biện chi lâm tiên sinh làm nhưng mà cái thế giới này không có biện chi lâm cũng không có hổ cố thành trở văn đàn mọi người vì vậy mà diệp chi thu tại gửi bản thảo thời điểm phân biệt ghi danh năm cái tài khoản đem chính tác giả danh tự với tư cách bức danh diệp chi thu suy nghĩ một chút n i ế t miệng lên một vệ nghiền ngẫm nụ cười không có giải thích tiếp tục trả lời hơi thở biện c h i lâm cảm ơn một cái khác một bên nhìn thấy cảm ơn hai chữ quản nghĩa con mắt lần nữa biến thành bóng đèn quả nhiên là nữ tác giả sao rất hiếm có a quản nghĩa liền vội vàng đánh chữ quản nghĩa là dạng này ta cử hành một cái hiện đại thi xã muốn mời ngươi gia nhập không biết có hứng thú hay không quản nghĩa thi xã bên trong thành viên đều là một ít tư tưởng có độ sâu tài hoa hơn người nhà văn tiền bối mọi người thường xuyên chung một chỗ tham khảo văn học va chạm tư tưởng t i ế lửa đối với người mới tác giả lại nói là rất khó được cơ hội nhìn thấy cái tin này diệp chi thu có chút trưởng hai không tìm được manh mối không hiểu đây quản g nghĩa muốn làm sao gia nhập hắn cái kia thi xã là không có khả năng tạo dựng người là quản g nghĩa loại tố chất này nói toàn bộ thi xã bầu không khí đoán cũng không khá hơn chút nào bất quá dù sao nhàn rỗi cùng hắn chơi đùa cũng được diệp chi thu tiếp tục đánh chữ biện chi lâm gia nhập thi xã có điều kiện gì sao quản g nghĩa đang muốn đem vào xã điều kiện phát ra đột nhiên động tác ngừng lại quỷ thần xui khiến đem nội dung xóa bỏ lại lần nữa biên tập quản nghĩa phương tiện hỏi một chút số tuổi của ngươi sao biện chi lâm hai mươi ba nhìn thấy mấy con số này quản nghĩa kinh sợ trẻ tuổi như vậy khó có thể tưởng tượng có chiều sâu như thế tác phẩm vậy mà xuất từ trẻ tuổi như thế một tên người mới nữ tác giả tri thủ nguyên bản quản nghĩa cho rằng đối phương ít nhất đều ba mươi bốn mươi tuổi tiếp theo quản nghĩa thoáng cái hưng phấn gõ chữ tay đều có điểm k h ẽ run quản nghĩa có thể phát tấm hình ảnh nhìn một chút sao quản nghĩa là dạng này lấy điều kiện của ngươi tiến vào thi xã là không có vấn đề bất quá dù sao cũng là người mới thành viên các tiền bối cũng muốn trước xem một chút hình ảnh nhận cái quen mặt tân giang định diệp chi thu nhìn đến màn ảnh máy vi tính bên trong thi t ứ c không còn gì để nói người cái lao đầu tử tà tin sát sát trẻ tuổi một thông thạo thoại thuật, một tài vào này. là này người cái liền khi người cái hiểu chơi chiếu cũng không còn quần Nhìn nghĩa cũng là một nhân tài a, đoán chuyện này làm không gì khác quỷ. quả đâu, Lao lao làm đứa bạo phê phê, đây đây bộ diệp chi thu lắc đầu cảm thán suy nghĩ một chút mở ra một cái trang mới mặt truyền vào c h i thức mỹ nữ lục x o á t hình ảnh đoán đối diện đang vò đầu b ứ c t a i kích động chờ đây diệp chi thu cảm giác mình vẫn là rất có lương tâm một cái nhấp tay thỏa mãn một hồi nguyện vọng của hắn bất quá ban nãy thuận tay để lộ mình số tuổi thật sự đây cũng là một vấn đề dù sao hai mươi ba tuổi c h i thức mỹ nữ internet đồ thật đúng là khó tìm đi cái này không được có như vậy điểm c h i thức mũi vị nhưng tuổi tắc vừa nhìn liền không giống hai mươi ba tuổi cái này cũng không được cái này gọi là tao không gọi c h i thức một trăm độ c hình ảnh làm sao kiểm tra nhìn một chút diệp chi thu động tắc trên tay ngừng lại đeo kính cô gái cái này không tệ c h i thức khí chất thanh xuân mỹ lệ chỉ sợ đối diện kiên lao sắc phê sau khi xem quá kích động bể mạch máu bất quá mặc kệ lúc này một đạo dễ nghe âm thanh từ phía sau chuyển đến uống nước một ly nước bị đặt ở trên bản sách là ngu thải vi thời gian còn không có buổi tối diệp chi thu chính đang nàng bên n à y ngốc hừm h ả o cảm ơn diệp chi thu thuận miệng đ á p lời điểm tìm giữ hình ảnh sau lưng dáng mạo một phiến c h ấ m t í n h diệp chi thu cảm giác có chút không đúng bay đầu nhìn lại ngu t h ả i vi cô nàng này ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính phía trên là đeo kính cô gái phóng đại đồ sau đó nhìn thấy mình tìm giữ hình ảnh thao tác ngu t h ả i vi hai con mắt híp lại trong mắt lóe lên n g á y mắt nguy hiểm hào quang chờ đã chờ diệp chi thu liền vội và nói không phải như ngươi nghĩ ra ngoài diệp chi thu dự liệu cô nàng này ngược lại không có vỡ ra bình giống chua. ngược lại hỏi người yêu thích loại phong cách này diệp chi thu há miệng không biết rõ trả lời thế nào cũng không thể nói yêu thích đi nhưng nói không thích lại nhiều ít ỏi có chút dối lòng kỳ thực ngu thải vi h ừ nhẹ một tiếng trầm mặc chốc lát đột nhiên nhỏ như văn đồ nói loại phong cách này ta cũng có thể mặc khẳng định so với nàng dễ nhìn diệp chi thu s ư ơ n g sở thật lâu mới phản ứng được chợ to hai mắt ta không nghe lầm chứ chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức từ địch về sau giút ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu h o ạ đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm m ư ơ i bảy ta cảm thấy ngươi nói đúng diệp chi thu biểu tình kinh ngạc ngu thải vì mặt cười nhuộm hà ngay tại lúc này máy tính lần nữa truyền đến len ken một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở diệp chi thu theo bản năng mở ra trinh văn trong trang w p b tin giao diện quản g nghĩa không tiện sao quản nghĩa mạng mội nói coi thôi đi chẳng qua nếu như phát t ấ m hình ảnh cùng thi xã tiền bối lăn lộn cái quen mặt đối với ngươi về sau phát triển lại nói rất có chỗ tốt kháo đây lao sắc phê có đủ gấp diệp chi thu ánh mắt khinh bỉ thuật tay đem vừa bảo tồn hình ảnh phát tới bên hai chuyền đến một hồi ngứa một chút cảm giác nghiêng đầu nhìn một cái ngu t hải vi đang đến gần qua đây hai con mắt tò mò nhìn về phía màn ảnh máy vi tính sau đó ngu t hải vi ánh mắt từng bước trở nên khó hiểu hai người tán gẫu ghi chép không dài không cần lật giấy liếc qua thấy ngay ngu t hải vi đem tầm mắt từ trên màn ảnh rời đi dù n g mặc danh ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu cái kia ngươi ngu t hải vi muốn nói lại thôi ngươi còn có loại này ham mê những lời này nói không ra lời diệp chi thu bị ngu hải vi ánh mắt nhìn đến quái lạ sau đó đột nhiên kịp phản ứng ngoa tạo cô nàng này không biết rõ tiền căn hậu quả sẽ không phải là cho là mình yêu thích tại trên internet giả trang nữ trang cùng người khác nói cực đi không phải vì vì ngươi nghe ta nói diệp chi thu sắc mặt quýnh lên liền vội vàng giải thích tiền căn hậu quả ngô t h ả i vi mới rõ ràng biết rõ đi diệp chi thu thở phào một cái nói lao tiểu t ử này nhân phẩm không được không phải người tốt lành gì ngô t h ả i vi bừng tỉnh bay cái liếc mắt qua đây không để ý tới nữa ngồi thẳng lên định đi ra ai chờ một chút diệp chi thu liền vội vàng kéo lại cười hì hì nói ngươi mới vừa nói kia là cái gì có thật không ngô thảy vi nghi ngờ nói cái gì không thừa nhận diệp chi thu lông mày n h u lên ta nghe được ngươi nói ngươi cũng có thể nếm thử loại phong cách này diệp chi thu chỉ chỉ đeo kính cô gái hình ảnh muốn ta xuyên ngu t h ả i vi nháy mắt một cái nói ra có thể a uy c ủ cũ ngươi mặc cái gì ta mặc cái gì nha diệp chi thu sắc mặt cứng lại lớn tiếng phản bác không đúng ngươi ban n à y rõ ràng thì không phải cái ý này chơi ỉ lại ta hiện tại liền đặt hàng đúng rồi ngươi ba vòng bao nhiêu ngu t h ả i vi trong đôi mắt toán h g qua một nụ cười t h ừ nhẹ một tiếng nói ta chính là cái ý này là bản thân ngươi nghe lầm dứt lời sắc mặt trở nên hồng ngu thải vi mặc kệ ngốc ở diệp chi thu đi ra ngoài trước khi đi còn để lại một câu nói không cho phép nhìn lại những cái kia hình ảnh diệp chi thu trong m á y vi tính liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở vang ộ i đeo kính cô gái hình ảnh vi lực quả nhiên khổng l ộ đối diện tin tức một đầu tiếp một đầu phát tới một cái khác một bên quản g nghĩa nhìn thấy đối diện phát tới đẹp đẽ tấm ảnh sau đó kích động trẻ tuổi tri thức dung mạo xinh đẹp nữ nhà văn a đây không được hung hăng cua một hồi chỉ cần đem đối phương kéo vào thi xã lại lợi dụng mình tiền bối thân phận trong lúc lơ đảng hiện lộ mình một chút năng lượng thật lớn đây người mới nữ tác giả còn không phải sùng bái được không được sau đó quản nghĩa tâm l ý đã tưởng tượng ra một chỗ i tài t ử giai nhân tiết mục chỉ là tựa hồ bên kia có chuyện gì bộ dáng trả lời hơi thở tốc độ chậm rất nhiều quản dễ không kềm chế được suy nghĩ một chút tái phát hai đầu tin tức nóng nảy chờ đợi quản nghĩa so tài b u ổ i lễ trao giải ngươi sẽ đi đi đến lúc gặp một chút mặt quản nghĩa cái này so tài ta ngay cả tiếp theo vài năm qua được thưởng len ken một tiếng quản dễ liền vội vàng định thần nhìn lại viện tri lâm hào a biện c h i lâm ta hẳn sẽ đi xong rồi quản nghĩa sắc mặt mừng rỡ quản nghĩa tuy rằng vẻ mặt gấp gáp bất quá cũng không có quên mình chính sự để cho hắn có phần thất vọng là chỉ liên lạc với đoạn t r ư ơ n g tác giả bốn người khác đều không có hồi phục bất quá đã đủ quản nghĩa qua tay liền chặn một phần mình cùng biện c h i lâm tán gâu ghi chép sau đó phát đến lầy bồ bên trên đoạn chương bài thơ này viết quá tuyệt cùng tác giả tiểu lâm câu thông rất lâu biết nàng sáng tác lịch trình với tư cách tiền bối từ trong t â m tâm vì nàng cảm thấy cao hứng ngoại trừ đ o ạ n trương lần này trinh văn trận đấu tác phẩm ưu tú tầng tầng lớp lớp với tư cách thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài nhiều lần c h ú n g thường người trong lòng mình cũng vì truyền thống văn học thêm nhiều tên ưu tú tân sinh lực lượng cảm giác đến vui mừng vô cùng những cái này mới là chân chính có văn học tính tác phẩm nhưng mà cùng những n à y tác phẩm so sánh internet văn học diệp chi thu hàng ngũ viết ra đồ vật trình độ thục cao thục thấp liếc qua thấy ngay phía dưới lại là một dài đoạn đối với diệp chi thu phê phán quản nghĩa không hổ là làm chữ viết đầu này đầy bù có thể nói là một công nhiều việc một mặt mịt mờ trong bức tại toàn bộ văn hóa vòng thậm chí toàn bộ internet đều tại đoán đây năm tên đột nhiên xuất hiện tân tác người là ai thời điểm để lộ ra đoạn trường tác giả ta nhận thức tin tức còn quen lạc xưng hô đối phương vì tiểu lâm mặt khác ám thị mọi người mình tại vang giới trinh văn so tài bên trên thành tích huy hoàng đem chính mình đặt tới tiền bối vị trí dạng này cho dù đến lúc thứ tự không tốt cũng có thể hóa giải một hồi lung túng cuối cùng nhân cơ hội lại dẫm đạp diệp chi thu một đợt thấy chưa đây mới là ta nói có văn học tính có nội hàm tác phẩm từ cái này câu không cùng ngu ngốc luận giải ngắn sau đó diệp chi thu không có đáp lại qua cái vấn đề này nhưng quản nghĩa nhỏ mọn vô cùng tự nhiên sẽ không bỏ qua tất cả có thể đối với tuyến cơ hội đầu này gậy bổ cũng trực tiếp đến diệp chi thu ngoài dự liệu của mọi người là quản nghĩa đầu này gậy bổ phát ra không lâu diệp chi thu vậy mà hồi phục ta cảm thấy ngươi nói đúng đây năm đầu thơ viết thật là tốt không ít quen thuộc diệp chi thu f a n nhìn thấy đầu này gậy bổ kinh ngạc không thôi nhộn nhịp bình luận xảy ra chuyện gì c ầ u tác giả rồi tính như vậy hòa bình đây không giống diệp chi thu a có sao nói vậy đây năm đầu hiện đại thơ đích thực là thần tác biện chi lâm rốt cuộc là ai a không ai tìm đạt được không nghĩ đến đây quản nghĩa cư nhiên nhận thức Trong coi nghĩa cách gọi là người gọi cách là một ớ i giả đi.、Trên、Internet bởi vì hiện đại thơ, trinh nữ Trên văn tác thơ c vì u c r a n tình bản tán sôi nổi không ngừng, h Chi thu tài sôi Diệp sự là ạ i đi để ý tới, bắt đầu, bắt đầu bận búi bùi. không không bận có để đầu đầu ý bắt bắt Một l vì ca sĩ làm chuẩn bị phượng hoàng chuyển kỳ phá vòng vây thi đấu tấn cấp tương đương với mình phải chuẩn bị hai bài ca khúc ca sĩ còn sót lại cuối cùng hai đợt đợt kế tiếp bán kết thành tích theo như ba mươi thể tích kế vào tổng thành tích đấu chung kết phân nhị luân vòng thứ nhất giúp hát phân đoạn đồng dạng theo như ba mươi quyền trọng tính toán thành tích bán kết cùng đấu chung kết vòng thứ nhất thành tích sưu tầm xếp hạng thứ năm ca sĩ có thể tiến hành quyết tái vòng thứ nhì đơn ca đồng thời đơn ca thành tích theo như 40% quyền trọng đưa vào tổng thành tích cho ra quán quân cuối cùng ca vương cái này chế độ thi đấu bên dưới đấu chung kết kỳ thực là tống hợp tuyển thủ ba vòng biểu diễn thành tích trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm công bằng vì vậy mà chân chính xếp hạng tranh đoạn chiến từ đợt kế tiếp liền bắt đầu d i ệ p chi thu cũng thận trọng cái thứ hai là tiên kiếm đoàn phim chính đang như dầu sôi lửa bỏng xây dựng bên trong diệm chi thu với tư cách tổng biên phim cần phải tiến hành tuyển vai diễn chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giúp ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương bốn trăm m ư ơ i tám trúng thưởng tác phẩm hàng thành nơi nào đó bên trong phòng họp bảy tên tóc hoa dâm trung lão niên vây quanh bàn dài ngồi chung một chỗ kịch liệt thảo luận đến cái gì đây là thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài giám khảo đoàn thành viên trinh văn so tài một đoạn bàn thảo lập tức bắt đầu khẩn trương giám khảo công tác ngôi ở phía trước nhất chính là tần đức văn tần lão ngoại trừ tần lao gia còn có mã học dân cái khác mấy tên cũng là chứ danh văn học gia m ấ y người kia hoặc nhiều hoặc ít đều tham gia mấy lần trinh văn cuộc tranh tài giám khảo công tác song lần này chính là tranh kịch lớn nhất tranh đến tâm tình kích động thì thậm chí có lao giả sắc mặt đỏ lên vô bàn lên sau một hồi lâu mọi người tự hồ đạt thành bước đầu ý kiến được phía dưới bắt đầu biểu quyết trợ thủ đem mười đầu tác phẩm thả vào trên màn ảnh chủ trì toàn bộ giám khảo t ấ n đức văn đề xuất nói đây mười đầu tác phẩm thu được lần này top mười có dị nghị gì không còn lại sáu người một phiến trở mặc đều bày tỏ đồng ý tân đức văn gật đầu một cái lần nữa nói được đây năm đầu chính là top năm có gì dị nghị không lúc này xếp hạng thứ năm tác phẩm chính là gần đây nhiệt độ cao nhất năm đầu thơ có bất đồng ý kiến mọi người hướng nguồn thanh em nhìn sang mã học dân thả xuống dơ lên tay sắc mặt bình tĩnh nói cá nhân ý kiến bạch vân đây đầu tác phẩm phải t r ă n g so sánh sai lầm càng thêm thích hợp xếp hạng thứ năm dứt tiếng không ít giám khảo khẽ cao mày bạch vân tác giả cũng là cái này trinh văn trận đấu người quen cũ quảng nghĩa mà sai lầm tác giả chính là trịnh x ấ u ban tặng từ tác giả nổi tiếng lại nói q u ả n nghĩa đúng là so sánh trịnh sầu ban tặng cao hơn không ít nhưng theo văn học tính lại nói người sáng suốt đều nhìn ra được sai lầm là cao hơn qua bạch vân chỉ là không biết rõ mã học dân vì sao muốn đề xuất một điểm này nhưng văn vô lệ nhất khác nhau giám khảo đối với tác phẩm có khác nhau thưởng thức thiên hảo cũng bình thường tân đức văn trầm tư chốc lát nói ra bỏ phiếu đi đồng ý tác phẩm bạch vân xếp vào top năm n h ấ c tay chỉ có một người n h ấ c tay mã học dân đồng ý tác phẩm sai lầm xếp vào top năm mời tỏ thái độ ngoại trừ mã học dân bao gồm tân đức văn tại bên trong còn lại năm tên giám khảo nhộn nhịp n h ấ c tay số phiếu sáu một sai lầm dùng tuyệt đối ưu thế xếp hạng thứ năm mã học dân sắc mặt khó coi hư lệnh một tiếng không còn nói cái gì sau đó đến lần này trinh văn so tài hạng nhất thuộc về thì lần nữa buộc phát kịch liệt thảo luận rốt cuộc làm ặ t hướng đại hải xuân về hoa nợ vẫn là một đời người càng đáng giá đệ nhất cuộc tranh luận này kéo dài đến gần ba giờ mỗi người đều khô miệng khô lưới hai phái người bên nào cũng cho là mình đúng ai cũng không thuyết phục được đối phương tư lịch già nhất tần đức văn uống một hớp nước trầm giọng nói tại đây ta lại muốn nhấn mạnh một hồi cùng bài thơ tại người bất đồng xem ra sẽ có khác nhau cảm độ thơ tử giám định vốn là chủ quan cũng nhất định sẽ mang theo tình cảm cá nhân màu sắc nhưng chúng ta ngồi vị trí này liền đã chú định mình tại phán xét thì không thể mang theo tình cảm cá nhân mà là hẳn tận lực khách quan từ thơ từ bản thân văn học tính tính nghệ thuật và xã hội tính đi làm phán xét bởi vì chúng ta không phải đại biểu bản thân mà là đại biểu muôn vàn chú ý trận này trinh văn cuộc tranh tài quần chúng chúng ta làm ra phán xét kết quả sẽ đôi tất cả quần chúng phụ trách bên trong phòng họp lọt vào một phiến trầm mặc một lát sau một tên đeo mắt kiếng lao giả nói hai vị này tác giả hồ cùng cố thành thật không t r a được là ai không liên lạc được đối phương sao có chờ ở một bên trinh văn internet nhân viên lập tức trở về nói không liên lạc được đối phương đăng ký tài khoản điện thoại di động đành tới không phải cái gì công ty giải trí nhân viên chính là học sinh đều bày tỏ hoàn toàn không biết rõ chuyện này mọi người t r ầ mặc m đều mơ hồ cảm giác sự t ì n h thật giống như có chút kỳ quái quái lạ xuất hiện năm tên kinh tài tuyệt diễm hiện đại thi nhân kết quả toàn bộ đều thần thần bị bí đây cũng q u á t r ù n g hợp không đúng lúc này một khắc giám khảo nói cái kia quản nghĩa không phải nói nhận thức đoạn trường tác giả biện chi lâm sao còn tại trên internet phát qua cùng đối phương tán gẫu kỷ lục mọi người s ư n g sở tiếp tục kịp phản ứng s á t mặt đều có điểm hưng vấn website nhân viên giải thích nói cái này hẳn không phải là lúc ban đầu chúng ta liên hệ quản nghĩa lao sư nhưng quản nghĩa lao sư bày tỏ không tiện cung cấp đối phương phương thức liên lạc sau đó chúng ta hậu đài phát hiện quản g nghĩa lao sư cùng biện chi lâm tin tức bên trong chào hỏi ghi chép quản g nghĩa lao sư chắc cũng là không nhận ra biện chi lâm công tác nhân viên sắc mặt có chút l ú n g túng quản g nghĩa cùng biện chi lâm tán gẫu kỷ lục hắn nhìn ngay từ đầu vẫn không cảm giác được, được có cái gì nhưng biện chi lâm phát bức ảnh kia để cho hắn có loại cảm giác vô hình quản g nghĩa hẳn đúng là không nhìn ra nhưng hắn loại này hoạt hình người yêu thích liếc mắt liền nhìn ra kia rõ ràng chính là cờ o s đeo kính cô gái hình ảnh á hắn cảm giác thế nào cái này biện chi lâm thật giống như tại lưu quản nghĩa bất quá loại sự tình này liền liên quan đến hắn đương nhiên sẽ không nói ra dù sao cũng không ảnh hưởng quản g nghĩa kỳ thực không nhận ra biện t r i lâm cái kết quả này nếu không phải hoài nghi biện t r i lâm tài khoản là bị lấy t r ộ n bọn hắn cũng sẽ không sau khi thông qua c h i ế c tra người sử dụng tin tức trải qua công tác nhân viên một phen giải thích mọi người bừng tỉnh đồng thời trong tâm minh bạch quản g nghĩa bên kia tiểu tâm tư trong tâm đều có điểm bất mãn tất cả mọi người không phải người ngu quản g nghĩa rõ ràng không nhận ra người khác còn không phải muốn đi lên góp quan hệ dù n g hiện tại nói nói không phải là có nhiệt độ sao cái cuối cùng hy vọng phá diệt mọi người cũng sẽ không xoắn suýt đeo mắt kiếng lao giả tiếp tục nói tìm không đến coi thôi đi nhưng ta cá nhân kiên trì một đời người bài thơ này lần này có được đệ nhất bài thơ này điểm tình chi bút hạ tại thơ tên một đời người ba chữ kia bên trên nếu mà không có đón sai tên này cố thành tuổi tác cũng sẽ không tuổi rất trẻ đây là một bài có mãnh liệt thời đại lạc ơn tác phẩm biểu đạt là một đời bởi vì thực hiện lý tưởng mà kiên định bất di phân đấu ý chí đeo mắt k i ế n g lao giả r ứ t tiếng lập tức có bất đồng ý kiến đề xuất bên trong phòng họp lần nữa lọt vào không biết lần thứ mấy tranh luận cuối cùng hai bài thơ đến cùng tia thủ đương vị thứ nhất bảy người tranh mặt đỏ tới mang thai cũng không có tranh ra một kết quả cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ phiếu biểu kết phương th xuân về hoa n ở cùng một đời người hai bài thơ bị phân biệt chiếu tại phòng hội nghị màn ảnh hai bên tân đức văn hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm túc nói được d ơ tay biểu quyết đồng ý mặt hướng đại hải xuân về hoa n ở được đệ nhất mời tỏ thái độ bốn người nhấp tay cả căn phòng công tác nhân viên tính cả giám khảo mọi người trong lòng chấn động đồng ý một đời người được đệ nhất mời tỏ thái độ còn lại ba người đồng dạng sắc mặt trịnh trọng d ơ tay lên bên trong phòng họp lọt vào một phiến trầm mặc mọi người sắc mặt đều có điểm mơ hồ kích động đến tận đây trinh văn so tài trúng thưởng danh sách toàn bộ xác định đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời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 p h o n g thu âm bên trong những nhân viên làm việc khác vang r ộ i một phiến thiện ý tiếng cười hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc trần hải đ ả o cười nói chi thu nói rất có đạo lý à. theo ta nhìn các người ban n ã y biểu hiện đặt ở ca sĩ bất luận cái gì đồng thời đều đáng giá trước ba thứ tự trang nghị cùng linh hoa cười khan sắc mặt đều có điểm lúng túng cùng lão bản cùng trận thi đấu là cái gì trải nghiệm nếu là thắng ngày thứ hai có thể hay không bởi vì chân trái trước tiên bước vào công ty bị giải ư ớ t ca linh hoa cười nói chi thu ngươi liền chớ khiêm đường đều là bởi vì ngươi hát v i t tốt hiện tại trên internet ngươi đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao tiêu k i ệ t cùng trương nghệ p h m người ủng hộ cân nhắc cũng không sánh nổi ngươi đúng rồi trần hải đào hiếu kỳ nói đợt này ngươi hát phong cách nào diệp chi thu suy nghĩ một chút trong miệng vun ra hai chữ hát đập p h o n g thu âm bên trong mọi người ánh mắt sáng lên thoáng cái tinh thần tỉnh táo tất cả mọi người đều biết rõ diệp chi thu sở trường âm nhạc phong cách rất nhiều nhưng nếu như nói muốn chọn ra một đòn sát thủ nói hát đập nhất định sẽ bị đề danh nhiều lần sân khấu kinh nghiệm đã chứng minh chỉ cần lấy ra hát đập cái này lại chiều diệp chi thu thành tích đều sẽ không kém lúc này tiếng go cửa vang dội tống mỹ đi vào đi theo tiến vào phòng thu âm còn có hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách đường bằng tiên kiếm phim truyền hình mở ra thành đạo diễn và người khác đây là hát song sao nhìn thấy phòng thu âm bên trong cảnh tượng đường bằng cười nói xem ra đến không phải l u k à, còn muốn có thể nghe một hồi hát đi trần hải đào cười nói các ngươi thật đúng là bỏ lỡ vợ kịch hay làm sao đều đến viết bài hát ta đường tự nhiên mắt một phen ta có chi thu tài hoa sớm tự mình đi hát mọi người cười ha ha một hồi lâu mới nói trở về chính sự bên trên là dạng này tống mỹ giải thích nói tiên kiếm đoàn phim diễn viên tuyển chọn tại hoa hải giải trí đã hoàn thành chuẩn bị công khai tuyển vai diễn đ o à n phim vừa thành lập bê bồ chuẩn bị dây cót quan thông báo tin tức trận đầu thử sức liền an bài ở phía sau tiên h có thể chứ đạo diễn mở ra thành gật đầu đối với diệp chi thu nói ta bên này không thành vấn đề thống tổng đã cùng ta câu thông qua rồi chi thu ngươi là b i ế n kịch đối với nhân vật tính cách hiểu rõ nhất đến lúc còn nhiều hơn hỏi ý ngươi ý kiến mở ra thành là một tên hơn bốn mươi tuổi làn da ngăm đen người trung niên theo lý mà nói ngoại trừ kim chủ đạo diễn tại một bộ trong phim địa vị chính là cao nhất tương tự tiên kiếm loại này tiểu thuyết soạn lại phim truyền hình chính tác giả cho dù tiến vào tổ quyền phát biểu cùng đạo diễn cũng là không so được nhưng mà mở ra thành đôi diệp chi thu chính là khách khí vô cùng một mặt diệp chi thu vốn là người đầu tư một trong tiếp theo hoa hải giải trí t r ư ớ c tại điện ảnh nghiệp vụ bên trên thiệt thòi một số lớn lúc đó đạo diễn chính là hắn tuy rằng đều biết rõ sai không ở đạo diễn nhưng mở ra cố tình bên trong vẫn có chút thật ngại ngùng lần này tương đương với đã nhận được lại lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình tự nhiên muốn hào hảo đem đây một bộ phim c h ụ p tốt v à lại cùng tồn tại hoa hải giải trí lát lộn mở ra thành tự nhiên biết rõ diệp chi thu địa vị siêu phẩm ngoài dự liệu của mọi người là diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ngày hôm sau khả năng không đ ư ợ ca đẩy về sau một hồi ngày hôm sau ta muốn đi hàng thành tham gia một cái buổi lễ trao giải hôm nay hơi sớm thời điểm hắn vừa lấy được mời được hàng thành tham gia hiện trường ban thưởng nghi thức tin tức bên trong năm cái diệp chi thu lời nói khiến cho mọi người s ư n g sở t ố n g mỹ càng là không hiểu cái gì buổi lễ trao giải nàng cái này là người đại diện làm sao không biết rõ cái này hành trình trần hải đào cũng nghi ngờ nói không nghe nói ngày hôm sau có cái gì tương tự âm nhạc buổi lễ trao giải à. diệp chi thu giải thích nói không phải giới âm nhạc là văn đàn liên quan đến hiện đại thơ trình văn cuộc tranh tài mọi người càng là lơ ngơ đạo diễn mở ra thành l à đầu tiên phản ứng lại trần trợ nói chi thu ngươi nói chính là không phải cái kia thu ý hiện đại thơ trinh văn so tài diệp chi thu gật đầu một cái đúng chính là cái kia mọi người kịp phản ứng kỳ thực trên internet liên quan đến năm đầu hiện đại thi thần làm đề tài nhiệt độ còn không có hạ xuống đi nhưng thật sự là khoảng cách quá lớn ban n à y không có liên tưởng đến m à t h ô i sau đó tất cả mọi người đều sắc mặt kỳ quái nhìn về phía diệp chi thu năm nay cái này trinh văn trận đấu ra năm đầu hiện đại thơ đưa tới manh động mở ra thành sắc mặt kích động bất quá đ á n g t i ế c viết kia năm đầu thơ đều là tân tác người không có ai biết rõ bọn họ là ai cái này giải thưởng ngữ a chi thu tác phẩm của ngươi là kia đầu diệp chi thu sắc mặt có chút lúng túng đoán nói ra bọn hắn cũng không tin lắm giải thích lại quá phiền phức hàm hồ nói cái này thật giống như đến lúc b u ổ i lễ trao giải có trực tiếp đến lúc các ngươi nhìn một chút liền biết rồi mở ra thành cũng không ngại cười ha hả nói đầy thử sức cũng không gấp đây một hai ngày đẩy trở lại ta không có ý kiến đây chính là văn đàn đại sự chi thu tác phẩm có thể ở cuộc thi đấu này bên trên trúng thưởng khó lường a để cho toàn quốc người đều biết rõ ngoại trừ tiểu thuyết chi thu hiện đại thơ viết cũng như nhau hảo đối với tiên kiếm phim truyền hình cũng có rất lớn tuyên truyền hiệu quả mọi người gật đầu liên tục ánh mắt bên trong đều mang thâm phục người có tài hoa đi tới chỗ nào đều sẽ bị coi trọng một bậc nhưng mà quen thuộc nhất diệp chi thu phong cách tống mỹ lại như có chút nhớ ánh mắt hoài nghi nhìn đến diệp chi thu n a m tiên đột nhiên xuất hiện không rõ thân phận tân tắc người còn có trợ lý tiểu như nói mình quái l ạ nhận được cái điện thoại hỏi nàng có phải hay không trinh văn gửi bản thảo tác giả cái gì diệp chi thu vừa quay đầu vừa vặn đối đầu tống mỹ ánh mắt ánh mắt phi hốt cười giúp ta mượn chiếc xe hàng thành không xa lái xe đi được rồi tống mỹ lập tức xác định tám chín phần m ộ ư ơ i kia mấy tên tác giả chính là diệp chi thu nhất thời tống mỹ trong tâm sau khi khiếp sợ cũng có chút dở khóc dở cười đại ca người đây chơi chính là kia vừa ra ẩn danh chạy đi cái gì trinh văn trận đấu gửi b ả n thảo còn một hồi đầu năm phần càng khoa trương hơn là liên tưởng đến lúc trước trên internet nhìn thấy một ít tin tức mặc dù đối với văn hóa giới không quá quen thuộc thế nhưng năm đầu thơ sức ảnh hưởng nàng là có chút thể hội chẳng những bạn trên mạng bàn tán sôi nổi ngay cả thanh niên báo văn học báo và một đám quan môi giới cũng tiến hành báo chí thậm chí có truyền thông đánh ra thời đại mới hiện đại thi phái g i á c t ì n h loại này tựa đề nếu mà k i a n ă m đầu thơ tất cả đều là diệp chi thu viết nói vậy chuyện này có thể to lắm chuyện này sức ảnh hưởng không phải là đùa d i ỡ n thậm chí có thể ngay cả ca sĩ đoạt giải quán quân cũng xa xa không bị kịp tống mỹ càng nghĩ càng kinh hãi đồng thời trong lòng cũng điên cùng nhổ nước bọn đại ca đây là có thể nói đùa sao đến lúc dư luận khẳng định bạo đ ổ coi như là chuyện tốt công ty cũng phải cần làm nhằm vào ý kiến và thái độ của công chúng dự án đó a chuyên nghiệp một chút có được hay không đã từng có thời đại mà linh khí dồi dào tu sĩ bay lời trời chương bốn trăm hai mươi trinh văn so tài ban thưởng hiện trường hàng thành tọa lạc tại bên tây hồ vạn chân núi khách sạn thụy hiện đại thơ trinh văn so tại buổi lễ trao giải hiện trường khách sạn bên ngoài một phiến cảnh tượng náo nhiệt thậm chí có không ít truyền thông trực tiếp liền bắt đầu rồi bên ngoài phòng phát tin dựa theo năm trước bởi lễ trao giải một dạng tại cỡ lớn tiệm sách c ử hành nhưng mà năm nay bởi vì đột nhiên xuất hiện năm đầu hiện đại thơ thần tác tiến hành truyền thông cùng quần chúng tiếng hô quá cao quan phương tạm thời đem sân bãi đổi thành cấp năm sao khách sạn phòng hội nghị lớn dù là như thế thỏa mãn truyền thông cùng các nơi hiệp hội mánh liệt yêu cầu có mặt tác giả nhu cầu sau đó có thể chứa năm trăm người phòng hội nghị cũng chỉ có hơn một trăm châu ngồi đối ngoại mở thật là ít ỏi danh n l ạ c h tại trên internet mở hẹn chức bị miễu sắt không sau đó quan phương lại tạm thời liên hệ chim cánh cụt đậu thanh em chờ một chút video truyền thông đối với bởi lễ trao giải tiến hành trực tiếp liên tiếp giới thao tác đến để cho trinh văn so tại phía tổ chức gọi thẳng hiếm thấy lần này buổi lễ trao giải có thể nói là cử hành đến nay náo nhiệt nhất cũng là tác phẩm chất lượng cao nhất nhất giới lúc này sáng ngời đường hoàng phòng hội nghị cửa vào một đạo xuyên thân hình thật cao xuyên quần áo t h ư ờ n g mang mũ lươi trai thân ảnh xuất hiện xin chào muốn đánh dấu sao mang theo từ tính đêm hai âm thanh truyền đến ngồi ở đánh dấu trước bàn một tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ công nhân theo bản năng trả lời muốn a ngài là tác giả vẫn là khán giả tác giả trình trạm trong điện tử thư mời khán giả trình hẹn trước mãng a vừa nói nữ nhân viên mẩng đầu nhìn lên đ ố nhà tiếng n ư thét trói thai bên dọa bên cạnh mấy tên mọi tử ư n cũng phát hiện trước mắt người tuổi trẻ này thân phận toàn bộ đánh dấu chiếc thoáng cái náo nhìn lên may mắn mấy người còn nhớ rõ trong công việc trên cương vị khắt chế không có rời khỏi việc làm đối mặt mấy tên nhật tính phan diệp chi thu luôn miệng nói cảm ơn cái kia có thể đánh dấu sao đầu tiên tiếp đai nữ nhân viên hơi đỏ mặt đang muốn nói chuyện đột nhiên một giọng nói chuyển tới từ phía bên cạnh diệp tiểu hữu quen thuộc â m thanh để cho diệp chi thu xứng sở quay đầu nhìn lại tần lão nhận ra quả nhiên là diệp chi thu tần đức văn tinh thần chấn động ha ha ta liền nói thân ảnh này quen thuộc quả nhiên không có nhận sai cùng vô cùng nhiệt tình tần đức văn bắt tay đồng thời diệp chi thu ánh mắt hướng tần đức văn người bên cạnh đàn nhìn sang ngoại trừ tần đức văn ra còn có sáu tên tuổi tác đều khá lớn láo giả cũng đều tỏ mọi nhìn tới một người trong đó dĩ nhiên là người quen cũ mã học dân đang một quan kinh ngạc nhìn đến mình diệp chi thu nhớ không sai lấy tần đức văn dẫn đầu bảy người này chính là trinh văn cuộc tranh tài giám khảo nhìn thấy diệp chi thu kinh ngạc mã học dân một hồi lâu mới phản ứng được vậy vá hung hăng chất vừa nói ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp chi thu lông mày n h u lên trực tiếp trở về đôi nói mắc mớ gì tới ngươi quán rượu này ngươi mở mã học dân sắc mặt giận dữ kịp phản ứng trước mặt vị này cũng không phải cái gì hiền lành dưới con mắt mọi người cũng không dám cùng diệp chi thu mắm nhau ý của ta là đây là hiện đại thơ trinh văn so tài bội lễ trao giải chuyện không liên quan ngươi ngươi qua đây làm sao động tính bên này đã hấp dẫn lui tới không ít người chú ý mã học dân không cam lòng bị một người trẻ tuổi rơi xuống mặt m ũ i vẫn mạnh miệng ngươi làm sao sẽ biết không liên quan chuyện ta diệp chi thu cũng mặc kệ nhiều như vậy khinh thường nói ta thích đi bộ ngươi quả ta không phục căn ta a ngươi mã học dân sắc mặt trợ xanh trợ tím há miệng ống tay háo vung lên cũng không dám nói nữa đối thoại của hai người cũng liền ngắn ngủi mấy giây còn lại mấy tên lão giả lúc này mới kịp phản ứng ánh mắt quái dị nhìn đến diệp chi thu diệp tiểu hữu tân đức văn là biết rõ diệp chi thu cùng mã học dân kỳ nghỉ lúc này cũng là dợ khóc dở cười vội và nói đi đi đi vào trong lại nói thật lâu không thấy ngươi gần đây có hay không cái gì tân tác nhanh chóng cho ta có vinh dự đọc một hồi ta phải nói a diệp tiểu hữu ngươi chính là hẳn đa tạ điểm tinh lực tại văn học một đạo tân đức văn kéo diệp chi thu hướng trong sân đi, lại mở ra hàng ngày gặp mặt k h u y ế n học về phần đánh dấu nơi mấy tên công tác nhân viên m ộ i tử đã sớm để cho một màn trước mắt này hoảng sợ trận mắt hốc mồm trơ mắt nhìn đến đoàn người đi vào hội trường tiến vào rộng rãi sáng n ợ i hội trường bên trong đã có không ít truyền thông nhà văn cùng khán giả đoàn người lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người văn đàn cự phách tần đức văn và mấy tên giám khảo mọi người đương nhiên biết rõ cùng tân đức văn thục lạc nói chuyện trời đất tên kia người trẻ tuổi là ai đợi nhận ra dĩ nhiên là gần đây đang nóng ca sĩ tiểu thuyết gia diệp chi thu thì hội trường c h ắ p nơi không ngạc nhiên chút nào vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi diệp chi thu bị tân đức văn kéo một đường đi đến ghế giám khảo chỗ ngồi nhìn đối phương rất nhiều kéo chính mình ngồi xuống sướng trò chuyện ý tứ vội v ă nói n thần lão ngài làm việc trước ngài làm việc trước ta hẹn bằng hữu cùng đi phải đi tìm một cái hắn tân đức văn xứng sở không thể làm gì khác hơn là không buông bỏ bỏ qua cho diệp chi thu ngắn ngủi mấy chú g â y lỗ hai liền cơ hồ dài kén diệp chi thu tho dài một hơi ứng phó mấy tên tiến đến fan, nghĩ tiện bên phó chào hỏi fan, tùy tiện tại bên trong hội mấy tùy tại trong t r ư nhiên g tìm một c ỗ chống n g ồ xuống, dương mắt nhìn mắt l là i người trẻ tuổi với nhiên ề về n không đang hướng về mình thấy một trẻ tay. cách Cư đó xa l vương đại thiếu không nghĩ đến đây buổi lễ trao giải còn rất nhiều người quen sắc mặt kinh ngạc diệp chi thu hướng về vương đại thiếu đi tới ngồi xuống hai người đều nặng phục lúc nãy mã học dân nói ngươi tại sao lại ở chỗ này quán rượu này nhà ta vương đại thiếu vừa chỉ chỉ lối vào tuyên truyền chiếc đương nhiên nói sân này chúng ta miễn phí tài trợ thu xếp quảng cáo ta ở đây rất bình thường đi diệp chi thu nhìn thoáng qua hai mươi trung cư tuyên truyền chiếc không lời nào để nói ngươi chẳng lẽ đã cho ta đối với đây cái gì hiện đại thơ có hứng thú đi vương đại thiếu bịu môi một cái lập tức nhớ lên cái gì vội và nói đ ú n g rồi tuần lễ trước vừa cạnh tranh kết thúc hoa cầu khẩn cái kia quốc gia bảo tàng tài trợ vị ta bắt lấy à? ta dựa vào ngày đó kia tranh gọi một cái đầu phá chảy máu vương đại thiếu vừa nói một cái n ắ m ở diệp chi thu bà vai lấy lòng hh không ngừng cười quốc gia bảo tàng tiết mục tổ đã tại chuẩn bị lần này là thật lớn chế tạo a huynh đệ tiết mục này ngưng ra phương pháp đến lúc không đứng t r ư ớ ủng hộ một chút cùng hoa hạ thơ từ đại hội một dạng hát cái hát diễn cái đoạn ngắn cái gì tiểu người này khi mới có thể mang đứng dậy、à. diệp chi thu không còn gì để nói nói ta cảm ơn ngươi à công tác đều an bài cho ta được rồi vương đại thiếu cười ha ha một tiếng hai người trò chuyện một chút diệp chi thu phảng phất như có cảm giác hướng phía trước một cái khác khu vực nhìn sang đối đầu một tên ước chừng chừng bốn mươi trung niên nam nhân đang bất thiện tầm mắt ban nãy người này liền liên tục hướng bên này quan sát không nghĩ đến là nhìn mình diệp chi thu chỉ đến tên kia trung niên nam nhân hỏi người là ai vậy kia chuyện kéo theo cả gia tộc tu luyện từ nhỏ đạt được gia tộc bồi dưỡng có cạnh tranh nhưng không đến mức tự địch về sau giút ngược lại hậu bối trong gia tộc nhân vật chính làm việc dứt khoát không lưu hậu họa đế thanh xuất phẩm chương 421, không phải vị trí của ngươi vương đại thiếu hướng diệp chi thu chỉ phương hướng nhìn lại là một tên trải đ ầ u bóng trên người mặc xa xỉ nhãn hiệu nổi tiếng áo sơ mi trung niên nam nhân xa xa nhìn lại tựa hồ còn mang theo một cái cái gì cái gì thủy quỷ đồng hồ đeo tay kêu màu lục quá trói mắt dựa vào từ đâu tới trang bức phạm vương đại thiếu khinh thường phun một ngụm ngồi ở tác giả khu vực vị trí hẳn đúng là vị nào trinh văn tác giả đi bộ dáng như vậy nói nhà giàu mới nổi ta cũng tin rất sợ người khác không biết do hắn có tiền một dạng lao tử đều không hắn kêu căng vương đại thiếu nói chính là để cho diệp chi thu sừng sốt một chút cái gì chuyện còn có tác giả dành riêng khu vực sao kia trên lý thuyết bên kia có phải hay không có vị trí của mình thật giống như ban nay không có đánh dấu có cần hay không đi về hỏi một hồi cái kia là hiện đại thi nhân quảng nghĩa lúc này ngồi ở diệp chi thu bên cạnh một tên nhiệt tâm khán giả nhắc nhở chính là trước tại bảy bổ bên trên phê phán n g ư ơ i cái k i a người nhiệt tâm khán giả rõ ràng là ủng hộ diệp chi thu tức tối bất bình nói bất quá ta cảm thấy hắn nói không có đạo lý chính là càn quay mà thôi diệp chi thu lễ phép cảm tạ ủng hộ có phần nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía đã thu tầm mắt lại chính đông tấm tây nhìn tìm cái gì người trung niên đây chính là cái kia trên internet đói khát cầu đồ lao sắc phê còn giống như nói muốn dẫn mình nhận thức cái gì văn đàn tiền bối tới đây lúc này một cái khác một bên quản g nghĩa tuy rằng kinh ngạc cái kia tiểu thuyết tác giả diệp chi thu làm sao xuất hiện ở nơi này bất quá cũng không dành đi để ý tới hắn tìm biện c h i lâm hai người tại trinh văn trong trang web tin tán gẫu qua vì gặp mặt hôm nay hắn còn đặc biệt h à o hảo trang điểm một phen chính là muốn cho tri thức dung mạo xinh đẹp nữ nhà văn lưu lại một cái ấn tượng tốt không nghĩ đến lúc này buổi lễ trao giải cũng sắp chính thức bắt đầu biện chi lâm còn chưa tới quản g nghĩa nhìn về phía hàng thứ nhất bảy biện chi lâm nhãn hiệu nổi tiếng cũng trống rỗng như không chỗ ngồi sắc mặt nóng n ả y trong tâm âm thầm hối hận ban đầu làm sao không có hỏi đối phương muốn một phương thức liên lạc hiện tại muốn đánh cái điện thoại tìm người cũng không được